ha ha ta chỉ đùa một chút mà thôi đừng coi là thật tiêu hàng n é t miệng cười một tiếng liền muốn đẩy cửa xe ra xuống xe tiêu hàng lúc này hứa yên hồng đột nhiên mở miệng nàng muốn giữ lại tiêu hàng dùng hết khả năng cùng lưu lại nhìn thẳng hứa yên hồng ánh mắt tiêu hàng do dự có ba giây đồng hồ thật có lỗi lập tức hắn đẩy cửa xe ra xuống xe không biết đi nơi nào chương hai trăm bảy mươi tám tiêu xong có thể chết hắn không thể nhìn xem trong đêm tối dần dần biến mất tiêu hàng hứa yên hồng túi đầu nước nở dưới lệ nước mắt tích tích rơi xuống đến mức nàng rốt cục giống như là hài tử đồng dạng lộ ra yếu đ ớt một mặt thương tâm đ ứ c ruột lớn tiếng khóc ổ lên nước mắt không cầm được rơi xuống lúc đầu trên thế giới này có hai người thế nhưng là lúc này thế giới bên trong cũng chỉ còn lại có nàng một người cô đơn tịch mịch tâm tình như vậy cùng cảm giác đột nhiên sông lên đầu hứa yên hồng chưa hề cảm thấy như thế rét lạnh nàng thật vất vả tìm được một cái thế giới của nàng bên trong có thể cùng nàng sóng vai mà đi người lúc m ệ t m ỏ i có thể dựa vào một chút bờ vai của hắn vui vẻ thời điểm có thể chia sẻ vui sướng thương tâm thời điểm có thể nói ra nhưng mà nàng thế giới bên trong người kia tồn tại thời gian ngắn như vậy liền đã lặng yên rời đi bất cứ người nào đều có yếu ớt thời điểm hứa yên hồng cũng không ngoại lệ rõ ràng nàng cùng tiêu hàng quan điểm là giống nhau tiêu hàng nghĩ phải bảo vệ tiêu s o n g mà nàng nghĩ phải bảo vệ tiêu hàng giống nhau quan điểm giống nhau là muốn đi thủ hộ một người vì cái gì sẽ đi đến kết quả như vậy không biết vì cái gì chưa từng có chưa từng có dạng này nỗi đau xé rách tim gan đầu óc vận chuyển tốc độ bằng không nàng lái xe khắc không mục đích cứ việc yến kinh cảnh đêm rất đẹp nàng lại không có bất kỳ cái gì tâm tình đi quan sát ngươi đã sớm ngờ tới hết thảy cho nên ngươi biểu hiện rất bình tĩnh nhưng mà ta đã từ lâu nghĩ đến sẽ có hôm nay một màn thế nhưng là ta lại không có cách nào biểu hiện giống như ngươi chấn định hứa yên hồng đột nhiên ra tốc xe chạy vội mà đi đã đạt tới cực hạn nàng tại phóng thích lấy tâm tình của mình dần dần mệt mỏi nàng mỏi mệt xe ngừng lại nàng hiện đang nhìn tinh không chỉ muốn yên lặng ngủ một giấc thế nhưng là nhưng lại tâm loạn như ma cuối cùng ánh mắt của nàng khóa chặt bên cạnh một nhà hàng bên trên rất trùng hợp chính là nhà này phòng ăn là hứa ra kỳ hạ sản nghiệp một trong rượu hứa yên hồng lẩm bẩm rất nhanh nàng đi tới trong nhà ăn lúc đầu đến lúc này phòng ăn liền muốn quan môn chỉ bất quá bởi vì nàng nguyên nhân phòng ăn nhưng lại không thể không đèn sáng chỉ vì nàng một người lói lên trên bàn của nàng bày lời rượu đây đều là có thể thúc người say ngã rượu nàng phân p h ó phục vụ viên đem trong nhà ăn số độ tối cao giá cả quý nhất rượu toàn bộ đều lấy ra hứa yên hồng rót một chén lại rót một chén như vậy tuần hoàn nàng hai gõ má đỏ bừng xem ra có chút uống say như chết nhưng mà dạng này có thể triệt tiêu nỗi thống khổ của nàng sao không thể bởi vì nàng căn bản là không có say tâm vẫn là đau ta vẫn là giống như trước đây căn bản liền sẽ không say a hứa yên hồng tự mình lẩm bẩm nàng không thích uống rượu bởi vì nàng chán ghét mùi rượu thế nhưng là cái này không có nghĩa là nàng tiểu lượng kém thường thường không uống rượu người tiểu lượng sẽ tốt hơn nàng đúng là như thế tại nàng lúc một ư ơ i ba tuổi liền đem nàng cái kia tiểu lượng kinh người ra ra uống g ụ mà nàng uống mười m ấ y chén một chút sự tình đều không có đầu nào thanh tỉnh con mắt rõ ràng không có bất kỳ cái gì đầu góc choáng váng cảm giác hết thảy tựa hồ cũng đều không có cả i biến không nàng là muốn thay đổi nàng muốn mượn dùng cồn tê liệt chính mình cùng nó nói là tê liệt mình chẳng bằng nói là tê liệt thống khổ nhưng mà chẳng lẽ tê liệt thống khổ đối với hắn mà nói đều gian nan như vậy sao vì cái gì còn không có say h ứ a yên hồng nhìn chằm chằm trong chén c h i vật lẩm bẩm vì cái gì ta vẫn là như vậy thanh tỉnh thậm chí con mắt đều k h ô vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì nhiều chuyện như vậy đều cùng nàng nghĩ khác biệt nàng tự hỏi thông minh tuyệt đình thế nhưng là quá nhiều quá nhiều chuyện nàng khống chế không được cho dù khống chế không được những chuyện này như vậy nàng muốn cái này thông minh thì có ích lợi gì nàng muốn đi lên một đầu cùng chính mình tưởng tượng con đường khác nàng chỉ muốn trở thành một cái dương cầm nhà dùng dương cầm để diễn tả mình tâm tình thế nhưng là nàng lại vẫn cứ không thể không đảm nhiệm lên hứa ra trách nhiệm thủ hộ gia ra, ra mình chế tạo b u ồ n bán đế quốc dù là đó căn bản không phù hợp tính cách của nàng cái này cùng nàng đã từng suy nghĩ con đường căn bản khác biệt thế nhưng là nàng không hối hận bởi vì nàng thủ hộ gia ra, ra của nàng sự nghiệp nàng thủ hộ to lớn hứa ra dù là đây chỉ là hy sinh nàng cá nhân thế nhưng là vận mệnh vẫn là không có bỏ qua cho nàng vì cái gì rõ ràng nàng nghĩ phải bảo vệ người muốn kiệt lực bảo vệ người lại muốn cứ như vậy cách nàng mà đi nàng đến cùng đã làm sai điều gì tại vận mệnh bài bố bên trong nhân loại nhỏ bé liền phẳng phất sâu kiến cùng bầu trời t r ê n lệch đồng dạng không biết qua bao lâu hứa yên hồng n g n g đầu nhìn xem kia đã không có người ngoài cửa sổ lúc này nàng đ ỗ n g nhiên tỉnh táo rất nhiều không được ta được cứu hắn ta phải nghĩ biện pháp cứu hắn hứa yên hồng nhẹ nói ta đi cứu hắn tất nhiên sẽ chọc cho những người kia giết tiêu s o n g nhưng đối với ta mà nói tiêu xong có thể chết hắn không thể dù là ta làm như vậy sẽ khiến cho hắn trách cứ ta cả một đời nàng hàm r ă n g k h é cắn cầm điện thoại di động lên gọi tiêu hàng điện thoại nàng nghĩ xác nhận tiêu hàng hiện tại đang làm cái gì thời khắc này tiêu hàng đi tới trong mộ đ ị a hắn đến thăm cha mẹ của mình mặc dù cha mẹ của hắn thi cốt căn bản vẫn chưa trôn tại lây đ ị a n h ư n g nhìn xem kia mộ đ ị a hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút tinh thần ký thác hắn cứ như vậy nhìn xem kia hai tòa mình yêu cầu sư phó làm ra mộ đ ị a không nói một lời không biết qua bao lâu một giờ hai giờ đêm tối yên tĩnh hắn cũng lẳng không nói gì mội mội ta hiện tại gặp nguy hiểm lúc này tiêu hàng rốt cục ngầm đầu nhìn xem tinh không bình tĩnh dị thường g i ả n g đạo địch nhân ý nghĩ rất rõ ràng thừa yên hồng một mực tại ngăn đó ta nhưng không có nghĩ biện pháp giúp ta liền đại biểu cho nàng căn bản cho không được ta cái gì trợ giúp kế hoạch này nhằm vào ta chỉ có hai lựa chọn một là ta từ bỏ cứu mội mội ta hai là ta đi cứu nàng để cho mình lâm vào nước sôi lửa bỏng ở trong đến mức ngay cả còn sống trở về hy vọng đều cực kỳ bé nhỏ tiêu hàng ngưng lông mày nói nếu như ta mang theo viện binh đi bọn hắn cảm thấy không có giết ta hy vọng Kết quả nhất quả định là bọn hắn giết người giết vọng. giữ cùng, gỡ xuống tính mạng mội mội đi, mới lại mội mội mội mội sinh cuối biết ta. ta thể một thấy, ta thể ta tính từ ta ta, tính ta. ta cảm mệnh, mệnh của Cho chỉ có có có cho hắn hy hắn hấp nên, bọn Bọn dẫn đó để lấy lấy vậy, Vì dù rất õ đây là một cái không không b rõ ràng ta sẽ đi cứu mội mội ta vẹn vẹn điểm này liền có thể phân tích ra địch nhân hiểu rất rõ ta giết ta nắm chắc cũng rất cao nói đến đây hắn ngồi sồn người xuống nhìn xem kia trước mặt hai cái mộ địa hắn giống như là một cái bệnh tâm thần đồng dạng đối một cái ngay cả danh tự cũng không biết phụ mẫu mộ bia đang đọc diễn văn đây đối với ta mà nói là một lựa chọn khó khăn ta không biết đến tột cùng là ai muốn tính mệnh nhưng trực giác nói cho ta đây cùng năm đó các ngươi có quan hệ có lẽ đây là ta mệnh trung chú định đã không tránh khỏi cần gì phải lựa chọn tranh né húng chi ta đã thể nhất định phải bảo hộ mọi mọi ta nam nhân lời t h ể các ngươi cũng biết như là đã hứa hẹn qua liền tuyệt không đổi ý mặc dù ta đã không nhớ rõ hình dạng của các ngươi nhưng là ta vẫn là lấy các ngươi tự hào bởi vì các ngươi chưa hề thật xin lỗi qua ta tiêu hàng hít sâu một hơi nói ra ta sẽ cứu bội bội ta ra mặc kệ trả giá ra sao hy vọng bội bội ta chọn đi làm một cái người chính trực đợi đến lời này rơi xuống lúc hắn mặc xong quần áo sau đó đem ngọn lửa hồng súng ngắn nhét vào trong quần lập tức kiểm tra một chút trên người mình phi đao cùng hết thệ có thể lợi dụng vũ khí hắn không dám thư giãn bởi vì hắn biết khả năng này là hắn gian nan nhất đến mức sau cùng một trận chiến phi đao không đủ sao nhìn đến nơi này tiêu hàng cầm điện thoại di động lên khi mở ra điện thoại lúc hắn mới phát hiện bị hắn điều thành yên lặng hình thức điện thoại đã có quá nhiều mít cồn những ngày mít cồn đều là tới từ hứa yên hồng hắn biết hứa yên hồng nghĩ khuyên hắn đối phương tất nhiên sẽ không hết hy vọng dù sao vì khuyên hắn dạng này một cái điểm tĩnh nữ nhân liên tâm ý đều biểu đạt ra lại làm sao lại như vậy từ bỏ hắn coi nhẹ rơi những ngày mít cồn sau đó gọi chu sâm điện thoại chu sâm tiêu hàng trực tiếp bước vào chủ đề hàng ca muộn như vậy ngài có chuyện gì sao chu sâm hiển n h ư n đã ngủ giờ phút này tiếp lấy điện thoại lúc còn ngáp một cái mười phần l ư ỡ i biếng bộ dáng tiêu hàng ngưng lông mày nói ra chu sâm muộn như vậy quái dậy ngươi thực tế là rất không có ý tứ nhưng ta có quan trọng sự tình hy vọng ngươi bỏ qua cho hàng ca ngươi cho ta nhà mình huynh đệ nói nói gì vậy ngươi có phân phó ta nhất định giúp ngài làm thỏa đáng ta cũng là vừa mới vừa ngủ không quan trọng chu sâm ha ha cười nói cũng không biết hàng ca có chuyện gì muốn phân phó ngươi giúp ta chuẩn bị ba mươi thanh phi đ a o cùng ngươi trước kia cho ta những phi nào đó đồng dạng muốn thuận tiện trang bị cùng linh xảo độ sắc bén đều muốn ưu tú nhất tiêu hàng mở miệng nói ra chu sâm có chút ngoài ý muốn hàng ca ba mươi thanh phi đao n g à i đây làm u ố n người đây tựu bất tất hỏi đến có thể tại buổi sáng hôm nay chi chuẩn bị trước được không tiêu hàng hỏi những n à y không có vấn đề ta hiện tại liền cho hàng ca n g à i chuẩn bị chỉ cần hàng ca n g à i đến ta liền lập tức thanh phi đao cho ngài chu sâm không biết tiêu hàng muốn làm gì nhưng nghe đến tiêu hàng phân phó cũng là tận toàn lực mà làm chi được ta sẽ tại buổi sáng trước đi lấy tiêu hàng dứt lời lời này chính là cúp điện thoại khi sau khi cúp điện thoại ánh mắt của hắn lại một lần nữa đặt ở kia hai cái trên bia mộ rất rất lâu bất hiếu có ba vua hậu v i đại sư phó phụ thân mẫu thân thật có lỗi nhắm mắt lại tiêu hàng hít sâu một hơi lập tức quỳ trên mặt đất hướng phía kia hai cái mộ địa dập đầu lệ ba cái ngay sau đó hắn đứng dậy mang theo kia ba lô võ trang đầy đủ từng bước một biến mất tại trong đêm tối chương hai trăm bảy mươi chín đấu trí đấu dũng hắn cái này rời đi tự nhiên chính là tiến về chu s â m phòng ca múa đi tìm chu xâm nơi đó lấy phi đao đi cái này phi đao đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là kiện bà bối cho dù lợi hại hơn nữa cận chiến cao thủ cũng sợ hãi bị người súng đánh nếu như bốn năm người bao quanh hắn dùng thịt người hạn chế hắn hành động hắn có mười thành k h í lực có thể sử dụng đến năm thành đều là một chuyện may mắn cái này phi đao không thể nghi ngờ chính là kéo dài khoảng cách đánh giết địch nhân độ tốt hắn đối tự thân phi đao kỹ xảo rất có tự tin lại thêm chu sâm phi đao sắp bén mình chưa chắc là không thể từ kế âm như quỷ kế t r u n g tướng tiêu s o n g mang ra rất nhanh tiêu hàng đi tới phòng ca m ú a bên trong cái này phòng ca múa đèn sáng nhưng mà lại cự tuyệt người tiến vào ngoài cửa chu sâm đang ngợi nhìn thấy tiêu hàng đi tới ngạc nhiên nói ra hàng ca n g à i tới rồi muốn như vậy quay dày ngươi thực tế là không có ý tứ tiêu hàng c h ậ m d ã i nói sự tình qua đi để các huynh đệ nhanh nghỉ ngơi đi chu sâm nết miệng cười một tiếng ha ha nói hàng ca ngài lời này liền k h á c h khí cho dù là ta kia bất tranh khí tiểu đệ có việc ban đêm phiền p h ư c ta ta cũng không nói hai lời húng chi là hàng ca ngài đi ngủ đều là chuyện nhỏ các huynh đệ sự tình mới là đại sự tiêu hàng nhìn thật sâu chu sâm một chút biết chu sâm có thể hỗn cho tới hôm nay một bước này cũng không phải là ngẫu nhiên sự tình đối phương làm người giảng nghĩa khí đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy thủ hạ chịu trung thành cảnh cảnh đi theo hắn không có chút nào lời oán giận đúng đây là hàng ca ngài phi đao ta chuẩn bị cho ngài tốt sử dụng hết đến chỗ của ta m u ố n ta ngày thường không có gì yêu thích liền thích cất giữ phi đao cái này phi đao muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ha ha chu sâm v ô v ô bộ ngực tiêu hàng nhẹ gật đầu đem tiêu trong một cái túi trang phi đao đó lấy cột vào cái hông của mình hàng ca ngài muốn nhiều như vậy phi đao là có chuyện gì sao có cần hay không ta hỗ trợ lúc này chu sâm thần sắc ngưng trọng nói không có gì một chút việc nhỏ mà thôi ta có thể xử lý tốt thời gian không còn sớm các ngươi cũng nên nghỉ ngơi tiêu hàng ôn hòa nói chu sâm nhẹ gật đầu nói tiêu hàng ca n g à i đi thong thả tiêu hàng đồng thời không có lưu thêm đ ạ t được cái này phi đao lợi khí về sau chính là quay người rời đi nhìn xem tiêu hàng vội vàng rời đi phương hướng chu sâm chỉ cảm thấy rất không thích hợp ngày bình thường tiêu hàng là bộ dáng gì hôm nay tiêu hàng lại là bộ dáng gì hắn tại trên đường hốn lâu như vậy nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh tự nhiên là luyện lô hỏa thuần thanh tiêu hàng hôm nay rõ ràng lo lắng lại thêm tiêu hàng một hơi muốn ba mươi thanh phi đao rõ ràng không giống như là đi làm chuyện nhỏ đi tiểu lưu chu sâm nghi ngờ hỏi ai sâm ca làm sao rồi vậy tiểu đệ không khỏi hỏi chu sâm sờ sờ cái cảm lập tức nói ra ngươi nói hẳn ca một hơi muốn nhiều như vậy phi đao là đi làm cái gì kia còn phải hỏi đương nhiên là đi làm cầm đi vậy tiểu đệ không chút nghĩ ngợi đạo chu sâm nghe đến nơi này rơi vào trầm từ bên trong cái này tiêu hàng đi cùng người khô cầm hắn cũng không cảm thấy kỳ quái trước kia tiêu hàng cùng người đánh nhau thời điểm trên mặt chỉ có tự tin thế nhưng là tiêu hàng cái này một mặt lo lắng rõ ràng là đối một trận không có tự tin a không không tốt chu sâm hít sâu một hơi sâm ca làm sao không tốt rồi vậy tiểu đệ kinh ngạc nói chu sâm cắn răng nói hàng ca chỉ sợ gặp nguy hiểm hàng ca gặp nguy hiểm vậy tiểu đệ mở to hai mắt nhìn chu sâm tại nguyên chỗ chuyển lên vòng hung tận nói ta sớm nên nghĩ tới hàng ca hôm nay liền rất không thích hợp hơn nửa đêm gửi gọi điện thoại lại muốn nhiều như vậy phi nào rõ ràng là đi đánh một trận không có tự tin cầm hắn một chút cũng không theo chúng ta nói việc này không phải là bởi vì chúng ta giúp không được gì mà là bởi vì hắn hại sợ chúng ta thụ liên lụy ngươi nhìn trên mặt hắn biểu lộ hắn chỉ sợ đều cảm thấy việc này khó có một cái tốt phần cuối xâm ca cái này tính là gì sự tình h à n g ca đó cũng là huynh đệ chúng ta đã cứu chúng ta tính mệnh h à n g ca gặp nạn chúng ta sao có thể không giúp đỡ vậy tiểu đệ hô giúp đương nhiên phải rút chu xâm thần tình nghiêm túc h à n g ca không nghĩ để chúng ta nhúng tay việc này là sợ hai chúng ta gặp nguy hiểm thế nhưng là chúng ta là sợ kẻ nguy hiểm sao đơn không nói tiêu hàng đã cứu hắn một mạng việc này sau tiêu hàng đợi hắn cũng là rất tốt không có chút nào bày qua giá đỡ mặc kệ tiêu hàng nghĩ như thế nào hắn liền coi tiêu hàng là thân huynh đệ đến xem tiêu hàng có nguy hiểm hắn có thể ngồi nhìn mặc kệ sao nếu không ta cùng mấy cái huynh đệ đi theo dõi một chút h à n g ca nhìn xem h à n g ca đến tột cùng là đi làm cái gì rồi vậy tiểu đệ hỏi ngươi ngớ ngẩn a liền ngươi kêu n h ba chân bản lĩnh cũng đi theo dõi hằng ca hàng ca nhắm mắt lại đều có thể phát hiện sau lưng người theo dõi hắn chu sâm quát m a n g nói ngươi nhanh đi điều tra từ hàng ca đoạn thời gian gần nhất đều làm cái gì bắt đầu điều tra hiện tại đêm vẫn còn dài đâu không lo không t r a được được rồi ta minh m ạ c h sâm ca ta cái này liền đi thăm dò kia tiểu lưu vội vàng đi làm việc chu sâm giờ phút này cho mày tại nguyên chỗ xoay một vòng cuối cùng thở dài một hơi cũng là ngủ không được trong đầu nghĩ tất cả đều là sự tình về phần tiêu hàng từ chu sâm trong tay đạt được phi đao về sau liền là dựa theo địa chỉ ngay đêm đó tiến về tiêu xong bị bắt cóc địa chỉ mặc dù đối phương nói thời gian là nay trời mười một giờ đêm trước đó đại thể có ý tứ là để hắn nay trời mười giờ tối tới chỗ nhưng hắn tự nhiên không có ngốc như vậy dựa theo địch nhân quy định thời gian tiến đến đây chẳng phải là nhắm chuẩn hướng đối phương dọn sòng trong mấy ngày sau hắn nếu là muốn cho đối phương một cái xuất kỳ bất ý tự nhiên là phải sống đi làm cho đối phương không có dự liệu được hắn vốn là muốn để chu s â m cho giúp mình nhưng suy đi nghĩ lại chính là từ bỏ ý nghĩ này những cái kia kẻ muốn giết mình cái kia không phải thân kinh bất chiến giết qua không biết bao nhiêu người sát nhân của ma chu sâm mặc dù là hôn trên đường thật là cùng những sát thủ kia kẻ l i ề u mạng phần tử khủng bố so ra vẫn là kém rất xa trên lệnh liền cùng tiểu hải tử cùng đại nhân đồng dạng c h ỉ ít chu sâm làm người không tính hỏng lại giúp mình không ít việc hắn nơi nào có thể để cho chu sâm cùng mình cùng một chỗ sông pha khói lửa kẻ muốn giết ta hơn phân nửa chính là khô lâu quân đ o à người n bọn hắn đã muốn giết ta liền có tuyệt đối át chủ bài tiến kinh có cái kia cao thủ có thể đơn phương liền làm được ngăn cha ta. ta còn thực sự chưa nghe nói qua nếu quả thật có loại cao thủ này khô lâu quân đoàn đã sớm phái hắn đến bí mật giết ta không cần thiết như vậy phiền phước dùng bội bội ta đến uy hiếp ta tiêu hàng trong lòng suy nghĩ trầm giọng nói bọn hắn tất nhiên là ở nơi đó trôn xuống thiên la địa võng sau đó lấy đại lượng cao thủ y ê u thế phục kích ta c h ỉ ít những cao thủ kia hoàn toàn có thể giết ta bất quá vẫn là không thích hợp nếu như khô lâu quân đoàn thật có loại kia có thể dựa vào số lượng liền có thể giết ta đại lượng cao thủ lần trước ta nằm tại trong bệnh viện không có chút nào sức chiến đấu có thể nói thời điểm bọn hắn đã sớm phái ra những cao thủ kia đem ta cho giết cho dù là dương tuyết cũng bảo hộ không được ta hắn vừa đi vừa nghĩ không đúng vẫn là không đúng ân ta minh bạch cái này khô lâu quân đoàn hơn phân nửa là dùng tiền tài mời rất nhiều đến từ yến kinh sát thủ cùng kẻ liệu mạng những người này không hoàn toàn thụ bọn hắn chi phối cho nên lần trước ta nằm tại trong bệnh viện lúc khô lâu quân đoàn không thể giết ta bởi vì bọn hắn lần này mời tới cao thủ phần lớn là dùng tiền tài mời tới chỉ cần một phần nhỏ mới là thế lực của mình càng nghĩ tiêu hàng liền càng phát giác khả năng này rất lớn dù sao mình tại yến kinh t h ủ không ít người mà nghĩ muốn trừ hết hứa yên hồng lại cảm thấy mình là chướng ngại vật nghị trước diện trừ mình người cũng không í t khô lâu quân đoàn cái kia thủ lĩnh như thế thông minh từng thiết hạ rất nhiều n h u kế n g h ị muốn giết hại hắn làm sao lại n g h ị không ra cùng cái khác n g h ị muốn giết hại mình người liên thủ nếu là như vậy vậy liền chưa chắc là không có đột phá khẩu tiêu hàng nết miệng lên hắn vốn đang đối với chuyện này vô kế khả thi khi phân tích lúc này cái này đột phá khẩu ngay tại trong đầu của hắn hình xong rồi rất nhanh hắn bước nhanh chạy tới yến kinh thị khu bên ngoài đường đi đường mười biệt thự số hai nửa giờ sau trời đã sắp sáng hiện tại hẳn là dạng sáng năm giờ trông tiêu hàng đứng tại trong rừng tây nhìn chằm chằm phía trước ngôi biệt thự kia ngôi biệt thự kia chính là đường đi đường mời biệt thự số hai tiêu hàng biết ngội ngội của hắn liền tại bên trong không phải nói ngội ngội của hắn có lẽ không ở bên trong nhưng là kẻ muốn giết mình khẳng định ở bên trong đều giống nhau muốn cứu ngội ngội ta khẳng định phải đem những cái tia kẻ muốn giết ta diệt trừ không còn một mảnh hiện tại ta nhất định phải chờ đợi tiêu hàng phảng phất một đầu tùy thời chuẩn bị xuất tích sói trong bóng tối chờ đợi tìm kiếm lấy thời cơ xuất thủ hắn biết càng là đến cái này thời điểm mấu chốt càng không thể lỗ mãng hắn phải dùng đầu góc suy nghĩ hiện tại hắn đang chờ đợi chờ đợi cái gì chờ đợi con mồi mắc câu nếu như kia khô lâu quân đoàn rộng mời các lộ sát thủ tới đây sẽ hòa chuẩn bị giết mình như vậy mười một giờ đêm trước đó những sát thủ kia mới có thể hoàn toàn tụ tập lại một chỗ đã như vậy liền đại biểu cho hiện tại thời gian này tất nhiên còn sẽ có sát thủ chạy tới biệt thự này hắn muốn ở chỗ này chờ đợi chính là những cái kia chuẩn bị tiến về trong biệt thự sẽ cùng sát thủ hắn muốn lợi dụng những sát thủ kia chui vào biệt thự này thời gian từng chút từng chút quá khứ sắc trời dần dần trở nên sáng lên nhưng mà thị khu bên ngoài người ở thưa thớt con đường bên trên trống giống không có người đi đường không có cỗ xe bất quá đúng lúc này đột nhiên có hai người từ trong rừng xuyên ra ngoài bộ pháp nhẹ nhàng thân thủ mạnh mẽ nhìn xem hai người kia tiêu hàng hiếp mắt lại đây là hai người trung niên bên hông thìn h lên hiển nhiên chứa cái gì lợi khí bọn hắn nhìn như sắc mặt hiền lành nhưng mà ánh mắt bên trong lại đều ẩn ẩn lộ ra một cỗ hung ác h ư vị mấu chốt nhất chính là bọn hắn đi đường tư thế tuyệt đối không phải người bình thường nghe nói lần này kia khô lâu quân đoàn còn mời còn lại sát thủ thật là người nào muốn mời nhiều như vậy sát thủ nếu như không phải xem bọn hắn cho nhiều tiền ta mới sẽ không lại tới đây ha ha lần này muốn giết người thế nhưng là một cao thủ đừng nói là ngươi ngay cả quỷ thủ cũng không dám tiếp có quan hệ hắn nhiệm vụ ngươi nói là cái kia tiêu hàng không phải ngươi cho rằng đâu trách không được trách không được khô lâu quân đoàn mời nhiều cao thủ như vậy hừ đã sớm nhìn xem tiêu hàng không vừa mắt lần này vậy mà là giết hắn hắc hắc tiền kia ngược lại là dễ kiếm nhiều cao thủ như vậy vây công một cái hắn chính là thiên vương lão tử hạ phàm cũng được quỷ ở đây đi hai người này nghị luận ở mỹ nhưng mà lại không có phát hiện một người đã lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn hắn chương hai trăm tám mươi đông phong đã đến người này tự nhiên chính là tiêu hàng vừa rồi nghe các ngươi nói ngươi nhìn ta không vừa mắt ngay tại hai người nghị luận lúc tiêu hàng thanh em đột nhiên vang lên ai cái này hai trung niên sát thủ không khỏi là giật mình phải biết đối với bọn hắn loại người này mà nói một người lặng yên không một tiếng động sờ đến sau lưng mình lại mình đến bây giờ còn không có phát hiện vậy liền đại biểu cho hai phe thực lực tuyệt đối tranh l ệ n h hai cái sát thủ đ ố n g nhiên q u a y người nhìn thấy tiêu hàng bộ dáng người người là tiêu hàng kia đứng tại phía trước trung niên sát thủ quá sợ hãi tiêu hàng không có cho hai người này bất cứ cơ hội nào phất tay chính là cầm đoạt kiếm hắn xuất kiếm tốc độ nhanh chuẩn hung á c sát thủ kia còn chưa kịp móc ra vũ khí phốc phốc trong lúc nhất thời máu tươi bao tác tại chỗ cái kia trung niên sát thủ chính là mất mạng kiếm rất nhanh nhanh để người không kịp phản ứng đợi đến giết chết một cái trung niên sát thủ về sau tiêu hàng thân hình nhạy cảm lại khóa chặt một cái khác sát thủ sát thủ kia vừa muốn phản kháng lại phát hiện mình vậy mà liền đã bị tiêu hàng bóp lấy cổ thật nhanh cái này g i ế t trong lòng bàn tay giật mình hoàn toàn không có bắt được tiêu hàng tốc độ tốc độ của đối phương nhanh đáng sợ hắn muốn động nhưng mà bị tiêu hàng gắt gao bóp lấy cổ khí lực dần dần thu nhỏ muốn phản kháng đều là việc khó tại tiêu hàng bóp lấy cái này sát thủ cổ nháy mắt trực tiếp hướng đối phương miệng bên trong ném vào một vật sát thủ kia ha hốc miệ ba hoàn toàn không biết mình ăn là vật gì chính là ăn tươi nuốt sống nuốt đi vào làm được những n à y lúc tiêu hàng mới lỏng một chút khí lực khiến cho cái này sát thủ có thể nói ra lời ngươi cho ta ăn chính là cái gì sát thủ mở to hai mắt nhìn đương nhiên là đ ộ c dược không phải ngươi cho rằng còn có thể có đồ vật gì tiêu hàng cười lạnh nói nói như vậy đương nhiên là hù dọa cái này sát thủ hắn cho ăn dĩ nhiên không phải đ ộ c dược hắn cũng không có loại đồ vật này hắn vừa rồi chỉ là trước khi đậu ộ thủ trên mặt đất nhặt một cục đá nhỏ sau đó trực tiếp ném vào đối phương miệng bên trong hòn đá nhỏ lại không có vị đối phương lại làm sao biết kiên là độc dược vẫn là hòn sỏi làm như thế đơn giản liền là có thể từ cái nào đó trình độ bên trên khống chế lại đối phương ngươi cho ta cho ăn độc dược cái này sát thủ lạnh như băng quát làm sát thủ hắn lúc này có thể giữ vững tỉnh táo cũng là không kỳ quái dù sao cũng là lâu dài du tẩu tại trên lưới lao người tiêu hàng lạnh giọng nói ngươi tốt nhất nói nhỏ thôi cho dù không có cái độc dược này ta muốn giết ngươi cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay nếu như ngươi nghĩ bảo trụ cái mạng nhỏ của mình liền tốt nhất ngoan ngoan nghe ta phân phó tin tưởng ngươi cũng là người biết chuyện n g ư ơ i bây giờ đã không có giết ta liền đại biểu cho ngươi có mưu đồ n g ư ơ i muốn làm gì cái này sát thủ ngưng lông mày nói n g ư ơ i tên là gì tiêu hàng meo mắt lại ngoại hiệu bạch hạc cái này sát thủ nói tiêu hàng suy cười một tiếng nguyên lai、like、là yến kinh sát thủ xếp hạng thứ hai mươi ba sát thủ bạch hạc thú vị hiện tại ngươi có hai lựa chọn muốn mạng sống nghe ta hai chết ngay bây giờ ta dĩ nhiên muốn sống m ệ n h ngươi đến tột cùng muốn làm gì bạch hạc trầm giọng nói ngươi là bạch hạc tự nhiên là bị khô lâu quân đoàn mời đến nghĩ muốn giết ta ta hiện đang chứa đồng bạn của ngươi muốn ngươi dẫn ta đi vào tiêu hàng nói bạch hạc nheo mắt lại suy nghĩ một hồi lâu mới nói t ố t không có vấn đề ghi nhớ độc dược này trong vòng một canh giờ tất nhiên tái phát nếu như ngươi ngoan ngoan nghe lời của ta không d ở cho gian ta sẽ cho ngươi giải dược nhưng nếu như ngươi d ở cho gian bại lộ thân phận của ta hh ắ c ắ c ta mặc dù đánh không lại trong biệt thự nhiều người như vậy nhưng nào tàu vẫn là có thể huống hồ ngươi cũng không muốn đem thanh danh của ngươi cho hết vớt đi tiêu hàng quất lên bạch hạc nghe ở đây toàn thân run lên hắn vừa rồi đích thật là nghĩ ra vẻ bất quá nghe tới tiêu hàng nói như vậy hắn cái này ra vẻ suy nghĩ cũng tận đều là biến mất không còn một mảnh đích xác hắn hiện tại mệnh đều tại tiêu hàng trong tay muốn mạng sống liền phải nghe tiêu hàng vạn nhất hắn bại lộ thân phận của tiêu hàng thời gian một tiếng hiện tại đã quá khứ một phần tư ai còn có thể thời gian giúp mình giải độc yên tâm ta lại còn không cầm tính mạng của mình nói đùa ta cũng chỉ là vì tiền tài làm việc nhưng tiền tài lại còn không so tính mạng của ta càng quan trọng bạch hạc hít sâu một hơi vậy là tốt rồi tiêu hàng nết miệng lên đem n g ư ờ i đồng bạn thi thể xử lý mặt khác đem áo khoác của hắn t ở i ra cứ như vậy tiêu hàng mặc vào bạch hạc đồng bạn áo khoác dùng mũ che khuất mặt lại dùng trên đất cho bụi đem mặt bôi ra lên nẻm h lúc này mới hộ tống bạch hạc cùng một chỗ tiến về kia đường đi đường mời biệt thự số hai biệt thự này có thật nhiều thiết bị giám sát hiện nhiên nội bộ có máy tính giam khống ba trăm sáu mươi độ sừng bất kỳ ngóc ngách nào mọi cử động sẽ bị những này thiết bị giám sát nhìn nhất thanh n h ị sở tiêu hàng cũng âm thầm may mắn mình không có mạo m ộ i chui vào nếu không nhiều như vậy thiết bị giám sát mình căn bản cũng không có bất luận cái gì chui vào tiến đến hy vọng chỉ sợ vừa đi vào liền bị trực tiếp bắn chết đi kia khô lâu quân đoàn vì đối phó mình thế nhưng lại nhọc lòng hiện tại đi tới trước cửa lúc biệt thự l ặ n g lặng không ai mở cửa bạch hạc cũng không nóng nảy thổi mấy tiếng huýt sáo cái này huýt sáo rõ ràng là ám hiệu đợi đến tiếng huýt sáo rơi xuống lúc cửa mới chậm rãi đời ra nguyên lai là trắng hạc tiên sinh kia tiếp dẫn nam tử áo đen thấy là bạch hạc lúc h o a ái dễ gần nói ta hiện tại đến không tính là một đi bạch hạc khách khí giảng đạo nam tử áo đen cười nói đương nhiên không muộn a vị này là vị này là đồng bạn của ta cùng ta lâu dài cùng nhau làm việc chỉ bất quá hắn giải có chút xấu sợ hai hù đến người cho nên lâu dài đội mũ che khuất mặt không tiện gặp người còn hy vọng bỏ qua cho bạch hạc cười n h ạ t nói đã sớm nghe nói trắng hạc tiên sinh lâu dài làm việc đều có một đồng bọn trợ rút nguyên lai、like、là vị này ha ha hai vị mo mo mời đến đi hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội nam tử mặc áo đen này là một cái mời chứ bạch hạc cũng là cười ha hả mang theo phía sau tiêu hàng cùng nhau tiến vào trong phòng mà tiêu hàng kia bị mũ cản trở dưới gương mặt miệch lên đích thật là vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội bất quá chi tiết hắn cái này đông phong đã đi tới hiện tại tiêu hàng cùng bạch hạc cùng nhau tiến vào biệt thự trong đại s ả n h khi đi tới trong đại s ả n h lúc tiêu hàng thoáng ngẩng đầu nhìn thoáng qua b ố n phía không khỏi hít sâu một hơi đại s ả n h rất lớn mà cả cái đại s ả n h bên trong ngồi đầy người đến một chút khoảng chừng ba mươi mấy cái những người này hoặc là sắc mặt hung hãn hoặc là tinh mắt xem ra đều là thần kinh bách chiến cao thủ mà trong đó có một chút tiêu hàng cũng có thể đọc lên danh hiệu đều là sát thủ giới bên trong cao thủ số một số hai đồng thời nhìn tình huống tựa hồ những cao thủ này cũng còn tương lai đầy đủ xem ra cái này khô lâu quân đoàn vì g i ế t t a thật sự là không tiếc bỏ hết cả tiền vốn a cũng không biết mội mội ta hiện tại ở nơi nào tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ lập tức cùng bạch hạ cùng nhau ngồi tại trên ghế salon Trưng tiêu trong rất thủ tính tỏa tại trí trên thuộc trò rồi Người người hàng đến sảnh nhiều Những này lẫn nhau vị trí bên trên, giữa lẫn nhau cũng không nói quen chuyện Giữa gì đại lời cái mới đều Duy câu cao có có mấy vậy vị Vì trừ cái này mấy đạo thanh âm bên ngoài trong đại s ả n h lộ vẻ vô cùng an tĩnh xem ra cùng ta đ o à n trước đồng dạng những cao thủ này đều là khô lâu quân đoàn dùng tiền thuê đến mà không phải thuộc về khô lâu quân đoàn thế lực của mình bọn hắn đều tính tọa nơi đây cầm tiền chờ đợi làm việc hào vô kỷ luật tổ chức có thể nói nếu là khô lâu quân đoàn tự thân thế lực lại làm sao có thể như thế không có quý củ tiêu hàng liếc nhìn một vòng trong lòng âm thầm nghĩ tới hắn bây giờ thân phận cũng không bị người biết được mà hắn tại tất cả mọi người không rõ ràng tình huống dưới liền chui vào nơi này cũng là hắn bây giờ duy nhất ưu thế cứ như vậy thời gian từng chút từng chút quá khứ những cao thủ này đều là lâu dài du tẩu tại đao kiếm bên trên tự nhiên là chịu được tính tình tại một chỗ ngồi cái nửa giờ không nhúc nhích tựa hồ cũng không thấy phải t ị c h mịch lại không người cảm thấy không kiên nhận n g h ị muốn gây chuyện đối với bọn hắn mà nói lấy tiền làm việc làm việc lấy tiền cũng chính là lúc này đột nhiên lâu thượng hạ đến một người đây là một nữ nhân nhìn qua bộ dáng nhưng chẳng phải là tiêu s o n g người đại diện vương lan nhìn thấy vương lan bộ dáng tiêu hàng t i ế dùng mũ tre kín khuôn mặt dần dần lộ ra bừng bừng sắc khí rất nhanh hắn cấp tốc cẩn tàng lại cỗ này sát khí meo mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m vương lan hắn biết ở đây nhiều cao thủ như vậy hắn nếu là thể hiện ra đối với người nào sát ý thế nhưng là rất dễ dàng bị người phát giác được đối với vương lan hắn ngược lại là rất rõ ràng tại hắn biết được mội mội mình rất có thể bị người lợi dụng lại đối phó mình thời điểm hắn liền điều tra qua tiêu xong người bên cạnh mà cái này người đại diện vương lan chính là hắn nhất là chú ý đối tượng hiện tại xem ra quả nhiên không giả vương lan đích xác có quỷ cái này vương lan làm tiêu xong người đại diện sợ là đã sớm biết tiêu xong là mội ta mà nàng cùng tiêu s o n g nhận biết nói ít có bốn năm trở lên khoảng thời gian này nàng hoàn toàn là tại bồi dưỡng tiêu s o n g từ đó giết ta thật sâu tâm cơ xem ra khô lâu quân đoàn tại hoa hạ quốc thủ lĩnh tất lại chính là nàng dương t u y ế t từng nói qua phía sau màn hại ta người là cái người cực kỳ thông minh nghĩ đến cũng chính là nàng không sai tiêu hàng trong lòng xác định ra một cái có thể tại rất nhiều năm trước liền lợi dụng mội mội mình chuẩn bị kỹ càng hôm nay kế hoạch người, người này g ư ờ i n tâm cơ đến cùng sâu đến loại trình độ nào giảm làm cho người ta sợ hãi lại phối hợp một đoạn thời gian trước liên hoàn nhắm vào mình muốn giết hắn liên hoàn kế hoạch liền càng thêm có thể đánh giá ra vương lan trí thông minh đáng sợ chí ít kia đi em tiến minh tự nhận là hoàn mỹ vô khuyết tính kế tại vương lan trước mặt chỉ sợ cái rắm cũng không bằng đi giờ phút này vương lan từ trên lầu đi xuống đối mặt rất nhiều sát thủ không chút nào có khẩn trương chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra các vị mời an t ĩ n h một chút đi những sát thủ này tự nhiên biết thân phận của vương lan nghe đối phương mở miệng nói chuyện kia chỉ có vài câu tiếng nghị luận cũng đều ngừng lại tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở vương lan trên thân tin tưởng lần này ta cho mọi người nhiệm vụ mọi người cũng đều rất rõ ràng đó chính là giết một người đúng chính là giết một người tên của hắn gọi tiêu hàng không lâu sau đó liền sẽ lại tới đây vương lan mặt mỉm cười nói những sát thủ này đều không có gì dị nghị bọn hắn cầm tiền tự nhiên là phải làm sự tình vương tiểu thư chuẩn bị để chúng ta làm thế nào chúng ta cần muốn làm gì nhiều người như vậy tiêu hàng xông tới hẳn phải chết không nghi ngờ a vương lan ôn hòa cười nói tự nhiên rất đơn giản mời đến nhiều cao thủ như vậy trình diện ta cũng là bỏ hết cả tiền vốn ta đã đem giới c h ư n g người toàn bộ đều an bài đến biệt thự bốn phía tiến hành thời khắc giám thị tiêu hàng chính là biến thành con rồi cũng không bay vào được lựa chọn duy nhất của hắn chính là xông vào ta cần thiết các vị làm chính là chờ tiêu hàng xông tới không lưu t ì n h hợp lực giết hắn nếu như tiêu hàng chết rồi như vậy tiếp xuống tiền ta sẽ như số cho mọi người không có vấn đề chúng ta làm sát thủ chưa từng g i ạ n g chủ nghĩa anh hùng lấy nhiều đánh ít ta thích vương lan nghe đến mấy câu này nhét miệng lên trên mặt lộ ra vui mừng lần này tiêu hàng nhưng chính là hắn phải chết không nghi ngờ cục diện chỉ cần đối phương không nỡ m u ộ i muội tự mình trước tới nơi đây duy nhất đột phá khẩu chính là sông tới mà chỉ cần đối phương một sông tới nhiều như vậy sát thủ cái này tiêu hàng cho dù là thần tiên cũng được chết ở chỗ này không có bất kỳ cái gì hy vọng chạy trốn đầm rồng hang hổ đúng hôm nay biệt thự này liền chính là đầm rồng hang hổ nhưng mà nàng nghìn tính và tính lại không tính tới tiêu hàng lúc này đã tại trong biệt thự tốt mọi người trước hết kiên nhẫn chờ đợi một hồi đi vương lan c h ậ m rãi nói ta rất hiếu kỳ nếu như tiêu hàng hôm nay không đến làm sao bây giờ vương tiểu thư làm sao liền xác định tiêu hàng nhất định sẽ tới tiêu hàng cũng không phải người ngu ngốc như vậy đi đã đối ở hôm nay nơi này thiên la địa vong có mấy phần hiểu rõ chẳng lẽ hắn sẽ còn xông vào không thể nếu như bọn hắn không đến chúng ta chẳng phải là đợi hồn công ô m lấy đồng dạng nghi ngờ sát thủ tự nhiên không ít nghe được có người hỏi trước ra lời này tất cả đều đưa ánh mắt đặt ở vương lan trên thân vương lan chắp tay nói ra yên tâm tốt tiêu hàng sẽ đến khẳng định sẽ đ đến nếu như hắn không đến ta đồng dạng sẽ đem tiền còn lại cho các vị mọi người cứ việc đem tâm cất kỹ là được nhìn thấy vương lan như thế có tự tin những sát thủ này cũng đều yên lòng nữ nhân này đến cùng là có thêm giải ta tiêu hàng nghe vương lan nói lời trong mày trong lòng kinh hãi bị một cái hắn lần thứ nhất gặp mặt địch nhân hiểu rõ như vậy mình trong lòng của hắn sao lại không sợ hãi nàng rất xác định ta sẽ đến chứng minh nàng rất rõ ràng ta đối mọi mọi ta tình cảm xem ra nàng điều tra ta đã không phải là một ngày hai ngày vì cái gì hôm nay mới động thủ phải biết tại ta vị thành niên trước đó động thủ với ta càng là thích hợp cái này không phải là chuẩn bị không đủ nghĩ đến là trước kia ta từ đầu đến cuối có sư phụ ta bảo hộ đi tiêu hàng dần dần phân tích chỉ ít có một điểm có thể xác nhận cái này vương lan để mắt tới mình đã không phải một ngày hai ngày mà mội mội mình dưỡng phụ dưỡng nấu chết cũng tuyệt đối cùng vương lan có quan hệ nghĩ đến lúc này tiêu hàng hận không thể lập tức xông đi lên một kiếm giết vương lan hắn có tự tin nhưng mà hắn lại biết hắn một kiếm giết vương lan hôm nay hắn muốn đi cũng không dễ dàng như vậy huống hồ hắn còn không biết mình mội mội ở nơi nào vạn sự không thể chủ quan ngươi muốn lúc nào cho ta giải dược lúc này bạch hạc đại hắn chảy dòng vô cùng khẩn trương phải biết một giờ đã qua ba phần tư nói cho nàng người muốn đi nhà vệ sinh tiêu hàng thấp rộng với bên người sát thủ bạch hạ c nói bạch hạc nghe được nơi đây không khỏi đứng dậy nói ra vương tiểu thư ta muốn cùng ta đồng bạn cùng đi một chút nhà vệ sinh không có vấn đề nhà vệ sinh trên lầu trắng hạc tiên sinh mời đi vương lan cười ha h à nói nghe nói bạch hạc có một đồng bọn cùng hắn như hình với bóng không nghĩ tới đi nhà vệ sinh cũng là như thế có một chút sát thủ không khỏi n g h ĩ l u ậ n lên bạch hạc tự nhiên trong lòng tồn lấy nộ khí bất quá cũng không dám phát tiết ra ngoài mang theo tiêu hàng cùng nhau đi tới lâu đi nhà sĩ. khi tiến nhà vệ sinh lúc bạch hạc đã mặt đỏ tới mang h a i lòng nóng như lửa đốt quắc khẽ nói hiện tại đã sắp đến một giờ ngươi có thể cho ta thuốc giải đi nếu không ta chết ở chỗ này ngươi cũng không tốt giải thích đừng có gấp tiêu hàng n é t miệng cười một tiếng ngươi đến cùng muốn làm gì ta đã đem ngươi mang vào nơi này ngươi thân phận bây giờ cũng không có bất kỳ người nào hoài nghi bạch hạc ngưng lông mày nói tiêu hàng không có trả lời meo mắt lại nhìn một chút cái này nhà cầu hắn đem nơi hẻo lánh bên trong cũng tìm kiếm một lần phát hiện đồng thời không có thiết bị giám sát lúc này mới thở phào nhẹ nhõm xem ra vương lan cũng coi như thông minh biết trong nhà vệ sinh không thể thả thiết bị giám sát nếu không gây nên những sát thủ kia phẫn nộ nàng cũng không tốt thu chẳng tại cho ngươi giải dược trước đó luôn luôn trước tiên cần phải nhìn xem bốn phía có hay không thiết bị giám sát nếu bị phát hiện ta cho dù cho ngươi giải dược ngươi vi phạm sát thủ quy củ cũng là phải chết ở chỗ này tiêu hàng như một xuân phong cười n h ạ t nói vậy ngươi bây giờ nhìn qua đi cái này trong nhà vệ sinh không có thiết bị giám sát kia vương lan cũng không phải là đầu đốc sẽ không trong nhà cầu thả thiết bị giám sát bạch hạc trầm giọng nói đúng vậy à đích sắc không có thiết bị giám sát ta đem giải dược cho ngươi cũng sẽ không bại lộ chúng ta bất quá ta không có giải dược làm sao bây giờ tiêu hàng thanh em đột nhiên lạnh lẽo cái gì lúc này tiêu hàng nháy mắt độc thủ rút kiếm động tác quá trình một mạch mà mạc thành hết thể chỉ trong nháy mắt thời gian trong nháy mắt kêu bạch hạc chính là cầm cổ máu tươi trực phún nháy mắt nhiễm ẩm ướt mặt đất ẩm bạch hạc thi thể ngã trên mặt đất nhìn xem bạch hạc thi thể tiêu hàng bình tĩnh nói ta cho ăn đưa cho ngươi là h ò sỏi hòn sỏi, có tùy có ý,、so、ý bạch hạc máu chạy sôi khi rời đi nhà vệ sinh lúc tiêu hàng quỷ dị thân hình loại lên đứng tại lầu hai hành lang chỗ hét lớn một tiếng tiêu hàng ngươi ngươi vậy mà giết bạch hạc ta và ngươi liều cái này hét lớn một tiếng rơi xuống toàn bộ lầu một đại sành cao thủ nhất thời s ô i trào tiêu hàng xuất hiện rồi tiêu hàng đến rồi vương lan thì là tựa ở bên tường mở to hai mắt nhìn tự nhủ không có khả năng thiết bị giám sát bên trên chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tiêu hàng xâm nhập dấu hiệu hắn là thế nào tiền đến lại làm sao làm được giết người bạch hạc đã chết rồi vương tiểu thư tiêu hàng xem ra đã không biết dùng phương pháp gì xông tới chúng ta làm sao bây giờ một sát thủ hỏi các vị tiêu hàng nghĩ đến đã tại trong biệt tự đây là sự thật không thể chối cãi hiện tại như thế nào đi làm liền giao cho các ngươi vương lan nhẹ nói mặc dù nàng nói như vậy nhưng là nàng vẫn là càng ngày càng cảm thấy không thích hợp hoàn mỹ vô khuyết thiết bị giám sát tiêu hàng lại như thế nào xông tới nàng nhất định phải đi máy tính trong phòng nhìn một chút nhìn một chút vừa rồi lầu hai nhà vệ sinh bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì chương hai trăm tám mươi hai toàn trường hỗn loạn nghe tới tiêu hàng xâm nhập những sát thủ này nơi nào còn có thể ngồi đứng vững lấy tiền làm việc thời gian trong nháy mắt đại lượng cao thủ xông lên lầu hai chuẩn bị đi tìm tiêu hàng cái này tự nhiên là tiêu hàng cố ý thả ra b o n g khói hắn trước hết giết bạch hạc lại hô lên một c ú n g họng để người coi là tiêu hàng đã quang minh chính đại xâm nhập nhà vệ sinh lại giết bạch hạc không có người biết hắn chính là tiêu hàng hắn như thế một hô tất cả mọi người đi tìm tiêu hàng thế nhưng là tiêu hàng đến cùng là x u ố n g tới vẫn là ẩn nút tiền đến đây chính là một cái còn chờ suy nghĩ vấn đề hắn làm như thế ý nghĩa dĩ nhiên chính là đem thế cục quấy dối khiến cho cả cái biệt thự hôn l o ạ n lên mà hắn cũng giả trang vì tìm kiếm tiêu hàng một viên Thừa hội dịp cơ hội tìm kiếm mọi mọi của mội mội kiếm tìm ắ nếu đ n t t như g bị giấu ở trong biệt ự cái kia một chỗ. Đối với hắn mà nói, làm bất cứ chuyện kia Đối với nói, không một mà làm bất thể t hắn đều gì, so r ớ c được biết mọi mọi của biết mội mội hắn đến cùng sống hay là chết trọng yếu. Nếu cùng sống trọng như hắn tuột là là hay không làm như vậy như vậy riêng lấy hắn bị mời tới thân phận tìm kiếm khắp nơi tiêu xong rất dễ dàng bị người phát giác dưới mắt tiêu hàng giết bạch hạc ũ n g nghe đến phía trước động tĩnh lầu một sát thủ đồng thời chưa chạy đến ngược lại là lầu hai giám thị biệt thự bốn phía động tĩnh khô lâu quân đoàn thành viên vội vàng chạy tới tiên sinh chúng ta là vương tiểu thư thủ h ạ vừa rồi xảy ra chuyện gì t r ắ n g hạc tiên sinh chết như thế nào tiêu hàng đâu mấy cái này khô lâu quân đoàn thành viên hô tiêu hàng kích động hô hán hắn thật mạnh giết bạch hạc về sau ta chỉ là cùng hắn qua ba chiêu thiếu chút nữa bị hắn giết hắn cuối cùng nghe tới động tĩnh giống như là sợ hãi bị chúng ta vây quanh vội vàng xâm nhập mặt khác một gian phòng ốc chính là kia một gian nghe đến nơi này mấy cái này khô lâu quân đoàn thành viên nào dám chỉ hoãn xông vào phòng bất quá liền tại bọn hắn tiến lên s á t na tiêu hàng n i t mượt lên bỗng dưng rút ra trương bảo thông cho bảo kiếm của mình một giây hai giây ba giây ngân quang lấp lóe kiếm ảnh lơ lửng không cố định sáu cái khô lâu quân đoàn thành viên tất cả đều tại xoay người s á t na tử vong rất nhanh kiếm rất nhanh cũng rất sắc bén đương nhiên suy cho cùng vẫn là cùng sắc bén có quan hệ nếu như là phổ thông kiếm không có như vậy sắc bén tại đâm vào địch trong thân thể rất khó nháy mắt đem địch nhân chém giết đồng thời thu hồi thế nhưng là thanh kiếm này khác biệt hắn chém đứt địch cánh tay của người đâm vào địch trong cơ thể con người đến thu hồi cũng chỉ là trong t r ớ c mắt lại không chút nào ngừng trộm cho nên hắn mới có thể làm được ba giây đồng hồ giết chết sáu người dưới mắt sáu tên i khô lâu quân đoàn thành viên chết không còn một mảnh tiêu hàng cũng nghe xuống lầu dưới sông lên động tĩnh vội vàng thả người nhảy lên biến mất ngay tại chỗ phóng tới biệt thự lầu ba lúc này k i a lầu một sát thủ rốt cục v ọ t lên thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy chỉ có nằm tại thi thể trên đất lại những thi thể này không cách nào phân biệt căn bản không biết đến cùng là ai thi thể một bộ bốn cỗ bảy bộ thi thể c h ọ n vẹn bảy bộ thi thể trong đó còn bao gồm đã thành danh đã lâu bạch hạt đáng ghét làm sao có thể bảy người trong chớp mắt liền toàn chết rồi xem ra tiêu hàng liền tại phụ cận truy biệt thự này có ba tầng tiêu hàng đầu tiên chính là đi tới tầng thứ ba hắn ý nghĩ rất đơn giản từ tầng thứ ba bắt đầu tìm mượn mượn mình biệt thự này rất lớn có thật nhiều gian phòng ố c hắn lần lượt cẩn thận tìm kiếm chỉ bất quá liên tục tìm bốn năm gian lại là một điểm kết quả đ ề u không mượn mội của hắn tựa hồ căn bản không tại lầu ba cái này khiến tiêu hàng lòng nóng như lửa đốt càng tiếp tục như vậy đối tình cảnh của hắn liền càng không ổn thời gian hắn hiện tại cần thời gian cũng may thân phận của ta không có bại lộ tại thời gian này rét nhiều mấy người đối ta chiến đấu phía sau càng hữu ích hơn chỗ thầm nghĩ tiêu hàng rời khỏi phòng hắn vừa rời phòng chính là nhìn thấy mấy cái sông lên lầu ba tìm kiếm sát thủ có bốn người bốn người này hiển nhiên đều là thần kinh bách chiến h o thủ nếu không cũng không dám nhanh như vậy bề trên lầu ba cùng lầu hai số lớn sát thủ phân tán ra tới ta nhớ được ngươi là bạch hạc đồng bạn một sát thủ nhìn chằm chằm tiêu hàng trầm giọng hỏi ngươi cũng là theo đuổi tiêu hàng sao truy tiêu hàng ta nơi nào có đảm lượng đuổi theo ta vừa rồi may mắn mạng sống cũng không tệ nào dám truy tiêu hàng ta ở đây thuần túy là trốn đi hiện tại các ngươi đến liền tốt ta một người không phải là đối thủ của tiêu hàng mấy người chúng ta cộng lại đối phó hắn ngược lại là có thể tiêu hàng mở miệng nói ra một mình ngươi đích sắc không phải là đối thủ của tiêu hàng như thế lựa chọn cũng là chính xác bất quá chúng ta năm người cộng lại cũng chưa chắc có thể đấu qua được hắn cái này tiêu hàng mặc dù dùng chính là lệnh vũ khí nhưng tốc độ nhanh vô cùng vừa rồi trong c h ư ớ c mắt liền giết bảy người ngươi cũng là biết đến bất quá chúng ta làm được kéo dài thời gian vẫn là có thể lầu hai đã tìm một lần k i a tiêu hàng cho dù có cánh bay được cũng tất nhiên là tại lầu ba ân đúng hắn tuyệt đối tại lầu ba tiêu hàng nói hắn coi là cứ như vậy lửa gạt qua nhưng mà lúc này đột nhiên một cái nhỏ gầy rết tay chỉ hắn âm lanh nói không đúng vừa rồi ta đi qua nhìn thi thể thời điểm tổng cộng bảy người tăng thêm bạch hạc toàn bộ đều chết rồi tiêu hàng có được nháy mắt giết chết bảy người năng lực làm sao ngươi còn sống ta tuyệt không tin ngươi vận khí tốt như vậy ta nói qua ta cũng là may mắn mới sống sót tiêu hàng đun vai tiêu hàng nghe tới các ngươi xông lên động tĩnh sợ hãi bị vây quanh dạng này ta mới sống sót thật sao vậy ngươi vì cái gì tại lầu ba ngươi e ngại tiêu hàng hẳn là còn tại lầu hai ta nhìn ngươi vẫn là đem ngươi mũ hái ta xem một chút tốt nhất g â y tiểu sát thủ quát lớn nghe t ớ i cái này g â y nhỏ sát thủ mấy tên sát thủ nhao nhao kịp phản ứng không khỏi khoảng cách tiêu hàng xa một chút bởi vì trải qua mình đồng bạn t i ể u nói này cái này thân là bạch hạc đồng bạn nam nhân đích sắc cổ quái vô cùng tiêu hàng mất cười một tiếng xem ra các ngươi làm sát thủ quả thật không phải tốt như vậy lừa gạt bất quá các ngươi phạm một sai lầm đó chính là chỉ là bốn người vậy mà cũng dám kết bạn đi tới lầu ba tìm kiếm mà không phải chờ đại bộ đội các ngươi thật coi là số lượng này liền có thể kìm chân ta sao người là tiêu hàng kia g ầ y tiểu sát thủ lập tức giật mình hiện tại phát hiện như có lẽ đã muộn một điểm tiêu hàng cười ha ha một tiếng lập tức k ê u bảo kiếm vung ra lại là sắc bén một đ âm thật nhanh kia âm lanh nam t ử mắt thấy một kiếm này cấp tốc vô cùng nhanh chân lui ra phía sau căn bản không dám đến gần tiêu hàng hô lớn cùng tiến lên chức ngăn chặn hắn chỉ cần có thể cùng một chỗ giết hắn tiền liền có thể tới tay bốn cái sát thủ không dám kinh thường đều là cùng một chỗ động thủ rất nhanh một phút thoáng qua liền mất lâu ba tiêu hàng đã tìm không thấy bóng dáng v ề phần kia bốn cái sát thủ thi thể thì là ngã trong vũng máu t h ư ơ n g thế đều là trên cổ một đạo kiếm thương nháy mắt trí mạng xem ra nhìn thấy mà giật mình chương hai trăm tám mươi ba kỳ thật ta chính là tiêu hàng tìm kiếm tiêu hàng còn đang tìm không có đình chỉ đối với hắn mà nói bất kỳ một chuyện gì cũng không bằng hắn trước tìm tới mội mội của hắn càng làm cho hắn cảm thấy an tâm chỉ có nhìn thấy mội của hắn hắn mới có thể yên tâm đi chiến đấu chỉ cần hắn nhìn thấy mội mội của hắn hắn vương mới có thể làm ra toàn bộ lực lượng của mình sinh tử đánh cược một lần đến mức tầng thứ ba tất cả gian phòng hắn đều tìm một lần chỉ bất quá không được hoàn toàn như ý chính là toàn bộ tầng thứ ba đều không có mội mội của hắn bằng dáng hiện nhiên mội mội của hắn không có bị giam tại biệt thự tầng thứ ba đã không có bị giam tại tầng thứ ba như vậy liền đi tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất tìm khi xác nhận những n à y lúc tiêu hàng không có chút do dự nào vọc thẳng hướng cửa sổ muốn thông qua cửa sổ nhảy đến tầng thứ hai đi dù sao hiện tại tất nhiên có đại lượng sát thủ phóng tới lầu ba hắn hiện tại đối mặt những sát thủ kia chỉ sợ không tốt lắm giải thích hiện tại không ai hoài nghi hắn nhưng mà lại không có nghĩa là có người nhìn thấy kia thi thể trên mặt đất còn không nghi ngờ hắn tiêu hàng ý nghĩ rất tốt từ tầng thứ ba bắt đầu tìm ra được đem những sát thủ kia từ tầng thứ nhất dẫn tới tầng thứ hai lại từ tầng thứ hai dẫn tới tầng thứ ba mà hắn khi những sát thủ kia tại một tầng thời điểm hắn tại tầng thứ hai bọn hắn tại tầng thứ hai thời điểm mình thì là tại tầng thứ ba khi bọn hắn đi tới tầng thứ ba lúc mình thì là tiến về tầng thứ hai dạng này tránh chiến phương pháp tự nhiên là tìm kiếm mội mội mình hoàn mỹ nhất biện pháp nhưng mà hắn ý nghĩ rất hoàn mỹ lúc này hắn lại là không thể không dừng bước bởi vì trước cửa sổ không biết vào giờ nào thêm ra một người người này một đầu mái tóc màu vàng thân thể to lớn khôi ngô đại gia hỏa hắn chừng hai mét cao độ đầy người cơ bắp ánh mắt như ư n g là cái người châu âu thông qua ánh mắt có thể nhìn ra được hắn là cái thân kinh bách chiến cao thủ người là ai cái này ngoại quốc nam nhân meo mắt lại trầm giọng nói ta là bạch hạc đồng bạn Các ngươi không cần giả vờ giả vịt tại nhà vệ sinh ngươi là ngươi giết bạch hạc mặc dù không biết tại nhà vệ sinh bên ngoài ngươi lại đã làm gì nhưng ngươi giết bạch hạc lại giá họa tiêu hàng gây dối thế cục nói mục đích của ngươi là cái gì ngươi lại rốt cuộc là ai lôi đình quát măng nói tiêu hàng nghe đến nơi này t h ầ n s á c lạnh lẽo ta có thể trả lời vấn đề của ngươi nhưng là có một chuyện ta rất hiếu kỳ tiêu hàng lạnh giọng nói ta rất hiếu kỳ ta rõ ràng đã đem nhà vệ sinh nghiêm mật kiểm soát qua cho dù là lỗ kim lớn nhỏ thiết bị giám sát ta cũng quả quyết có thể phát hiện các ngươi lại là thế nào hiểu rõ đến là ta trong nhà cầu giết bạch hạc bởi vì trong nhà vệ sinh kia cái gương mặt ngoài là tâm lương kỳ thật liền là liên tiếp máy vi tính thiết bị giám sát lôi đình nói nghe đến nơi này tiêu hàng toàn thân chấn động thì ra là thế a trách không được trách không được hắn nhìn xem k i a cái gương lúc luôn cảm giác mình tựa hồ là có một loại bị người giám sát cảm giác nguyên lai、like, k i a cái gương mới thật sự là thiết bị giám sát thủ đoạn thật là lợi hại cái này khô lâu quân đoàn muốn giám sát bất kỳ ngóc ngách nào nhưng mà nhà vệ sinh vị trí này là thuộc về tư mật cuối cùng không thể cho cho quá mạnh lực giám sát vì vậy khô lâu quân đoàn liền thiết trí một cái âm thầm giám sát tốt ngươi bây giờ có thể trả lời ta ngươi đến cùng là ai đi nếu như ngươi chỉ là cùng bạch hạc ân đoán cá nhân vương lan tiểu thư nói qua ngươi giết bạch hạc sự tỉnh chúng ta có thể không cho truy cứu hiện tại chuyện quan trọng nhất là phục kích tiêu hàng đi tới ngoại quốc nam nhân lệnh như băng nói nghe tới đối phương nói như thế tiêu hàng n h e o mắt lại thở phào nhẹ nhõm ngươi lai、like, cái này vương lan cùng khô lâu quân đoàn người cũng còn chưa phát hiện mình là tiêu hàng chẳng qua là cảm thấy mình cùng bạch hạc có ân đoán cá nhân mà thôi cũng đúng chỉ sợ khô lâu quân đoàn đối tượng thân thiết bị giám sát m ư ơ i phần tự tin cảm thấy hắn căn bản không có biện pháp lặng yên không một tiếng động tiến đến ta đích sắc cùng bạch hạc có chút ân đoán cá nhân đối với việc này ta phi thường thật có lỗi ta mượn dùng cơ hội lần này giết bạch hạc cũng là vấn đề của ta ta sẽ lưu lại đồng thời ta không muốn tiếp xuống bất luận cái gì thù lao dạng này không biết khô lâu quân đoàn cảm thấy thế nào tiêu hàng nói ngoại quốc nam nhân m à không biểu tình nói tiền chúng ta sẽ cho tiên sinh nhưng bởi vì tiên sinh vừa mới làm chuyện xảy ra chúng ta cần tiên sinh cùng chúng ta đi một chuyến đi một chuyến làm gì tiêu hàng nhau mắt lại hắn sớm m u ộ n là muốn đi tìm vương lan chỉ bất quá lại không phải lấy dạng này một loại thân phận b ngoại mội đi cái theo này n quốc nam nhân đi, cung h chết như thế nào cũng không biết đi. Dù sao, hắn cũng không sắc thực nhận,、đối、phương đến tột có biết hay không thân phận chân thật của mình. ỉ sợ sao, cũng cũng sắc cùng có của biết đến biết tột nào vương là đi. đối i Đây Dù ể thư m ệ h lệnh, sinh còn xin tiên n đ ừ để ta làm khó. Ngoại quốc nam nhân cung kính h nhân ó Ngoại nam cung quốc k nói vậy nếu như ta không phải muốn làm khó đâu ngoại quốc nam nhân trầm giọng nói t i ê u tiên sinh cũng đừng trách ta vô tình tiêu hàng cười nhạo liên tục lập tức nói ra ta không biết ta có thể đối các người khô lâu quân đoàn sách một cái ý kiến các người khô lâu quân đoàn không khỏi cũng không đáng kể một chút cũng dám phái một người đi gặp một cái trước mắt còn không biết a n toàn cùng nhân vật nguy hiểm không ta tự hỏi ta một người giải quyết tiên sinh vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay lôi đình nói v ư ợ n cười một người là có thể giải quyết rơi ta vậy liền thử một chút đi nói chuyện tiêu hàng đem tự mình con bao sau bảo kiếm đột nhiên đem ra đợi đến cái này trường kiếm xuất ra lúc hắn không nói hai lời chính là đ ô n g dưng một đâm lôi đình mắt thấy tiêu hàng vậy mà là cái dùng kiếm hào thủ nắm đấm làm sao có thể cùng kiếm cứng đôi cứng hắn không đốc tại tiêu hàng đâm ra một kiếm lúc chính là làm cùng nó thể tích hoàn toàn khác biệt linh xào tốc độ trực tiếp liền tránh đi tiêu hàng trí mạng một kiếm tốc độ rất không tệ bất quá né tránh được một kiếm né tránh được kiếm thứ hai sao tiêu hàng niết i ệ n g lên lộ ra tự tin xoát xoát xoát sau đó tiêu hàng kiếm nhanh đột nhiên biến nhanh hơn rất nhiều chiêu số cũng làm cho người cảm thấy khó mà tính toán một kiếm hai kiếm mỗi một kiếm đều tiếp lấy tiếp theo kiếm động tác một mạch mà thành hoàn toàn liên hoàn không cho người ta bất luận cái gì cơ hội thở dốc đối mặt nhanh chóng như vậy kiếm pháp lôi đình bắt đầu có chút phí sức hắn rõ ràng cảm thấy tiêu hàng kiếm trong tay lợi hại lại phối hợp tiêu hàng kiếm pháp đó sắc bén hắn là s o n g tất cả cũng không có lật bàn đắc thắng hy vọng thậm chí ngay cả phản kích đều làm không được như thế nào thủ thắng ngươi đến cùng là ai lôi đình n g h i ế n răng miến lợi kiếm thuật sắc bén như thế để hắn đều ngăn cản không nổi người này tuyệt đối không phải sát thủ bảng hơn hai mươi người bên người đồng bạn thực lực ngươi còn không có đoán được sao xem ra thật sự là an khổ người lớn đầu lại cứng nhắc vô cùng tiêu hàng lạnh giọng nói thôi đã ngươi đã muốn chết rồi như vậy liền để chết hơi hiểu rõ một chút kỳ thật Ta chính là Tiêu hàng A. chính Hàng Trưng là 284, mặc i mội nơi、nào? Cái、gì? Lôi đỉnh quá sợ hãi, tới, đối Tiêu mà m ta thủ của ở nào? đỉnh vạn vạn không nghĩ tới, đối thủ của hắn vậy mà là tiêu Hàng. là quá gì? sợ vậy dù chỉ là một cái đơn giản danh tự nhưng mà hắn đã khẩn trương đại hãn c h ả y r ò n g hắn làm sao có thể không khẩn trương tiêu hàng cái tên này gồm có cực kỳ đáng sợ lực c á t bách hắn từng t ừ vương lan miệng bên trong biết được qua tại sao phải tụ tập nhiều như vậy sát thủ tại sao phải tốn hao giá cao mời nhiều cao thủ như vậy bởi vì ở đây bất cứ người nào đơn đả độc đấu thậm chí là hai ba người cùng tiến lên đều tuyệt không phải tiêu hàng đối thủ trong đó bao quát hắn đối phương đánh bại sát thủ trên bảng là nhân vật có tiếng t â m lừng lẫy lại giết chết ấn độ họ vợ dỉn loại này kinh người chiến tích không thể không khiến người khai thác chiến thuật biển người hiện tại ngươi còn tự tin cảm thấy ngươi có thể một người liền có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết ta sao tiêu hàng mặt như phủ băng đạo người là tiêu hàng lôi đỉnh n g h i ế n răng nghĩ lợi hắn sớm nên nghĩ tới đối phương đối kiếm thuật lý giải thân cao cùng thanh âm kết hợp với vừa rồi quỷ dị hết thảy n g ư ơ i lai、like, đây hết thể đều là tiêu hàng d ở cho quỷ đối phương từ đầu đến cuối tại thả một cái bong khói có cái gì rất kinh ngạc sao tiêu hàng huệ phải nói ánh mắt bên trong lộ ra sắc khí các ngươi buộc m g ộ i m u ộ i ta giờ này khắc này ta xuất hiện ở đây hẳn là rất bình thường mới đúng không không có khả năng ngươi là thế nào tiến đến bạch hạc làm sao lại mang ngươi tiến đến lôi đình rung động trong lòng vô cùng tiêu hàng chậm rãi nói ra các ngươi đã có thể đem thiết bị giám sát biến thành giống như tấm gương đồ vật ta tự nhiên cũng có man thiên quá hải biện pháp giấu giếm được các ngươi kia mỗi một góc cơ hồ có thể xưng là vô góc chết thiết bị giám sát đi nói đến đã ngươi đã biết thân phận của ta như vậy cũng nên kết thúc ngươi thật cho là ta có dễ đối phó như vậy sao lôi đỉnh nổi giận gầm lên một tiếng hắn biết hắn hiện tại làm nhất định phải là kéo dài thời gian đơn đả độc đấu hắn tuyệt không phải tiêu hàng đối thủ chỉ cần hắn không chết liền còn có hy vọng mắt thấy nơi đây hắn quyết định đánh đòn phù đầu trực tiếp đột nhiên x ô n g hướng phía sau lại là lấy man lực sinh xinh đem một tòa ghế xô p a cho chuyển lực lượng ngược lại là lớn lợi hại tiêu hàng nhìn xem lôi đ ỉ n h cử động ung dung không v ổ i không có chút nào vẻ bối rối đi chết đi cho ta lôi đ ỉ n h s á c h kia to lớn ghế sofa trực tiếp chính là hướng phía tiêu hàng đập xuống tiêu hàng nết m i ệ n g lên cười nhạo liên tục tay cầm sắc bén kia bảo kiếm không ý kỵ tí nào bổ về phía ghế xa l o n kia đợi đến cả hai va c h n g lúc một màn kinh người phát sinh cái này ghế sofa bị tiêu hàng kiếm trong tay giống như chặt đậu hũ một dạng xinh xinh c ắ t thành hai nửa lại nói tiếp tiêu hàng kiếm hung hăng một đâm đồng thời vô kỹ xảo chỉ ở một cái chữ nhanh kia còn chưa từng kịp phản ứng lôi đình chính là bị trực tiếp một kiếm xuyên qua trái tim bị mất mạng tại chỗ phốc phốc máu tươi bao tô hai ba mét xa kiếm rút ra lúc lôi đỉnh to lớn thi thể cũng ngã trên mặt đất ngươi ý nghĩ thật là không tệ dùng ghế s o f a làm ném vật muốn kéo dài thời gian bất quá chỉ tiếc ngươi quá coi thường thanh kiếm này sắp bén tiêu hàng tự lẩm bẩm nó nhưng là một thanh không gì không phá lơi ư dao rất nhanh mắt hắn hiếp lại nghe tới lên lầu động tĩnh trên lầu có đả động thanh nhâm chẳng lẽ là tiêu hàng đã tại động thủ rồi nhanh chạy tới lúc này dưới lầu khô lâu quân đoàn cùng những sát thủ kia nhao nhao v à o lên tiêu hàng không dám trì hoãn thân hình loại lên cầm trường kiếm chính là nhảy xuống lầu sau đó thuận điều hòa không khí len lén s ở đến lầu hai lúc này đại lượng sát thủ lực hấp dẫn đã đặt ở lầu ba lầu hai tương phản trở nên yên t ĩ n h một chút lầu ba căn bản không có mội mội ta bóng dáng như vậy mội mội ta sẽ chỉ ở lầu hai hoặc là lầu một đương nhiên cũng không bài trừ mội mội ta căn bản tựu bất tại biệt thự này khả năng dù sao kia vương lan là để cho ta tới chịu chết làm sao có thể để ta gặp được mội mội ta tiêu hàng nghiến răng nghiến lợi nhưng là mội mội ta c h ỉ ít còn sống nếu không hứa yên hồng sẽ không nói cho ta địa chỉ hứa yên hồng nhiều khôn khéo nếu như không nghe được mội mội mình thanh â m hoặc là có loại kêu biện pháp xác nhận mội mội của hắn còn sống làm sao lại để hắn tới cho nên cái này liền đại biểu cho mội mội của hắn nhất định còn sống chỉ cần mội mội của hắn còn sống hắn đi tới chuyến này liền đáng giá bất quá nếu như ta còn tiếp tục dùng loại biện pháp này tìm ta mội mội lời nói thân phận bại lộ chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n ta hiện tại cái thân phận này tạm thời còn không có bại lộ nhất định phải tại không có bại lộ trước đó tìm tới mội mội ta nếu không chỉ sợ ta mội mội không tìm được ta đầu tiên liền chết tiêu hàng hít sâu một hơi hắn một bên len lén t i ề m phục tại âm thầm một bên trong đầu nghĩ đến biện pháp nghĩ phải nhanh chóng tìm tới mội mội ta biện pháp chỉ có một loại đó chính là bắt lấy vương lan bắt giặc trước bắt vua loại biện pháp này tuy là hạ hạ kế sách nhưng lại là hoàn mỹ nhất kế sách tiêu hàng trong mắt lóe lên sắc ý cái này vương lan quỷ kế đa đoan rất thông minh nghĩ bắt hắn lại để hắn an phận trung thực cũng không dễ dàng nhưng vì tiêu xong ta chỉ có thể mạo hiểm như vậy thầm nghĩ hắn lại một lần nữa thân hình loại lên phảng phất giặt b ăn thẹ đồng dạng tại lầu hai bên trong bắt đầu hành động cùng lúc đó cái kia liên tiếp đại lượng thiết bị giám sát máy tính gian phòng bên trong vương lan cùng một nhóm khô lâu quân đoàn nhân viên công tác chính thụ tại chỗ này mà bên cửa sổ còn có cổng đều trông coi bảo hộ người viên hiển nhiên là chuyên môn bảo hộ vương lan đáng ghét cái kia bạch hạc đồng bạn đến cùng muốn làm gì hắn cùng bạch hạc có ân đoán cá nhân tại sao phải mượn cơ hội lần này phát tiết ra ngoài hơn nữa còn giá họa cho tiêu hàng khiến cho cục diện hôn luận lên vương lan khắp khuôn mặt là phẫn nộ đến lúc này cũng còn không nhận thấy được thân phận của tiêu hàng mà những công việc kia nhân viên thì là thời thời khắc khắc ngồi trước máy vi tính quan sát đến bên ngoài biệt thự tình huống thời khắc chú ý đến tiêu hàng phải trăng xâm nhập biệt thự các ngươi nhìn xem lôi đình hiện tại thế nào rồi vương lan tâm phiền ý l u ậ n đạo đúng vậy vương tiểu thư cái này nhân viên công tác vội vàng đem ống k í n h thay đổi nhưng mà lúc này những nhân viên này lại t r ò n váng vương tiểu thư cái này cái này nhân viên công tác mở to hai mắt nhìn làm sao rồi vương lan lạnh giọng nói nhân viên công tác bất đắc dĩ nói nơi này thiết bị giám sát bị người dùng vải che khuất chúng ta hoàn toàn không biết nơi này xảy ra chuyện gì đồng thời cái này vải rõ ràng che có một h ố i chỉ bất quá chúng ta l ư ợ c chú ý đồng thời không có đặt ở cái này một h ố i cho nên từ đầu đến cuối đều không có phát hiện cái này một bộ phận khu vực vị trí này thiết bị giám sát giám sát chính là vị trí nào vương lan quát là lầu ba bên trái cửa sổ nơi hẻo lánh vị trí nhân viên công tác nói vương lan b u ô n phía r ụ c dịch lập tức quát lên không sai ta để lôi đỉnh đi vị trí chính là vị trí kia ta muốn để lôi đình đi chặn đường cái k i a bạch hạc đồng bạn không không đúng hỏng bét vương tiểu thư làm sao rồi nhân viên công tác kinh ngạc hỏi vương lan hít sâu một hơi ngưng lông mày nói lôi đình chỉ sợ gặp nguy hiểm cái này không nên đi lấy lôi đình thân thủ làm sao có thể có vấn đề vương lan ngưng lông mày nói nếu như lôi đình không có việc gì vì cái gì che chắn lấy thiết bị giám sát khối này vải đến bây giờ còn không có che xuống tới không không thích hợp lấy bạch hạc đồng bạn thân thủ làm sao có thể có thực lực giết lôi đình nếu như hắn thật lợi hại như vậy trong khoảng thời gian ngắn giết chết lôi đình như vậy hắn hoàn toàn không cần thiết lén lút đi nhà vệ sinh đánh lén bạch hạc hắn muốn giết bạch hạc tùy thời đều có thể càng sẽ không thả cho tới hôm nay mới hiểu rõ ân đ o á n cá nhân vương tiểu thư có ý tứ là người này tuyệt đối không phải bạch hạc đồng bạn cùng bạch hạc cũng không có ân đ o á n cá nhân hắn chỉ sợ là tiêu hàng vương lan cắn chặt hàm răng nổi gân xanh r i n g đạo cái gì tiêu hàng hắn là tiêu hàng vương lan hít sâu một hơi gầm nhẹ nói có thể trong khoảng thời gian ngắn liền giết chết lôi đình người ta thực tế nghĩ không ra người thứ hai hắn tuyệt đối là tiêu hàng tuyệt đối là là ta chủ quan tiêu hàng khẳng định là uy hiếp bạch hạc ngụy trang thành bạch hạc đồng bạn chui vào trong biệt tự ta làm sao không có tính tới điểm này hắn vừa rồi giết bạch hạc lại hô lên tiêu hàng đã tiến đến đơn giản chính là quấy dối thế cục hắn hiện tại phải làm nhất chính là nghĩ đến nơi này vương lan một cái giật mình hắn hiện tại khẳng định sẽ tới tìm chúng ta bắt giặc trước bắt vua hắn hiện tại khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chế trụ ta mấy người các người nhanh phong tỏa bất luận cái gì một chỗ có thể đi vào phòng vị trí chỉ cần có bất kỳ động tinh gì lập tức nổ súng vương lan thần kinh kéo căng không dám có bất kỳ thư giãn chỉ bất quá không hổ là khô lâu quân đoàn tại hoa hạ quốc thủ lĩnh quả nhiên thông minh lại nhưng đã đoán được ta chọn bắt giặc trước bắt vua tới tìm ngươi chỉ bất quá rất đáng tiếc ngươi phát hiện vẫn là muộn một chút a nương theo lấy một tiếng hét thảm tiếng vang lên tiêu hàng không biết tại khi nào đã từ chỗ cửa sổ tiến vào căn này máy tính trong phòng ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem vương lan tay cũng đặt ở phía sau phi đao bên trên ngươi là cảm thấy bên cạnh ngươi mấy tên thủ hạ nổ súng rết ta nhanh vẫn là ta giết bọn hắn càng nhanh tiêu hàng lạnh lùng nói hắn đã chú ý tới mấy cái k i a khô lâu quân đoàn thành viên chuẩn bị rút súng cũng chính là nhìn thấy lúc này hắn tự tin nói ta cảm thấy là ta càng nhanh đi chết đi lúc này k i a bốn vương tám hướng đến tử vương lan thủ h ạ đều là xuất gia thường đột nhiên hướng phía tiêu hàng bắn đánh tới cũng chính là trong chấp nhóm này tiêu hàng nháy mắt cầm ra bên hông mình phi đao siêu siêu liên tục nằm thanh hướng phía khác biệt vị trí bắn ra ngoài mỗi một chiếc đều tinh chuẩn đâm vào những n à y khô lâu quân đoàn thành viên trên đầu cùng tiêu hàng lời nói đồng dạng Hán, càng nhanh loại này trong vòng mười thước khoảng cách gần giao p h ò n g rõ ràng vẫn là phi đ a o càng hơn một bậc về phần khô lâu quân đoàn mấy cái thành viên mặc dù đạn cũng đánh giá đáng tiếc tiêu hàng đã sớm không tại vị trí cũ mà là không có khả năng vương lan mở to hai mắt nhìn có chút hít thở không thông nhìn xem không biết vào giờ nào đã xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở trước mặt mình khủng bố nam nhân thời gian trong nháy mắt đây chính là đối phương thực lực sao nhìn đối phương ánh mắt bên trong phẫn nộ sắc khí cùng kia tuyệt đối lực các bách vương lan đột nhiên cảm thấy thân thể cứng đờ vậy mà mảy may sinh ra không được ý niệm phản kháng m ộ i m ộ i ta ở nơi nào ba giây đồng hồ bên trong cho ta đáp án nếu không chết tiêu hàng liền khoảng cách gần như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m vương lan hắn vô dụng bất kỳ vũ khí nào h uy hiếp đối phương không có tay cầm vũ khí chống đỡ tại cổ của đối phương bên trên cũng không dùng vũ khí chỉ vào đối phương trái tim nhưng là hắn chính là nói ra một câu như vậy có thể tùy thời trưởng không vương lan tính mệnh phản phất chỉ cần hắn nghĩ vương lan bất cứ lúc nào cũng sẽ chết một dạng bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin chương hai trăm tám mươi lăm trong tầng hầm ngầm tiêu xong ta nói qua ba giây đồng hồ tiêu hàng nhìn cái này vương lan không nói một lời lạnh giọng nói cái này vương lan phảng phất là bị tiêu hàng kia tràn ngập sát y ánh mắt d ọ a cho lấy ánh mắt đờ đẫn nhìn xem tiêu hàng dường như bị bị hù hồn phi p h á c h tán thành cái sắc không hồn đ ồ n g dạng tiêu hàng nhưng sẽ không đi quản vương lan biến thành cái dạng gì hắn chỉ muốn biết mội mội mình mình bây giờ ở đâu một giây hai giây cũng chính là hô cái này hai giây lúc vương lan đột nhiên cổ tay khẽ đ ả o nguyên lai nàng trong tay háo giấu một cây truy thủ đợi đến nắm chặt cây truy thủ này vương lan hướng thẳng đến tiêu hàng phần bụng chính là đột nhiên đâm tới cái này ngắn khoảng cách ngắn cho dù là một cao thủ cũng đề phòng không kịp như thật bị đâm trúng cho dù có một thân thực lực cũng tuyệt không có cơ hội là bàn hiển nhiên vừa rồi cái này vương lan rõ ràng là chứa bị tiêu hàng hù đến trên thực tế nàng vẫn luôn đang tìm kiếm lấy ác độc phương pháp đánh lén tiêu hàng đi chết đi vương lan diện mục dữ tợn hoàn toàn không có vừa rồi kia ngây ra như phông bộ dáng chỉ bất quá ngay tại nàng sắp đắt thủ lúc đột nhiên cổ tay của nàng bị gắt gao v ặ chặt kia thủy thủ cùng tiêu hàng phần bụng chỉ kém một cm cũng chính là cái này một cm tiêu hàng tay nắm chặt vương lan thủ đoạn khiến cho vương lan tay không cách nào động đậy đúng là làm không được tiến lên dù là một tấp nửa phần vương lan mắt thấy nơi đây quá sợ hãi nàng nếm thử hướng trên tay phát lực thế nhưng là tiêu hàng tay k i a phảng phất cái k ề m một mực bắt lấy nàng mặc cho nàng lại cố gắng vậy mà cũng thoát khốn không được nhưng nàng cũng là cao thủ chỉ ít tiêu xong chính là nàng dạy dỗ đến há lại sẽ ngoan như vậy ngoan liền phạm tại tiêu hàng chính là lần nữa đập thủ bàn tay trái u n g hăng hướng phía tiêu hàng đánh ra thế nhưng là tiêu hàng nhìn đều chưa từng nhìn lên một cái như thiểm điện ra chiêu tay phải trực tiếp khống chế cổ tay của đối phương ta khuyên ngươi vẫn là trung thực một chút vương lan động tác toàn cứng đờ số dưới bởi vì tiêu hàng vậy mà khống chế nàng nắm truy thủ tay chỉ vào cổ của mình nàng nơi nào còn dám động chỉ cần tiêu hàng chịu s ử suất khí lực hướng trên cổ mình hung hăng một đâm mình liền sẽ mệnh tăng hoàn g thuyền trên lệnh đây là thực lực trên lệnh nàng tại tiêu hàng trước mặt không có chút nào cơ hội phản kháng làm sao lại mạnh như vậy vương lan khó có thể tin căn bản không thể tin được tiêu hàng vậy mà mạnh đến trình độ như vậy nàng thở nhỏ học tập giết người chiêu số tại khô lâu trong quân đoàn cũng là cao thủ số một số hai nhưng tại tiêu hàng trước mặt ngay cả cơ hội phản kháng đều không có cái này liền giống như là đại nhân cùng tiểu hài t r ê n l ệ n h dưới mắt nàng bị tiêu hàng dùng t r ủ y thủ chỉ vào cổ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn không còn dám làm c ả n cái gì ta phải nói qua nói cho m ộ i m ộ i ta ở nơi nào hiện tại đây là ngươi một cơ hội cuối cùng nếu như ngươi không nói tin tưởng ngươi hẳn là rõ ràng ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội thứ hai tiêu hàng cứng rắn nói vương lan hít sâu một hơi con mắt liếc một cái b ố n phía phát phát hiện mình căn bản không có bất luận cái gì có thể lợi dụng cơ hội toàn bộ máy tính trong phòng người cơ hồ tại trong tích tắc thời gian bên trong liền toàn quân bị diệt chỉ còn lại có nàng một người không ai có thể tại tiêu hàng trong tay tiếp vài chiêu bao có nàng người đi theo ta vương lan hít sâu một hơi tiêu hàng dùng trùy thủ đặt tại vương lan cái cổ trước thời thời khắc khắc khống chế đối phương ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đường loạn d ở trò gian sự kiên nhẫn của ta có hạn người đi ở phía trước ta sẽ ở phía sau nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi nếu lo động tin tưởng ngươi trùy thủ của mình cũng sẽ không để ý n ế m thử ngươi cái này làm chủ nhân máu tươi hương vị tiêu hàng m ặ t không biểu tình nói vương lan không nói gì nữa lời nói mà là đi tại phía trước nàng trong mắt đổi tới đổi lui hiển nhiên là không biết tại nghị đến âm nhu quỷ cái gì chỉ bất quá làm sao tiêu hàng theo sát sau lưng nàng đem nàng xem gắt gao để nàng không có chút nào có thể biện pháp thoát thân tiêu hàng đương nhiên sẽ không yên tâm như vậy vương lan một mực để phòng đối phương cái này vương lan rõ ràng là cái cực kỳ thông minh chủ lại tâm tư cẩn thận âm hiểm ngon độc thông qua vừa rồi kia trong tay áo cất dấu truy thủ cho mình lăng lệ phản kích liền có thể nhìn ra được cái này vương lan đến cùng có bao nhiêu tác đ ộ c nàng tất nhiên còn có phương pháp khác ta tuyệt không thể khinh thường tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ người này sớm mấy năm liền đem tiêu xong tính kế đi vào bởi vậy tới đối pho ta tâm cơ chi sâu cũng không phải để em thiền minh loại kia giá áo túi cơm có thể so cứ như vậy tiêu hàng uy hiếp vương lan một đường từ lầu hai đi đến lầu một dọc theo con đường này ngược lại cũng gặp phải một chút khô lâu quân đoàn thành viên thế nhưng là những thành viên này mắt thấy tiêu hàng khống chế vương lan đều là không dám động thủ các ngươi đừng tới đây vương lan quát lên những n à y khô lâu quân đoàn thành viên nào dám quá khứ sợ tiêu hàng trước tiên đem vương lan cho giết phải biết vương lan thế nhưng là bọn hắn thủ lĩnh sao có thể chết nhanh lên tiêu hàng trầm giọng nói vương lan cũng không dám chỉ hoán thời gian sợ đem tiêu hàng cho chọc giận đi tới một cái trước ngăn tủ đem kia ngăn tủ cửa kéo ra đợi đến ngăn tủ cửa kéo ra lúc định thần nhìn lại bên trong lại là d ố g tuyết vậy mà là có một đầu thông đạo dưới lòng đất cái này khiến tiêu hàng bỗng dưng giật mình t r á c không được c h ắ c không được mình lầu một lầu hai lầu ba đại khái tìm một lần đều không tìm được mội mội mình nguyên lai biệt thự này còn có tầng hầm mà tầng hầm c ử a vậy mà tại cái này trong ngăn tủ cất giấu cái này khiến tiêu hàng meo mắt lại nhìn xem vương lan cảm thắng cái này vương lan tâm cơ chi sâu mình cũng phải thua thiệt là cái thông minh chủ đầu tiên tại nó bố trí phòng ngự trước bắt nàng nếu để cho vương lan có cơ hội bố trí muốn phòng ngự mình sợ là một cái duy nhất bắt cơ hội của nàng cũng không có đi đi vào tiêu hàng quất lên vương lan thân bất do kỷ chỉ có thể đi ở phía trước cái này ngăn tủ cửa thông hướng dưới mặt đất có t h a n g lầu hai người chính là dẫm lên t h a n g lầu từng bước một tiến về biệt thự này ẩn tàng tầng hầm tầng hầm làm mở ra đèn cho nên có thể đủ thấy rõ con đường nhìn một cái tầng hầm diện tích rộng lớn đồng thời có thông hướng bên trên đầu gió không khí so với phía trên cũng không kém là bao nhiêu để người kinh dị đương nhiên tiêu hàng để ý không phải những này hắn một mực tại nhìn xem cái này trong tầng hầm ngầm gian phòng không biết mình mội mội đến tột cùng nhốt tại gian phòng nào bên trong mội mội ta tại gian phòng nào bên trong tiêu hàng lạnh giọng nói ngay ở phía trước gian phòng vương lan trong mày từng bước đi lên phía trước ngay sau đó xuất ra chìa khóa mở ra phía trước cánh cửa kia đợi đến cửa mở ra tiêu hàng vội vàng nhìn lại chỉ thấy trong phòng này quả thật buộc chặt lấy một nữ h à i cô bé này dài thành tù đáng yêu mặc dù khuôn mặt tiểu tụy vẫn như trước vùi lấp không ngừng ánh mắt của nàng thần quang chỉ bất quá nàng khuôn mặt băng lãnh tựa hồ bị trói lại cũng không thấy phải ủy khuất phản phất quen thuộc lâu dài ủy khuất cùng thống khổ đồng dạng t i ề u xong tiêu hàng nhìn thấy mội mội mình lúc chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng kích động một khắc này liên tâm đều yên tính lại mà tiêu xong khi thấy tiêu hàng không chế vương lan đi tới lúc đồng tử một cái co vào nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới tiêu hàng sẽ bước lên như thế lớn nguy hiểm tới cứ u mình cẩn thận lúc này tiêu s o n g đột nhiên nhắc nhở tiêu hàng tự nhiên rõ ràng bởi vì kia vương lan n g h ị thừa dịp mình nhìn thấy tiêu s o n g thất thần nháy mắt đào t ẩ u hắn sớm co đón trước thời thời khắc khắc để phòng lấy vương lan há lại sẽ để đối phản tùy tiện thoát thân ngay tại cái này vương lan trên tay có hành động lúc hắn đột nhiên một lần phát lực trùy thủ trực tiếp tại đối phương trên cổ mở ra một cái miệng nhỏ máu tơi chạy xuống vương lan trong lòng giật mình nói cái gì cũng không dám động đậy ta nói qua ngươi tốt nhất chớ lộn xộn vừa rồi chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo nếu như còn có lần nữa ngươi liền đợi đến biến thành một cỗ thi thể đi tiêu hàng hung tận nói vương lan nơi nào còn dám phản kháng d â y giụa ngoan ngoãn ngay cả nửa câu cũng không dám nói tiêu hàng thì là cưỡng ép lấy vương lan tiến vào phòng hắn dùng kiếm trực tiếp chặt đứt tiêu s o n g trên thân thể cột dây thừng khiến cho tiêu s o n g khôi phục tự do bởi vì lâu dài thân thể tê liệt đợi đến dây thừng chặt đứt về sau tiêu xong ngã trên mặt đất một hồi lâu vừa mới khôi phục bình thường khi khôi phục bình thường về sau nàng gắt gao nhìn xem tiêu hàng lạnh giọng nói ra ngươi tại sao lại muốn tới cứu ta ngươi chẳng lẽ không biết nơi này đối với ngươi mà nói có thiên đại nguy hiểm không ngươi chẳng lẽ không biết bọn hắn là bắt ta cố ý dẫn dụ ngươi sao ta biết tiêu hàng c h ầ m dai nói vậy ngươi vì cái gì còn muốn tới cứu ta tiêu s o n g hai mắt đỏ như máu bởi vì ta là người ca tiêu hàng m ặ t không biểu tình nói tiêu s o n g thân thể mềm mại r u lên thấp giọng quát nói vạn nhất ta là phối hợp nàng cố ý hại ngươi đâu vạn nhất trong nội tâm của ta chưa từng nhận qua ngươi người ca ca này đâu nhưng ta vẫn là n g ư ờ i ca tiêu hàng thần sắc không đổi nói tiêu s o n g chỉ cảm thấy trong lòng đ ắ n g chát giờ k h ắ c này nước mắt lại là tích tích rơi xuống ngươi là ca ca của ta trên đời này cũng chỉ có một mình ngươi là thật thương ta tiêu s o n g nước mắt không cầm được rơi xuống nhịn không được khàn giọng hô ca nghe t ô i tiếng sưng hô này tiêu hàng hít sâu một hơi giờ k h ắ c này hắn chỉ cảm thấy tự mình làm cái gì đều là đằng giá đừng khóc nguy hiểm còn không có giải trừ chúng ta phải đi tiêu hàng n é t miệng cười một tiếng nắm lấy tiêu hàng thủ đoạn chính là lôi kéo đối phương hướng mặt ngoài đi nhưng là khi bọn hắn vừa bên ngoài đi một n á y mắt chính là nhìn thấy phía trước chất đầy người người lai、like, trong lúc bất chi bất giác tia tất cả tại lầu ba sát thủ cùng cả cái biệt thự bên trong khô lâu quân đoàn thành viên đều phải biết đến tin tức đến xuống đ ấ t thất chuyên môn chặn đường lấy hắn tiêu hàng mau đem vương tiểu thư b u ô n g ra người hôm nay trốn không thoát khô lâu quân đoàn thành viên quát o ha ha vậy ngươi tự bất sợ ta mang theo các ngươi vương tiểu thư cùng chết sao tiêu hàng quát l ạ n h nói mặt này trước đen nghịt một bọn người hắn đương nhiên đánh không lại nhưng là hắn cũng có hắn biện pháp của mình ngươi cái này khô lâu quân đoàn thành viên trầm m ặ t lại cái này vương lan làm sao có thể chết mà những sát thủ kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn đều là đạt được vương lan mời mới tới nơi đây giết tiêu hàng nếu như vương lan chết rồi ai cho bọn hắn tiền bọn hắn làm nhiệm vụ này lại có ý nghĩa gì tiêu hàng lặng lẽ quét một vòng lập tức l ạ n h giọng nói ra nếu như các ngươi không nghĩ để n ắ g chết liền ngoan ngoan cho ta nhường ra một cái thông đạo tiêu hàng ngươi cảm thấy khả năng sao nhường ra một con đường vương lan con ngươi đảo một vòng không biết lại có âm như quỷ c á gì quắt to nghe tới vương lan phân phó những n à y khô lâu quân đoàn thành viên không dám địch lại bọn hắn chỉ cảm thấy vương lan là để bọn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh chỉ có thể cho tiêu hàng cùng vương lan nhường ra một con đường tới đi tiêu hàng lôi kéo tiêu s o n g cánh tay một tay khống chế vương lan từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước lấy chương hai trăm tám mươi sáu ngươi đi trước bởi vì khống chế vương lan vì vậy nơi này sát thủ cùng khô lâu quân đoàn thành viên không ai dám ngăn cản cũng không ai dám có cái gì tâm tư khác đều sợ sơ ý một chút tổn thương vương lan tính mạnh tiêu hàng cũng là cẩn thận từng ly từng tí mặc dù đường không dài thế nhưng là bọn hắn lại đi trọn vẹn mười phút mới từ tầng hầm thuận thang lầu đi tới lầu một những sát thủ kia cùng khô lâu quân đoàn thành viên hiển nhiên không chịu cứ như vậy thả tiêu hàng rời đi đợi đến tiêu hàng đi tới lầu một lúc bọn hắn cũng theo sát lấy đi tới lầu một hoàn toàn là gắt gao đi theo tiêu hàng không cho tiêu hàng bất luận cái gì thoát thân cơ hội tiêu hàng hiện tại muốn nhất việc cần phải làm tự nhiên vẫn là để mọi m ộ i mình thu hoạch được an toàn cứ như vậy hắn không chế vương lan cùng mọi mọi mình thối lui đến biệt thự đi ra cửa nơi cửa hiện tại tiêu hàng cười ơ lạnh nói tiêu hàng ngươi tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ những cái kia khô lâu quân đoàn thành viên thần kinh kéo căng sợ tiêu hàng giết vương lan thiểu xong ngươi đi trước tiêu hàng kìm chân chút thời gian hai mắt gắt gao nhìn về phía trước phân phó lấy tiêu s o n g ngươi đây tiêu xong nhữ mày nói ra chúng ta mang theo nàng cùng đi những người này tất nhiên bó tay bó chân không có tốt như vậy đuổi theo tiêu hàng hít sâu một hơi nơi nào cùng tiêu s o n g nói một dạng dễ dàng như vậy mình cùng tiêu s o n g chạy ra ngoài những sát thủ này cùng khô lâu quân đoàn tất nhiên sẽ truy đi ra bên ngoài mình mang theo hai người cùng một chỗ trốn đó mới là bó tay bó chân tuyệt đối sẽ bị những người này đuổi kịp đến lúc đó bọn hắn vẫn là trốn không thoát hắn chẳng lẽ có thể lợi dụng vương lan uy hiếp những sát thủ này cả một đời hiển nhiên là không thể nào mấu chốt nhất chính là không biết vì cái gì thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu khí lực cũng càng ngày càng suy yếu ta trúng độc tiêu hàng ngưng lông mày không t h u ể n hắn đang suy nghĩ hắn không biết mình lúc nào trúng độc rõ ràng đã rất cẩn thận hắn đến cùng là từ lúc nào đột nhiên tiêu hàng nghĩ đến cái gì ta minh bạch tiêu hàng cắn răng một cái quan khi hắn cầm mội mội mình thủ đoạn thời điểm hắn liền đã trúng độc bởi vì vương lan đã sớm làm tốt sách lược và toàn tại mội mội của hắn tay áo bên trên thoa lên nắp thuốc nếu như hắn đi cứu mội mội của hắn tất nhiên muốn đụng chạm lấy mội của hắn hắn chỉ cần một nắm ở mội mội của hắn tay áo độc k i a thuốc liền sẽ bên trên thân thể của hắn từ đó dung nhập trong cơ thể của hắn cái này vương lan thật ác độc tâm cơ tiêu hàng cắn chặt hàm răng hắn cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu trầm giọng nói ta sẽ rất mo đổi u theo bên trên thế nhưng là không có gì có thể là ngươi vẫn chưa rõ sao lưu tại nơi này ngươi đối với ta mà nói là vương hữu ngươi đi ta tự nhiên cũng liền có năng lực chạy trốn tiêu hàng q u á t lớn ta là ngươi ca ca ngươi tự nhiên phải nghe ta tiêu xong nơi nào không rõ Các ca của mình được â Thân y dậy, đó là một loại vô lực dậy. Nàng biết tiêu hàng nói lựa chọn là là loại lực lựa là dài nàng Nàng hàng cầm cho của chọn chính xác mệnh mình một sinh tại thời gian. biết tiêu nói đang run run nhất. Nếu n thể h kéo đó vô cùng một chỗ trốn, chỉ sợ một cái cũng trốn, một s một á i cũng tiêu r ố n không thoát. Nàng thoát. thủ, sát là làm v ệ c tự n h i n không dòng. sẽ dây dưa dài、dòng. Được. i t ê s o n g không do dự đẩy ra biệt thự cửa nhanh chóng phóng tới cửa bên ngoài mà tiêu hàng lúc này thì là dư chỉ nhìn mội mội mình rời đi phương hướng chỉ tới mội mội mình chạy đến đường cái bên trên rời đi tầm mắt của mình đến khu vực an toàn hắn vương mới yên lòng hắn đem cửa đóng lại con mắt nhìn xem lối đi tia chỗ chen t r ú c bọn sát thủ kéo đối với hắn mà nói bây giờ có thể kéo bao lâu chính là bao lâu trên người ngươi hẳn là cũng không có khí lực gì đi vương lan cười nhạo nói đợi đến lời này rơi xuống lúc vương lan đột nhiên dùng khuỵu tay hung hang gọn tới tiêu hàng tiêu hàng lúc này chỉ cảm thấy thân thể suy yếu vô ý thức muốn dùng trùy thủ đâm về vương lan trước hết giết cái này ác độc nữ người lại nói thế nhưng là khí lực của hắn cùng tốc độ đều đại đại chậm lại vậy mà không sánh bằng vương lan hắn lại nghĩ sát vương lan một sắt na vương lan khuỵu tay hung hăng và chạm vay một tiếng biệt thự cửa vỡ vụt ra tiêu hàng thân thể bay ngược mà ra rơi vào bên ngoài biệt thự trên bãi cỏ tiêu hàng chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn khí lực biến mất ý thức cũng biến thành suy yếu hắn ngầm đầu nhìn về phía trước chỉ thấy cả cái biệt thự bên trong sát thủ thành viên toàn bộ bay vọt mà ra đen nghịt một mảnh đứng ở trước mặt mình tựa hồ là đã tuyên n g ẫ cáo tử vong của hắn tiêu hàng nết miệng lên lau đi khỏe miệng màu tươi nhìn chằm chằm kia phía trước vương lan cho dù đối mặt thiên quân văn mã tựa hồ cũng không có chút nào e ngại ánh mắt càng vô sóng động vương lan tựa hồ cũng không nóng nảy rết tiêu hàng mà là lệnh giọng nói tiêu hàng a tiêu hàng ngươi so với mội mội của ngươi quả nhiên là ưu tú không biết bao nhiêu ngươi quả thực là một cái hoàn mỹ nam nhân không có nhược điểm không có khuyết điểm chỉ bất quá ngươi nhìn tính vạn tính chỉ sợ đều không có tính tới ta sẽ tại mội mội của ngươi trên cổ tay phóng độc đi mội mội của ngươi té xịu quá khứ cũng không biết mình trên cổ tay bị ta hạ độc kết quả là ngươi không có cắm tại bất cứ người nào trên thân vẫn là đưa tại mội của ngươi trên thân cùng ta suy nghĩ đồng dạng ngươi duy nhất được điểm chính là mội của ngươi kỳ thật đối với ta mà nói giết hay không mội mội của ngươi cũng không đáng kể nàng chỉ là một con cờ m à thôi cho dù nàng hôm nay trốn ta muốn giết nàng vẫn như cũ dễ như t r ở bàn tay ngược lại là ngươi muốn giết ngươi cũng không phải một chuyện dễ dàng vậy mà hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này ta kỳ thật rất hiếu kỳ một việc tiêu hàng hít sâu một hơi nhìn xem vương lan khuôn mặt bình tĩnh cho dù đối mặt sắp xảy ra chết đi cũng không có gì e ngại ta biết ngươi hiếu kỳ sự tình có rất nhiều bất quá ngươi muốn kéo dài thời gian ha ha vì mội, mội của ngươi tranh thủ đào tẩu thời gian loại này ngu xuẩn biện pháp dùng tại trên thân người khác có lẽ vẫn được nhưng ở trên người ta không làm được giết hắn vương lan mặt như phủ băng đạo giờ k h ắ c này hai cái khô lâu quân đoàn thành viên mắt thấy tiêu hàng đã không có khí lực gì liền đột nhiên nhảy lên một cái cầm sức mạnh liền thẳng hướng tiêu hàng thấy cảnh này tiêu hàng cũng là nhắm mắt lại thời gian một hơi thở ánh mắt của hắn lại bỗng dưng mở ra sáng tỏ vô cùng giải thuốc giải độc cần một chút thời gian rốt cục đuổi kịp tiêu hàng trầm giọng nói ra ta làm sao có thể chỉ vì bội bội ta tranh thủ như thế một điểm thời gian nương theo lấy một câu nói như vậy hắn cầm trương bảo thông chi kiếm đông dưng quét qua trong chốc lát hai bộ thi thể rơi xuống đất máu tươi chạy xuôi nhìn thấy mà giật mình làm sao có thể nhìn xem k i a khô lâu quân đoàn hai cái thành viên thi thể vương lan mở to hai mắt nhìn ngươi làm sao có thể còn có thể đ ộ n g loại k i a độc nàng là hết sức rõ ràng chỉ cần tiêu hàng đụng chạm lấy kịch độc liền sẽ phảng phất nước dung nhập tiêu hàng thân thể ngắn ngủi mười phút thời gian người bình thường liền sẽ ý thức không rõ mà t é xịu quá khứ tiêu hàng thể chất không giống thường nhân lúc này mới kiên trì lâu một chút nhưng theo đạo lý đến nói này sẽ cũng xác nhận không có bất luận cái gì sức chiến đấu mới đúng nhưng là tiêu hàng ngay tại vừa rồi một kiếm giết hai người tiêu hàng lạnh như băng nói đã ngơi cũng biết ta liền hẳn phải biết ta cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết hết chương hai trăm tám mươi bảy vương lan mất mạng nói đến vẫn là phải cảm tạ đường tiểu nghệ lại một lần cứu tính mạng của hắn nếu không phải đường tiểu nghệ từng tặng cho hắn loại kia có thể giải độc và nạ xê hắn chỉ sợ hiện tại thân thể suy yếu gặp cái này vương lan tinh kế đã sớm mất mạng đi bất quá hắn biết rõ vương lan quỵ kế đa đoan tới đây lúc như thế nào lại không mang theo thuốc giải độc vì vậy hắn vừa phát hiện thân thể của mình t r ú n g đ ộ c lúc chính là lập tức ăn vào giải độc thuốc chỉ bất quá cái này thuốc giải độc muốn vượt qua một hồi mới có thể có hiệu lực mà hắn vừa rồi thời gian trí hoãn đã đầy đủ cái này thuốc giải độc giải khai hắn độc t r o người n g dưới mắt hắn vẫn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất độc t r o người n g đã bị thuốc giải độc hoàn toàn hóa giải thật sao ta đích xác sớm nên nghĩ đến ngươi cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết hết người vương lan n e o mắt lại trầm giọng nói ra xem ra ngươi sớm đối ta có phòng bị xác nhận phục d ụ n g một chút nhằm vào cái này độc dược giải dược ngươi thông minh như vậy so mội mội của ngươi mạnh gấp mười 10, gấp trăm lần lại tới đây nghĩ đến tất nhiên có đề phòng thế nhưng là k i a có thế nào cho dù ngươi bây giờ không trúng độc nhiều người như vậy ngươi như thế nào đấu qua được ta hiện tại giết ngươi đợi sẽ đi truy mội mội của ngươi ha ha ha ha ngươi thật coi là ngươi có thể để giết ta tiêu hàng l ạ n h dọn g quát như muốn đi truy mội mội ta các ngươi trước tiên cần phải trôi qua ta một cửa này nếu như ta bất tử các ngươi thế nhưng là không qua được con đường này trong lòng của hắn tại suy nghĩ cũng đang cầu khẩn nếu như bây giờ trốn hắn tự nhiên là có cơ hội trốn đi được thế nhưng là mội mội của hắn hiện tại mới đi bao xa nếu như hắn hiện đang đào tẩu cái này vương lan tất nhiên có thể đổi u kịp mội mội mình đến lúc đó lấy mội mội của hắn lần nữa uy hiếp mình hắn còn phải lại một lần nữa n g ả y vào hố lửa hắn còn phải cho mội mội mình kéo dài một đoạn thời gian chí ít bảo đảm mội mội của hắn chạy trốn tới đầy đủ an toàn khu vực hắn mới có thể chọn rời đi côn vọng tự đại vương lan suy cười một tiếng chỉ vào tiêu hàng trầm giọng nói ra đã ngươi tự giác có thể sống vậy ta cũng không để ý cho ngươi đi ngắm cảnh ngươi một chút một thế giới khác phong cảnh đợi đến lời này rơi xuống lúc những sát thủ kia không khỏi là nhao nhao đậu thủ bốn phương tám hướng đen nghịt một mảnh thẳng đến tiêu hàng khi thấy nơi đ â y lúc tiêu hàng trong mày đến một chút phía trước tất cả đều là người những người này chẳng lẽ thân kinh bách chiến cao thủ nơi nào có thể dễ dàng như vậy giải quyết hết nghĩ thầm nơi đây hắn hít sâu một hơi những sát thủ này đều là kẻ liều mạng lấy tiền liền có thể bán mạng người ta cho dù thật giết gà dọa khỉ cũng chưa chắc thật liền có thể chấn được bọn hắn xem ra không đại khai sát giới là thật không được tiêu hàng cắn răng nói đợi đến ý niệm này rơi xuống lúc tay hắn đặt ở kia chứa phi đao trong túi sau một khắc hắn giữa năm ngón tay kẹp lấy phi đao nhanh chóng ném ra ngoài xoát xoát xoát lóe lên ánh b ạ c chính là ba tên sát thủ nháy mắt mất mạng cái này khiến kia s ô n g về phía trước giết trong lòng bàn tay giật mình khó tránh khỏi có chút kinh hãi bọn hắn còn đều chưa từng thấy rõ ràng đến t ộ n cùng xảy ra chuyện gì mình đồng bạn liền đã mất mạng ba người đây là cái gì tốc độ thật nhanh vương lan cũng vì thế mà kinh ngạc nàng rất rõ ràng lúc ấy tiêu hàng có thể đem hắn mấy cái cầm thương thủ hạ giết chết nó nguyên nhân chính là bởi vì loại phi đao này cái này cái nam nhân phi đao kỹ xảo có thể xưng xuất thần nhập hóa không được ta phải cẩn thận một chút vương lan lặng lẽ đứng tại mấy tên thủ hạ sau lưng để p h ò n g bị mình bị tiêu hàng kia phi đao bắn g i ế t mà chết nàng biết tiêu hàng có loại kia từ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp năng lực nếu như mình sơ ý một chút tiêu hàng kia phi đao hoàn toàn có thể miệu s á t nàng đối mặt loại cao thủ này không thể chủ quan tuyệt đối không thể chủ quan vương lan trong lòng âm thầm nghĩ tới ai cũng có thể chết ta tuyệt đối không thể chết lúc này càng ngày càng nhiều người xông về phía trước trực tiếp từ bốn phương tám hướng ý đổ vây quanh tiêu hàng mà tiêu hàng thì là phảng phất cá chạch đồng dạng căn bản không cho những người này vây quanh cơ hội của mình lại dùng k i a phi đao kéo dài khoảng cách trong c h ư ớ c mắt trên mặt đất chính là thêm ra bảy tám bộ thi thể bất quá theo thời gian cải biến những sát thủ này đối với hắn phi đao rõ ràng nhận rõ ràng rất nhiều cái này cũng khiến cho hắn phi đao không có cách nào làm được cùng ngay từ đầu như thế mọi việc đều thuận lợi dù sao những sát thủ này đều là cực kỳ tinh m i n h chủ nếu qua một lần thua thiệt hã có thể dậm chân tại chỗ ăn lần thứ hai thua thiệt ta bây giờ căn bản thoát thân không được những người này thời khắc c u ố n lấy ta muốn chạy trốn khó như lên trời mấu chốt nhất chính là tiêu hàng ánh mắt nhìn kia trốn ở đám người sau vương lan lạnh giọng tự nói lấy cái này vương lan quả nhiên là rảo hoạt như hồ đối phương liền trốn ở đám người hậu phương hắn căn bản không có cơ hội dùng phi đao giết nàng bắt giặc trước bắt vua cái này cách làm hiển nhiên là không làm được hiện tại ta đã trốn không thoát sao tiêu hàng liếc nhìn một vòng bốn phía tự lẩm hắn còn là coi thường những sát thủ này số lượng cùng thực lực quả nhiên hắn muốn kéo dài một chút xíu thời gian nhưng chỉ cần kéo dài thêm cái này một chút xíu thời gian liền sẽ khiến cho hắn hai mặt thù địch muốn chạy trốn thoát đều là việc khó tất nhiên như thế ta cũng chỉ có giết ra một đường máu tiêu hàng hai mắt đỏ như máu lần nữa cầm phi đao khiến cho người chung quanh trong lòng giật mình không khỏi là nghĩ đến như thế nào t r á n h né đích xác tiêu hàng phi đao qua mấy lần đã trở thành lấy mạng biểu tượng phàm là tiêu hàng cầm phi đao những sát thủ này vô không biến xác nhao nhao nghĩ đến như thế nào chống cự phải biết tiêu hàng phi đao kỹ xảo thực tế là đáng sợ vô cùng sử s u lại làm ấ y thanh phi đao ném ra ngoài thi thể trên đất càng ngày càng nhiều tiêu hàng dùng phi đao kéo dài khoảng cách thời gian cũng kéo dài thật lâu thế nhưng là theo thời gian cải biến hắn trong túi phi đao càng ngày càng ít cho tới bây giờ đã chỉ còn lại có hai thanh cái này hai thanh phi đao tiêu hàng m h o mắt lại hắn cái túi không hắn không có phi đao lên đi giết hắn còn lại sát thủ vẫn như cũng là đen nghịt một mảnh nói ít cũng có hơn hai mươi người lại thêm khô lâu quân đoàn thành viên giờ phút này nhìn thấy tiêu hàng trong túi phi đao đã dùng không sai biệt lắm không khỏi là anh dũng vật lên muốn lấy tiêu hàng tính mệnh cái này hai thanh phi đao đầy đủ tiêu hàng t o á t ra bừng bừng sát khí hại mội mội ta dùng mội mội ta uy hiếp ta lại để cho mội mội ta gặp như thế tra tấn ta há lại sẽ tha ngươi vương lan kết thúc tiêu hàng bắt lấy một thanh phi đao đột nhiên hướng phía bầu trời ném đi lên cái này khiến tất cả sát thủ giật mình phi đao hướng trên trời ném rồi tiêu hàng chẳng lẽ là tuyệt vọng đâu xảy ra vấn đề gì không thể cái này phi đao làm sao hướng trên trời ném đi rồi ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm tiêu hàng lại bắt được kia cuối cùng một thanh phi đ a o đột nhiên hướng phía trên trời ném đi cái này phi đ a o chuẩn xác không sai nện ở vốn là đã muốn từ không rơi xuống thanh thứ nhất phi đ a o bên trên trải qua lần này lực trúng kích cái kia vốn là muốn rơi xuống thanh thứ nhất phi đ a o đột nhiên xuống lại nhất chuyển hướng x o á t một chút hướng phía kia trong đám người vương lan đâm tới cái này khiến vương lan đồng tử một cái co vào lấy lại tinh thần lúc chỉ thấy một thanh phi dao vậy mà cắm ở trái tim của nằm chỗ cơ hồ không kịp phản ứng tốc độ không, không. vương lan thân thể run dậy cảm giác hô hấp khó khăn con mắt cũng thấy không rõ lắm phanh một cái ngã trên mặt đất vương lan chết chương 288, đạn xuyên tim không ai dám tin tưởng đây là sự thực chỉ có tiêu hàng vẫn là một mặt bình tĩnh đây chính là hắn phi đao kỹ xảo t ừ n g tại trên núi cùng đàn sói vật lộn khiến cho hắn ma luyện ra cực kỳ tinh xảo phi đao kỹ xảo năm đó một đầu sói đầu đàn từng m ư ờ i phần thông minh trưởng khống vị trí địa lý xuất lĩnh lấy còn lại sói chuẩn bị ăn hắn hắn lúc ấy phi đao không có cách nào làm bị thương những n à y sói lấy lực lượng một người đối chiến mấy sói đầu đàn cũng không có phần thắng chút nào giang có nửa ngày cũng không có xuất hiện kết quả gì mà hắn càng là hai mặt thù địch thân thể bị thương thể lực càng phát ra chống đỡ hết nổi khi đó hắn chính là dùng loại biện pháp này trước làm ộ t thanh phi đao ném tại thiên không thanh thứ hai phi đao cải biến phương vị giết đầu kia sói đầu đàn thật sự hạ thấp tính mệnh từ đó về sau tiêu hàng đối loại phi đao này kỹ xảo lại phá lệ tôi luyện xem như luyện lô hỏa thuần thanh gần như không có khả năng thất thủ lúc này mới làm được đem kia ẩn núp trong đám người vương lan cho giết chết vương tiểu thư vương tiểu thư cái này bên cạnh khô lâu quân đoàn thành viên nhìn thấy vương lan vậy mà nháy mắt mất mạng không khỏi là hoảng loạn mà những sát thủ kia cũng là kinh hãi vô cùng trong lúc nhất thời bị tiêu hàng thủ đoạn này cấp c h ấ n trụ tránh trong đám người vương lan đều sẽ chết cho dù là súng máy cũng làm không được đem tránh trong đám người người cho giết chết đi vương lan chết rồi bọn hắn còn đi tìm ai đòi tiền ngay tại những ngày sát thủ suy nghĩ lúc đột nhiên một khô lâu quân đoàn thủ lĩnh quát vương tiểu thư chết rồi nhưng là tiền chúng ta một dạng cho ai có thể giết tiêu hàng chúng ta thanh toán nguyên bản ba lần tiền thưởng mà còn lại người trợ giúp thì là cung cấp hai lần còn hy vọng các vị có thể kịp thời lấy tiêu hàng tính mệnh hắn tình trạng đã kém xa bắt đầu nghe đến mấy câu này lúc những cái kia vốn là còn tại do dự do dự muốn hay không bên trên sát thủ lại một lần nữa dấy lên đầu trí tiền đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất dụ hoặc cái này khiến tiêu hàng trong mày trong lòng một tiếng thầm mắng hắn vốn cho là g i ế t vương lan những đám người này rồng không đầu mình cũng liền có cơ hội chạy thoát thế nhưng là rất rõ ràng khâu lâu quân đoàn trừ vương lan bên ngoài đồng thời không chỉ một thủ lĩnh hiện tại còn có người đứng ra chủ trì đại c ụ tình cảnh của mình liền càng trở nên không ổn mấu chốt nhất chính là mình có thể sử dụng một loại biện pháp giết một cái thủ lĩnh vương lan nhưng liền không có cơ hội lại dùng lần thứ hai loại biện pháp này mắt thấy những sát thủ này một lần nữa dấy lên đấu trí tiêu hàng hít sâu một hơi hai mắt đỏ như máu trong lúc nhất thời vậy mà đánh đòn phủ đầu cầm bảo kiếm nháy mắt xông tới phốc phốc kiếm của hắn rất nhanh chỉ một thoáng máu tươi bao tác chính là chém giết một người ngay sau đó kiếm của hắn càng lúc càng nhanh tiêu hàng cả người đều phảng phất dùng nhập giết chóc bên trong cách lâm t r ư ở n g quan vương tiểu thư vương tiểu thư nên làm cái gì a những n à y khô lâu quân đoàn thành viên nhìn về phía một ngoại quốc nam tử nhao nhao hỏi h i ệ n nhiên cái này tên là cách lâm ngoại quốc nam tử chính là trừ vương lan cái thứ hai thủ lĩnh cách lâm cứng rắn nói tiêu hàng hôm nay phải chết đây là tổ chức bên trên cho chúng ta hạ đạt tối cao mệnh lệnh phải tất yếu d i ệ t trừ tiêu phương suối cả nhà tiêu phương suối năm đó bị chúng ta ép cùng đường mặt lộ lưu lại một trai một gái hiện tại cũng là họa lớn nhất định phải giết bọn hắn về phần vương lan nàng đã chết rồi không có gì giá trị lợi dụng tìm một chỗ đem nàng mai táng vâng cách lâm trưởng quan những thành viên này cung kính nói cách lâm thì là nhìn xem chiến đấu phía trước vô ý thức lại lui ra phía sau mấy bước trực tiếp tối lui đến trong môn hắn cũng không dám tái phạm giống như vương lan sai lầm vừa rồi vương lan là thế nào chết giản làm cho người ta khó mà tin được phi đ a o còn có thể như thế dùng hiện tại hắn tránh ở nơi này không có bất kỳ cái gì có thể cắt vào góc chết tiêu hàng vô luận như thế nào cũng không thể giết hắn đi tay bắn tỉa kín đáo chuẩn bị tiêu hàng vị trí rất tốt Hắn lần mỗi một lần đều lợi đều dù ụ n những thân tránh bắn phương hắn. người cũng không cần lưu tình, nếu như nhất định phải không hy sinh cần người những đạn xuyên hàng. giảng g giết thủ thể thoát thể phải hy thiết, thể thủ Cách sát sát sát sau các các tay tỉa Bất trực tiếp xuyên qua tiêu trầm của kia kia, miểu qua lâm âm trầm giảng đạo. có có đó quả, lưu vị d sao các ngươi trang bị đều là tiên tiến nhất đạn ngay cả xuyên hai người vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay dần dần tiêu hàng địch nhân bên người càng ngày càng nhiều hắn đã là hai mặt thụ địch trước sau đều có địch nhân đây cũng là tiêu hàng nhất không muốn nhìn thấy tình huống nhưng mà hắn nhưng lại không thể không đi đối mặt loại này đối với hắn mà nói m ộ ư ơ i phần nguy hiểm tình cảnh hắn biết rõ từ đi tới một khắc này hắn liền rõ ràng khi hắn phi đao dùng hết lúc khả năng chính là hắn sắp mất mạng thời điểm lại cao thủ lợi hại cũng sợ hãi bị người giáp công khi bị người giáp công lúc bọn hắn mười thành sức chiến đấu có thể phát huy ra năm thành đều đã là cực hạn duy nhất tránh phương pháp như vậy chính là lợi dụng tốc độ cực nhanh đánh bại đ ị c h nhân thế nhưng là rất rõ ràng đối diện với mấy cái này cao thủ nương theo lấy thể lực tiêu hao tiêu hàng đã rất khó làm được một kiếm liền giết một được nhân những sát thủ này lợi hại trong đó người hoàn toàn có thể không chút kiên kỵ cùng hắn so chiêu mà lại cho dù hắn thật nhanh trong c h é m giết một người đằng sau còn sẽ có người x u n g lên rất nhiều người giết một cái lại xuất hiện một cái trong trước mắt hắn đã đại h ã n c h ả y dòng thể lực tiêu hao tốc độ so ngay từ đầu nhanh gấp bốn năm lần tiêu hàng đi chết đi lúc này bốn phương tám hướng tất cả đều là tiến công vũ khí sắc bén để hắn sơ ý một chút liền sẽ ngã trên mặt đất từ đó khó mà chống đỡ phía dưới tiến công hắn nhất định phải thời khắc duy trì trạng thái tốt nhất cũng n sau đó đột nhiên một cái quét ngang tạ đá kiếm uy lực nhất thời bày ra đem kia tứ phía vòng kích sát thủ nháy mắt bước lui mà phản ứng chậm ba người thì là nháy mắt bị cái này tạ đá kiếm đập chúng lại là bay ra ngoài bốn năm m xa máu tươi thẳng nôn bị mất mạng tại chỗ đây là cái gì thật lớn uy lực kiếm cái này tạ đá kiếm xuất hiện lúc khiến cho những sát thủ này nhao nhao lùi bước nhưng mà những sát thủ này lùi bước cho tiêu hàng cũng chỉ là cơ hội thở dốc mà vẫn chưa cơ hội chạy thoát đối mặt chư hơn cao thủ giác công bản thân hắn liền hao phí đại lượng thể lực lấy thêm ra tạ đá kiếm lúc hắn thể lực càng là nháy mắt hao phí không ít mà lại ẩn ẩn chỉ cảm thấy kia độc rắn lại có muốn tái phát dấu hiệu khiến cho hắn cắn chặt hầm răng thầm hận thân thể của mình bất tranh khí ta làm sao có thể dạng này ngược lại ở đây tiêu hàng nổi giận gầm lên một tiếng cầm tạ đá kiếm không sợ hai phóng tới đám người tiêu tạ đá kiếm đột nhiên từ không đập xuống a nương theo lấy tiêu thảm hai tên bị tạ đá kiếm đập chúng sát thủ ngã trên mặt đất thân thể đã bị nệm không ra hình dạng gì trong thời gian ngắn tiêu hàng lợi dụng tạ đá kiếm lấy được một chút ưu thế những sát thủ kia số lượng cũng tại giảm bớt thấy cảnh này trong đám người cách lâm n h a o mắt lại s á t mặt từ từ khó nhìn lên thật là một đám vô dụng thùng cơm cách lâm hung hắn nói nhiều người như vậy giết một cái lại còn khó như vậy giải quyết hết xem ra chỉ có chính chúng ta người là tin được tay bắn tỉa chuẩn bị đi đừng chừa cho hắn cơ hội một cách mất mạng nếu quả thật để tiêu hàng dạng này r ế t t i ế p chỉ sợ thủ hạ của mình cùng những sát thủ kia nói ít cũng được chết đến mười cái đến lúc đó bọn hắn khô lâu quân đoàn nguyên khí trọng thương còn thế nào tại hoa hạ quốc đặt chân hắn biết kéo không được nhất định phải nhanh lên rết tiêu hàng chỉ bất quá đối với những sát thủ kia mà nói tiêu hàng liền phảng phất chiến như thần kia một thanh tạ đ á kiếm nắm trong tay tiêu hàng có thể xưng là hoàn mỹ vô khuyết một kiếm q u ắ t ngang vậy mà không thể đ ị ợ h nổi hắn thể lực sắp tiêu hao hắn đã không có nhiều khí lực lúc này nhìn xem tiêu hàng thở h ồ n hộc những sát thủ này tựa hồ nhìn thấy hy vọng từng cái sống tới đều muốn lấy tiêu hàng tính mệnh mắt thấy những sát thủ này lần nữa đến đây tiêu hàng c ắ n chặt hẳn rằng vừa muốn động thủ lại là toàn thân chấn động nguyên lai、like, hắn đã không có nhiều khí l ự c sao thời gian dài chiến đấu khiến cho hắn căn bản không có cách nào bảo trì nhất thời kỳ toàn thịnh trạng thái m ộ i m ộ i ta cũng đã chạy thoát đi chạy thoát liền tốt trong lúc nhất thời nghĩ tới đây tiêu hàng chỉ cảm thấy hết thể đều nên kết thúc chết như vậy cũng coi như có chút giá trị đi thật hy vọng mỗi ta có thể bình yên vô sự còn sống nàng ăn quá nhiều khổ trong lòng nghĩ như vậy lúc này tiêu hàng đã bỏ đi ý chí cầu sinh thật sự là hắn không có khí lực t á i chiến đây vốn chính là ta dự liệu được một màn chết nguyên lai là loại cảm giác này thân thể không thương thương nhất vẫn là tâm không tôi tâm không có khí lực gì phản kháng tại đối mặt những sát thủ kia đánh tới lúc hắn như có lẽ đã không thèm để ý sinh tử của mình ngươi đang nỗ lực cứu vãn một cái ngươi muốn t r â n quý người lúc vì cái gì không nhìn bên cạnh ngươi còn có gì cần ngươi trần quý người tỉ như nói cùng ngươi đồng dạng ngồi tại trên chiếc xe này ngồi tại bên cạnh ngươi người kia nữ nhân kia đúng lúc này trong óc của hắn đột nhiên nhớ tới một câu đây là hứa yên hồng cho lời hắn nói cái này khiến tiêu hàng toàn thân chấn động ta làm sao có thể chết như vậy rồi nghĩ đến nơi này tiêu hàng không biết nơi nào nhiều ra lực lượng đột nhiên lại hồi quang phản chiếu vung lên tạ đa kiếm đột nhiên đem tia sông lên phía trước nhất sát thủ đánh bay muốn giết ta nơi nào dễ dàng như vậy tiêu hàng khàn giọng gầm thét lên khi hắn dứt lời lời này lúc tựa h ầ nghị sức liều toàn lực giết thêm mấy người nữa nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo tiếng súng vang lên tiêu hàng thân thể cứng đờ x u ố n g dưới mà đứng tại hắn phía trước kia cái sát thủ thân thể cũng cứng đờ x u ố n g dưới nguyên lai、like、không biết vào giờ nào một viên đạn đột nhiên từ chỗ cao sẽ qua đầu tiên là đánh chúng kia đứng tại hắn phía trước sát thủ vị trí trái tim sau đó đạn xuyên qua kia cái sát thủ đánh vào trên người hắn tiêu hàng trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy khí lực móc sạch hết thảy hết thảy đều tại dần dần rời hắn mà đi nguyên lai、like, khô lâu quân đoàn là lựa chọn đem mình người cùng hắn cùng một chỗ giết sao mười phần quan độc thủ đoạn ta liền mớn kết thúc sao tiêu hàng quỳ một chân trên đất Vốn đ ị chương tại trèo trống một lát, n hai ư n t r ê n m ặ t đất. m á u cứ n h ư v ơ i chín g 289, hướng tấn phong xuất thủ y ê n tĩnh toàn trường hoàn toàn y ê n tĩnh mỗi ánh mắt đều đang ngó chừng tiêu hàng tựa hồ là nghị xác nhận tiêu hàng đến cùng là chết vẫn là không chết bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì bọn hắn sợ hãi sợ hai tiêu hàng rất có thể lại đứng lên cái này nam nhân đáng sợ mạnh không ai dám cùng nó cứng đối cứng cho dù đối phương hiện nay là nằm ở đây hắn đã động đậy không được t h o ạ nhìn là chết rồi bất quá để cho an toàn vẫn là bổ thêm một đao đi cũng miễn cho có cái gì nỗi lo về sau những sát thủ này làm việc tâm tư cẩn thận kín đáo nhìn thấy tiêu hàng chúng thương đổ xuống cũng không thấy phải tiêu hàng đều chết hết cầm truy thủ chính là dự định lại cho tiêu hàng vị trí trái tim bổ thêm một đao chỉ có triệt triệt để để giết đối phương mới có thể để cho lòng người an dưới mắt một đao này vạch phá không khí cấp tốc vô cùng tiêu hàng không có tranh né bởi vì hắn đã bất tỉnh mê quá khứ không có, có ý thức không có khí lực tự nhiên cũng không có khả năng đi tranh né một đao này đ a o đâm t r ú n g trái tim khẳng định là h ẳ n phải chết không nghi ngờ tất cả mọi người cũng đều cảm thấy kết thúc bất quá ngay tại đâm t r ú n g một sát vậy vậy cái sát thủ thân thể lại là cứng đờ xuống dưới hắn đồng từ một cái co vào khó có thể tin che lấy cổ của mình không biết tại khi nào một đạo ngân quang hiện lên hắn ngay cả thấy rõ ràng động thủ người đều không có vậy mà liền muốn như vậy chết sao trên cổ của hắn có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương ba cái này sát thủ cứ như vậy ngã trên mặt đất mà động thủ người từ đầu đến cuối đều không có bị bất cứ người nào phát giác đến vô thanh vô tức phản phất tác động là lơi ư dao trên mặt đất có lơi ư dao lúc này mới có mấy cái nhạy cảm sát thủ phát hiện trên mặt đất có một cây đào phiến hiển nhiên mới vừa rồi là có người dùng một cây đào phiến giết kia cái sát thủ cứu tiêu hàng là ai những sát thủ này bốn phía nhìn lại phát hiện cách đó không xa đứng một người đàn ông tuổi trung niên trung niên nam tử này trong tay cầm một thanh thanh cây chắp hai tay sau lưng mặt s ắ c bình tĩnh h o a thoặc nhìn như là một cái chất phác đàng hoàng đại thuốc nhưng mà tử quan sát kỹ lại có thể từ trên người hắn cảm giác được một cô đặc biệt khí chất h á n thanh lương phảng phất trong mùa hè đại thụ bình tĩnh nếu như không gió hư ảnh ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xem thấu hết thảy cái này cái nam nhân chỉ đứng nơi đó không có quá nhiều động tác sóng lan không sợ hãi nhìn nhiều vài lần vậy mà liền cảm thấy hắn thâm bất khả chắc bên cạnh hắn đứng một bộ dáng không được tốt lắm nhìn thậm chí còn có chút xấu xí phụ người h i ệ n nhiên vừa mới người xuất thủ chính là hai người này ở trong một cái sách điện tử đao loạt t x t miễn phí đao loạt vê vê v người là ai hắn là lúc nào xuất hiện không có người biết cái này cái nam người vô thanh vô tức bước chân đều không có âm thanh giống như quỷ hồn nam tử trung niên nghe câu hỏi như vậy chắp tay nói ra ta gọi hướng t ậ n phong hướng t ậ n phong không ai nghe nói qua dạng này một cái tên tựa hồ cũng không từng nghe nói qua hướng t ậ n phong bi danh cái này cũng không phải chuyện kỳ quái bởi vì hướng t ậ n phong chỉ có thế hệ trước sát thủ phương mới rõ ràng mà thế hệ này sát thủ đối hướng t ậ n phong hiểu rõ chính là ít đi rất nhiều hướng t ậ n phong chỉ có kia khô lâu quân đoàn thủ lính nghe tới hướng tấn phong ba chữ lúc đông dưng một cái kinh hãi cách lâm tiên sinh làm sao rồi hướng tấn phong rất lợi hại phải không ta làm sao trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hướng tấn phong cái tên này chẳng lẽ hắn rất lợi hại phải không nghe bên hai tiếng nghị luận cách lâm hít sâu một hơi nhìn chằm chằm hướng tấn phong ánh mắt đều tràn ngập e ngại cái này hướng tấn phong là tiêu hàng sư phó tiêu hàng tất cả đều là hắn dạy dỗ đến ngươi nói hắn có lợi hại hay không cách lâm trong lòng nhấc lên sóng lớn giật mình sóng nhìn chằm chằm hướng tấn phong cái chán mồ hôi dần dần nhỏ xuống lại có vài ngày nhưng e ngại nếu như nói tiêu hàng đáng sợ chỉ số là năm như vậy hướng tấn phong đáng sợ chỉ số chính là、10. đã đạt đến cực hướng tấn phong rất mạnh hắn đến cùng mạnh đến trình độ nào dùng mấy cái từ để hình dung không có kẽ hở không có chỗ xuống tay đơn giản hoàn mỹ vô khuyết tay bắn tỉa nhắm chuẩn giết kia hai cái đột nhiên xuất hiện người nhanh lên cách lâm hít sâu một hơi nhanh chóng hô hắn biết nếu như bây giờ tay bắn tỉa không xuất thủ như vậy đợi chút nữa liền không có cơ hội hướng tân phong không phải một cái sẽ cho người khác cơ người biết không chuẩn xác mà nói người tử trên người hắn căn bản tìm không thấy cơ hội l i ê n phăng phất hắn dạng này hô lên mệnh lệnh lại không có bất kỳ người nào trả lời tay bắn tỉa tay bắn tỉa đâu cách lâm liên tục hô vài tiếng lại đều không có bất kỳ người nào trả lời hắn hắn bắt đầu kinh ngạc nghi hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì không ai hưởng ứng hắn từ bỏ đi hướng tân phong thê tử chớ lan cười nạo nói các người mấy cái kia tay bắn tỉa sớm đã bị xử lý chỉ bất quá mới vừa rồi còn có thể nổ súng tay súng bắn tỉa kia tránh vị trí so góc vắng vẻ xử lý hơi phiền thoái một chút hiện tại hắn đồng dạn g chết rồi nàng là dùng anh ngữ nói nàng anh ngữ cũng là nhất lưu cách lâm nói anh ngữ hướng tấn phong nghe không hiểu nàng lại có thể nghe hiểu được nghe được lời này cách lâm mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tin được hắn tay bắn tỉa lại bị toàn quân bị diệt rồi làm sao có thể cái gì thời gian bọn hắn là như thế nào làm được các ngươi đang nói cái gì hướng tấn phong hỏi hắn nhưng nghe không hiểu những n à y anh ngữ giao lưu để ngươi bình thường đọc thêm nhiều sách quản chúng ta nói cái gì làm gì còn không mau mau cứu ngươi đồ đệ lao nương ta nếu là ô m không lên lớn cháu trai ta bắt ngươi là hỏi chớ lam tức giận nói những người này thay nhau cái dựa vào số lượng khi dễ nhỏ hàng không thể tùy tiện tha bọn hắn hướng tấn phong vẫn chưa trả lời chỉ là con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước c h ầ m dãi nói ra đem hắn giao cho ta đi các ngươi cũng đều dừng tay đi ta không nghĩ đại khai sát giới các ngươi cũng đều không phải là đối thủ của ta nghe tới hướng tấn phong những sát thủ này từng cái tức giận lên bọn hắn đều là lâu dài du tẩu tại đao kiếm bên trên sát thủ cái kia là loại lương thiện cái kia là tùy tiện chịu thua chủ bây giờ nghe hướng t ấ n phong vậy mà như thế miệt thị bọn hắn bọn hắn nơi đó chịu nguyện ý ta nhìn n g ư ơ i là muốn chết một sát thủ không nói hai lời chính là trực tiếp cầm đao hướng phía hướng t ấ n phong chặt đi qua hướng t ấ n phong lắc đầu nhẹ nhàng đi lên phía trước một bước một bước này rơi xuống lúc trong tay hắn nhánh cây cũng không chỉ dùng biện pháp gì nhẹ nhàng lay động rơi xuống lúc kia đánh tới sát thủ phù phù một chút ngã trên mặt đất mà trái tim của hắn bộ vị tựa hồ là bị người điểm một cái cái này h nhào h c ả còn lại sát thủ không dám mập mờ mắt thấy có người muốn cứu đi tiêu hàng sao lại nguyện ý chính là cầm lợi khí từng cái hướng phía hướng tấn phong lao đến đối mặt cái này bốn phương tám hướng phong kích cho dù là cao thủ cũng nên e ngại cùng khiết đảm thế nhưng là hướng tấn phong nhìn cũng không nhìn một chút vẫn như cũ đi lên phía trước hắn tự hồ từ đầu tới đôi u đều không thèm để ý hắn đi một bước không nhìn hậu phương nhánh cây nhẹ nhàng lay động một người liền chết rồi nhánh cây kia ở trong tay của hắn cũng không biết là có cỡ nào uy lực sắp bén trí mạng phàm là những nơi đi qua liền sẽ nhiễm lên màu tươi phù phù ba trên mặt đất đổ xuống thi thể càng ngày càng nhiều một bộ hai c ố một bước giết một người cái gọi là cao thủ tại hướng tấn phong trước mặt vậy mà yếu không có ý nghĩa ba mươi giây vẹn vẹn ba mươi giây mười mấy tên sát thủ chỉ còn lại có một cái kêu một sát thủ cầm vũ khí toàn thân run rẩy chân đều đang run rẩy hắn cho tới bây giờ không có sợ hãi như vậy qua cho dù đứng trước hẳn phải chết chi cảnh hắn cũng không có sợ hãi như vậy qua bởi vì hắn là sát thủ đã đem sinh tử không để ý thế nhưng là khi hắn nhìn thấy hướng t ấ n p h o n g lúc hắn sợ hãi sợ hãi ác mộng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy người cũng xưa nay không biết một người vậy mà có thể mạnh tới mức này một cái thân cây vẹn vẹn một cái thân cây cái này sát thủ bị hù đầu đầy mồ hôi nhìn c h ầ m c h ầ m hướng t ậ n phong liên động dũng khí đều không còn cứ như vậy hướng t ậ n phong ở trước mặt hắn đi qua nhìn đều chưa từng liếc hắn một cái cái này duy nhất may mắn sống s ó t sát thủ cũng là mở to hai mắt nhìn hắn được n g ư ợ c nuốt nước miếng một cái không nghĩ tới hướng t ậ n phong vậy mà không giết hắn ta nói qua ta không nghĩ đại khai sát giới các ngươi không đ ộ n g thủ ta tự nhiên cũng không sẽ đ ộ n g thủ ta chỉ muốn mang đi đồ đệ của ta thôi hướng t ậ n phong mặt không biểu tình nói một câu ngồi sổm người xuống cầm tiêu hàng thủ đoạn đợi đến có vài giây đồng hồ về sau hướng tấn phong mới lông mày dán ra c ò tốt mệnh là bảo trụ hướng tấn phong nói nghe nói như thế chớ lam mới là t h ở phào nhẹ nhõm nhẹ nhàng nói cảm ơn trời đất cái này nhỏ hàng cũng thật là cứu mội mội của hắn cũng không cần thiết liều mạng như thế a nếu là hắn có chuyện bất chắc ta tương lai còn thế nào ô m lớn cháu trai à, cũng được thua thiệt kia hứa yên hồng thông minh vậy mà cách dùng tử liên hệ đến chúng ta nếu không sao hôm nay quả coi như thật thiết t ư ở n g không chịu nổi hướng tấn phong thì là ngầm đầu nhìn xem k i a bị khô lâu quân đoàn thành viên hộ ở bên người cách lâm ngươi làm mình ra vẫn là để ta xuất thủ bắt ngươi hướng tấn phong chắp tay nói cách lâm n g h e được lời này, t o à n thân h lên, n ru k ô g nghĩ tới hướng tấn phong tới loan ạ i tiêu đặt ở trên người còn mục trên hắn. Hướng tấn là đem đặt ở h p n g t biết g ư i lợi hại. rất Thế nói h hàng là mình qua đi tìm cái chết, không ư n g là là tiêu tìm đi cái qua c quan hệ gì v ớ chúng ta. Cách ta. l â muốn hoảng lo nói, m nói không quan hệ tự nhiên là giả thế nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể nói láo dù sao hướng tấn phong là một cái tính cách hiền h ò a n g ư ờ i chỉ cần hắn chịu v ừ a đối phương liền không nên sẽ ra tay hướng tấn phong trầm giọng nói ra ta mặc kệ việc này cùng ta có quan hệ không quan hệ cho dù đồ đệ của ta là sai cho dù đồ đệ của ta phạm trời sai lầm lớn chương á c có ngươi t ể thấy đ ợ c qua đồ đệ b k hai báo thủ、sao? Ta, là sư phụ sư hắn. n trăm chín mươi thân thế chi mê cách lâm đương nhiên sẽ không lựa chọn thuốc thủ chịu trói hắn hung tận nói hướng tân phong ta tựu bất tin ngươi có thể bắt ta giết hắn cách lâm gầm lên giận dữ chỉ huy thủ hạ của mình đi cùng hướng tấn phong l i ề u mạng cũng chính là hắn những n à y thủ hạ cùng hướng tấn phong l i ề u mạng lúc cách lâm không có một chút ý niệm phản kháng thậm chí ngay cả bên hông thương cũng không dám rút ra chính là nhanh chân liền hướng trong phòng chạy về phần hướng tấn phong thì là cầm cái kia thanh nhanh cây đi hướng kia đánh tới mười mấy tên khô lâu quân đoàn thành viên thật sự là lựa chọn ngu xuẩn hắn rất ít xuất thủ chỉ ít thu tiêu hàng làm đồ đệ về sau hắn liền rất ít chân chính trên ý nghĩa xuất thủ không phải không xuất thủ mà là có thể để cho hắn xuất thủ người thực tế là quá ít quá ít giống hắn loại người này thiên kim khó tìm một địch thủ hắn sở dĩ dạo chơi thiên hạ chính là tin tưởng thế gian này cao thủ ngàn vạn cuối cùng cũng có có thể cùng hắn địch nổi đáng giá để hắn người xuất thủ mà sự thực là trên đời này cũng đích sắc có mấy cái như vậy người là đáng giá hắn xuất thủ đối với hắn mà nói cái gọi là xuất thủ vẫn là có chỗ khác biệt lần trước đối phó kia hai tên tứ quỷ c ử a người hắn còn tính không được xuất thủ bởi vì đây chẳng qua là làm nóng người mà thôi chỉ là hai cái tứ quỷ cựa trường lão như thế nào lại đáng giá hắn xuất thủ xuất thủ hắn đã nhớ không rõ mình lần trước xuất thủ là lúc nào là núi võ đang trận chiến kia vẫn là cung tứ q u ỷ cửa m ộ ư ơ i một đại trưởng lão đánh một trận không nhớ rõ nhưng hắn biết hắn như xuất thủ hạ chàng là rất đáng sợ mà lần này hắn là động thủ thật cho dù đối phó những người này coi như động thủ hơi có chút đại tài tiểu dụng thế nhưng là chính như hắn lời nói đồ đệ bị người dựa vào số lượng thủ thắng hắn cái này làm sư phó h ắ n có thể không ra giúp đồ đệ mình lấy lại danh dự chính là cái này trước mắt một lát những cái kia khô lâu quân đoàn thành viên đã không muốn sống vọt lên rất có cùng hướng t ậ n phong liệu mạng tư thế nhưng mà sự thực là trên lệnh rất lớn rất lớn bản thân khô lâu quân đoàn thành viên thực lực cùng những cái kia thuê mà đến sát thủ liền có trên lệnh đối đầu hướng t ậ n phong cho dù là số lượng có chỗ áp chế cũng là rất nhanh liền nhìn ra cách biệt một trời khác biệt nói một cách khác loại này trên lệnh số lượng là đền bù không được rất nhanh liền nhìn ra kết quả khô lâu quân đoàn thành viên số lượng tại giảm bớt đầu tiên là đổ số một sau đó hai tên ba tên không ai có thể tại hướng tấn phong trong tay nhiều hơn chiêu tiếp theo hoặc là nói bọn hắn căn bản đều không thấy rõ ràng hướng tấn phong lại như thế nào đọc thủ liền đã chết rồi tốc độ quá nhanh da chiêu quá mức quỷ dị chiêu số biến hoa khó lường mỗi một chiêu đều làm cho không người nào có thể tránh né cho người cảm giác chỉ có một loại đó chính là tuyệt vọng hắn đi một bước chính là một cô thi thể châu châu đá xe số lượng nhiều như vậy đồng dạng là châu châu đá xe trong trước mắt trên mặt đất chính là che kín thi thể máu chảy xuôi cả v i ệ xem ra nhìn thấy mà giật mình khô lâu quân đoàn tất cả mọi người toàn quân bị diện không dư thừa một người mà hướng t ậ n phong s ắ c mặt như lúc ban đầu về phần cái kia thanh nhanh tây vẫn như cũ duy trì ngay từ đầu bộ dáng chỉ bất quá dính vào không ít máu hứa yên hồng gọi tới đi hiện tại nhỏ hàng phải nhanh chút đi bệnh viện nếu không bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ coi như phiền phức giải quyết những này khô lâu quân đoàn thành viên về sau hướng t ậ n phong mở miệng hỏi cái này còn cần ngươi nhắc nhở khi nhưng đã kêu đến hứa yên hồng sẽ rất nhanh đi tới nàng so ngươi ta càng nóng nảy cô nàng kia à đối nhà ta nhỏ hàng có ý tứ chứ nói thật cô nàng này v ẻ ngoài thật đẹp đẽ mà lại còn giống như rất có văn hóa hắc hắc hắc chớ l à m sớm đi tới tiêu hàng bên người giúp tiêu hàng ngừng lại thân thể vết thương chạy xuống máu vừa nói chuyện một bên cười khúc khích hướng tấn phong trầm rãi nói ra ngươi như cảm thấy phù hợp liền lối ra tác hợp hai người bọn họ liền tốt nhỏ hàng quên không được lâm thanh loan luôn luôn muốn đi ra đến cái kia ác mộng xem trọng nhỏ hàng ta đi bắt hắn trở lại ân ngươi nhanh lên chớ lam khoát tay áo hướng tấn phong bước ra một bước tiến vào trong biệt tự hắn không biết cách lâm chạy hướng nơi nào nhưng là hắn biết cách lâm không có cách nào từ trên tay hắn thoát thân có thể từ trong tay hắn chạy trốn người chỉ có hai loại đó chính là mạnh hơn hắn hoặc là giống như hắn mạnh người cách lâm hiển nhiên còn chưa đủ rất nhanh hướng tấn phong lỗ thai khé động tự lẩm bẩm nguyên lai、like, ở nơi đó trốn tránh a cách lâm lợi dụng thủ hạ của mình tính mệnh kéo dài thời gian còn hắn thì xông vào biệt thự trốn đi hắn biết rất biết rõ mình những cái kia thủ hạ cho dù số lượng lại nhiều ra gấp đôi cũng tuyệt đối ngăn không được hướng tấn phong nếu như hắn không trốn s ớ m tối phải bị hướng tấn phong bắt lại hắn chỉ có thể để dưới tay hắn đám ngu ngốc kia đi hy sinh mà hắn nhất định phải còn sống bọn hắn khô lâu quân đoàn đem tiêu hàng hại thành bộ dáng như vậy hướng tấn phong cố nhiên không có cách nào tìm khô lâu quân đoàn chân chính tổ chức p h i ế n phức thế nhưng là đối phó hắn còn không phải dễ như t r ở bàn tay e ngại cách lâm hiện tại thân thể run lầy bẫy hắn thuận cửa sổ dự định đ à o thoát chỉ cần chạy ra biệt thự hắn liền có hy vọng mạng sống cách lâm hiện tại cũng không quan tâm chính mình sở tại vị trí cao độ nháy mắt từ trên cửa sổ nhảy xuống sau đó bên trên lộn một cái ổn định thân hình chuẩn bị bỏ trốn mất dạng thế nhưng là ngay tại hắn vừa đi ra hai bước lại là đột nhiên khẽ giật mình bởi vì hướng tấn phong không biết vào giờ nào xuất hiện tại trước người hắn làm sao có thể không có khả năng ngươi làm sao lại nhanh như vậy cách lâm mở to hai mắt nhìn dùng sinh sơ hán n g ữ nói ngươi đã không có chạy chối chết cơ hội hướng tấn phong chắp tay nói hướng tấn phong ngươi không nên quá đắc ý cách lâm nơi nào sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ hắn nháy mắt cầm ra bên hông mình đã lần trước thương chuẩn bị chỉ vào hướng tấn phong chính là mở ra một thương hắn chỉ cần 0.5 giây 0.5 giây hắn liền có thể mở súng bắn giết hướng tấn phong t ù y ý hướng tấn phong mạnh hơn lại đáng sợ bị trực tiếp bắn chết cũng không có bất kỳ cái gì có thể lật b à n hy vọng thế nhưng là chỉ là cái này 0.5 giây đầu góc của hắn lại nhưng đã không cách nào chi phối tay phải của hắn a cách lâm lúc này một tiếng h é t thảm quay đầu lúc hắn phát hiện tay phải của mình lại bị sống sờ sờ chém nước mà hướng tấn phong vẫn đứng ở nơi đó không n ú p ních tựa h ồ từ đầu tới đuôi liền không có động thủ qua đồng dạng thế nhưng là nếu như hướng tấn phong không có động thủ tay của hắn như thế nào lại bị chém đứt đâu tay của ta tay của ta cách lâm thống khổ hô to hắn hiện tại chỉ còn lại có một cánh tay mà tay thì là rơi trên mặt đất ta phải nói qua ngươi không có cơ hội làm bệnh hướng tấn phong mặt không biểu tình nói ta người này cũng xưa nay không nói dối Trừ, năm đó l ừ a gạt vợ ta gả cho ta bên ngoài đợi đến lời này rơi xuống lúc bàn tay hắn vỗ cách lâm còn không có kịp phản ứng chính là đã ngã trên mặt đất đã hôn mê liệu tính mệnh của ngươi cũng để cho đồ đệ của ta giải khai thân thế chi mê đi Chỉ ý, hắn là thật ít, là m đối t cha hắn của mẹ đến cùng tuột l với Trưng 291, có hướng ể hắn chỉ đ ờ n g tiểu nghệ. Tại nghệ. tấn phong, phong, phong mà nói đổi kịp hứa yên hồng cùng mình nàng dâu chớ lam tự nhiên cũng không phải là việc khó gì đảo mắt công phu hướng tấn phong chính là đổi kịp chớ lam cùng hứa yên hồng hứa yên hồng mang theo một đám bảo tiêu tới ông tiêu hàng thân thể mà chớ lam thì là theo sát ở bên cạnh dưới mắt nhìn thấy hướng tấn phong đuổi theo chớ lam vội vàng hô lao hướng ngươi n h ư n g tới ngươi mau nhìn xem tiêu hàng tại sao ta cảm giác hắn này khí tức càng ngày càng yếu a hướng tấn phong không nói gì khiên thân thể kia to con cách lâm cùng khiêng g con đồng dạng vô cùng dễ dàng hắn đi tới hôn mê bất tỉnh tiêu hàng trước mặt cầm tiêu hàng thủ đoạn quan sát không thích hợp rất không thích hợp hướng tấn phong trong mày mới đầu thần sắc coi như bình thường dần dần sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi trầm giọng nói ra hỏng bét hỏng bét chớ lam nhìn xem hướng tấn phong sắc mặt không tốt lắm miệng bên trong lại như thế nói thầm nhịn không được hỏi cái gì hỏng bét đến cùng làm sao à ngươi nói chuyện ngược lại là một hơi nói sạch sẽ hướng thúc thúc tiêu hàng hắn sẽ không có chuyện gì đi hứa yên hồng đại mi nhữ lên mặt mũi tràn đầy lo lắng nói hướng tấn phong hít sâu một hơi chặn lại nói thời gian không kịp nhanh đưa nhỏ hàng tiến về gần nhất bệnh viện càng nhanh càng tốt hắn t ỉ n h cảnh trước mắt tình huống m ư ờ i phần không ổn vừa rồi ngươi không phải còn nói hắn không có chuyện gì sao chớ làm kích động nói làm sao này sẽ lại tình huống không ổn rồi vừa rồi đích sắc không có việc gì cho dù chậm chút đưa đi bệnh viện cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng bất quá này sẽ có việc thân thể của hắn quá hư nhược dẫn đến dẫn đến thể nội độc rắn tái phát hướng tấn phong c h ắ p hai tay sau lưng thở dài nghe được nơi đây chớ l a m toàn thân r u lên độc rắn tái phát nàng tất nhiên là rõ ràng tiêu hàng thể nội là chúng qua độc giờ phút này nàng nghiến răng nghiến lợi mặt mũi tràn đầy hận ý mà nói đều là kia lâm thanh loan nhỏ hàng như vậy tín nhiệm nàng còn đã cứu nàng nàng vậy mà lang tâm cầu phế hại nhỏ hàng nếu như nhỏ hàng không trúng tia độc rắn như thế chọn người sao lại là nhỏ hàng đối thủ thật sự là thật đ á n g giận ta thật nghị đánh chết cái kia xuống nương môn bây giờ nói những này đều không dùng vẫn là mau đem nhỏ hàng đưa đi bệnh viện cần gấp nhất đưa một chút hướng tấn phong ngưng lông mày nói ra chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng đợi đến lời này rơi xuống lúc hứa yên hồng thân thể mềm mại run lên nàng sững sờ tại nguyên chỗ chất p h á t mà nói nhanh nhanh lên khi nàng đi vào trong sân nhìn thấy ngã trên mặt đất tia đầy người máu tươi tiêu hàng lúc nàng liền cảm giác toàn thân hư thoát phẳng phất trời sập xuống đồng dạo mà bây giờ được nghe lại hướng tất phong nàng chỉ cảm thấy thân thể rất lạnh giống như là có thứ gì trọng yếu muốn mất đi đồng dạng nàng không dám trì hoãn thời gian chỉ nghĩ hộ vệ của mình có thể mau mau đem tiêu hàng đưa đi bệnh viện thuận tiện nhanh lên nhanh lên nữa hứa yên h ồ n g theo sát tại những người hộ vệ kia sau lưng thỉnh thoảng đọc lấy chỉ bất quá rất nhanh phía trước bảo tiêu liền ngừng lại bởi vì phía trước không biết vào giờ nào thêm ra một đoàn người đoàn người này nhìn qua bộ dáng nhưng chẳng phải là chu s â m b ọ n người chu xâm cũng là vừa vặn điều tra ra tình huống vội vàng chạy đến biệt thự này các ngươi mau nhường mở chớ cản đường hứa yên hồng lòng nóng như lửa đốt phẫn nộ gầm thét lên hiện tại thời gian cấp bách xe ở phía trước ngừng lại bọn hắn cần phải nhanh chóng đem tiêu hàng đưa đi bệnh viện thế nhưng là cảm giác tiêu hàng khí tức càng ngày càng yếu ớt nàng tâm thần có chút không tập trung rất khó giữ vững tỉnh táo hàng ca hàng ca làm sao thành cái bộ dáng này rồi chu xâm một nhóm thủ hạ nhìn thấy tiêu hàng cái bộ dáng này nhao nhao giật mình phải biết tiêu hàng rốt cuộc mạnh cỡ nào bọn hắn rất rõ ràng thế nhưng là bây giờ tiêu hàng lại đầy người màu tươi khi tức yếu đ ố t bị những người hộ vệ này bọn hắn sao có thể chấn định lại có phải hay không các ngươi đem hàng ca hại thành cái dạng này các ngươi muốn đem hàng ca mang đi nơi nào chu s â m thủ hạ giận d ữ h ế t mau đưa hàng ca cho chúng ta bưng ra nếu như hàng ca xảy ra điều gì không hay xảy ra lao tử phế bỏ ngươi nhóm các ngươi hiểu lầm chúng ta cũng là cứu tiêu hàng những người hộ vệ kia giải thích nói các ngươi cũng là cứu tiêu hàng hứa yên hồng nhìn xem những người hộ vệ này dừng lại lại thêm chu s â m một đoàn người cản đường chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt nang nhìn chằm chằm tiêu hàng kia vô lực gương mặt h à n dọng hô, đều cút g a yên cho ta, t i u t i ê hồng nước đã n h a mắt giới được. hạn n à bất lực quát chu sâm tỉnh táo nhất hắn nhìn chằm chằm hứa yên hồng nhìn một hồi toàn thân chấn động vội và nói cái này đây là hứa tiểu thư là hàng ca bảo tiêu chúng ta lầm mau tránh ra mau tránh ra chỉ sợ muốn không kịp hướng tấn phong thở dài một hơi làm sao có thể ngươi nói là nhỏ hàng không có cứu chớ la mở m to hai mắt nhìn lao hướng hắn là ngươi đồ đệ ngươi ngươi được cứu cứu hắn hắn còn trẻ như vậy hắn mới vừa lớn lên lão nương ta là nhìn xem hắn cởi chuồn lớn lên ngươi ngươi nếu để cho hắn chết rồi lao nương cho ngươi không xong hướng tấn phong nhắm mắt lại chắp tay nói ra nhỏ hàng như thân thể suy yếu cũng là thôi thế nhưng là thân thể của hắn kháng lực đã không cách nào ngăn cản độc rắn lan tràn hiện tại độc rắn đã đại đại lan tràn ra bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn lúc đầu nọc rắn này liền khó mà giải khai hiện tại lại xuất hiện loại bệnh trạng này chỉ sợ không có thuốc chữa sao làm sao có thể chớ lam toàn thân run lên hướng tấn phong thở dài một hơi hắn không nói gì thế nhưng là trong lòng của hắn lại há có thể không thương cái này dù sao là hắn tự tay giáo dục ra đồ đệ hắn hoàn toàn hiểu rõ tiêu hàng k i u ý chí kiên cường kia ở trên núi cùng đàn sói vật lộn lúc kiên cường tiêu hàng là hắn nhiều năm như vậy duy vừa gặp phải một cái thiên phú nghị lực phẩm hạnh giỏi nhiều mặt người chi tiết lao thiên vì sao đợi đồ đệ mình như vậy đầu tiên là phụ mẫu rời đi từ nhỏ đã trở thành cô nhi sau lại cùng mội mội mình tách rời thật vất vả gặp được hắn cái này làm sư phụ lại không thể không cả ngày du tẩu tại trên lưới đ a o dần dần lớn lên hắn trở thành một cơn giả nhưng lại bị lâm thanh loan h ã m hại thân chúng độc r á n trở lại y ê n kinh hắn vốn cảm thấy mình đ ồ nhi là thời điểm có thể hưng phúc thế nhưng là nhưng lại tao nộn h ư thế không công bằng tao n ộ đáng ghét hướng t ẫ n phong một quyền đánh vào bên cạnh trên cây đại thụ chấn động k i a khô cạn lá cây rầm rầm rắt xuống hắn chỉ là một quyền vậy mà liền c h ấ n nhánh cây đứt gây ra không có thuốc nào cứu được sao hứa yên hồng tự lẩm bẩm hai mắt đỏ như máu cầm tiêu hàng tay còn không có gông ra nàng cả người ngây ra như phong đứng tại chỗ âm ú đầy tử khí hàng ca không có thuốc nào cứu được rồi chu sâm cũng mở to hai mắt nhìn bây giờ nói không có thuốc nào cứu được kết luận hạ vẫn là quá sớm một chút liền ngay cả hướng t ẫ n phong đều lúc tuyệt vọng đột nhiên một đạo nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên đám người tìm theo tiếng nhìn lại phát hiện bên cạnh trong rừng cây đột nhiên chui ra một nữ tử nữ tử này một mặt quyến rũ mặt mũi tràn đầy phong tình t i ê u ỵ hiệp như hoa kia dung mạo cùng khí c h ớ t phảng phất một nháy mắt liền có thể đem người hồn phách đều câu đi đồng dạng nàng nhưng chẳng phải là dương tuyết dương tuyết xuất hiện lúc nhìn xem trong đám người kia hôn mê bất tỉnh tiêu hàng c h ậ m c h ậ m dự định tiếp cận người tốt nhất chớ tới gần hướng tấn phong lạnh giọng nói hãn tử dương tuyết trên thân cảm thấy nhưng những sát thủ kêu một dạng hương vị cái này dương tuyết là cái sát thủ Ta hướng nhiên tấn ớ i g phong ngưng lông mày hỏi dương tuyết lười biếng nói phổ thông bác sĩ là cứu không được hắn bây giờ có thể cứu hắn chỉ có một người ai hướng tấn phong mở miệng nói ra đường tiểu nghệ dương tuyết bay trước mắt đến xem chỉ có đường tiểu nghệ có thể cứu hắn dù sao cô nàng kia y thuật cũng không phải bình thường người có thể so sánh đường tiểu nghệ hướng tẫn phong n h a o mắt lại nàng là ai bây giờ ở nơi nào chúng ta bây giờ đi tìm nàng phải chăng còn kịp dương tuyết n g miết miệng lên bật cười nói nếu như ta không có sớm hô nàng các ngươi đi tìm nàng đương nhiên không kịp dù sao cho dù tìm được nàng tiêu hàng cũng mất mạng bất quá cũng may ta sớm nghĩ đến một màn này đã sớm cùng đường tiểu nghệ gọi qua điện thoại hiện tại nàng cũng nhanh đến ta tới đây chỉ là cùng các ngươi nói một tiếng lưu tại nơi này chờ đường tiểu nghệ l i n tốt các ngươi hiện tại cho dù chạy tới bệnh viện cũng đã không kịp mà lại trừ đường tiểu nghệ có hy vọng bên ngoài không ai có thể cứu nàng t ố t gặp lại dương tuyết khoát tay á o chính là thả người nhảy lên biến mất mắt thấy dương tuyết biến mất chớ làm lo lắng hỏi láo hướng nàng tin được không hiện tại đến xem cho dù chúng ta không tin nàng đem nhỏ hàng đưa đi bệnh viện cũng là vô dụng chúng ta chỉ có thể đi tin tưởng nàng hướng tẫn phong thở dài một hơi hy vọng nàng nói là thật cứ như vậy một đoàn người không thể không ngồi ở chỗ này chờ đợi chờ đợi người cái kia có thể là có lẽ có đường tiểu nghệ cứ như vậy thời gian từng chút từng chút quá khứ nhỏ hàng thế nào rồi chớ lam hỏi hướng tân phong cầm tiêu hàng thủ đoạn nhẹ nói còn có thể kiên trì một hồi chỉ sợ cũng chỉ có thể kiên trì một hồi cái kia đường tiểu nghệ làm sao còn chưa tới chớ lam lòng nóng như lửa đốt đúng lúc này đột nhiên trong rừng cây vội vàng chạy đến một nữ hải cô bé này ước chừng một mươi tám m ư ơ i chín tuổi bộ dáng nàng toàn thân cột ôm cái dương có thể nói là đầy người thiết bị chứa nhiều như vậy chữa bệnh công cụ nàng chạy thời điểm mệt hô hấp r ồ n r ậ p đầu đầy mồ hôi hiện tại nàng thật vất vả từ rừng cây chạy đến kích động hô tiêu hàng đâu tiêu hàng ở nơi nào đâu chương hai trăm chín mươi hai không cách nào cầm kiếm tiêu hàng đường tiểu nghệ đột nhiên xuất hiện khiến cho tất cả mọi người đều thất kinh nhìn xem tiểu nữ h à i này có chút không rõ đối phương là ai tiêu hàng rất nhanh đường tiểu nghệ chính là nhìn thấy phía trước trong đám người ôm tiêu hàng khi thấy tiêu hàng đầy người máu tươi toàn thân chật vật không chịu nổi thoi thóp bộ dáng nàng toàn thân chấn động nhưng là nàng còn có thể giữ vững tỉnh táo nàng x i n h đẹp khắp khuôn mặt là nghiêm túc mang theo đồ vật cũng không để ý cùng mình gian nan thở hào hẹn chạy hướng tiêu hàng người là ai hướng t ẫ n phong hỏi ta gọi đường tiểu nghệ mau tránh ra tránh hết ra ta là tới cứu tiêu hàng đường tiểu nghệ đẩy ra đám người không có chút nào dám chỉ h o a n thời gian hướng bên trong hướng về phía những người này rất chủ động nhường đường ra cho đường tiểu nghệ đường tiểu nghệ hiện ở trong lòng chỉ n g h ĩ cứu tiêu hàng nơi nào sẽ đi quản những chuyện khác nàng vừa rồi tại nghiên cứu chế tạo dược vật thế nhưng lại đột nhiên tiếp vào thần bí điện thoại kia điện thoại nói tiêu hàng sẽ có nguy hiểm tính mạng để nàng nhanh lên chạy tới nơi này cứu tiêu hàng nàng cũng không biết là thật hay giả thế nhưng là nàng không dám đánh cược chính là mang theo mình tất cả chữa bệnh công cụ nhanh chóng ngồi xe đến nơi này nàng không nghĩ tới người kia nói vậy mà là thật hiện tại vừa dừng lại một cái đường tiểu nghệ cũng không thở một ngụm chính là cầm tiêu hàng thủ đoạn nhắm mắt lại l ặ n g lặng quan sát một giây đồng hồ hai giây thế nào rồi tiêu hàng có thể cứu sao chớ lam lo lắng hỏi đường tiểu nghệ không nói gì qua hai giây nàng vừa rồi mở to mắt kích động nói còn có thể cứu còn có thể cứu Các ra, tĩnh, cho Còn có cứu. Còn có cứu. tránh ngươi yên tĩnh, an tĩnh không gian. yên hồng nhìn, hai hết ta thể thể to mắt ra, Hứa mở đương ộ t phất nhiên phản sống mừng dỡ nói n lại, g dỡ ra, i ó i tiêu h à n c ò nhiên có t ể cứu sao. Đương n h may mắn ta tới kịp thời ta cần một người trợ giúp tốt nhất là có trung ý kinh nghiệm nhanh đường tiểu nghệ hô lớn ta tới đi hướng tân phong chủ động đứng dậy mặc dù hắn không biết đường tiểu nghệ đến tột cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy thế nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở đường tiểu nghệ hắn có trung ý kinh nghiệm hoàn toàn có thể giúp cho đường tiểu nghệ cứ như vậy hai tuần lễ sau tiến kinh tốt nhất trong bệnh viện phòng bệnh trên giường tiêu hàng lẳng lặng nằm ở nơi đó đầu đầy mồ hôi không biết là làm cái gì ác ngộng xem ra chưa tình hồn đừng có g i ế t ta muộn muộn đừng đừng tiêu hàng thở hồn hẹn đột nhiên đằng một chút ngồi ra hắn nhìn lên trần nhà nhìn lại mình tay ta ta là đang nằm mơ à. tiêu hàng thở phào nhẹ nhõm hắn chất phát nhìn c h ầ m c h ầ m phía trên không nghĩ tới hắn lại còn còn sống thật là có chút khó tin thậm chí liền ngay cả hắn đã từng đều cảm thấy hắn đã chết chắc thế nhưng là hắn hiện tại vậy mà mạnh khỏe nằm tại trong bệnh viện không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi làm ác mộng sao lúc này một thanh em đột nhiên văng lên ai tiêu hàng đầu nhất chuyển nhìn mình c h ầ m c h ầ m bên cạnh hoàn toàn không có phát hiện bên cạnh hắn vậy mà đứng một người đàn ông tuổi trung niên trung niên nam tử này nhưng không đúng là mình sư phó sư phó tiêu hàng ngạc nhiên hô hắn vừa định động đậy lại phát hiện thân thể một trận đau đớn kịch liệt dâng lên cảm giác được những n à y tiêu hàng cười khổ một tiếng vừa mới khỏi hẳn muốn hoạt động đều là việc khó giống như là vừa rồi như thế đằng ngồi dậy hoàn toàn là cái kỳ tích sư phó ngươi vẫn là giống như trước đây đứng ở nơi đó hoàn toàn một điểm khí tức đều không nghĩ cảm giác đều không cảm giác được tiêu hàng cười khổ nói đây là sư phụ hắn đặc biệt bản lĩnh sư phụ hắn đứng ở nơi đó hoàn toàn không cảm giác được nếu như là người bình thường đứng tại bên cạnh hắn hắn sẽ tình cảm đến đối phương nhiệt độ nhiệt khí thế nhưng là sư phụ hắn chính là coi là chuyện khác hắn hoàn toàn không phát hiện được cho nên vừa rồi ngồi dậy hắn căn bản không có cảm giác đến sư phụ mình ở bên người hướng tấn phong bình tĩnh nói quen thuộc dần d à cũng liền đổi không được xem ra lần này là sư phó đã cứu ta tiêu hàng bật cười nói nghiêm chỉnh mà nói lần này cứu ngươi không phải ta mà là một người khác hoàn toàn hướng tấn phong chắp hai tay sau lưng chậm rãi nói ra ta là cứu ngươi nhưng ngươi độc rắn tái phát ta một chút biện pháp đều không có cuối cùng là một vị gọi đường tiểu nghệ tiểu cô đường cứu ngươi đường tiểu nghệ tiêu hàng là người sau đó nói nếu như ta dưới tình huống đó độc rắn tái phát có thể cứu ta s á c thực cũng chỉ có nàng không nghĩ tới nàng đến còn rất kịp thời xem ra ta cũng coi như vận khí không tệ nhặt về một cái mạng nhìn xem hai tay của mình tiêu hàng chỉ cảm thấy có chút m ộ n g ảo lập tức hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó hỏi sư phó muội muội ta an toàn sao không có vấn đề ta đã đem người trong biệt thự đều cho giết sạch về phần muội muội của ngươi bây giờ tại hứa yên hồng bên người hướng t â n phong thản nhiên nói ngươi bây giờ cái gì cũng không cần lo lắng sư phó đã giúp ngươi xử lý tốt ngươi cần phải làm chính là nghỉ ngơi tốt là được vẫn là sư phó nhất làm cho ta yên tâm tiêu hàng ha ha cười nói sư phụ hắn làm việc hiệu suất thế nhưng là so hắn cao hơn đã sư phụ hắn đến hết thảy cũng đều không cần lo lắng hướng tấn phong trầm c h ậ m mà nói cho nên ngươi hẳn là may mắn có ta như vậy một cái sư phụ kia là đương nhiên tiêu hàng nết miệng cười nói hướng tấn phong nói chuyện đột nhiên mày nhăn lại nói bất quá ta vẫn là có một cái muốn cùng ngươi nói sự tình gì sư phó cứ việc nói chính là tiêu hàng kinh ngạc nói đây đối với ngươi mà nói chỉ sợ là cái hại vô cùng tin tức hướng tấn phong thở dài về sau tận lực không muốn đi chiến đấu cũng ngàn b ạ n đừng xuất ra tạ đà kiếm sư phó là sợ hãi ta đ ộ c rắn tái phát sao ta minh bạch không đến thời khắc mấu chốt ta là sẽ không xuất ra tạ đà kiếm về phần cùng người giao thủ thương thế không khỏi hẳn ta cũng sẽ không ngu như vậy tiêu hàng ha ha cười nói hướng tấn phong lắc đầu không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy mà là ngươi đ ộ c rắn nhiều lần tái phát đ ộ c rắn tại trong cơ thể ngươi đã lan tràn đến một mức độ đáng sợ ngươi bây giờ căn bản đã không còn khí lực cầm lấy tạ đà kiếm cũng căn bản không có ngày xưa thời kỳ toàn thịnh trạng thái nói một cách khác tay của ngươi chỉ sợ đã không có trước kia linh hoạt sư phó sư phó nói cái gì tiêu hàng đ ỗ n g dưng khẽ giật mình cả ngươi hắn ngây ra như phóng chưa kịp phản ứng sự thật này hướng tân phong nhẹ nhàng vô vô tiêu hàng b ả vai độc rắn đã lan tràn đến hai cánh tay của ngươi ngươi bây giờ hai tay rất khó lại đi cầm kiếm nghỉ ngơi thật tốt đi nhìn xem đồ đệ mình kia đờ đẫn bộ g á n g hướng tân phong có thể hiểu được hắn đồ đệ tâm tình đối với một cái cầm kiếm cao thủ mà nói hai tay bởi vì độc rắn mà không cách nào cầm kiếm vậy nên là một cái như thế nào châm trọc lao tiên h lại vì sao như thế đối đãi đổ đệ mình bởi vì độc rắn lan tràn đến loại trình độ này quả thực có thể xưng là không có thuốc chữa về phần tiêu hàng thì là ngốc ngốc ngồi ở trên giường h á n hắn không có khí lực lấy thêm lên tạ đà kiếm cũng không có ngày xưa thời kỳ toàn thịnh thực lực hắn túi đầu xuống nhìn xem hai tay của mình đích xác hắn lại có loại không có cách nào tùy tâm s ở dụng chi phối mình hai tay cảm giác độc rắn hết thảy đều là độc rắn t r ư ơ n g hai trăm chín mươi ba chớ l à m đối hứa yên hồng văn hóa khảo nghiệm cái này thật là sự thật sao tiêu hàng nhìn chằm chằm hai tay của mình cảm thấy cái này không phải chân thực đây cũng là nằm mơ thế nhưng là vì sao loại kia bất lực cùng đau đớn là chân thật như vậy xem ra đó cũng không phải đang nằm mơ mà là sự thật tiêu hàng biểu lộ chất phác thân thể cũng cứng đờ mọi mệnh chẳng lẽ hai tay của hắn thật bởi vì độc rắn xâm nhập mà trở nên gần như phế bỏ sao khó mà tiếp nhận khó mà tiếp nhận đây là sự thực tiêu hàng thân thể tựa ở trên giường cảm thấy lòng tham đau nhức cũng cảm thấy rất bất lực làm bạn hắn mười mấy năm vũ khí bây giờ lại đột nhiên không có cách nào cầm dạng này mấy cái kiếm cái này đây tính toán là cái gì vì cái gì tiêu hàng nhìn xem hai tay của mình thê lương bật cười nói như vậy nếu như ta muốn để hai tay của ta khôi phục nguyên bản bộ dáng nhất định phải giải khai thể nội độc rắn sao tiêu hàng nhẹ g i ọ n g hỏi là như vậy hướng tấn phong chắp tay nhìn ngoài cửa sổ khẽ thở dài một hơi trên lý luận như thế thế nhưng là sự thực là nọc rắn này lại nơi nào dễ dàng như vậy giải khai cho dù là cái kêu y thuật tuyệt đỉnh đường tiểu nghệ đang nói đến việc này lúc cũng là ủ rũ một mặt tảo não đã từng tại tiêu hàng độc rắn đồng thời không có lan tràn ra lúc đường tiểu nghệ là có biện pháp nhưng mà lại bởi vì nào đó một số chuyện trì hoãn xuống dưới bỏ lỡ độc rắn chữa trị thời gian độc rắn càng lan tràn càng rộng khắp một cho tới hôm nay tình trạng này đường tiểu nghệ cũng là rất khó lại có cái gì biện pháp giải quyết tiêu hàng không nói gì chưa từng có như thế khát vọng chưa từng có như thế khát vọng muốn giải khai độc rắn nhưng mà hắn rõ ràng sư phụ hắn đã đem tin tức này nói cho hắn liền đại biểu cho nọc rắn này chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải khai mà lại liền xem như đường tiểu nghệ cũng là không có có năng lực như thế ta minh bạch tiêu hàng bình tĩnh nói hướng tân phong nghe đồ đệ mình thanh âm bình tĩnh trong lòng không khỏi có chút lo lắng bởi vì hắn biết tiêu hàng càng là bình tĩnh vậy liền đại biểu cho trong lòng đối phương càng không bình tĩnh tương phản nếu như tiêu hàng cãi lộn trong lòng của hắn mới yên tâm một chút tiêu hàng vẫn luôn là một cái để người yên tâm người nhưng mà vừa vặn c à n g làm một chút để người yên tâm người sẽ tại nào đó cái thời gian đoạn làm ra cái nào đó để người cảm thấy cực kỳ điên cuồng sự tình cũng t ỷ như nói tiêu hàng rất tỉnh táo nhưng hắn lại sẽ làm ra biết do cựu tử nhất sinh lại còn muốn đi cứu mội mội của hắn sự tình ngươi mặc dù về sau hai tay không thể cầm kiếm thế nhưng là ngươi vẫn là ngươi từ đầu đến cuối không thể từ bỏ hy vọng ngươi không từ bỏ hy vọng hy vọng liền sẽ không bỏ rơi ngươi hướng tấn phong nói sư phó ta biết ngươi ra ngoài đi ta nghĩ một người yên tĩnh một hồi tiêu hàng tự lẩm bẩm ân hướng tẫn phong biết tiêu hàng trong lòng cảm giác khó chịu quay người rời đi cho tiêu hàng một cái đơn độc không gian nhìn xem sư phụ mình dần dần rời đi tiêu hàng đem đầu g i ấ u đi hắn nhắm mắt lại không nói gì tĩnh toàn bộ phòng đều rất an tĩnh một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe được rõ rõ r à n g ràng tiêu hàng có thể rõ ràng nghe tới tiếng tim mình đập nhịp tim tiết tấu rất bình thường nhưng mà giờ phút này hô hấp của hắn càng lúc càng nhanh hắn vẫn là l ệ n h không an tĩnh được à. làm sao có thể tỉnh táo lại hai tay của hắn hai tay của hắn a tiêu hàng gào thét lên tiếng một đấm nện ở bên cạnh trên mặt bàn không nhúc nhích tí nào mặt bàn không có có bất kỳ biến hóa nào nhìn xem nắm đấm của mình tạo thành uy lực tiêu hàng đau khổ cười ra tiếng ha ha ha ha. tiêu hàng cười rất thương tâm nếu là lúc trước cho dù là hắn thụ thương chưa lành nhét vào một đấm đánh trên bàn cái bàn này cũng sẽ xuất hiện vết rách thế nhưng là hắn hiện tại một đấm đánh trên bàn p h ả n phất người bình thường một quyền thậm chí còn không bằng người bình thường cái bàn này ngay cả di động đều không có hắn làm sao có thể cam tâm lại là rít lên một tiếng l hắn, vẫn vẫn hắn, hắn, hắn, hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nghĩ chỉ muốn lẳng lặng an tính lại thế nhưng là trong đầu hồi tưởng lại hắn về sau hai tay đã không thể cầm kiếm tình huống hắn liền tim như bị đau cắt lúc này cửa đột nhiên đẩy ra chớ lam hoang mang dối loạn mang mang từ ngoài cửa xông vào nhỏ hàng ngươi đang làm gì đó ngươi đừng dọa sư nương a ngươi cái này ở bên trong lại là giống lại là l o ạ n đả ngươi coi như tay không thể giống như trước đây ngươi còn có thể ăn cơm còn có thể giống nhau chơi a ngươi làm sao có thể như thế trà tân chính ngươi a chớ lam lo lắng nhìn xem tiêu hàng nằm đấm trên mặt treo đầy lo lắng hương vị sư nương tiêu hàng nhìn chằm chằm chớ lam đột nhiên cảm thấy trong lòng bình tĩnh rất nhiều hắn một mực đem mình sư nương xem như thân mẹ ruột đến đối đãi mà hắn sư nương cũng đích xác đối với hắn nếu như mẫu thân từng ly từng tí h chớ lam cầm tiêu hàng kia tràn đầy máu tay trên mặt lo lắng nói ra ta đã sớm nói cho l a o hướng đừng để hắn nói cho ngươi tin tức này hắn hết lần này tới lần khác miệng tiện nhất định phải nói ai nha ngươi nhỏ hàng ngươi tuyệt đối đừng làm như vậy ngươi muốn cho sư nương lo lắng chết ngươi à. nhìn xem chớ lam vì chính mình nóng nảy bộ dáng tiêu hàng tâm trong lặng lẽ tự trách đúng vậy a không phải liền là hai tay không có trước kia linh hoạt sao đây chính là để hắn từ bỏ hy vọng đầu ngôn sao cái này lại đáng là gì、Chỉ m ộ i m ộ i mình còn sống k h ô lâu quân đoàn đã không còn hắn còn sợ cái gì hắn còn có rất nhiều thân nhân sư nương ta biết sai tiêu hàng hư nhục nói ngươi nha từ nhỏ đã không đem thân thể của mình coi thành chuyện gì to tát bán mạng huấn luyện suốt ngày đều bận bịu i không nghỉ ta nhìn ngươi liền đúng mình yêu cầu quá cao ngươi liền không thể để ngươi bỏ bất tâm a nơi nào có hải tử giống như ngươi sư phó ngươi an bài cho ngươi nhiệm vụ muốn ngươi trong vòng mười ngày hoàn thành ngươi nhất định phải trong vòng năm ngày hoàn thành kéo tầm vài ngày không xong được a chớ làm nhịn không được lại n ạ i tiêu hàng sờ sờ cái mũi hắn biết mình sư nương thích nhất làm sự tình chính là lại nhải sư phụ mình tại thời điểm cùng sư phụ mình lại nhải mình tại thời điểm cùng mình lại nhải thế nhưng là mặc dù lại nhải nhưng mà lúc này nghe hắn sư nương lại nhải lại cảm thấy trong lòng ấm áp không có chút nào bài xích sư nương ta đói tiêu hàng mỉm cười nói đói à ta liền biết ngươi xú tiểu tử đói khi ta tới liền m a n g cho ngươi tới nhìn xem sư nương cho ngươi bao bánh bao còn nóng hồi đây đảm bảo ngươi thích ăn chớ lam từ trong ngực lấy ra một tờ thật g à y giấy, giấy mở ra giấy bên trong bao chính là nóng hổi bánh bao nhìn xem những n à y nóng bánh bao tiêu hàng cầm cái này bánh bao chính là đi lên cắn một cái cẩn thận bỏng ă n từ từ chớ l a m lo làm nói đ ư ơ n g tiểu nghệ tính lấy ngươi hôm nay sẽ tỉnh sư nương ta liền đi phía dưới cửa hàng bánh bao cùng bà chủ kia thương lượng mượn dùng bọn hắn trong tiệm phòng bếp trưng một nồi bọn hắn lao bản nương đều ăn sư nương bánh bao nói ăn ngon đâu tiêu hàng nơi nào sẽ bận tâm bánh bao bỏng không bỏng miệng cười ha ha nói sư nương làm bánh bao vốn là ăn ngon đó cũng không phải là về sau ngươi cưới nàng dâu sư nương liền đem trưng bánh bao tay nghề giao cho nàng để nàng mỗi ngày làm cho ngươi chớ lam hì hì cười nói tiêu hàng biết mình sư nương không có chút nào đứng đắn muốn hình dung như thế nào hắn sư nương hắn cũng chưa nói tới tới ngũ quan đoan chính chính là da thịt có chút đen dài không được tốt lắm nhìn cũng không tính khó coi mấu chốt nhất chính là mình sư nương trình độ rất cao cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông nghe nói hắn sư nương sẽ còn làm hiện đại cổ đại thi tử học vấn rất cao đương nhiên b a o bệnh chính là già mà không đứng đắn cũng hoặc là nói hắn sư nương căn bản liền không đứng đ ă n qua chí ít hắn sư nương có thể cả ngày chỉ vào sư phụ hắn cái mũi m ắ n g sư phụ hắn sư phụ hắn cũng không mở miệng trả lại một câu bởi vì sư phụ hắn mắng bất quá hắn sư nương quan giáo bánh bao tay nghề không được sư nương phải dốc túi tương thụ tiêu h à n g n i ế t miệng cười nói ngươi nghĩ thì hay lắm liệt chớ lam hung hăng vỗ một cái tiêu hàng đầu liền ngươi cái đầu nhỏ thông minh bất quá sư nương nói cho ngươi a ngươi qua đây nhìn xem sư nương sư nương nói cho ngươi nghiêm túc sự tình đâu có liên quan đến ngươi cả đời đại sự cái đại sự gì tiêu hằng kinh ngạc hỏi ngươi cảm thấy Cái kia hứa y ê người h ồ n thế nào? Chớ nào? nhữ lông mày, c Lam xấu xa nói. Hứa tiểu thư đương nhiên được. Tiêu hàng nói. ta i nhiên Tiêu nói. ể u thư hàng Chớ đương được. l m nhìn g e đến nơi này, tức giận vỗ một cái tiêu hàng, nói, cái tiêu cái tức một g vỗ gọi là c tốt. ngươi lúc hôn mê khóc như mưa thậm chí đều khóc chết lặng tiểu tử ngươi còn hâu người hứa tiểu thư nói thực ra ngươi đem người cô nương làm sao rồi ta ta không thế nào nàng a tiêu hàng mắt t r ò n tròn mình lúc hôn mê hứa yên hồng rất thương tâm sao ngươi lựa gạt ai đây ngươi không có đem người như thế nào người cô nương vì ngươi gấp gáp như vậy trông thấy ngươi hôn mê kia nóng n ả y so với nàng thân ca ca hôn mê đều gấp ngươi nói ngươi không có đem con gái người ta thế nào con gái người ta sẽ vì ngươi gấp gáp như vậy ai mà tin a chớ lam đ i ữ u ngôi nói ra ta cho ngươi biết ta nhỏ hàng ta biết ngươi không có ý tứ nói chuyện này nhưng cùng sư nương của ngươi ngươi có cái gì d i ấ u d i ế m ngươi khi còn bé đem quần áo thoát để sư nương của ngươi lúc rửa ngươi làm sao không có chút nào cảm thấy e lệ tiêu hàng cười khổ nói sư nương khi còn bé ta liền đừng đề cập ngươi để ta không đề cập tới khi con bé sự tình người cái không có lương tâm lão nương nuôi ngươi nhiều năm như vậy nuôi không sống rồi chớ làm tức miệng mắng to đừng cho ta giả bộ đáng thương ta cho ngươi biết ta sư nương ta nhìn chung cái này hứa yên hồng ngươi ngó ngó người cô nương k i a dài nhiều thủy linh bao nhiêu xinh đẹp mấu chốt nhất chính là ngươi sư nương ta khảo sát qua cái này hứa yên hồng có học vấn rất vẫn là đại gia khuê tú hiện tại thời đại này cái này đại gia khuê tú như vậy có văn hóa nơi nào dễ dàng như vậy húng chi ngươi ngó ngó hứa yên hồng k i a dáng người tia c á n mông sư nương của ngươi nhìn đều tâm động tiểu tử ngươi một điểm phản ứng đều không có tiêu hàng một mặt dợ khóc dợ cười lập tức hỏi sư nương ngươi là thế nào khảo sát hứa tiểu thư chớ lam cười hì hì nói vậy còn không đơn giản sư nương của ngươi tự nhiên có sư nương của ngươi biện pháp của ta ta cùng nàng chơi thi t ử chơi đồ m ì nổ trò chơi quy tắc chỉ giới hạn ở đường tống nguyên minh thanh thi tử không cho phép dùng hiện đại thi t ử chơi đồ m ì nổ sau đó thì sao các ngươi chơi đồ m ì nổ bao nhiêu cái hiệp tiêu hàng nháy nháy mắt tựa như là hơn một trăm cái hiệp đi chớ lam nết miệng đạo chương hai trăm chín mươi bốn tới cửa cầu hôn tiêu hàng cảm thấy cũng liền tự mình sư nương cùng hứa yên hồng hai cái yêu nghiệt mới có thể chơi thi t ử chơi đồ mì n ổ đem cái này chơi đồ mì n ổ trò chơi chơi đến hơn một trăm cái hiệp người bình thường trong bụng nơi nào có nhiều như vậy m ứ c nước chơi thi t ử chơi đồ mì n ổ có thể mẹ nó chơi đến hơn một trăm cái hiệp dù sao hắn tự giác mình có văn hóa chơi cái này thi t ử chơi đồ mì n ổ có thể chơi mười cái hiệp đều là cực hạn mấu chốt nhất chính là tiêu hàng nhịn không được hỏi vậy sư nương hai người các ngươi cuối cùng ai thắng rồi ân ta thắng bất quá ta cảm thấy tiểu nhi tử kiên là để cho ta đây đêm chữ mở đầu thi từ nhiều như vậy nàng sẽ tiếp không ra nghĩ đến cũng là tiểu tử ngươi không cha không mẹ ta chính là nàng tương lai bà bà nàng hiện tại khẳng định phải lấy lòng ta không phải làm sao của ngươi chớ lam chẳng hề để ý nói tiêu hàng một mặt cười khổ luôn cảm giác mình sư nương cái này cũng quá náo động mở rộng đi tiểu tử ngươi viết cái gì miệng lao nương cùng ngươi nói đứng đắn đây này ngươi có thể hay không cho ta có chút phản ứng người ta kia hứa yên hồng nói rõ là đối ngươi có ý tứ hôm trước còn hỏi ta ngươi tình h u ố n như thế nào đâu người ta nếu không phải công ty bận rộn thậm chí đều nghĩ đến mỗi ngày ở đây bồi tiếp ngươi m u ố n đối ngươi không có cảm giác nếu không muốn đem ngươi ép ngã xuống giường ngươi cảm thấy ai sẽ đối ngươi tốt như vậy chớ lam thở phì phò nói tiêu hàng trầm m ặ t lại thật đúng là đừng nói mình sư nương nói là rất có đạo lý bất quá hắn không biết sao làm sao có thể hắn vẫn luôn biết kết hợp hứa yên hồng trước khi đi nói với hắn hắn lại há có thể nhìn không ra hứa yên hồng đối tình cảm của mình thế nhưng là hắn có thể đáp lại hứa yên hồng sao trước kia không thể hiện tại càng không thể trước kia hắn đều không xứng với hứa yên hồng hiện tại hai tay gần như phế bỏ hắn thực lực giảm đi nhiều lại làm sao có thể xứng được với hứa yên hồng ta biết sư nương việc này ngươi cũng không cần nhiều nhọc lòng tiêu hàng ôn hòa nói ta có thể không nhọc lòng sao chớ lam lông mày bước lên quát lớn tiểu tử ngươi bao lớn rồi hai mươi là kết hôn là không nóng n ả y thế nhưng là ngươi trước tiên có thể đặt hàng à sư nương ta cho ngươi đánh cái so sánh ngươi trước tiên có thể sờ bàn tay nhỏ của nàng thân miệng nhỏ của nàng cuối cùng lại làm chút chuyện khác cái này kêu cái gì cũng tỷ như nói ngươi đi thương trường mua đồ tạm thời không có nhiều tiền như vậy liền đem tiền đặt cọc dao nói cho người kia thứ này là ngươi đừng người không thể đ ủ cái này yêu đương cũng là như thế này à ngươi trước tiên có thể chiếm hữu nàng nói cho người khác biết nàng là ngươi nàng cũng chính là của ngươi không ai đi có ý đồ với nàng chờ sau này tài giá cũng không muộn a ngươi bây giờ lềm mà lềm mề tốt như vậy cô nàng bị người khác ngâm đi ngươi nói làm sao xử lý tiêu hàng gãi gãi đầu sư nương làm sao những chuyện này đến ngươi miệng bên trong nói ra liền biến vị nữa nhà hứa yên hồng là người không phải thứ gì nói nhảm lão nương cùng ngươi nói chính sự đâu chớ lam hít sâu một hơi nhìn thẳng tiêu hàng cứng rắn mà nói nhỏ hàng ngươi có phải hay không còn không có quên lâm thanh loan nghe được nơi đây tiêu hàng trong lòng một cái lộp b ộ đột nhiên xúc động rất sâu chớ lam thần tình nghiêm túc nói ta biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì thế nhưng là bao nhiêu năm rồi n g ư ơ i khi mười sáu tuổi kia lâm thanh loan là thế nào đối đ ã i ngươi ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng l à m sao ta biết lâm thanh loan xinh đẹp thiên hạ này muốn tìm cái thứ hai cùng nàng so cô nương k h ó như lên trời hứa yên hồng cũng không bằng nàng thế nhưng là nàng là xinh đẹp nàng là tuyệt thế vô song nhưng ngươi phải biết nàng là một cái dạng gì người sư nương ta không nghĩ tới lâm thanh loan tiêu hàng ngưng trọng nói đánh giám tiểu tử ngươi trong nội tâm suy nghĩ gì ngươi cho rằng sư nương của ngươi ta không biết sao chớ lam hung hăng chừng tiêu hàng một chút nói ta cùng lao hương nói qua ta cho ngươi biết ngươi cùng hứa yên hồng việc này thành tỷ lệ lớn đâu ngươi cùng ta sư phó nói thế nào tiêu hàng hỏi chớ lam hh nói ra ta nói hứa yên hồng đối nhà ta tiêu hàng có ý tứ sư phó ngươi cũng nhìn ra hắn cũng cảm thấy cái này đồ nàng dâu có thể muốn hình tượng có hình tượng muốn khí chất có khí chất chỉ cần hứa yên hồng đối ngươi có ý tứ hắn liền kéo xuống mặt mo đi cho hứa yên hồng ra ra hứa lạc phong cầu hôn kia hứa lạc phong đồng ý khả năng còn là rất lớn cái này cái này tiêu hàng trận mắt hốc mộm đã không biết nên làm sao bây giờ cái này cái gì ta cho ngươi biết tiêu hàng sư nương của ngươi ta nhất ghi hận chính là những cái kia không có lương tâm đ ộ vật người ta hứa yên hồng làm sao đối ngươi tiểu tử ngươi sẽ nhìn không ra ngươi chính là báo đáp như vậy nàng lao nương ta nếu là cái gia môn ta mẹ nó sớm liền tới nhà cầu hôn đi chớ la mắt lom lom nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng tiêu hàng hít sâu một hơi nói thế nhưng là sư nương ngươi cân nhắc qua không hai tay của ta còn khỏe mạnh trước đó cũng chỉ là một giới vũ phu mà thôi hứa yên hồng là thiền c h i t i ể u nữ ta là cái gì húng chi ta hiện tại hai tay thành cái dạng này ta lấy cái gì đi cùng nàng kết hôn tiểu tử ngươi đầu góc là heo h a lao nương ta g i ả i bộ dáng này sư phó ngươi ghét bỏ qua ta sao sư phó ngươi tiểu học đều không có tốt nghiệp lao nương ta ghét bỏ qua nàng sao l ã o nương năm đó dù sao cũng là cao tài sinh là cao thu nhập quần thể đi theo sư phó ngươi lao bất tử này tại trong núi lớn qua mười mấy năm l ã o nương ta nhưng từng có nửa câu h á n hận sao chớ l a m quát o ta cho ngươi biết tình yêu là mẹ nó làm được khu khu lúc này hướng tấn phong không biết cái gì thời gian vào phòng nhịn không được khó khăn l ã o hướng ngươi chừng nào thì chạm vào đến chớ l a m hỏi vừa mới tiến đến cái kia hai chúng ta lúc tuổi còn trẻ kia vớ va vớ vận sự t ì n h liền đừng đề cập hướng tấn phong khoát tay áo ta liền sách ta liền xách ngươi làm sao ta a ngươi cắn ta a chớ lam một mặt vô lại hướng tấn phong lung tùng nói ta ngược lại là không có gì m ẫ u chốt chính là ngươi dọn quá lớn toàn bộ hành lang người cơ bản toàn nghe thấy ngươi a chớ lam nhất thời cảm thấy da mặt đỏ lên vội vàng thua tay nói vậy ngươi còn không mau tranh thủ thời gian đóng cửa lại nhanh lên đi nhanh lên đi hướng tấn phong bất đắc dĩ lắc đầu thiện tay đóng cửa lại chớ lam ta muốn cùng nhỏ hàng nói vài lời hướng tấn phong chắp tay nói ngươi cùng nhỏ hàng nói cái gì ta tại cùng nhỏ hàng đàm hắn cả đời đại sự đâu chớ làm trường hướng tấn phong một chút hướng tấn phong bật cười nói ta cần một chút hắn cha mẹ sự t ì n h ta cha mẹ sự t ì n h tiêu hàng ngẩn người nói ra sư phó ngươi biết thứ gì sao ta không biết ta chỉ muốn hỏi ngươi ngươi có muốn biết hay không nếu như ngươi muốn biết ta có thể để ngươi lập tức biết hướng tấn phong nói sư phó ta đương nhiên muốn biết tiêu hàng nơi nào sẽ do dự trực tiếp nói ra hắn cha mẹ sự t ì n h hắn làm sao có thể không quan tâm hướng tấn phong nhẹ gật đầu nói tại ngươi lúc hôn mê ta đem khô lâu quân đoàn một cái thủ lĩnh bắt tới hắn sẽ biết liên quan tới cha mẹ ngươi tất cả mọi chuyện chương 295, t i ê u hàng phụ mẫu các ngươi ở chỗ này chờ ta ta đi một lát sẽ trở lại hướng tấn phong nói chuyện k h o á t tay áo chính là quay người rời đi không biết đi nơi nào tiêu hàng biết sư phó mình đi làm cái gì đại khái chừng mười phút đồng hồ thời gian hướng tấn phong nắm lấy một người một lần nữa về đi đến trong phòng người này nhưng chẳng phải là kia khô lâu quân đoàn trừ vương lan bên ngoài cái thứ hai thủ lĩnh cách lâm tiêu hàng nhìn chằm chằm cách lâm đối phương tại vương lan sau khi chết sợ hãi bị hắn phi đao giết chết thậm chí oất ứ trốn đến trong biệt tự không nghĩ tới lại bị sư phụ mình bắt cũng đúng hắn tại sư phụ mình trước mặt còn không phải cùng gà con một dạng thuốc thủ chịu c h ó i quỳ xuống hướng tấn phong trầm giọng nói cách lâm mặt mũi tràn đầy sợ hãi biết mình tại hướng tấn phong trước mặt căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng chỉ có quỳ trên mặt đất hắn làm khô lâu quân đoàn thủ lĩnh nghĩ đến đối xử tình của cha mẹ ngươi hẳn là hiểu rõ một chút ngươi có vấn đề gì hỏi hắn là được hướng tấn phong bình tĩnh nói nghe ở đây tiêu hàng t r o mày nhìn chòng chọc vào cách lâm cách lâm cũng nhìn xem tiêu hàng con mắt đột nhiên cảm thấy toàn thân r u lên vậy mà ẩn ẩn có chút phát r u n kia là một đôi che kín sát ý ánh mắt ngươi biết ta cha mẹ sự t ì n h tiêu hàng q u á t lên ta biết cách lâm cắn răng nói ta đích s á p biết ta có thể nói cho ngươi về cha mẹ ngươi tất cả mọi chuyện nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta tuyệt đối không thể giết ta ngươi không có lựa chọn nào khác hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn một còn sống nói ra ngươi biết sự t ì n h hai chết ngay bây giờ hướng tẫn phong m ặ t không biểu tình g i ả n g đạo cách lâm lúc này cũng không thèm đếm sỉa tả hữu đều là chết hắn hung dữ dùng há ngữ nói dù sao ta làm sao đều là chết ta tại sao phải nói ra cùng nó phản bội khô lâu quân đoàn ta còn không bằng chết ngay bây giờ tốt nhưng ngươi phải biết trên thế giới này có rất nhiều biện pháp là có thể để một cái nhân sinh không bằng chết hướng tấn phong nói chuyện ngón tay một điểm không biết đến tột cùng là điểm tại cách lâm nơi nào đó huyệt vị bên trên gỡ g tần thời gian kêu lên thảm thiết càng làm càng khó chịu phản p h ấ t gặp to lớn tra tấn đồng dạng tiêu hàng biết cái này là nhân thể một chỗ mịt mở huyệt vị mới đầu án lấy cái huyệt vị này chỉ là đau n h ư thời gian giải án lấy cái huyệt vị này sẽ càng ngày càng đau để người sống không bằng chết không ai có thể chống cự được loại thống khổ này cho dù hắn chống cự được nhất thời cũng chống cự không được thời gian dài hơn cách lâm đầu đầy mồ hôi rốt cục hắn rốt cuộc chịu không được hét lớn ta nói ta nói ta cái gì đều nói tha cho ta đi van cầu ngươi tha cho ta đi đau đau đớn kịch liệt để cách lâm tinh thần sụp đổ không cách nào chống cự chỉ là chỉ trong chốc lát liền đã tức vũ khí đầu hàng hướng tấn phong lúc này mới bung ô tay chậm rãi nói ra ta nói qua ngươi không có lựa chọn nào khác cách lâm miệng lớn thở hào hẹn trong ánh mắt tràn ngập e ngại hắn biết thật sự là hắn không có lựa chọn vừa rồi loại kia đau đớn đến bây giờ hắn còn lòng còn sợ hãi t h ư ơ n g khổ đau tận xương cốt quả thực chính là trà tấn hắn phảng phất sâu kiến tại hướng tấn phong trước mặt coi như đúng như cùng sâu kiến đồng dạng ta nói ta cái gì đều nói cách lâm mở to hai mắt nhìn ý chí đã sụp đổ không có bất kỳ cái gì ý niệm phản kháng không phải hắn không muốn phản kháng phàm là có một chút cơ hội phản kháng hắn đều muốn phản kháng thế nhưng là hướng tấn phong quá mạnh mạnh để người căn bản không có bất luận cái gì ý niệm phản kháng cha mẹ ta tên gọi là gì tiêu hàng trầm giọng nói cách lâm dùng hán ngữ nói ra phụ thân ngươi gọi tiêu phương suối mẫu thân gọi tào ranh bọn hắn cùng các ngươi khô lâu quân đoàn là quan hệ như thế nào tiêu hàng ngưng lông mày không triển mà hỏi cách lâm do dự một hồi lập tức nói ra tiêu phương suối cùng tào ranh là hoa hạ quốc đặc trùng quân nhân lệ thuộc vào chiến c u ẩ n quân đội chiến c u ẩ n tại rất nhiều năm trước là hoa hạ quốc số một số hai bộ đội tinh nhuệ có thể nói là lính đặc trùng bên trong lính đặc trùng mà phụ thân ngươi tiêu phương suối chính là chiến quẩn trong bộ đội đội trưởng mẫu thân ngươi cũng là trong đội ngũ một viên nói tiếp tiêu hàng nhắm mắt lại l ặ n g lặng nghe cách lâm nói cách lâm có chút khiếp đảm nhìn thoáng qua tiêu hàng phát hiện tiêu hàng nhắm mắt lại mặt không biểu tình k hít sâu một hơi khô lâu quân đoàn là một cái lính đánh thuê tổ chức lính đánh thuê mục đích tự nhiên là khuyết trương thế lực lớn để mỗi một quốc gia đều có được chính mình hạt giống chúng ta khô lâu quân đoàn thế lực tại rất nhiều năm trước liền mở rộng đến châu âu châu phi bắc mỹ châu nam mỹ châu châu úc t r ờ ngũ đại châu thế nhưng là duy chỉ có không có, có thể tiến vào châu á vì cái gì tiêu hàng nghi ngờ hỏi cách lâm thở dài muốn đi vào châu á đột phá khẩu tự nhiên là từ nước nhật cùng triều tiên hai quốc gia này chúng ta lính đánh thuê muốn đi vào tự nhiên cũng không phải là việc khó gì thế nhưng là hai quốc gia này cho dù tiến vào cũng rất khó có cái gì phát triển tiền đồ khó khăn nhất đột phá khẩu vẫn là hoa hạ quốc chúng ta khô lâu quân đoàn muốn tại hoa hạ quốc phát triển thế lực của mình khó như lên trời mà hết lần này tới lần khác hoa hạ quốc là lính đánh thuê thánh địa khô lâu quân đoàn sao lại dễ như t r ở bàn tay từ bỏ tiêu hàng mở to mắt nhìn xem cách lâm cách lâm ngưng trọng nói đương nhiên hoa hạ quốc là lính đánh thuê, thánh địa, đồng dạng chính là lính đánh thuê cấm địa các nơi trên thế giới lính đánh thuê đều biết quốc gia này quân nhân là t ê n điên lính đặc trùng càng là t ê n điên bên trong t ê n điên cho nên từ đầu đến cuối đều không có lính đánh thuê dám đến hoa hạ quốc phát triển nhưng mà chúng ta khô lâu quân đoàn không tin tả khô lâu quân đoàn mục đích là phát triển đến toàn thế giới thế nhưng là hoa hạ quốc lại trở thành khô lâu quân đoàn thứ một trở ngại lớn tổ chức bên trên hạ đạt lớn nhất mệnh lệnh chính là quét dọn hết thể trở ngại tại hoa hạ quốc q u y ế t tán thế lực từ đó lấy hoa hạ quốc làm đội phá khẩu lại mở rộng thế lực đến đông nam á khu vực đến mức toàn bộ châu á cách lâm taug à y nói mới đầu chúng ta tiến vào hoa hạ quốc thời điểm là thuận lợi thế nhưng là chỉ tới có một ngày chúng ta tiến quân hoa hạ quốc tổ chức bị chiến quần để mắt tới sau đó thì sao tiêu hàng hỏi cách lâm như nói thật nói chiến quần tự nhiên không cho phép khô lâu quân đoàn lính đánh thuê tại hoa hạ quốc sinh tồn mà khô lâu quân đoàn mục đích thì là quét dọn hết thể có hại tại khô lâu quân đoàn trở ngại cho nên chúng ta không cho phép tình hình chiến đấu còn sống tuyệt đối không cho phép chúng ta song phương không cho phép lẫn nhau tồn tại sinh ra tranh chấp chiến tranh tự nhiên cũng là vấn đề thời gian tiêu hàng dần dần đem nắm đấm lại thế nhưng là hắn biết hiện tại hắn phải tỉnh táo bởi vì cách lâm còn không có đem nói chuyện rõ ràng cách lâm thì là càng phát ra cẩn thận cái chán mồ hôi nhỏ xuống nhìn thoáng qua bên cạnh hướng tẫn phong rét lạnh ánh mắt hắn chỉ có thể kiên trì nói ra trải qua giao thủ về sau chúng ta l i n h giáo đến chiến cùng thực lực từ tiêu phương suối dẫn đầu quân đội chúng ta căn bản không có cách nào từ tình hình chiến đấu trong tay chiếm đến bất kỳ tiện nghi ngược lại chúng ta tổn thất càng ngày càng nhiều đến từ các quốc gia tinh nhuệ lính đánh thuê tổn thất đại lượng không có cách nào lấy được tiến triển mãi cho đến chúng ta cuối cùng đem mục tiêu để mắt tới chiến quân lĩnh đội tiêu phương suối trực hệ bên t r ê n thuộc cũng là lúc ấy thân là hiến kinh quân khu tư lệnh vương trấn khoa nghe tới cái tên này tiêu hàng m h o mắt lại hắn không biết phía sau xảy ra chuyện gì chỉ có thể nghe đối phương nói tiếp nếu như đơn thuần cùng chiến c u â n chăm chỉ chúng ta rất khó thủ thắng cho nên chúng ta biết nhất định phải dụng kế sách mục đích này tự nhiên là đánh tới vương trấn khoa trên thân vương trấn khoa thân là quân khu thủ trưởng nhìn từ bề ngoài ra vẻ đạo mạo nhưng vì người cực kỳ tham tài hào sắc từng ngôi qua sau cái tình phụ đồng thời tham ô đông đảo chỉ bất quá hắn một mực rất cẩn thận cho nên không ai phát hiện diện mục thật của hắn cách lâm như nói thật nói nhưng là chúng ta phát hiện khi phát hiện điểm này về sau chúng ta chuyên môn phái một cái mỹ nhân đi c ầ u dẫn hắn hắn rất dễ dàng liền căn câu đồng thời cùng chúng ta người phát sinh quan hệ chúng ta cố ý chụp được ảnh chụp dùng cái này làm uy hiếp để vương c h ấ n khoa hãm hại tiêu phương suối nói tiếp lúc này tiêu hàng đột nhiên lệ quát một tiếng hắn đã hai mắt đỏ như máu nhìn xem cách lâm trong ánh mắt tràn ngập bừng bừng sắt khí cách lâm không khỏi toàn thân run lên lập tức giảm đạo vương trấn khoa làm người nhát như trượt là lợi dụng g i a tộc quan hệ thượng vị bị. bị chúng ta uy hiếp tự nhiên vô điều kiện nghe lệnh của chúng ta hắn cố ý an bài cho chiến cùng đội ngũ nhiệm vụ tiến vào chúng ta trong b ấy chúng ta thiết kế tốt thiên la địa vong cái bấy chiến cùng tín nhiệm vương c h â n khoa làm sao lại hoài nghi chính là tiến vào chúng ta trong b ấy chiến cùng đội ngũ cố nhiên lợi hại hơn nữa một đội ngũ xông vào trong b ấy lại há có thể đào thoát vì vậy chiến cùng đội ngũ toàn quân bị diệt chỉ có lúc ấy đang mang thai t ả o hành miễn đi một nạn cùng tiêu phương xối dựa vào thực lực đáng sợ ngạnh xinh xinh kéo lấy thân thể bị trọng thường chạy ra vây quanh tiêu hàng hít sâu một hơi muốn tới làm lúc mẫu thân mình tào h a n h đã sinh hạ mình trong bụng mang chính là mội mội mình cũng được thua thiệt lúc ấy mẫu thân mình có thai nếu không chẳng phải là muốn bị cái này khô lâu quân đoàn độc thủ nghĩ đến nơi này tiêu hàng một mặt vẻ lo lắng nộ khí đằng đằng hận không thể hiện tại liền đi tự tay chính tay đâm cái này cách lâm không chỉ là cách lâm còn chưa đủ còn có toàn bộ khô lâu quân đoàn nói tiếp tiêu hàng thanh â m chấm thấp cách lâm cảm giác phải tình cảnh của mình càng trở nên không ổn nhưng hắn căn bản không có lựa chọn nào khác chỉ có cắn răng nói ra tiêu phương suối đào thoát là chúng ta ngoài dự liệu nhưng là chúng ta không dễ dàng như vậy bỏ qua đối phương bởi vì tiêu phương suối tồn tại đối tại chúng ta khô lâu quân đoàn thủy chung là đại uy hiếp vì vậy chúng ta uy hiếp vương trấn khoa để kia vương trấn khoa cho tiêu phương suối còn có t à o g à n h xếp vào một cái giả tội danh đem nó phán vì đào phạm phái ra rất nhiều quân nhân truy sát thế nhưng là chúng ta không nghĩ tới tiêu phương suối khôn khéo vô cùng lại nhưng đã ngờ tới một màn này sớm mang theo mang thai t à o gánh trốn cách lâm lòng còn sợ hãi rằng đạo tiêu phương suối rất lợi hại chúng ta cũng biết rõ sự lợi hại của hắn cho nên chúng ta biết nhất định phải diệt trừ hắn chính là phối hợp truy sát tiêu phương suối cùng tàu gành quân nhân cùng nhau muốn đem tiêu phương suối cùng tàu gành ép lên từ lộ nghe tới những ngày lúc tiêu hàng đã rất khó bảo trì chấn định cha mẹ của hắn là quân nhân là hai cái phi thường vĩ đại quân nhân bọn hắn bị gian nhân làm hại nguyên bản người mang chính nghĩa một bầu nhiệt huyết lại phải bị dạng này đãi ngộ không công bằng hết thệ đều là khô lâu quân đoàn hết thệ cũng đều là cái kia tên là vương chấn khoa quân khu tư lệnh hắn hận hận không thể hiện tại chỉ những thứ này đã từng h ã n hại cha mẹ mình người chém thành muôn mảnh chương hai trăm chín mươi sáu sống hay chết nói tiếp đi không biết qua bao lâu tiêu hàng mới tỉnh táo lại gầm nhẹ nói cách lâm chỉ có nói ra chúng ta muốn giết tiêu phương suối vợ chồng nhưng mà lại không nghĩ rằng tiêu phương suối vợ chồng vậy mà tại bị vương c h ấ n khoa phản bội điều kiện tiên quyết vẫn như cũ tinh trung vệ quốc lựa chọn dù là chỉ có hai người cũng muốn cùng chúng ta khô lâu quân đoàn lưỡng bại câu thương đêm hôm ấy tiêu phương suối l ẻ loi một mình đi tới chúng ta khô lâu quân đoàn tại hoa hạ quốc căn cứ hắn lấy tự mình một người năng lực giết chúng ta khô lâu quân đoàn hơn hai mươi người chỉ bất quá hắn mặc dù lợi hại nhưng cuối cùng quả bất đ ị chúng c h lại chúng ta kịp phản ứng lúc chính là bắt hắn cho giết tiêu hàng bỗng dưng khẽ giật mình không khỏi hồi tưởng lại hồi nhỏ mẫu thân hắn khóc cùng lời hắn nói tiêu hàng ngươi phụ thân ngươi đã chết rồi ngươi là ca ca nhất định phải chiếu cố tốt m g ư i ngồi mọi mình ghi nhớ nhất định phải chiếu cố tốt ngươi m g ồ i m ộ i mình mụ mụ đi nếu như ta không có trở về nhớ được nhất định phải mình sống thật khỏe tiêu mẫu thân của ta đâu tiêu hàng túi đầu xuống trầm giọng nói cách lâm trong lòng biết nếu như lại hướng xuống nói tiếp hắn sống sót cơ hội chỉ sợ là không thế nhưng là hắn căn bản không có lựa chọn hắn dùng ánh mắt còn lại đánh giá tìm kiếm lấy cơ hội sau đó nói chúng ta vốn cho là g i ế t tiêu phương suối liền đủ rồi thế nhưng là chúng ta lại không nghĩ rằng bản vệ mưu kế cùng trí tuệ tào anh mới thật sự là đáng sợ nàng là một m cái rất tỉnh táo n ữ nhân tại yên lặng đại khái sau một tháng tào anh thần không biết quỷ không hay tại chúng ta khô lâu quân đoàn căn cứ trôn xuống bom sau đó xuất hiện nàng dùng bom nổ chết khô lâu quân đoàn lúc ấy tại hoa hạ quốc tất cả mọi người khô lâu quân đoàn toàn quân bị diện không dư thừa một người mẫu thân của ta nổ chết khô lâu quân đoàn người nàng đâu tiêu hàng hỏi cách lâm cười khổ nói lúc ấy không có nhiều người biết ngươi cùng mội mội của ngươi tồn tại càng đừng đề cập có người từng thấy ngươi cùng mội mội của ngươi bộ dáng mẫu thân ngươi lúc ấy là đào phạm thân phận nàng trong lòng biết nàng còn sống liền sẽ liên lụy ngươi cùng mội mội của ngươi liền lựa chọn cùng khô lâu quân đoàn cộng đồng táng thân tại biệt lửa nghĩ đến là vì cho các ngươi lưu một đầu sinh lộ đi dù sao hoa hạ định muốn giết bọn hán vợ chồng các ngươi còn sống vương trấn k h a cũng sẽ không lưu các ngươi tiêu hàng trầm mặt lại ngươi、like. Hết thể đều là nói tiếp này tiêu n lúc trước ờ đi, hàng cắn răng nói cách lâm bất đắc dĩ nói khô lâu quân đoàn lúc ấy toàn quân bị diệt nguyên khí trọng thương tự nhiên không dám trong khoảng thời gian ngắn đặt chân tại hoa hạ quốc bất quá khô lâu quân đoàn đồng thời không hề từ bỏ đồng thời biết được tiêu phương suối còn có một trai một gái tiêu phương suối đáng sợ để khô lâu quân đoàn cảm thấy con của hắn cùng nữ nhi đều là tiềm ẩn uy hiếp vì vậy khô lâu quân đoàn ra lệnh cho ta cùng vương lan điều tra các ngươi bởi vì không có bất kỳ cái gì manh mối chúng ta điều tra một đoạn thời gian rất dài cuối cùng mới điều tra đến ngươi cùng mội mội của ngươi đã từng bị một nhà viện mồ côi thu giữ qua liền tiến về kia cô nhi viện điều tra quan tại tin tức của các ngươi ngay lúc đó ngươi bãi tại hướng tấn phong thủ hạng mà mội mội của ngươi thì là bị một nhà thiện lương vợ chồng nhận nuôi đi chúng ta càng thấy thân là tiêu phương tuyển nhi tử ngươi có đáng sợ uy hiếp liền muốn đi vào trong núi lớn giết ngươi chỉ bất quá sư phó ngươi rất mạnh mạnh kinh người chúng ta năm lần bảy l ư ợ t đậu thủ nghĩ các loại thủ đoạn cuối cùng đều thất bại tiêu hàng nghe được nơi đây ánh mắt đặt ở hướng tẫn phong trên thân sư phó có những chuyện này sao tiêu hàng không khỏi hỏi hướng tẫn phong chắp tay nói ra lúc ấy ngươi còn tuổi nhỏ lúc vô luận là ngươi lên núi vẫn là xuống núi ta đều không yên lòng sẽ thời khắc gầm thầm làm bạn ngươi tả hữu cũng thật có người từng nghĩ tới trong bóng tối dễ ngươi bất quá bị ta phát hiện ta tưởng rằng cựu gia của ta thu này nhà không dám tìm ta báo thủ mới đem trái tim nghị đánh tới trên người ngươi cũng không để ý không nghĩ tới những người này vậy mà là khô lâu quân đoàn hướng về phía ngươi tới các ngươi không có cách nào xuống tay với ta cho nên liền đem mục tiêu đặt ở mội mội ta trên thân tiêu hàng nghe phải sư phụ mình lời nói quay đầu hỏi là là như vậy cách lâm kiên chỉ nói ra vương lan dễ như chở bàn tay liền đem kia hộ thu dưỡng mội mội của ngươi người ta giết chết lúc đầu mục đích của ta là trực tiếp giết chết tiêu s o n g thế nhưng là vương lan ư u kế đa dạng nghĩ ra một chiêu diệu kế nàng hại chết tiêu s o n g dưỡng phụ dưỡng mẫu đồng thời cứu tiêu s o n g ngụy trang thành tiêu s o n g cứu dân ân nhân nàng giáo sư tiêu s o n g kỹ x ả o giết người bồi dưỡng tiêu s o n g trở thành sát thủ lại cho tiêu s o n g một cái làng giải trí cự tinh thân phận làm nó sát thủ che giấu vì chính là có một ngày nàng muốn dùng tiêu s o n g tự tay diệt trừ ngươi khi hai huynh mội các ngươi thời điểm chết chính là ta khô lâu quân đoàn nguyên khí khôi phục lần nữa tiến quân hóa hạ quốc thời điểm nghe tới lúc này hết thệ cũng đều rộng mở trong sáng thì ra là thế a tiêu hàng thạm cười ra tiếng hết thệ hết thạy đều quy công cho khô lâu quân đoàn tầng tầng lớp lớp t âm mưu ta còn muốn biết một việc tiêu hàng trầm giọng hỏi cái gì sự t ì n h gì nhìn xem tiêu hàng kia ánh mắt đầy sát khí cách lâm vậy mà có chút không dám nhìn thẳng vương trấn khoa hiện tại còn sống hay không tiêu hàng đằng đằng sát khí mà nói cách lâm nghe được nơi đây trong lòng chỉ nghĩ tiêu hàng nếu như có thể chuyển di lực chú ý đến vương trấn khoa trên thân mà quên mình tự nhiên là chuyện tốt đây là hy vọng duy nhất của hắn hắn nơi nào sẽ do dự vội và nói còn sống tốt đồng thời nhiều năm như vậy hắn không ít trợ giúp chúng ta chúng ta từng đem hắn xem như chúng ta khô lâu quân đoàn tiến quân hoa hạ quốc tốt nhất lợi dụng đối tượng dù sao năm đó nếu như không có hắn chúng ta cũng không có khả năng thành công hủy đi chiến quần quân đội chỉ bất quá bây giờ bởi vì bóng đen của thời chúng ta đồng thời không có hành động thiếu suy nghĩ dù sao vương trấn khoa không có cách nào k h ô n g chế bóng đen loại này tổ chức hắn trong lời nói đã hết sức nghĩ bôi đen vương trấn khoa để cầu phải tiêu hàng tạm thời có thể bỏ qua chính mình hắn hiện tại sẽ không bỏ qua một tơ một hào sinh cơ tiêu hàng không nói gì hắn nhắm mắt lại trầm mặc không nói hồi lâu hồi lâu hắn mới mở to mắt quát to vương trấn khoa khô lâu quân đoàn khô lâu quân đoàn đều là các ngươi khô lâu quân đoàn hại chết cha mẹ ta nếu như không phải là các ngươi khô lâu quân đoàn ta cùng mội mội ta há sẽ phải gánh chịu nhiều như vậy khổ sở hiện tại các ngươi còn muốn hại chết ta cùng mội mội ta nhìn thấy tiêu hàng kia gần như gào thét hô to âm thanh cách lâm toàn thân một cái giật mình hắn biết hỏng bét tiêu hàng căn bản không có khả năng quên hắn khô lâu quân đoàn làm hết t h ả hiện tại đã hết t h ả đều biết hắn đã không có giá trị lợi dụng sống hay chết nhỏ hàng hết thể đều tại lựa chọn của ngươi ở trong hướng tấn phong chắp tay nói đương nhiên là chết tiêu hàng gầm nhẹ nói chương hai trăm chín mươi bảy hướng tấn phong cầu hôn nghe nói như thế gỡ lại t ầ n thời gian trong lòng trận lạnh hắn làm sao có thể muốn chết càng sẽ không bỏ rơi hy vọng dưới mắt nhìn thấy tiêu hàng giết ý đã quyết hắn gầm thét lên tiếng vậy mà đứng dậy liền hướng phía tiêu hàng nào tới các ngươi muốn giết ta ta liền cùng các ngươi đồng quy vô tận cách lâm k h à n dọng gầm thét phẫn nộ giống như là g ã thú đồng dạng con thỏ gấp còn cán người cách lâm hiện tại đã hoàn toàn liều lĩnh hắn biết hiện tại tiêu hàng còn không có khôi phục là mình duy nhất đột phá khẩu chỉ cần mình bắt tiêu hàng cho dù mạnh như hướng tấn phong cũng được vương tha mình như vậy hắn liền có thể sống sót ai cũng đừng hòng giết hắn chỉ bất quá hắn đánh giá quá cao mình cũng hoặc là nói hắn đánh giá quá thấp hướng tấn phong tại hướng tấn phong trước mặt nhất cử nhất động của hắn đều đem hoàn toàn mất đi hiệu lực đúng là hắn đứng dậy s á t n à ba hướng tấn phong nhẹ tay nhẹ vỗ đập vào cách lâm trên bờ vai một trường này nhìn như mềm n h ũ n không có chút nào khí lực nhưng cũng chính là một trường này khiến cho cách lâm toàn thân r u lên xương cốt đều mềm nôn ra vậy mà không có bất kỳ cái gì phản kháng khí lực vì trên mặt đất phảng phất sâu kiến bị hướng t ấ n phong điều khiển tính mệnh không không có khả năng cách lâm mở to hai mắt nhìn vì cái gì vì cái gì chỉ là một trường liền phảng phất thao túng tính mạng của hắn đồng dạng thân thể của hắn đều hoàn toàn động đậy không được rồi hướng t ấ n phong thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu đơn giản thâm bất khả chắc kết thúc hướng t ấ n phong nhìn chằm chằm cách lâm lạnh lùng phảng phất đang nhìn chằm chằm một cỗ thi thể hắn sở dĩ lưu cách lâm tính mệnh đến hôm nay tự ngay h i ê n n c ũ là vì h i tại hướng tấn phong sắp giết cách lâm lúc tiêu hàng đột nhiên hô hướng tấn phong không khỏi giường tay mà cách lâm cũng là sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng toàn thân run l ờ y bẫy hướng tấn phong nghi hoặc nhìn tiêu hàng không biết tiêu hàng là có ý gì ta đến tiêu hàng quát khe nói lời này rơi xuống hắn chật vật từ trên giường bỏ lên dù là toàn thân đau đớn dù là không có khí lực gì hắn cũng muốn tự tay giết cách lâm đây là chuyện của hắn cha mẹ của hắn thủ nhất định phải hắn tự mình đến báo nhìn xem tiêu hàng cái này quật cường bộ dáng chớ làm lo l ắ n g nói nhỏ hàng sư phó ngươi động thủ không là tốt rồi ngươi bây giờ thân thể suy yếu liền đừng như thế x í n h c ư ờ n g không được ta nhất định phải tự mình đến tiêu hàng cắn chặt hàm răng từng bước một đi tới sư phụ mình trước mặt hướng t ấ n phong đem ngân châm giao cho tiêu hàng hắn hiểu rõ đồ đệ của mình cũng biết mình đồ đệ như vậy quật cường muốn đích thân ý tứ động thủ đà tạ sư phụ tiêu hàng nắm bắt ngân t r â m tay đều đang run dày cha mẹ của hắn đều là bị đám người này hại chết vương trấn khoa khô lâu quân đoàn hắn không có cách nào lại hoàn mỹ k h ô n g chế cánh tay của mình chỉ bất quá thì tính sao hắn vẫn là phải g i ế t cách lâm tự tay g i ế t chết đi chết đi tiêu hàng nổi giận gầm lên một tiếng trong tiếng hô mang theo phẫn nộ mang theo đến từ sát ý của hắn ngân t r â m đột nhiên đâm xuống dưới không không cách lâm dốc hết toàn lực k h à n giọng hô hảo cái này một viên ngân t r â m trực tiếp cắm ở cách lâm trên trán xâm nhập trong đó cách lâm đồng tử một cái co vào không có chút nào cơ hội phản kháng ba một cái ngã trên mặt đất mà làm thôi những n à y tiêu hàng thì làm mệt là ngã xuống giường miệng lớn thở hồn hển chết rồi cách lâm chết rồi hán giết khô lâu quân đoàn một thủ lĩnh không như thế vẫn chưa đủ nam đó khô lâu quân đoàn cùng vương trấn khoa đối cha mẹ mình làm những n à y hết thảy đều còn chưa đủ cách lâm chết rồi hướng tân phong mặt không biểu tình mà hỏi nhỏ hàng ngươi bước kế tiếp định làm gì cha mẹ ta thủ ta nhất định phải báo vương trấn khoa muốn chết tiêu hàng nghiến răng nghiến lợi sau đó khâu lâu quân đoàn cũng nhất định phải xóa tên nghe được nơi đây hướng tấn phong c h ắ p hai tay sau lưng bình tĩnh nói hiện tại ngươi hai tay độ linh hoạt không còn như trước kia không cách nào cầm kiếm ta có thể giúp ngươi giết vương trấn khoa sư phó ta muốn tự tay giết hắn tiêu hàng trầm giọng nói nghe đến nơi này chớ lam kích động nói nhỏ hàng ngươi xính cái gì có thể a ngươi bây giờ cánh tay t h ụ thường căn bản không có cách nào làm đến như trước kia một dạng linh hoạt vận dụng nếu là lúc trước kia vương trấn khoa chính là ở tại trong quân khu ngươi cũng có năng lực giết hắn nhưng bây giờ ngươi trạng thái này để sư phó sư nương ta biết các ngươi lo lắng ta nhưng là ta vẫn còn muốn tự tay giết hắn tiêu hàng suy nghĩ không đổi nói thế nhưng là Chớ lam. Hướng tấn phong bình tĩnh nói: đây mới là đồ đệ của ta. Cánh tay không có trước kia linh hoạt mà thôi. cái này không làm khó được đồ đệ của ta. đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, mối thủ của mình, liền phải tự mình phải báo. đây là năm đó ta giao cho đạo lý của hắn. hắn đến bây giờ đều chưa quên. ta rất vui mừng. tiêu hàng hít sâu một hơi, nói ra đa tạ sư phó thành toàn. tốt, chớ lam, để nhỏ hàng một người yên lặng một chút đi. nói chuyện, hướng tấn phong bay người rời đi. chớ lam không biết hướng tấn phong đang suy nghĩ gì, theo sát sau lưng hướng tấn phong. khi rời đi về sau, chớ l a m mới quát mắng nói lao hướng ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì tiêu hàng hiện tại hai tay đều thành cái dạng kia hắn trước kia thực lực có thể phát huy ra đến bao nhiêu có thể có ba thành cũng không tệ ngươi để dạng này trạng thái hắn làm sao đi sát vương trấn khoa làm sao có thể kia vương trấn khoa có thể là người bình thường sao hắn là quân khu thủ trưởng quân khu là tốt như vậy tiến sao bên cạnh hắn không biết bao nhiêu cao thủ che chở t r u n g quanh không biết bao nhiêu thiết bị giám sát ngươi để nhỏ hàng đi chịu chết sao hướng tẫn phong tràn đầy tự tin nói ngươi là lần đầu tiên nhận biết nhỏ hàng sao ngươi là hắn sư nương hẳn là so ta cái này làm sư phó hiểu rõ hơn hắn hắn là cái tỉnh táo người càng là tại thời khắc mấu chốt hắn càng có thể giữ vững tỉnh táo hắn biết rõ nếu như hắn không có có đủ thực lực trước đó hắn là sẽ không đi giết vương trấn khoa thế nhưng là hắn hiện ở nơi nào có thực lực phụ m â u núi thủ không đội trời c h u n g nhỏ hàng vạn nhất một cái không tỉnh táo ngươi không phải đem hắn hướng trong hố lửa đ ấ y sao lấy ngươi năng lực đừng nói là một cái vương trấn khoa chính là mười cái vương trấn khoa ngươi đều có thể trong giây phút diện ngươi vì cái gì không giúp ngươi đồ đệ ngươi chẳng lẽ không muốn ôm mập mạp đồ tốt rồi chớ lam hô lớn hướng tấn phong c h ấ p hai tay sau lưng lẩm bẩm ta tin tưởng đồ đệ của ta tựa như là ngươi đã từng tin tưởng năm đó ta đồng dạng đôi cánh tay cái này lại đáng là gì hắn không làm khó được nhỏ hàng càng sẽ không đánh nhỏ hàng nhìn xem hướng tấn phong dạng này không lo lắng chớ lam nhẹ thở ra một hơi ta thật không hiểu rõ các ngươi hai sư đổ đến cùng đang suy nghĩ gì năm đó ta tin tưởng ngươi như vậy kia cũng là bởi vì năm đó ta trẻ tuổi nếu là năm đó ta có như thế lớn tuổi tác chết sống ta không cho ngươi đi bốc lên lớn như vậy hiểm thế nhưng là như không trải qua qua há lại sẽ trưởng thành chúng ta cũng nên đi hướng tấn phong nói đi hiện tại liền đi sao đương nhiên chớ la mở m to hai mắt nhìn lao hướng ngươi điên rồi sao nhỏ hàng vốn là không có khỏi hẳn lại thêm hai tay không còn như trước kia linh hoạt ngươi bây giờ đi ai đến bảo hộ hắn hắn đã không phải là tiểu hải tử cũng không còn cần chúng ta bảo hộ chính hắn hoàn toàn có năng lực bảo vệ tốt hắn hướng tấn phong nói tạm thời khâu lâu quân đoàn người đã tại hoa hạ cốt toàn quân bị diệt chỗ những người còn lại đối nhỏ hàng sinh ra không được uy hiếp thật chờ sau này khô lâu quân đoàn người đến ha ha nhỏ hàng cũng chưa chắc sợ bọn họ thế nhưng là ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì mẹ triều con hư ngươi năm đó là lão sư đạo lý này dù thế nào cũng sẽ không phải không hiểu hướng t ấ n phong sắc mặt như lúc ban đầu biết ta vì cái gì để nhỏ hàng đi tới h i ế n kinh sao ngươi không phải để hắn ngâm hứa y ê n hồng sao chớ làm nháy nháy mắt nhỏ hàng cũng rất không chịu thua kém thành công a ngươi nhìn hứa yên hồng đối nhỏ hàng là cảm giác gì ta cho ngươi biết ta ngươi chẳng bằng tối nay đi trước tiên đem nhỏ hàng cùng hứa yên hồng hai người này sự t ì n h cho tác hợp hướng tấn phong trận trắng mắt nói năm đó ta để hắn đến y ế n bắc cũng không phải để hắn đi cô gái nhỏ hàng cần muốn trưởng thành yến kinh là hắn tốt nhất trưởng thành tri địa đ o ạ n kiếm trường kiếm tạ đa kiếm cái này ba thanh kiếm hắn đều vận dụng hoàn mỹ thành thục thế nhưng là còn lại kiếm đạo cần chính hắn đến lĩnh n g ộ như thế nào nói đạo tác là đường ta không thể ở bên cạnh hắn cả một đời ta ở bên cạnh hắn một ngày hắn liền sẽ dựa theo con đường của ta đến đi chỉ có hắn tự mình một người hắn mới có thể đi ra hắn con đường của mình ta giáo hắn m ộ ư ơ i năm đã đủ rồi lại nhiều giáo m ộ ư ơ i năm sẽ chỉ hại hắn thôi hắn bây giờ hai tay không còn như trước kia linh hoạt có lẽ là chỗ xấu thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cũng chưa chắc không thể tiếp nhận hắn không còn có thể sử dụng đoàn kiếm trường kiếm tạ đá kiếm ba thanh kiếm như vậy hắn cũng sẽ tìm kiếm ra một đầu thuộc về chính hắn con đường đi kiếm đạo như thế nào kiếm đạo kiếm đạo chính là nhân sinh hắn là cơn ư giả g cơn ư giả g tất có muôn vàn kiếp nạn kết thúc chính là thuế biến thời điểm hắn đã đến thuế biến thời điểm khi hắn lột xác thành công thời điểm chính là hắn đạp lên hắn cường giả con đường này kiếp nạn ha ha kiếp nạn để người trưởng thành chỉ có ngu mọi người mới sẽ cảm thấy kiếp nạn là một loại thống khổ nghe hướng tấn phong cái này thao thao bất tuyệt chớ l à một mặt không kiên nhẫn bộ dáng nói ra ta quản ngươi cái gì kiếm đạo không kiếm đạo ngươi kia cái dám lý luận ở trước mặt ta cái gì đều vô dụng ta hiện tại chỉ đối ôm cháu trai cảm thấy hứng thú ngươi liền nói cho ta ngươi hài lòng hay không hứa yên hồng hài lòng liền trước khi đi đem việc này cho ta tác hợp thành công nếu không ngươi liền đừng đánh tính rời đi yến kinh â hướng tấn phong sờ sờ cái c ầ m nói chúng ta đi thôi đi làm cái gì chớ lam hỏi ta đã kéo xuống mặt mò ngươi nói là đi làm cái gì câu hôn chương hai trăm chín mươi tám hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình chỉ trước mắt ba ngày sau hứa ra biệt thự trong trạch viện hứa lạc phong một người đứng tại bệ cửa sổ trước tay cầm bút lông tại k i a trên mặt bàn b ả y biện trên trang giấy tô tô vẽ vẽ hắn đi bút trôi chảy nâng bút hữu lực mỗi một bút đều viết vừa đúng viết ra chữ xem ra tận ngầm miên ý nhưng mà tinh tế xem xét lại sẽ phát hiện cái này miên ý chỉ là mặt ngoài nó tự ý cương mánh mười phần hoàn toàn không giống như là một cái lao nhân viết càng giống là tại tuyên cáo một kiện đã chém đinh chặt sắt sự tình trong n ấ y mắt trang giấy này bên trên liền xuất hiện hai cái chữ to cầu hôn h ứ a lạc phong nuốt nuốt trong râu nhìn xem hai chữ này bật cười nói hướng lao đệ a hướng lao đệ cầu hôn cái này cũng không giống như là tính cách của ngươi mà ngươi bây giờ kéo xuống mặt mo tới tìm ta cầu hôn ha ha xem ra việc này cũng không phải là ta nghĩ đơn giản như vậy xác nhận hai tiểu gia hỏa này có huyền cơ khắc đi thầm nghĩ đông nhiên vang lên một chàng tiếng gõ cửa hứa lạc phong trong lòng biết là ai đến không nhanh không chậm mà nói cửa mở ra vào đi nghe được lời này cửa đẩy ra ngay sau đó hứa yên hồng bộ dáng h i ệ n hiện ra nàng lúc đi vào liếc mắt nhìn bốn phía phát hiện chỉ có chính mình ra ra một người không do tâm sinh nghi ngờ hỏi ra ra xảy ra chuyện gì để ta từ vội vàng từ công ty chạy đến là chuyện gì ân không nóng này nói không nóng này nói hứa lạc phong cũng không quay đầu lại phối hợp đem kia cầu hôn hai chữ lại trao chuốt một phen cái này lại một trao chuốt hắn liền cảm giác hài lòng rất nhiều muốn viết xong chữ cần phải hiểu chữ đạo lý cũng cần minh bạch đạo lý của mình chỉ có đem hai cái đạo lý toàn đều hiểu chữ mới có thể viết xong nếu như hắn viết một cái trên chữ lại viết vớ va vớ vẩn hoàn toàn không có cương manh khí tức vậy đơn giản chính là vũ nhục cái này trên chữ hứa yên hồng càng thêm mê hoặc nàng đương nhiên là thông minh vô cùng cũng có thể theo kịp da g a của nàng tiết tấu dưới mắt nhìn thấy hứa lạc phong không nói nàng cũng không nóng này hỏi cái gì chỉ ở hứa lạc phong bên cạnh yên lặng trở lấy đối phương lên tiếng đoạn thời gian này trong nhà tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật ngươi đều xử lý rất tốt cũng rất để ta hài lòng không biết công ty bên kia như thế nào ngươi bây giờ lên làm gia chủ chi vị chăm sóc công ty không chỉ một độ khó muốn so trước kia lớn hơn nhiều hứa lạc phong bình tĩnh nói g i a g i a xác thực khó khăn bất quá đỏ bừng còn có thể thích hướng hứa yên hồng cung kính giảng đạo hứa lạc phong hài lòng nhẹ gật đầu ân ta đối với ngươi một mực rất t i ế n tâm hiện trong nhà to to nhỏ nhỏ sự vụ đều giao cho ngươi mà ta lão ra hỏa này lại ngồi lượt phúc ngược lại là làm k ó ngươi ra ra vì ngươi phân hữu dải nạn kia là đỏ bừng chức trách hứa yên hồng vội và nói g n hứa lạc phong nết miệng cười một tiếng ngươi nhất hiểu chuyện so những nhà khác bên trong thành viên để ta yên tâm nhiều bất quá ngươi có năng lực đi nữa cũng chỉ là một người phải nghĩ đến tìm một cái giúp đỡ tìm một cái có thể vì ngươi che gió che mưa trợ thủ ra ra dưới đáy nhân viên cũng đều khôn khéo tài giỏi ta nếu là mệt nhọc bọn hắn đều có thể giúp ta phân ư u giải nạn ra ra không cần q u ả n niệm hứa yên hồng nói ha ha ra ra cũng không phải ý tứ này trong công ty người lại tài giỏi chỉ có thể giúp ngươi phân h u giải nạn lại giúp không che không được gió càng không được mưa ta muốn để ngươi tìm làm một cái khả năng giúp đỡ che nửa bầu trời người hứa lạc phong nói cái này khiến hứa yên hồng thân thể mềm mại run lên mình ý của gia ra rõ ràng không phải để cho mình tìm kiếm phối ngẫu a nàng đại mi nhữ lên không biết gia ra mình là có ý gì phải biết gia ra của nàng nhưng chưa từng ở phương diện này c ơ n cầu mình cái này tìm kiếm bạn trai kết hôn sự tình cũng hoàn toàn là dựa theo tâm ý của nàng tới nếu không phải như thế lúc trước g a ra hắn cũng sẽ không tùy ý hắn ngay trước mặt mọi người cự tuyệt đố cảnh minh đò bừng ngươi qua đây đi hứa lạc phong vây vây tay nói vâng hứa yên hồng nhẹ nhàng trả lời một câu đi tới g i a g i a mình bên người ngươi nhìn cái này trên giấy viết là chữ gì hứa lạc phong ngón tay một điểm c ầ u hôn hứa yên hồng hơi biến sắc mặt kết hợp lời nói mới rồi hứa yên hồng thần tình nghiêm túc g i a g i a mình không phải là g i a g i a mình cho giúp nàng đi c ầ u hôn nàng biết đây cũng không phải là là không có khả năng cố nhiên g i a g i a mình lại hiểu rõ đại nghĩa nhưng gia tộc này chuyện thông gia cũng không phải là ra ra hắn một người có thể khống chế trong lòng nàng ngờ vực vô căn cứ lại cũng không thể công khai hỏi chỉ có nói ra ra cái này cầu hôn không phải là ngài nghĩ đến để hứa ra vị cô nương nào đi cùng gia tộc khác thông ra không phải ta đi cầu hôn mà là những người khác bên trên ta hứa ra tới cửa sách thân hứa lạc phong ha ha cười nói mà lại cái này cầu hôn vẫn là sách liên quan tới người thân ra ra ngươi đáp ứng rồi hứa yên hồng đống dưng khẽ giật mình nàng chú ý nhất vẫn là những thứ này ân đáp ứng hứa lạc phong lắc đầu không đáp ứng cũng là không được ca hứa yên hồng trong lúc nhất thời mặt đỏ tới mang thai nói ra ra ta hiện tại thật không nghĩ qua kết hôn hứa lạc phong bật cười nói ngươi nói những n à y trước đó làm sao không đoán một chút sách thân nhân là ai hơn phân nửa là đố ra cũng hoặc là còn lại mấy cái đại gia tộc đi hứa yên hồng nhẹ thở ra một hơi có không ít gia tộc tại nàng mười tám tuổi thời điểm liền từng cầu hôm qua nhưng về sau đều bị ra ra của nàng tự tuyệt nàng nghĩ tới nghĩ lui chính là chỉ muốn đến mấy cái này gia tộc không phải hứa lạc phong cười văn nói nghĩ đến ngươi là vô luận như thế nào cũng đoán không được cái này sách thân nhân là là lúc năm ra ra ngươi người. Hắn gọi hướng Tấn Phong, cũng chính ngươi hướng thúc thúc. Hướng thúc thúc. Hứa Yên Hồng xứng sở tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng. Hướng Tấn Phong cầu hôn. đó đã có có cứu Thúc Thúc. Thúc Thúc. chỗ, chút cầu Hứa ra ra gọi tại thời kịp sở vậy cái này còn phải hỏi nói rõ là sách liên quan tới nàng cùng tiêu hàng việc hôn nhân a nàng trong lúc nhất thời hai gò má phi hồng cũng không biết là vui là giận chỉ cảm thấy mặt nóng hổi vô cùng nhưng mà cảm giác bài xích rõ ràng không có mới mãnh liệt như vậy hứa lạc phong nhìn xem cháu gái của mình biểu lộ bật cười lớn ngươi cũng biết hướng tấn phong năm đó đã cứu ra ra ngươi cùng hứa ra một mạng hắn đến cầu thân ta không có không đáp ứng lý do chính là hắn hiện tại muốn ta đầu này m n già ta cũng mày cũng không nhăn một chút bất quá để ta kỳ quay là hướng lao đệ không phải loại kia sẽ làm khó người hắn đến cầu thân để người cảm thấy không thể tưởng tượng nếu như nói hướng lao đệ chỉ có một cách muốn để đệ tử của hắn tiêu hàng cưới n g ư ờ i mà không cân nhắc cảm thụ của n g ư ờ i hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không kéo xuống mặt m ò đi đến chỗ của ta cầu hôn cái này không phù hợp tính cách của hắn ta hiểu rất rõ hắn giải thích duy nhất chính là ngươi cùng tiêu hàng ở giữa nếu không phải ngươi hoa rơi hữu ý hoặc là chính là hắn nước chạy hữu tình cũng hoặc là các ngươi đã tình ý giả dích đã sớm thương lượng chuyện kết hôn ra ra nghe nói như thế hứa yên hồng cố nhiên lại chấn định giờ phút này cũng là g ậ m chân một cái gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhịn không được đánh gãy hứa lạc phong hứa lạc phong thoải mái cười to nói xem ra ra ra a ta còn thực sự đ o á n đúng ta đã cảm thấy hướng lao đệ lần này cầu hôn tuyệt không bình thường xem ra hắn đã thấy rõ ràng hai người các ngươi quan hệ mà ta vẫn chưa hay biết gì đâu nói đi hai người các ngươi đến cùng là ta vừa rồi nói loại kia quan hệ hứa yên hồng do dự một lát lập tức nhẹ thở ra một hơi nói nghĩ đến là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình đi chương hai trăm chín mươi chín tiêu hàng từ trước hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình hứa lạc phong mở to hai mắt nhìn tiểu tử này chẳng lẽ không biết muốn cưới tôn nữ của ta người xếp hàng cũng còn sắp xếp không đến sao ta thừa nhận tiểu tử này rất ưu tú nhưng hắn không khỏi cũng quá cuồn g vọng tự đại một điểm đi hắn mặc dù thật thích tiêu hàng có thể để tiêu hàng đối phó với hứa yên hồng so tự nhiên hay là mình tôn nữ hứa yên hồng càng quan trọng để hắn buồn m ự cháu gái của mình tại toàn bộ trong yên kinh không biết bị bao nhiêu người ngưỡng mộ cho dù là kia đỗ cảnh minh lại ưu tú đôi hứa yên hồng cũng là trung tình vô cùng cái này tiêu hàng vậy mà còn đối với mình tôn nữ không có cảm giác tiểu tử này phía dưới có vấn đề không thể hứa yên hồng nhẹ thở ra một hơi giảng đạo ra ra ngươi hiểu lầm ngày đó hắn một lòng muốn cứu mội mội của hắn sinh tử đều không để ý mà ta một lòng nghị khuyên hắn nhưng hắn tính cách bướng mình vô luận như thế nào cũng là nói bất động tâm ta gấp phía dưới đem tâm ý của ta giảng cho hắn mà hắn một lòng muốn cứu mội, mội của hắn đối với tâm ý của ta hắn là nửa điểm đáp lại đều không có thì ra là thế hứa lạc phong trong mày nói ra nói như vậy trong lòng của hắn đến cùng có hay không ngươi hiện tại cũng còn không rõ ràng đâu hứa yên hồng không nói gì trong lòng nàng đối tiêu hàng tình cảm bao nhiêu có mấy phần suy đoán thế nhưng là cụ thể tiêu hàng đang suy nghĩ gì nàng là nửa điểm cũng không biết đỏ bừng lúc này hứa lạc phong thần tình nghiêm túc ánh mắt đặt ở hứa yên hồng trên thân mở miệng nói ra ngươi coi là thật thích tiêu hàng hứa yên hồng hai gõ má ừng đỏ một lát sau mới giảng đạo ra ra v trong h đến ngài lòng à h suy nghĩ hứa lạc phong vô vô đầu nói ra hướng tân phong có lẽ không đủ túc trí đam mưu nhưng vợ hắn chớ lam ánh mắt lại là rất độc ác chớ lam một hạng n h ì n người cật chuẩn chưa bao giờ sai lầm qua hướng tân phong không phải loại kia sẽ chủ động tới cửa sách thân nhân hơn phân nửa là vợ hắn chớ lam phía sau thúc giục chớ lam nếu muốn thúc giục tất nhiên là coi trọng ngươi cái này đồ nặng dâu lại tiêu hàng trong lòng nhất định là có ngươi ta minh bạch hứa yên hồng tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ minh bạch cái gì hứa lạc phong hơi có vẻ kỳ quái hứa yên hồng nhẹ g i ọ n g cười nói trước đó vài ngày chớ lam a di từng cùng ta chơi thi từ chơi đồ mị nộ ta vốn cho là chớ lam a di thích liền cùng nàng so tài thế nhưng là c h ọ n vẹn so hơn một trăm cái hiệp cũng không có phân ra thắng bại ta cuối cùng chủ động nhận thua lúc ấy không biết chớ lam a di là cái gì mục đích bây giờ nghĩ lại nàng là cố ý thăm dò ta chớ lam bác tài đa học nàng là nhìn xem ngươi đến cùng có hay không phong phú tri thức hứa lạc phong bật cười lay động đầu sau đó nói trước mắt đến xem đã hướng tấn phong sẽ đến cầu thân liền đại biểu cho tiêu hàng trong lòng có ngươi nghe được nơi đây hứa yên hồng con ngươi nhất c h u y ệ n nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên thư sướng rất nhiều mặc dù cũng không phải là tiêu hàng chính miệng giải đáp thế nhưng là dù là đây chỉ là người khác c an đ u ổ i có lẽ cũng làm cho người cảm thấy thoải mái rất nhiều hứa lạc phong nuốt vuốt trong dâu cầm lấy bút lông trên giấy hỏa mới đạo cái này tiêu hàng cũng là quá phận hắn cùng ngươi ở chung vậy mà để ngươi một cái nữ hải tử nhà mở miệng trước biểu lộ tâm ý mà hắn còn do dự thôi các ngươi hiện ở giữa cách một lớp giấy cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không để ra ra ta giúp các ngươi xuyên phá tầng này giấy trong nháy mắt chính là một tháng sau một tháng đầy đủ tiêu hàng khôi phục khỏi hẳn đương nhiên nói là khôi phục khỏi hẳn kia đã không còn như trước kia linh hoạt tay phải một khôi phục đã từng trạng thái đình phong như thế nào như vậy chuyện dễ dàng hắn chẳng qua là có thể hành tẩu xuống đất thế nhưng là hai tay đã không có cách nào làm được cùng đã từng đình phong thời kỳ một dạng cứ như vậy làm tốt thủ tục xuất viện tiêu hàng chính là một thân một mình yên lặng về đến nhà sau đó trở về trong công ty hắn không có thấy hứa yên hồng mà là lựa chọn thấy tô mẫn giờ phút này một nhà hàng bên trong tiêu hàng cùng tô mẫn ngồi trên ghế tô mẫn trên mặt có nghi hoặc vẻ khó hiểu dù sao tiêu hàng hôm nay là đơn độc gọi nàng ra thậm chí còn để nàng không nên đem việc này báo cho hứa yên hồng nếu như không phải tiêu hàng cùng nàng quan hệ tốt nàng là quả quyết sẽ không giúp tiêu hàng vùng cái này láo lại giấu diếm đối tượng vẫn là hứa yên hồng nhỏ hàng thân thể ngươi khá hơn chút nào không tôi mẫn nhìn chút một chút tiêu hàng không khỏi lo lắng hỏi bác sĩ nói không có vấn đề đương nhiên là không có vấn đề tiêu hàng nết miệng cười một tiếng tôi mẫn một mặt cổ quái tiểu thư vẫn luôn rất lo lắng ngươi chỉ là công ty nghiệp vụ bận rộn ngươi cũng biết tiểu thư hiện tại trưởng quản không còn là một cái hoa hưng mà là to lớn hứa ra dù vậy nàng chỉ cần có rảnh rỗi cũng sẽ nhín chút thời gian đi nhìn ngươi ngươi xác định ngươi hôm nay xuất viện không nhìn tới nhìn tiểu thư sao nàng nhưng so với ta lo lắng hơn ngươi không cần tiêu hàng bật cười nói sự tình hôm nay nói cho t ô tỉ một người liền đủ sự tinh gì như thế thần thần bí bí để ta một người ra t ô mẫn càng phát ra nổi lên nghi ngờ ta muốn từ t r ư ớ c tiêu hàng ôn hòa nói t ô mẫn lúc này mở to hai mắt nhìn cả kinh nói cái gì từ trước tiêu hàng nhẹ gật đầu nói ra ta suy đi nghĩ lại cảm thấy bảo tiêu công việc này có lẽ không quá thích hợp ta mà lại ta đã làm thời gian đủ dài thiên hạ không có tiệc không tan ta cũng là thời điểm nên từ t r ư ớ c không không phải ngươi làm việc làm hảo tại sao phải từ t r ư ớ c tiểu thư có bạc đ á i qua n g ư ờ i sao công ty có bạc đ á i qua n g ư ờ i sao người êm đẹp tại sao phải từ trước đâu tôi mẫn suy đoán không thấu tiêu hàng ý nghĩ cái này cùng công ty cùng tiểu thư không có bất cứ quan hệ nào thuần túy là ta cá nhân ý nghĩ tiêu hàng hít sâu một hơi nói tóm lại về sau không thể cùng tôi t ỷ làm việc với nhau tôi mẫn có chút lo lắng hỏi nhưng là ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái lý do thích hợp không phải sao ngươi bảo hộ tiểu thư chu toàn đã không phải là một ngày hai ngày mà n g ộ i từ t r ư ớ c chúng ta căn bản không rõ ràng ngươi ý nghĩ trong lòng người coi như muốn từ chức cũng phải để ta cùng tiểu thư biết trong lòng n g ư ờ i suy nghĩ gì mới là ta chẳng qua là cảm thấy hơi m ệ t chút tiêu hằng nói đây coi là cái gì lý do t ô mẫn quát lớn tiêu hằng cười nhạt một tiếng lập tức nói ra nói tóm lại t ô tỉ đem tin tức này chuyển cáo cho tiểu thư đi t ô mẫn nhìn xem tiêu hàng k i a ánh mắt kiên định biết đối phương không giống như là nói đ ù a tiêu hàng là thật muốn từ chức đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì tiêu hàng vừa vừa ra viện liền muốn từ chức chẳng lẽ là bởi vì tiêu xong không nên a Cho dù tiêu hàng về sao u muốn cùng mội mội một cùng hắn cái nhà này người cùng một chỗ sinh của cái chỗ h ạ lại, lại lại Tạm t từ trước biết, tiêu quyết từ trước thời, Từ trước? tới từ nhưng cũng không nên từ chức Nàng lòng có nghĩ đến giữ lại, nhưng mà lại biết, tiêu hàng căn bản chính là cái cố chấp chủ. Đối phương quyết định muốn làm chuyện xảy ra, ai cũng giữ lại không、được. Nghĩ đến, nàng hàm giang khẽ cắn, nói ngươi muốn còn nghĩ hắn căn bản là không có nghĩ chấp chủ. hàm khẽ chưa được. giữ giữ gì? có cái cố Có có trước. ra, ra, ra. á. mà là làm làm là lẽ, Đối ai sau xảy vậy dạng ù sao, d này thời gian rất tốt hứa yên hồng tô mẫn còn có những nhân viên kia cùng công ty đây đều là nhà của hắn thế nhưng là hắn không từ t r ư ớ c lưu tại hứa yên hồng bên người làm bảo tiêu lại có ý nghĩa gì hắn bây giờ hai tay đã không còn như đã từng linh hoạt như vậy mặc dù vẫn có sức chiến đấu không nhỏ thế nhưng là muốn làm được cùng trước kia tùy tâm sử dụng bảo hộ hứa yên hồng đã không đủ hắn tại đảm nhiệm tiếp thân bảo hộ cái t r ư ớ c này trách h i ệ n nhiên là không đầy đủ huống hồ hắn không thể cầm kiếm thực lực đã giảm bớt đi nhiều Cái chân chính chức chứ. Cung mới biệt này, nghĩ đến mới là hắn chân chính từ chức lý do chứ. mẫn phân là h lý từ tố do sau, về rất nhiều năm chưa từng đặt chân hiến kinh đi tới hiến kinh về sau hắn kinh lịch rất nhiều cũng học xong rất nhiều vui vẻ cùng đau xót đồng dạng nương theo lấy hắn nhưng mà lần này đã kích đối với hắn mà nói thực tế quá lớn quá lớn lớn nếu như x é t đánh ngang hai để hắn căn bản không kịp phản ứng thế sự một giấc chiêm bao nhân sinh mấy chuyến trời thu mát mẻ tiêu hàng nhịn không được cười lên tự lẩm bẩm ta đây thật là thay đổi rất nhanh từ hoàn sa độc lâm thanh loan ngươi hại ta hại thật đúng là đủ thảm hắn cảm thấy coi như không tệ chí ít hắn còn miễn cưỡng có thể bình tĩnh mặt đối mình tình cảnh hiện tại nhưng là thật bình tĩnh sao hiển nhiên là giả hắn làm sao có thể bình tĩnh xuống tới về đến nhà về sau hắn đem đ o ạ n kiếm tia lấy ra ra sức cơ trong n g á y mắt hắn chính là đầu đầy mồ hôi thở h ư n g hộp mà huy kiếm tốc độ so với trước đây hiển nhiên cũng là kém xa trước đây so với lúc trước vung vẫy tốc độ mà nói hắn hiện tại liền phán phất ốc xin b ò đồng dạng vô luận là huy kiếm lực đạo vẫn là tốc độ cùng chiêu số linh động tính đều đã kém xa trước đây đã từng thực lực ta hiện tại có thể phát huy ra ba thành đều là cực h ạ n không chỉ sợ ngay cả ba thành cũng chưa tới đây vẫn chỉ là mềm mại nhất đoàn kiếm trường kiếm còn có tạ đa kiếm ta sợ là liền huy động đều là việc khó đi hắn trong lòng càng phẫn nộ gầm lên giận dữ nói ta làm sao có thể dạng này bại bởi chính ta làm sao có thể hắn lại là vung lên kiếm dần dần hắn cảm giác thể lực cũng theo không k ị p đã từng hắn tự hào nhất thể lực cho tới bây giờ lại cũng chỉ là mình đơn thuần huy kiếm mười phút đồng hồ liền đã tinh bị lướt tẫn ba tiêu hàng cứ như vậy ngã trên mặt đất thở mạnh hắn không nghĩ lại cử động thân thể đã bị móc sạch hắn giống như này nằm trên mặt đất l ặ ngươi lặng ngủ. Cứ h vậy, vật hắn không biết ngủ bao lâu, mai cho hắn hắn ngủ đến cảm giác có người đem đồ vật đóng ở trên người giác biết bao mai lâu, lúc, cảm đem có đồ ư ở n g m ớ dần dần hiện, này mở mắt, phát hiện, cái này đã làm ngày h ô sao u sáng sớm. s Ngươi làm a ngủ trên mặt đất rồi vừa xuất viện chẳng lẽ không biết h ả o h ả o cam đoan thân thể của mình khỏe mạnh sao một đạo giọng ôn hòa tại tiêu hàng vang lên bên hai tiêu hàng quay đầu đi mới phát hiện là mỹ ảnh tại bên cạnh mình đã ngươi tỉnh lại còn muốn nghỉ ngơi liền đi trên giường nghỉ ngơi đi mỹ ảnh nhẹ nói trên mặt đất lạnh đối thân thể ngươi không tốt chương ba trăm ta nuôi giữa ngươi ta ngủ bao lâu rồi tiêu hàng ngưng lông mày nói mỹ ảnh cứng rắn rằng đạo hiện tại là bảy giờ sang trung khi ta tới ngươi liền nằm trên mặt đất nguyên lai、like, đã ngủ một ngày một đêm a tiêu hàng tự mình lẩm bẩm thân sắc ở giữa không khỏi có chút thất lạc mà mỹ ảnh rõ ràng cũng quan sát được tiêu hàng thất lạc theo đạo lý đến nói tiêu hàng có thể thuận lợi xuất viện hẳn là cao hơn g mới đúng thế nhưng là vì cái gì tiêu hàng một điểm vui sướng thân sắc cũng không có ngươi làm sao rồi mỹ ảnh đại mi nhữ lên nghi ngờ hỏi có chuyện gì sao nếu như ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói tiêu hàng nhìn thật sâu một chút mị ảnh sau đó nhìn thoáng qua cánh tay của mình bật cười nói tay của ta tay của ngươi làm sao rồi mị ảnh nhìn chằm chằm tiêu hàng tiêu hàng nhìn lên trần nhà thấp giọng lẩm bẩm tay của ta đã phế nhân sinh thay đổi rất nhanh đến quá mức đột nhiên bên trên một đoạn ký ức vẫn là hắn cầm kiếm vì cứu nguội nguội mình đại sát tứ phương tràng cảnh mà giờ k h ắ c này hắn lại biến thành một cái không có cách nào cầm kiếm phế nhân phế rồi mị ảnh đồng tử một cái co vào ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao ngươi cảm thấy ta giống như là tại nói đùa với ngươi sao tiêu hàng nhẹ thở ra một hơi nói ra trong cơ thể ta độc rắn đã lan tràn đến hai tay dạng này lan tràn trình độ khiến cho tay của ta căn bản không có biện pháp lại tùy ý muốn nghĩ lấy trước hoàn toàn dựa theo ý chí của ta đến hành động dạng này một đôi tay ta còn thế nào cầm kiếm mị ảnh nghe đến nơi này thân thể mềm mại run lên nàng biết độc rắn lan tràn đến tiêu hàng hai tay đây cũng không phải là là chuyện không thể nào thậm chí còn là cực kỳ có khả năng sự tình mà khi độc rắn lan tràn đến tiêu hàng hai tay loại chuyện này đối với tiêu hàng đã kích đến ngọn nguồn lớn bao nhiêu nàng lại quá là rõ ràng một cái dùng kiếm cao thủ đột nhiên có một ngày không thể lại cầm kiếm cái này liền phán phất một cái cùng đối phương sinh sống mười mấy năm thê t ử đột nhiên rời hắn mà đi nàng nhìn xem tiêu hàng tiêu hàng cũng đang nhìn nàng dần dần tiêu hàng bật cười chỉ bất quá nụ cười này ngay từ đầu còn có mấy phần ánh nắng không chỉ trong chốc lát liền càng phát ra thê lương đắng chát đó là một loại thả r a cười cũng hoặc là một loại thống khổ cười nhìn xem dạng này trạng thái tiêu hàng m ị ảnh chỉ cảm thấy trong lòng có chút nắm chặt đau nhức nàng từng thành từng thành tiêu hàng ôm nhập trong ngực của mình mỹ u Tiêu nuôi ố giống n dùng mình ôm up, ấm up cho tiêu Hàng phong、phú. Đừng sợ, cũng đừng thương tâm, có ta ở đây. Đừng nói ngươi hai tay phế, ngươi chính là hai chân phế, ta cũng giống vậy nuôi ngươi. ôm ấm tâm, m cho phú. hai phế, hai phế ấp ấp có ta tay ta là đây. sợ, ở vậy ảnh lạnh giọng nói tiêu hàng lần thứ nhất cảm giác được một người ôm ấp có thể ấm áp như vậy khi hắn cảm thấy rất thất l ạ c lúc bị mỹ ảnh dạng này ôm hắn cảm thấy tựa hồ đạt được hết thảy không biết vì cái gì rất ỷ lại loại cảm giác này chỉ bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng nghe mỹ ảnh trấn an hắn bật cười nói ta hai chân phế ngươi nuôi ta còn có ý nghĩa gì ngươi không phải còn có cái chân thứ ba a cái chân thứ ba không có phế ngươi liền còn là cái nam nhân mỹ ảnh nhẹ nói tiêu hàng một mặt bất đắc dĩ mỹ ảnh an ủi người thật đúng là có một phong cách riêng cái chân thứ ba hắn cái chân thứ ba đương nhiên không thể phế nhưng mà hắn cũng không có lý giải mỹ ảnh chân chính ý nghĩa bởi vì chỉ cần độc rắn không có lan tràn đến cái chân thứ ba vị trí kia như vậy hắn hết thảy đều còn có thể cứu mà nếu như độc rắn lan tràn đến cái chân thứ ba vị trí như vậy hắn liền là thật không có thuốc nào cứu được ngươi còn chưa hiểu ta ý tứ a tiêu hàng hít sâu một hơi mỹ ảnh ngươi làm như thế ý nghĩa đến cùng là cái gì ngươi muốn nói cái gì mỹ ảnh nhìn chằm chằm tiêu hàng con mắt tiêu hàng thở dài một tiếng giảng đạo nếu như ta còn có đỉnh phong thời kỳ năng lực ngươi truy cầu ta ngươi muốn cho ta giúp giúp đỡ bọn ngươi bóng đen hết thể ta đều còn có thể lý giải ngươi sở tác sở vi ta đều có thể lý giải nhưng là bây giờ ta chỉ sợ ngay cả các ngươi bóng đen phổ thông thành viên cũng không là đối thủ đối với ngươi mà nói căn bản không có giá trị lợi dụng cho nên mỹ ảnh nghi ngờ hỏi cho nên ta không nghĩ ra ngươi vì cái gì còn muốn đối ta tốt như vậy tiêu hàng hít sâu một hơi m ị ảnh hung tận nói ngươi nói lời này để ta rất tức giận tiêu hàng không rõ m ị ảnh ý tứ m ị ảnh quất lên bóng trắng đã không còn bóng đen hiện tại gối cao không lo đây đều là ngươi công lao nhưng tía cũng là quá khứ tiêu hàng ngưng lông mày không triển hiện tại ta đối với ngươi mà nói không có chút nào giá trị lợi dụng quá khứ lại như thế nào ta không phải một cái dễ quên nữ nhân ta nói thật cho ngươi biết tiêu hàng cùng ta nói tới đồng dạng đừng nói ngươi hai tay phế chính là ngươi hai chân phế ta đồng dạng sẽ đối ngươi tốt coi như ngươi nằm ở trên giường không thể động ta m ị ảnh đồng dạng sẽ chiếu cấu ngươi cả một đời ta tiêu hàng mắt trợn tròn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cố chấp như vậy nữ nhân cũng hoặc là nói lần thứ nhất nhìn thấy dạng này đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại nữ nhân m ị ảnh đ ừ n g tại đây dạng chấp nhất tay của ta đã phế ngươi dạng này chấp nhất không có ý nghĩa tiêu hàng thấp giọng nói ngâm miệng m ị ảnh lạnh giọng nói ra ngươi vừa xuất viện nằm trên giường nghỉ ngơi đ ừ n g chậm trễ ta nấu cơm ngươi tiêu hàng lần người ta cái gì ngươi hai tay phế đánh không lại ta mỹ ảnh nói chuyện quay người tiến vào phòng bếp tiêu hàng thật đúng là không có cách nào phản bác đúng vậy a hai tay của hắn t h ế cây vốn không phải là đối thủ của m ị ảnh chí ít hắn tay không m ị ảnh một người chơi mấy cây đao hắn nơi nào có thể là m ị ảnh đối thủ c h ỉ bất quá thật bất ngờ ngoài ý muốn m ị ảnh sẽ còn nấu cơm cho hắn hắn sau khi xuất viện ai cũng không gặp chỉ thấy tô mẫn một người hắn không có thấy mội mội mình là bởi vì hắn không nghĩ liên lụy mội mội mình dù là trong lòng của hắn thật rất khát vọng hắn tại nằm đến lúc mỗi mụi của hắn đã từng thăm hỏi qua hắn chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có đem tin tức này báo cho đối phương là sợ hãi hắn sẽ liên lụy mội mội của hắn hắn biết mội mội của hắn chiếu cố hắn là thiên kinh địa nghĩa thế nhưng là hắn vẫn là không nghĩ mội mội mình tiền đồ như gấm làm sao có thể sóng tốn thời gian đến trên người hắn hắn vốn cho là hắn sẽ một cái nhân sinh sống nhưng mà hắn sai mỹ ảnh vẫn là sẽ chiếu cố hắn giống như trước đây chiếu cố hắn hoạn nạn thấy chân tình mỹ ảnh đối với mình hiện tại nằm ở trên giường ngay trong phòng bếp động tĩnh tiêu hàng yên lặng suy nghĩ đầu hắn nhất chuyển nhìn xem trong ba lô lộ ra kia thanh bảo kiếm chưa kiếm kia là quỷ thủ cho mình quỷ thủ a quỷ thủ có đôi khi ta thật rất bội phụ ngươi ngươi tiên tiên hai tay một d à i một ngắn đều có thể đem kiếm thuật luyện đến loại này tình trạng xuất thần nhập hóa mà ta hả tiêu hàng lúc này đột nhiên khẽ giật mình đúng vậy a quỷ thủ tiên tiên hai tay một d à i một ngắn kia là tuyệt đối người tàn tật hai tay so ta phế bỏ loại này càng thêm khó mà linh hoạt dùng kiếm quỷ thủ cũng có thể làm đến loại trình độ đó ta lại vì sao không thể tiêu hàng nhìn chằm chằm nhà ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén kiên định đ ã đoàn kiếm trường kiếm ta đã kiếm hắn cũng không thể dùng như vậy hắn liền lại từ kiếm đạo trên đường lớn tìm kiếm một đầu thuộc về chính hắn con đường nguyên lai thì ra là thế sư phụ ta sớm như vậy rời đi vậy mà là mục đích này ta minh bạch minh bạch tiêu hàng trầm giọng nói chương ba trăm linh một không đánh mà thắng văn hóa s ớ m l ớ n m ị ảnh tay nghề ngày càng tăng trưởng lúc khởi đầu m ị ảnh tay nghề mặc dù không tệ nhưng còn không có đạt tới ưu tú tình trạng nhưng theo thời gian cải biến nữ nhân này làm đồ ăn bản sự càng ngày càng tốt đến mức tiêu hàng ăn lâu như vậy liền căn bản không ngán vị qua thậm chí hắn cảm thấy giống hắn hiện tại loại trạng thái này còn rất ỉ lại tại mỹ ảnh tay nghề nếu mỹ ảnh có một ngày không giúp hắn làm đồ ăn liền lấy hắn hiện tại hai tay độ linh hoạt nghĩ mình chiếu cố chính mình cũng là việc khó cứ như vậy sau khi ăn cơm xong mỹ ảnh buộc lên tập rể tại trong phòng bếp quét dọn còn hắn thì ngồi ở trên ghế s a lon xem tv tin tức đương nhiên tiêu hàng căn bản không có đem ý nghĩ đặt ở cái này tv tin tức bên trên hắn có đôi khi đều cảm thấy hắn cùng mỹ ảnh thật đúng là giống như là người một nhà trong lòng nghĩ như vậy đột nhiên tiếng đập cửa vang lên tiêu hàng vô ý thức đứng dậy đẩy cửa ra để hắn kỳ quái lạ cái này đứng ngoài cửa chính là một khuôn mặt xa lạ hắn t u ổ i t r ỗ i trung nhiên khắp khuôn mặt là cơ nghị lấy tiêu hàng kinh nghiệm đến xem nam tử này cái bậy rất ổn toàn thân lộ ra bất phàm khí chất h i ệ n nhiên là một cái người tập võ hắn vô ý thức cảnh giác lên vốn cho rằng kẻ đến không thiện không cẩn thận mảnh xem xét nam tử này mảy may không có ác ý gì cùng sắc khí tựa hồ cũng không phải tới gây chuyện cái này khiến tiêu hàng càng phát ra kỳ quái không khỏi hỏi tiên sinh tím hay trung n i ê n nam tử này nhìn xem tiêu hàng cung kính mà hỏi ta muốn hỏi hạ tiêu hàng tiên sinh thế nhưng là ở chỗ này ân ta chính là tiêu hàng tiêu hàng thành thật trả lời nam tử trung niên mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói tiên sinh chính là tiêu hàng thế nào có cái gì kỳ quái sao tiêu hàng nhịn không được cười lên nam tử trung niên kinh hô một tiếng không thể tin được không thể tin được ta vẫn luôn cảm thấy tiêu hàng tiên sinh là một vị lao tiền bối không nghĩ tới tiêu hàng tiên sinh vậy mà còn trẻ như vậy so ta trong tưởng tượng trẻ tuổi rất rất nhiều thực tế là vượt quá dự liệu của ta vừa rồi có chút thất sắc còn hy vọng tiêu hàng t i ề n sinh không nên trách tội tiêu hàng càng thêm không nghĩ ra hắn nói ra lão ca nếu là tới tìm ta không biết là có chuyện gì là như vậy ta chính là trần thức thái cực quyền trần gia truyền nhân tên là trần vĩnh cương trước đến tìm kiếm tiêu hàng t i ề n sinh là có chuyện quan trọng hy vọng tiêu hàng t i ề n sinh c ó thể trợ giúp trần vĩnh vừa cung kính nói nghe tới đối phương là trần thức thái cực quyền trần gia truyền nhân tiêu hàng hơi có chút ngoài ý muốn cũng là sinh lòng hảo cảm không ít những n à y cổ võ thị tộc là tồn tại sư phụ hắn cũng cùng hắn nói qua không ít giống như là trần gia chính là lưu truyền đến nay cổ vũ thế g i a một trong đối phương gia tộc truyền nhân tự mình tìm tới cửa hiện nhưng đã cho đủ hắn mặt mũi hắn như tại có ngờ vực vô căn cứ chính là không thể nào nói nổi có chuyện quan trọng trần lao ca mời đến trong phòng nói chuyện đi tiêu hàng vung tay lên đa tạ tiêu hàng tiến sinh nói chuyện trần vĩnh vừa tiến vào phòng ngồi tại trên ghế salon mà mị ảnh thì là nghe tới động tĩnh không yên lòng từ phong biết ra sợ trạng thái này tiêu hàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đồng dạng khi thấy trần vĩnh vừa lúc mị ảnh lông mày quét ngang nói vị này là hắn là trần thị thái cực quyền trần gia truyền nhân trần vĩnh cương tiêu hàng giới thiệu nói trần vĩnh vừa nhìn chằm chằm mị ảnh nhìn một hồi phát hiện mị ảnh rõ ràng là một bộ nhà ở phu nhân bộ d á n g vội vàng chắp tay nói nghĩ đến vị này nhất định là tiêu phu nhân đi thất kính thất kính tiêu phu nhân người hiểu như vậy cũng có thể mị ảnh nghe lời này n h é miệng lên tựa hồ cũng không có gì kháng cự bộ d á n g dù sao muốn để ý cũng không phải nàng trước để ý cái này khiến tiêu hàng một mặt cười khổ nói mị ảnh giúp trần lao ca rót chen trà không có vấn đề chờ một lát mỹ ảnh tiến vào p h ò n g bếp mắt thấy mỹ ảnh tiến vào p h ò n g bếp trần vĩnh vừa hít sâu một hơi thần sắc ngưng trọng nói ra tiêu hàng tiên sinh m ờ i phải tất yếu trợ giúp chúng ta trần ra cùng với khác mấy cái cổ vũ thế gia à. còn có còn lại cổ vũ thế gia tiêu hàng n g ầ n người là như vậy trần m ỗ lần này là đại biểu cho mấy cái cổ vũ thế gia tới đây thỉnh cầu tiêu hàng tiên sinh trợ giúp chúng ta bây giờ cần gấp tiêu hàng tiên sinh loại này kỳ nhân dị sĩ xuất thủ trần vĩnh vừa thở dài một hơi cười khổ nói nhìn xem trần vĩnh vừa cái này một mặt t h ũ tiêu hàng càng phát ra không nghĩ ra chỉ có nói ra trần tiên sinh không cần xuất ruột đến cùng ra sao sự t ì n h trần tiên sinh mời tinh tế nói đi nếu như có thể có trợ giúp địa phương ta tiêu hàng tự nhiên là sẽ không từ chối là như vậy trần vĩnh vừa lắc đầu nói ra t i ế n kinh tổng cộng có mười hai cái cổ vũ thế gia mà vân sơn một vùng còn có sáu cái cổ vũ thế gia chung mười tám cái gia tộc đại biểu cho hoa hạ quốc hiện tại cổ võ năng lực thế nhưng là tiêu hàng tiên sinh cũng là biết đến hiện tại hoa hạ quốc truy cầu khoa học kỹ thuật lực lượng quân sự căn bản sẽ không nâng đỡ công phu phương diện này sự tỉnh lại thêm tộc nhân càng phát ra bất tranh khí chúng ta những n à y cổ vũ thế ra một đời không bằng một đời đến bây giờ mấy ngàn người cũng đều không có mấy cái không chịu thua kém tiểu g i a hỏa tiêu hàng yên lặng nghe vẫn chưa x e n bảo trần vĩnh vừa càng nói càng thất lạc giờ phút này g i ả n g đạo kỳ thật nếu không có đột phát sự kiện những hải tử này bất tranh khí thì thôi dù sao hiện ở thời đại này tập võ không tập võ cũng đều không có gì thế nhưng là tiêu hàng tiên sinh cũng biết chúng ta những n à y cổ vũ thế ra đại biểu cho chính là lao tổ tông lưu lại đồ vật luôn luôn không thể mất trần lao ca hẳn là gặp vấn đề nan dài gì tiêu hàng hỏi trần vĩnh vừa nhẹ gật đầu Cái này năn đề, t hình ậ t Tiêu tiên biết, tại trong, là hàng không nhỏ. Tiêu hàng sinh hẳn phải biết, bây giờ tại Hoa Hạ、quốc、bên giờ g cái Quốc bây Tê u g t ư thường ờ thường n cường thần kiện nhất chọn, luyện Quyền. g tử thể thứ nhất lựa chọn. Ai sẽ luyện tập hài Thái cực quyền? Hình là lựa ai Cực sẽ ý quyền cho dù luyện tập cũng đều là một chút bên trên t u ổ i tắc người đại tân sinh không người học tập không có máu mới dịch s ớ m t ố i chúng ta cổ võ là muốn sung dốc trần lao ca nói có đạo lý tiêu hàng không có phủ nhận tê kundo nguồn gốc từ nhật bản tại hoa hạ quốc học tập mức đo lường muốn so lão tổ tông truyền thừa thái cực quyền hình ý quyền mạnh không biết bao nhiêu thường thường thời đại này cái gì tê cung đô đen đoạn bao nhiêu mang là những cái kia học tập tê cung đô tự hào tiền vốn về phần thái cực quyền hình ý quyền được người xưng là khoa chân mùa tay không hề có tác dụng đây đối với cổ vũ thế gia đối với hoa hạ quốc mà nói đều là xỉ đục nghĩ hoa hạ quốc mấy ngàn năm văn hóa truyền thừa công phu lại lại không bằng tê cung đô nói ra chẳng phải là cười rơi người giang hàm bất quá ta rất hiếu kỳ chính là có cổ vũ thế gia tại cổ vũ thế gia mở võ quán tuyên truyền cổ võ văn hóa chính là chức trách của các ngươi vì sao lại để tê cung đ văn hóa xâm nhập hoa hạ quốc nói như vậy nên vẫn là cổ vũ thế gia thất trách đi tiêu hàng nhất châm kiến huyết nói tiêu hàng tiên sinh quả nhiên là mắt sáng như đuốc đích s á c tê c u n d o văn hóa xâm nhập hoa hạ quốc đích s á c cùng chúng ta những n à y cổ võ gia tộc có không thể rời đi quan hệ tại rất nhiều năm trước chúng ta cổ vũ thế gia tại hoa hạ quốc mở võ quán khi đó hoa hạ quốc còn có cường thịnh cổ võ văn hóa đến ít rất nhiều người đều tin tưởng cổ võ mà tuyệt không phải là tê c u n d o chỉ tới có một ngày tiêu hàng l ặ n g l ặ n g nghe trần vĩnh vừa cười khổ nói những người nhật bản kia đến Bọn bọn hắn mang lấy bọn hắn côn văn hóa muốn tại Hoa Hạ Quốc phát triển, chúng ta những này hóa Hoa Hạ phát làm ta gia lấy tê tại tộc Quốc Cho nên, tiêu hàng trọng mà hỏi. Cho nên, cổ võ sự a o c tình h là tại hơn hai mươi năm trước khi đó chiến tranh đã sớm đình chỉ chúng ta cổ vũ thế gia tuyển ra ba tên cao thủ lợi hại nhất cùng người nhật bản tê kundo ba tên người đại biểu giao thủ trần vĩnh vừa mười năm tay phẫn h ậ n nói thế nhưng là chúng ta thua thua rất triệt đề ba người xa luân chiến ngay cả người khác một người cũng không đánh qua tiêu hàng s ờ s ờ cái cảm bật cười liên tục ba cái cổ vũ thế gia cao thủ đối phó một cái đều bị người đánh bại cái này thật đúng là cổ vũ thế gia xỉn đục không không chỉ là cổ vũ thế gia xỉn đục vẫn là người trong nước xỉn đục trần vĩnh vừa nghiến răng nghiến lợi chật vật nói ra từ xưa được làm vua thua làm mũ giặc ngay trước vô số người mặt chúng ta thua cổ võ mặt m ũ i lọt vào trà đạp k ê u nhật bản người đem tê kundo văn hóa trắng trận tại hoa hạ quốc phát triển chúng ta làm kẻ thất bại cũng không có lý do ngăn cản cố nhiên ngay từ đầu người trong nước còn có chút mâu thuẫn nhưng dần dần, dần t e cundo văn hóa xâm nhập thời gian càng ngày càng lâu đại tân sinh bọn nhỏ cũng bắt đầu học tập t e cundo đến tại chúng ta cổ võ văn hóa đã sớm không có người biết tiêu hàng nhẹ gật đầu nói ra cổ vũ thế gia thua người nhật bản đem t e cundo văn hóa tại hoa hạ quốc phát triển thành công đây là chuyện đương nhiên sự t ì n h ta nhịn không được sẽ nói một câu cổ vũ thế gia vô năng bất quá nếu để ta hỗ trợ ta tất nhiên là sẽ không để ý thế nhưng là sự tình trôi qua nhiều năm như vậy trần lão ca hiện tại để ta hỗ trợ nghĩ đến cũng là vô dụng đi sự tính đích sắc quá khứ rất nhiều năm lúc đầu ta coi là đến tận đây cũng liền thôi thế nhưng là ai biết những người nhật bản kia cảm thấy tê kundo văn hóa phát triển không đủ lại còn muốn nhật bản kiếm đạo tại hoa hạ quốc phát triển tại hoa hạ quốc chế tạo võ sĩ văn hóa vì vậy bọn hắn đánh tốt chủ ý liền lại một lần nữa hướng chúng ta cổ vũ thế g i a khởi s ư ớ n g khiêu chiến trần v ĩ n h vừa phẫn hận vô cùng nói kiếm đạo võ sĩ văn hóa tiêu hàng nhữu nhữ mày như thế ác liệt vô cùng có thể thấy được nhật bản dã tâm một quốc gia sợ nhất không phải vũ lực xâm lấn mà là văn hóa xâm lấn hiện tại hoa hạ quốc gặp phải chính là văn hóa xâm lấn như thế nào văn hóa xâm lấn hàn quốc minh tinh tại hoa hạ quốc so bản thổ minh tinh còn muốn l ự a hàn chạy vào x â m chiếm lĩnh quốc gia nguyên bản văn hóa phan hâm mộ tốn hao truy đuổi hàn tinh thời gian so hùng yêu cha mẹ mình thời gian đều nhiều hoa hạ quốc người càng muốn tin tưởng tây y yể cảm thấy y tá là bạch y thiên sứ cứu vớt bọn họ hy vọng mà không tin trung y có thể trị bệnh cứu người ngược lại là giả danh lừa bịp còn nữa cổ võ văn hóa dần dần xuống dốc ngay cả quốc gia mình người đều cảm thấy cổ võ là khoa chân mua tay càng ngày càng nhiều người sùng bái nước ngoài minh tinh mà c、so、vừa vặn hoa hạ quốc ở phương diện này không có chút nào sức chống cự tạo nên bây giờ tình trạng quả thực là quốc chi bị hay chương ba trăm linh hai cổ vũ thế gia thỉnh cầu loại này văn hóa xâm lấn tạo nên bây giờ tại hoa hạ quốc nam nhân không giống nam nhân nữ nhân không giống như là nữ nhân học sinh không giống như là học sinh gia t r ư ở n g không giống như là gia t r ư ở n g rất rất nhiều lao tổ tông vật lưu lại cho tới nay còn có bao nhiêu người nhớ được còn có bao nhiêu người trông coi những quy củ này tiêu hàng đối những chuyện này lòng dạ biết rõ nhưng hắn biết đây không phải hắn có thể thay đổi một lực lượng cá nhân tại rất nhiều thứ phương diện đều lộ vẻ quá mức nhỏ bé hắn chỉ muốn làm tốt chính mình mình không thẹn với lương tâm là đủ thời gian qua đi nhiều năm như vậy chẳng lẽ cổ vũ thế gia còn không có tự tin có thể một máu nhục trước sau ngày vốn muốn cho văn hóa xâm lấn hoa hạ quốc cái này tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu nghĩ đến các ngươi cũng không muốn nhìn thấy về sau chúng ta hoa hạ quốc xuất hiện một đám tôn trọng tinh thần võ sĩ đạo cầm thái đao học sinh đi tiêu hằng hỏi đây cũng không phải là là nói chuyện giật gân lần thứ nhất văn hóa xâm lấn người nước hoa vẫn là lưu hành tây ý ý trung ý, ý triệt để không có đường sống lần thứ hai văn hóa xâm lấn người nước hoa bắt đầu tôn trọng hàn lưu hàn quốc minh tinh đi tới hoa hạ quốc đạt được p a n hâm mộ cùng nhiệt độ vậy mà viễn siêu bản thổ minh tinh lần thứ ba văn hóa xâm lấn ai dám cam đoan người nước hoa sẽ không sùng bái võ sĩ đạo ai dám cam đoan một ngày nào đó học sinh sẽ không chỉ vào thân nhân của mình nói bà ca ta chúng ta đương nhiên không muốn thế nhưng là chúng ta cố nhiên không muốn lại là nửa điểm ngăn cản năng lực đều không có a trần vĩnh vừa nhìn xem tiêu hàng có nộ khí than khổ nói tiêu hàng đứng dậy chắp tay nói ra các ngươi coi là thật một điểm tự tin đều không không phải không tự tin trần vĩnh vừa hít sâu một hơi ta tại mười tám cái cổ vũ thế ra bên trong đã được cho cao thủ số một số hai thế nhưng là đ o ạ những t ờ i gian đi ta n trước xét dò h người nhật bản kia rất lợi hại bọn hắn đến có chuẩn bị tiêu hàng nghe được nơi đây bình tĩnh giảng đạo cho nên trần tiên sinh hy vọng ta ra tay trợ giúp cổ vũ thế ra ta nghe nói tiêu hàng tiên sinh tại hiến kinh chiến công hiến hách đã từng nhiều lần đánh bại hiến kinh tiếng tăm lừng lây sát thủ lại đánh bại ấn độ họ vợ dịn tiêu hàng tiên sinh không là thân phận quân nhân vừa vặn phù hợp thay thay chúng ta cổ vũ thế gia xuất chiến tư cách chúng ta vốn cho là tiêu hàng hiện thân càng là một vị lao tiền bối hiện tại xem ra tiêu hàng tiền sinh trẻ tuổi rất nhiều vậy thì càng phù hợp cực kỳ trần vĩnh vừa nói tiêu hàng biết cái này trần vĩnh vừa là thật bị bất gấp nếu không cũng sẽ không như vậy thỉnh cầu chính mình đối phương ngay cả mình rốt cuộc là thực lực gì cũng không từng thấy tận mắt chỉ là nghe nghe đồn liền tới thỉnh cầu mình đây không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng là cái gì đám kia người nhật bản thật lợi hại như vậy hắn thật đúng là có chút h ế u kỳ đối với người nhật bản hắn tự nhiên không có cảm tình gì trước không nói trước kia chiến tranh vẹn vẹn khô lâu quân đoàn là khởi nguyên từ nhật bản hắn liền đối với nhật bản tuyệt không có hào cảm tiêu hàng n h a o mắt lại vừa muốn nói chuyện đột nhiên mỹ ảnh từ trong phòng bếp đi ra quát lớn không được việc này chúng ta không thể đáp ứng mỹ ảnh đột nhiên xuất hiện để trần vĩnh vừa giật mình kêu lên người trả mỹ ảnh đem nước trả đưa cho trần vĩnh cương sau đó nói việc này tiêu hàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng n g ư ờ i từ bỏ đi cái này trần vĩnh vừa bị mỹ ảnh như vậy từ chối lo lắng nhìn về phía tiêu hàng sợ tiêu hàng cũng cự tuyệt đồng dạng cổ vũ thế ra là cổ võ lao tổ tông dòng chính truyền nhân ngươi trên người chúng giữ lại lao tổ tông máu nhưng mà các ngươi lại không có thể thủ hộ được lao tổ tông gia nghiệp cái này bản thân liền là trách nhiệm của các ngươi tiêu hàng nói còn xin tiêu hàng tiên sinh có thể hỗ trợ sau đó ta nhất định trùng điệp càng tạng trần vĩnh vừa nói chuyện p h u p h u một chút k é quỵ trên đất s ử n g sốt trên mặt đất đập lên đầu hắn thật thật không nghĩ lại vua mắt thấy tê cung đ văn hóa tại hoa hạ quốc phát triển lớn mạnh mà đến từ bọn hắn cổ võ văn hóa nhưng dần dần xuống dốc hắn thấy thẹn đối với lao tổ tông cái này cũng coi như dưới mắt nhật bản lại còn nghĩ tại hoa hạ quốc phát triển võ sĩ đạo văn hóa phát triển kiếm đạo lần nữa hướng bọn hắn cổ vũ thế g i a khởi xướng kiêu chiến bọn hắn sao có thể cho phép nếu như bọn hắn thất bại nữa bọn hắn còn có mặt mũi nào đối mặt những cái kia đem r a gia nghiệp giao cho bọn hắn đã nhập thổ tổ tông ngươi ngươi người này làm sao dạng này ta đã cự tuyệt qua ngươi ngươi làm sao còn khóc lóc văn m ả i mỹ ảnh hàm r ă n g k h ẽ cắn cứng rắn nói mỹ ảnh tiêu hàng khoát tay áo hắn nhìn xem tia còn tại dập đầu trần v ĩ cương nói ra đứng lên đi ta chưa nói qua không đáp ứng ngươi hắn vốn đến xem những n à y cổ vũ thế ra vô năng ngay cả lão tổ t ô n g cơ nghiệp đều thủ hộ không xuống tâm trung khí phẫn nhưng nhưng không nghĩ qua không đáp ứng lại nhìn cái này trần vĩnh vừa thành ý mười phần hắn liền càng không không đáp ứng lý do nghĩ đến lâm cương cũng là bị buộc không có cách đi tiêu hàng tiên sinh thật đáp ứng ta rồi trần vĩnh vừa mở to hai mắt nhìn m ỹ ảnh cũng là một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tiêu hàng trận mắt hốc mùng nói tiêu hàng ngươi làm sao không có gì tiêu hàng chắp tay nói ra trần tiên sinh hôm nay về trước đi ngày mai lại tới tìm ta người ta thương nghị liên quan tới việc này cụ thể đa tạ tiêu hàng tiên sinh thật đa tạ tiêu hàng tiên sinh trần vĩnh vừa giờ phút này hưng phấn vô cùng đứng dậy lúc vội vàng nói cũng đa tạ tiêu phu nhân nói chuyện trần vĩnh vừa cũng không nhiều lưu quay người chính là rời đi mắt thấy trần vĩnh vừa rời đi bị ảnh lo lắng nói ra tiêu hàng ngươi vì cái gì đáp ứng hắn nếu là ngươi trước kia thời kỳ toàn thịnh trạng thái ngươi đi làm gì ta cũng sẽ không cả ngươi nhưng ngươi bây giờ hai tay đều thành dạng này ngươi còn đi cùng những người kia đi so tài cái này sao có thể được ta hai tay mặc dù không có cách nào cầm kiếm nhưng không có nghĩa là ta hoàn toàn không có sức chiến đấu tiêu hàng bật cười nói yên tâm tốt không có chuyện gì cổ vũ thế g i a xuống dốc lúc đầu việc này ta là không quản lý lý thế nhưng là sư phụ ta nói qua cổ võ chính là hoa hạ quốc căn bản nếu có một ngày cổ vũ thế g i a gặp nạn ta có thể xuất thủ sẽ làm xuất thủ nhưng là ngươi cũng không thể không quan tâm chính ngươi a mỹ ảnh quất lên tiêu hàng ôn hòa nói ta từ có t r ư ờ n g mực nói đến ngươi là quân nhân loại này văn hóa xâm lấn đại sự ngươi không có chút nào lo lắng m ị ảnh bỗng dưng k h ẽ giật mình đúng vậy a nàng là quân nhân nếu như trước kia nàng nghe tới loại này văn hóa xâm lấn đại sự loại kia người nhật bản dám ở hoa hạ quốc kêu gào so tại sự t ì n h nàng tuyệt đối sẽ cái thứ nhất ra sân bởi vì cái này hoàn toàn có thể kích thích nàng làm quân nhân nhiệt huyết nhưng là bây giờ nàng không phải trước kia nàng tâm rất lớn có thể dung nạp xuống rất nhiều thứ mà bây giờ nàng tâm rất nhỏ chỉ có thể chứa đựng rất thưa tớt thậm chí chỉ có một người ta đích xác lo lắng văn hóa xâm lấn đối với ta mà nói là đại sự bất quá cùng so sánh Ta càng lo lắng chính là lắng ngươi. lo mỹ ảnh băng lánh nói. Trường song phan hâm mộ nhiệt tình. Yên không hâm có tiêu tâm tốt, ta mộ vừa ấ nhất n người có thể đánh bại ta, nhưng đánh bại ta người, nhất định sẽ không là chính ta. Tiêu hàng thần sắc bình tĩnh. Hán, chính hắn. ảnh đề. Có có có sắc có cho lẽ là lại làm sẽ bại bại Tiêu thể ta, ta ta. thể thua sao Mỹ v muốn nói gì nhưng nghe đến tiêu hàng đột nhiên trầm m ặ t lại nàng không biết như thế nào khuyên giải bởi vì nàng biết tiêu hàng là một cái không chịu nhận thua nhất là vẫn thua cho mình cũng đúng đối với hắn loại này nam nhân ưu tú mà nói lại làm sao có thể cai nguyện thua cho mình đâu thầm nghĩ m ị ảnh nhẹ hít một hơi dứt khoát từ bỏ đối tiêu hàng khuyên giải bởi vì nàng biết nàng khuyên giải là không có một chút tác dụng nào như vậy ngươi nhất định ghi nhớ ngàn vạn không thể thua cho chính ngươi m ị ảnh thấp giọng nói lại quay người tiến vào phòng bếp làm việc còn chưa kết thúc nàng còn phải tiếp tục tiến hành công tác của nàng ân mắt thấy m ị ảnh rời đi tiêu hàng nhẹ gật đầu hắn nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi nói ra trước kia ta tuổi nhỏ thời điểm muốn thắng sói sau khi lớn lên muốn thắng sư phụ mình muốn thắng rất nhiều người có lẽ đến bây giờ ta mới biết được ta nên thắng không là người khác mà là chính ta đích xác hắn cần người thắng chỉ có chính hắn đối với tiêu hàng mà nói hắn không nghĩ liên lụy tiêu s o n g nhưng lại không có nghĩa là trong lòng của hắn không tưởng niệm lấy hắn cô mội mội này cựu tử nhất s i n h cứu ra mội mội mình trong lòng của hắn lại há có thể không tưởng niệm hiện tại nhìn xem trong máy vi tính một bên kia phát ra phim tiêu hàng g ã i g ã i đầu đầu cười hát hát nói thế nào mội mội ta diễn tốt ta nàng nhưng chỉ là so với ta nhỏ hơn một tuổi mà thôi diễn tốt như vậy thật sự là có thiên phú m ị ảnh giúp tiêu hàng sửa sang lấy chăn m ề ệ nghe được tiêu hàng quay người nhìn thoáng qua nhẹ thở ra một hơi nói ân là không sai tiết là khẳng định ngươi cũng không nhìn một chút nàng là ai mượn mội, mội tiêu hàng nết miệng cười nói chính là người nam kia nhân vật chính g i ả i nương nương khang một chút không có điểm dương cương chi k h í không được không thích hợp đập bộ này hí vai nam chính ý của ngươi là ngươi g i ả i rất có dương cương chi k h í sao m ị ảnh nết miệng ta chẳng lẽ không có sao tiêu hàng mắt trợn tròn mỹ ảnh hề phải nói ngươi hẳn là cầm một chiếc gương chiếu mình một cái sau đó lại cùng trong phim ảnh người nam kia nhân vật chính so sánh một chút ngươi liền biết kỳ thật hai người các ngươi dài đều không có dương cương chi khí Ê! tiêu hàng xuất ra tấm gương chiếu chiếu con mẹ nó thực sự là ta dáng dấp cứ như vậy không có nam tử khí khái tiêu hàng cười khổ nói mỹ ảnh đem chăn xếp xong lập tức nói ra ngươi s á c mặt trắng bệnh vô cùng cho dù dài lại có nam tử khí khái vẹn vẹn cái này mặt trắng cũng sẽ đem ngươi tất cả nam tử khí khái cho che giấu nghe đến nơi này tiêu hàng trên mặt lộ ra vẽ bất đắc dĩ cái này tử hoàn xà độc thế nhưng là đem hắn hại đủ thảm nghĩ hắn ban đầu ở trên núi sinh hoạt mặt có thể trắng đi nơi nào đương nhiên cũng không đen là thuần chính người da vàng hắn cảm thấy vậy sẽ hắn là đường đường chính chính thuần gia môn thế nhưng là từ khi bên trong cái này tự hoàn x a độc hắn thuần gia môn biểu tượng cách hắn càng phát ra đi xa người khác nhìn xem hắn cho tới bây giờ đều sẽ không cảm thấy hắn là cái thuần gia môn mặt của hắn so trước kia trợn nhìn thân thể cũng không có trước kia cường thịnh hơn mà bây giờ hai tay cũng không có trước kia linh hoạt tiêu hàng mất cười một tiếng hết thể hết thể đều là kia tự hoàn xà độc hại hắn không suy nghĩ thêm nữa những này mà là yên lặng nhìn xem phim liên quan tới chính mình mỗi mỗi phim mỹ ảnh thì là nhìn chằm chằm tiêu hàng bóng lưng yên lặng không nói từ hoàn x a độc đem dạng này một người nam tử tàn phá thành bộ dáng như vậy nàng được cứu tiêu hàng nhất định phải thầm nghĩ nàng hít sâu một hơi dường như hạ quyết tâm ta cũng rất b u ô n mực loại động tác này phiến tại sao phải tìm loại này tiểu b ạ c h k i ể m đập chẳng lẽ dạng này rất có ưu thế tiêu hàng nghi ngờ hỏi mặc dù đập động tác hy không cần công phu thế nhưng là cái này vai nam chính nắm đấm nửa chút khí lực đều không có xem ra mềm lũn vừa nhìn liền biết là khoa chân mùa tay thêm đặc kỹ cũng che giấu không được người không biết sao hiện tại liền lưu hành cái này nam nhân g i ả i việt nương nương khang càng bị người thích ân tại những tiểu cô nương đó miệng bên trong cái này gọi xoái mỹ ảnh núi vai tiêu hàng cảm thấy mình thẩm mỹ quan nghiêm trọng nhận đà kích n g ư ờ i đây n g ư ờ i cũng thích không tiêu hàng vô ý thức mà hỏi mỹ ảnh bình tĩnh nói giống như vậy nương nương khang đến phía ta ta sẽ dạy hắn làm nam nhân đương nhiên ngươi là ngoại lệ ngươi mạnh hơn hắn nhiều mỹ ảnh cứng rắn nói tiêu hàng vừa muốn nói chuyện đột nhiên tiếng đập cửa vang lên ta đi mở cửa mỹ ảnh nói chuyện dẫm lên dày đi mở cửa tiêu hàng không biết là ai muốn đến rất mở cửa nhanh lúc chỉ nghe được một thanh âm ngài tốt xin hỏi là tiêu hàng tiên sinh nhà sao nơi này có hắn một phần chuyển phát nhanh tiêu hàng ngần người ở trong nhà nói ra ta giống như không muốn qua chuyển phát nhanh mỹ ảnh cũng là rất kỳ quái đại mi nhữ lên chuyển phát nhanh đồ vật ở nơi nào đâu cái này đưa chuyển phát nhanh tiểu ca mẹ thở h ư n g hục hắn né người sang một bên vô vô lưng sau kia khoảng chừng một người cao cái dương nói ra đây chính là ngài chuyển phát nhanh à là một vị tên là tiêu s o n g tiểu thư để phát tới hắn nói chuyện trong lòng còn nói thầm lấy cái này khiến đưa tới người vậy mà cùng mình tinh điện ảnh cùng tên tiêu s o n g mỹ ảnh trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ cái kia có thể mời tiêu hàng trước sinh ra ký tên sao ta đến ký xin hỏi ngài là tiêu hàng tiên sinh người nào vấn đề này dùng con mắt rất khó nhìn ra được sao ngươi cảm thấy cùng hắn ở chung nữ nhân cùng hắn là quan hệ như thế nào mỹ ảnh lạnh giọng nói một câu cầm lấy bút trên giấy nhanh chóng ký lên danh tự lập tức nói ra ngươi có thể đi chuyển phát nhanh tiểu ca nhìn xem mỹ ảnh lôi lệ phong hành cùng như vậy như vẽ khuôn mặt chỉ hao ước cực trong phòng tiêu hàng hắn lừng ngực nuốt nước miếng một cái nói cái kia tiểu thư có cần hay không ta giúp ngài đem đồ vật chuyển vào trong phòng không dùng mỹ ảnh khoát tay áo lập tức nắm lên cái dương này trực tiếp gánh vào trong phòng đồng thời thiện tay đóng lại cửa phòng cái này khiến chuyển phát nhanh tiểu ca mở to hai mắt nhìn mẹ má ơi nặng năm mươi cân cái dương cứ như vậy gánh đi vào rồi đây là nữ nhân sao năm mươi cân đối với người khác mà nói là một cái đáng sợ trọng lượng nhưng đối với m ị ảnh mà nói quả thực liền là một bữa ăn sáng nhìn xem m ị ảnh khiêng lớn như vậy cái dương tiêu hàng không khỏi nói ra ta tới đi tay của ngươi hiện tại cũng như thế nghỉ ngơi đi ta tới m ị ảnh nói tiêu hàng luôn cảm giác mình hiện tại đãi ngộ giống như là phụ nữ mang thai giống như hơi làm chút sống trong bụng h à i tử đều luôn khó giữ được đồng dạng có vẻ như từ buổi sáng đến bây giờ chính là pha t r à đổ nước m ị ảnh đều không có để cho mình làm qua đây là mội mội ta đưa cho ta đồ vật tiêu hàng một mặt ngoài ý muốn Đúng thế. mỹ ảnh móc ra trùy thủ đem cái dương này lưu loát mở ra lập tức nàng lật ra một đống lớn lễ vật những lễ vật này t h i ề n kỳ bách q u á i có châu cô lết có bánh kẹo còn có thủ công phẩm tổng loại phong phú để tiêu hàng cảm thấy đó căn bản không giống như là mội mội mình đưa cho mình ồ mỹ ảnh nhịu nhữ mày làm sao rồi mỹ ảnh nhìn chằm chằm phong thư huệ phải nói đây là mội mội của ngươi phan hâm mộ đưa lễ vật cho ngươi mội mội ta phan hâm mộ tiêu hàng buồn mực cái này có rất nhiều tin ngươi nhìn xem đi mỹ ảnh đem những cái kia chất thành một đống tin đưa cho tiêu hàng cái dương này rất lớn lễ vật cùng tin sẽ không thiếu tiêu hàng dở khóc dở cười đem những này tin mở ra lập tức cẩn thận xem mong ước ngài sớm ngày khôi phục ta là ngài mội mội f a n hâm mộ ta thích vô cùng ngài mội mội ta cũng nhìn ngài ảnh c h ụ n phát hiện ngươi rất đẹp trai nha nếu không ta cho ngươi làm bạn gái đem dạng này ta liền có thể cùng tiêu s o n g thành người một nhà nữ hai mươi ba tuổi phía dưới có ảnh c h ụ n dài còn không tệ phong thư làm à u hồng phấn phía dưới kẹp lấy một khối trô cố l i t hiện tại tiêu hàng có kinh nghiệm màu hồng phấn phong thư hết thể loại bỏ chúng ta nghe đến tiêu s o n g tìm tới ca ca của mình đều vì hắn vui vẻ hy vọng ngươi sớm ngày thân thể khôi phục ngươi là tiêu s o n g ca ca vậy ngài nhất định có công phu thật hy vọng ngươi cũng nhưng cho là chúng ta mang đến đặc sắc biểu diễn dạng này từng phong từng phong tin tiêu hàng lúc này hiểu rõ ra hơn phân nửa là tiêu s o n g tổ chức f a n hâm mộ của mình cho mình chúc phúc đi thế nhưng là hắn trong lòng thật cần những n à y dặn dò sao tiêu hàng cảm thấy là không cần hắn cần chúc phúc một cái liền đầy đủ đó chính là đến từ người nhà của hắn ngươi là tiêu hàng ca ca để ta cưới mội mội của ngươi đi ta nhất định đợi hắn tốt ta phát thệ nếu như ta cô phụ mội mội của ngươi nhất định t i ê n lôi đánh xuống lúc này tiêu hàng lại nhìn thấy một phong thư dưới đây có một t r ư ơ n g nam nhân này ảnh chụp ngây thơ như vậy thổ lộ cùng tùy tiện liền phát thệ nam nhân còn có bộ dáng này cũng nghĩ qua tà cửa này tiêu hàng đem thư ném qua một bên môn đều không có hả nơi này còn có một phong thư là mội mội của ngươi viết đưa cho ngươi m ị ảnh đột nhiên nói mội mụ ta tiêu hàng vừa mừng vừa sợ nhanh cho ta hắn đón lấy phong thư không cần nghĩ ngợi mở ra mừng rỡ một nhóm một nhóm nhìn xem Ca, ta biết ngươi hôm nay xuất viện nhưng là ta không có đi nhìn ngươi bởi vì ta không mặt mũi đi nhìn ngươi ta cảm thấy ta thật sự là tội ác tài trời tội ác tài trời ta làm sai rất nhiều chuyện ta không biết như thế nào đền bù thậm chí những ngày này làm chuyện gì đều không có có tâm tư ta ta muốn gặp ngươi thế nhưng lại lại không dám chỉ có thể cho viết thư ta trong mấy ngày qua đi cho sư phó ngươi sư nương còn có hứa yên hồng tiểu thư cùng bị ảnh tiểu thư còn có chờ các cái khác người xin thứ lỗi xin nhận lỗi ân chỉ có hứa yên hồng tiểu thư không có tha thứ ta ta biết nàng rất tức giận đối với chuyện của ngươi nàng rất tức giận ta cũng rất tự trách không biết nên nói thế nào ta ta rất may mắn ca ca ta vẫn là giống như trước đây ta ta sẽ đi gặp ngươi đến lúc đó ngươi nhất định phải đánh ta mắng ta nhất định nhìn xem phong thư này tiêu hàng trầm mặt lại hắn hít sâu một hơi lúc này mới rõ ràng chính mình mội mội không đến thăm chính mình nguyên nhân cũng đúng mội mội của hắn trong lòng rất tự trách đi chỉ là hắn lại làm sao lại trách tội nàng đâu Gia chỉ là, m u đầu Tiêu Nếu muốn xuống ố n ngươi đến chính xác con đường.、Tiêu、hàng nhẹ dọng nói lấy. Nếu như thích đô thị kiếm thánh. Trưng lên thiên đường, trước xuống địa ngủ. Đúng, nơi này còn có mười mấy phong tựa như là thư tỉnh, để đi đô địa trước mười thư kiếm một mấy Mị tự thích thị tựa ta xác có cho xé. lấy. là ảnh xé t o a n cuối cùng một phần màu hồng phấn phong thư trực tiếp ném vào trong thùng rác tiêu hàng một mặt d ở khóc d ở cười nói ngươi xé t o a n làm gì quét dọn có uy hiếp đối thủ là chúng ta bóng đen môn bắt buộc một trong m ị ảnh bình tĩnh nói mà lại ngươi căn bản cũng sẽ không nhìn một đám trẻ người non dạ tiểu cô nương nghe tới ngươi là tiêu s o n g ca ca muốn tán tỉnh ngươi mà thôi ngươi nếu để cho một đám ngay cả hiểu rõ ngươi đều người không biết ngâm vậy ngươi cũng không phải là tiêu hàng nhìn tới vẫn là ngươi hiểu ta tiêu hàng lung túng nói cũng trách không được hắn cam tâm tình nguyện bị mị ảnh ngâm cho ngươi một khối c h o c o l a t e có vẻ như loại này ở bên ngoài bán mấy trăm khối tiền một hộp không thể lãng phí nói chuyện mị ảnh đem một khối c h o c o l a t e đem tới tiêu hàng trận trắng mắt ngươi xé phong thư của người khác còn đem người khác c h o c o l a t e ăn quá mức đi ngươi đem trô cô lết cùng phong thư cho người ta còn nguyên đưa trở về càng quá phận mỹ ảnh cứng rắn nói giống như cũng thế tiêu hàng sửng sốt tìm không thấy cái gì phản bác lý do nói đến muội muội của ngươi f a n hâm mộ làm sao biết ngươi tồn tại mỹ ảnh kinh ngạc hỏi đây cũng là muội muội ta mình lộ ra ánh sáng a nói chuyện hắn tại trên mạng lục soát một chút hiện tại hắn cũng là vọc máy vi tính cao thủ không còn cùng năm đó giống nhau là thuộc về thái đ i ệ u một hàng đương nhiên nói là cao thủ kỳ thật chính là đã từng hắn trừ một chữ cần phải hao phí ba phút hiện tại chỉ cần tốn hao ba mươi giây rất nhanh hắn liền đánh mấy cái chữ mấu chốt liền e m liên quan tới tiêu s o n g tin tức tìm tòi ra đến tiêu s o n g lại còn có thân ca ca trải qua mười mấy năm rốt cục nhận nhau tiêu s o n g thân ca ca hư hư thực thực âm mưu là tiêu s o n g ngụy trang bạn trai mình âm mưu có đồ có chân tướng sau đó phía dưới rán một c h ư ơ n g tất cả mọi người có thể tìm thấy được tiêu s o n g ảnh chụp làm chân tướng tiêu s o n g ca ca nhan giá trị phá trần tiêu ra huynh mội đẹp mắt để người đ ấ u kỵ đại lượng tiêu s o n g nữ f a n hâm mộ thét lên quần hô muốn gả cho tiêu s o n g ca ca cùng tiêu s o n g trở thành người một nhà theo truyền văn tiêu xong ca ca là công phu cao thủ nhìn xem cái này từng đầu tin tức tiêu hắn à n tràn g mặt mũi đầy cười đầy khổ. h không nghĩ tới mình vậy mà mẹ nó nổi danh hơn nữa còn là trong thời gian ngắn hắn hít sâu một hơi lộ ra nụ cười bất đ á t dĩ hắn không thích nhất chính là nổi danh cũng không thích nhất bị quá nhiều người biết cùng hiểu rõ hắn là sinh hoạt ở trên núi giã nhân nội tâm của hắn tính cách là quái g ở không am hiểu cùng người giao lưu cũng không thích sinh hoạt dưới ánh mặt trời lại làm sao có thể hy vọng mình nổi danh bất quá đã cũng đây là mội mội mình tâm ý hắn liền vui vẻ tiếp nhận đi cứ như vậy trong nháy mắt chính là ngày thứ hai tiêu hàng vừa vừa ăn sáng xong trần vĩnh vừa chính là lo lắng tới cửa đến tìm cái này khiến tiêu hàng vừa bực mình vừa b u ồ n cười hắn nhìn ra được trần vĩnh vừa lòng nóng như lửa đốt nghị phải lập tức mời hắn đi hắn rơi vào đường cùng vừa ăn xong cơm liền cùng trần vĩnh vừa mới cùng rời đi giờ phút này hai người ngồi trên xe từ trần vĩnh vừa lái xe chúng ta gia tộc tại thị khu bên ngoài tiêu hàng tiên sinh đi qua liền biết trần vĩnh vừa như nói thật nói tất cả cổ vũ thế ra đều ở một chỗ sao tiêu hàng hỏi trần vĩnh vừa nhẹ gật đầu bởi vì cần phạm vi lớn cho ngay ê n cổ vũ thế i đều tại một tuần lễ sau trần vĩnh vừa nói tiêu hàng trong lòng suy nghĩ lấy một tuần lễ xác thực không dài đây cũng là ta sốt ruột mời tiêu hàng tiên sinh rời nối nguyên nhân nếu như lần này không thể ngăn cản những người nhật bản kia như vậy những người nhật bản này tất nhiên sẽ làm trầm trọng thêm ngươi càng chịu thua những người nhật bản này liền càng khi dễ ngươi biện pháp duy nhất chính là đánh bại bọn hắn đánh sợ bọn họ bọn hắn mới bằng lòng trong thời gian ngắn từ bỏ ý đồ trần vĩnh vừa nhẹ thở ra một hơi ngươi cảm thấy ta có thể giúp các ngươi lấy được thắng lợi tiêu hàng nhàn nhạt nhìn xem trần vĩnh cương trần vĩnh vừa nhẹ hít một hơi chúng ta cổ vũ thế già thủ thắng hy vọng không đủ bá thành hiện tại biện pháp duy nhất cũng chính là mời giống tiêu hàng dạng này kỳ nhân dị sĩ ra tay trợ giút tuất tiêu hàng tiên sinh đã đến luyện võ tràng tiêu hàng nghe lời nói cùng trần vĩnh vừa mới cùng xuống xe phía trước là một nhóm lớn phục cổ thức phòng ốc kiến tạo trải rộng phạm vi mười phần rộng khắp một chút không nhìn thấy bờ có thể từ bên trong nghe tới trận trận luyện võ lúc tiếng hét lớn xem ra nơi này chính là trần vĩnh vừa nói tới luyện võ tràng tiêu hàng tiên sinh mời trần vĩnh vừa vung tay háo tiêu hàng thì là tiến vào trong đó khi đi tới luyện võ tràng bên trong lúc có thể nhìn thấy to lớn sân bãi bên trên có mười mấy t ố t mặc khác biệt ra tộc phục sức hài đồng đang luyện tập có một chút lớn thiếu niên tại dẫn đội trong đó cũng có một chút đạo sư đang nghỉ ngơi trên mặt đất uông trà ha ha huống những hài đồng này cố gắng luyện tập tiêu hàng tiên sinh nhìn nhìn chúng ta cổ vũ thế g i a thế hệ này hài tử như thế nào trần vĩnh vừa chắp tay hỏi tiêu hàng liếc nhìn một vòng gánh vác lấy tay ánh mắt bên trong thiếu khuyết một lòng luyện mười ngày cũng không bằng luyện một giờ hiện tại hài tử quá mức táo bạo ngồi trên ngựa đánh quyền loại này cơ sở nhớ năm đó ta đi qua những này được lúc những cơ sở này ta đều luyện dòng giã ba năm thế nhưng là những hài tử này cảm thấy luyện tập những này căn bản vô dụng không tính tâm được lao nghĩ đến còn không có học được đi liền muốn học được chạy nhìn xem trên trận những hải tử này tiêu hàng ngưng lông mày không triển so từ bản thân những hải tử này luyện tập phương thức quả thực chính là thiên đường hắn hiện tại có chút may mắn mình năm đó là ở trên núi sinh hoạt cùng đàn sói vật lộn nếu như không phải mình sư phó kia nghiêm khắc phương thức giáo dục cũng sẽ không có hôm nay mình à. các ngươi phương thức giáo dục ra vấn đề rất lớn tiêu hàng nói đây là cổ vũ thế gia truyền thống phương thức giáo dục trần vĩnh vừa lung t u n g nói tiêu hàng suy cười một tiếng lao tổ tông vật lưu lại là để chúng ta kế thừa như thế nào kế thừa kế thừa là muốn cải biến một mực không đổi phương thức giáo dục như thế nào cùng bên trên thời đại tiêu hàng tiên sinh có gì chỉ giáo trần vĩnh vừa khiêm t ố n thỉnh giáo muốn lên thiên đường trước xuống địa ngục tiêu hàng chỉ vào những hài đồng này trầm giọng nói ra ta biết ngươi cùng gia trưởng của những hài tử này sẽ đau lòng nhưng nếu như không nghĩ để bọn hắn tương lai giống như ngươi cần mời ta loại này ngoại nhân đến giữ gìn cổ vũ thế gia tôn nghiêm như vậy liền cho bọn hắn so ngươi khi đó nghiêm khắc gấp mười gấp trăm lần giáo dục nếu không ngươi thế hệ này sẽ còn đi mời ngoại nhân giữ gìn gia tộc tôn nghiêm đến đời sau khả năng liền trực tiếp đầu hàng hắn nói những lời này lúc không có nửa điểm lưu tình bởi vì khi hắn nhìn thấy thế hệ này cổ vũ thế gia hải tử lúc liền biết nếu như hắn cái này thành tỉnh người đứng xem đều không thức tỉnh cổ vũ thế gia kia lời sau coi như thật không có cứu chương ba trăm linh năm hình ý quyền cao thủ ai dám cam đoan đời sau sẽ làm cái gì không ai dám cam đoan năm đó hải tử dám mắng phụ mẫu sao không kia là đại nịch bất đạo như thật làm ra việc này đó chính là người người có thể chu d i ệ t thiên lôi đánh xuống hạ tràng mà bây giờ hải tử đánh chửi phụ mẫu tựa hồ đã sớm bị người chuyện thường ngày ở huyện nghe tiêu hàng trần vĩnh vừa bỗng dưng khẽ giật mình dường như bị tiêu hàng một câu cho triệt để thất t ỉ n h đúng vậy à cũng là bởi vì cha mẹ của hắn năm đó giáo dục hắn lúc không đủ nghiêm ngặt mới tạo nên trẻ tuổi đến mức hắn hiện tại đối mặt người nhật bản văn hóa xâm lấn lúc không có chút nào biện pháp như vậy hắn đang giáo dục đời sau còn muốn dùng loại này thất bại biện pháp sao như vậy hắn thế hệ này còn sẽ nghĩ đến mời tiêu hàng hỗ trợ giữ gìn cổ võ gia tộc quy nghiêm đời sau đâu thậm chí loại kia giữ gìn gia tộc quốc gia tôn nghiêm ý nghị sớm đã nhưng mờ nhạt ngay cả nghĩ đến giữ gìn cũng không biết tiếp r ự c t hướng người nhật bản ném đầu hàng đi đa tạ tiêu hàng tiên sinh chỉ điểm trần v ĩ n h vừa hít sâu một hơi là ta quản lý còn chưa đủ nghiêm ngặt chỉ bất quá ta thật không biết muốn thế nào giáo dục ta côn đ ồ n g phía dưới r a hiếu tử lời này tổng không sai tiêu hàng đứng chắp tay nhìn chằm chằm phía trước những hải tử này căn bản liền vô dụng tâm huấn luyện hắn thở dài một hơi không có áp lực không có uy hiếp những hải tử này căn bản không cảm giác được đến từ ngoại giới uy hiếp ngươi phải để bọn hắn cảm giác được sợ hãi để bọn hắn biết nếu như bọn hắn không cố gắng bọn hắn thật sẽ kết thúc dạng này bọn hắn mới có thể cố gắng tiêu hàng bình tĩnh nói tựa như là mình năm đó nếu như hắn không cố gắng hắn sẽ bị sói cắn chết hắn sẽ bị trên núi lọc trùng gián độc cho cắn chết không cố gắng không cố gắng có đường ra sao hắn muốn mạng sống liền phải nỗ lực cho nên mới tạo nên hắn hôm nay trần vĩnh vừa lâm vào trầm tư bên trong không chỉ trong chốc lát mới nói tiêu hàng tiền sinh xin mời đi theo ta chúng ta vào nhà từ từ nói chuyện ân tiêu hàng nhẹ gật đầu cứ như vậy trần vĩnh vừa mang theo tiêu hàng tiến vào luyện võ tràng trong phòng nghỉ p Ha o n nghị rất lớn, tiêu Hàng cùng Trần Vĩnh g rất Tiêu lúc v ừ tới, trong p ha, ò còn n g có h i người. Vương lý ã o theo phong Đệ, đến còn có Ca cổ chút sức lực này Trần Vĩnh mang Hàng tiến nghị, nhìn khuôn Trần này bọn hình vị vừa vị vũ là... Là à, là thấy lạ. Lao Tiêu tấm mặt ta ta thế một ra hai xa mời giúp quyền tên cao thủ, lao à Lý Minh. h ha, ha, Lý l ca thế nhưng là luyện tập hình ý quyền có ba mươi năm hỏa hậu so liếu ra những hình ý quyền đó cao thủ còn lợi hại hơn đây. Cái này được cười nói. này xưng là Vương Lão Đệ, Vương Trung Dương là Đệ Lão ha ha một mặt ngạo mạn lý minh cái này lý minh ước chừng hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ một thân đạo bảo màu trắng xem ra ra vẻ đạo mạo một thân khí c h ắ c không giống bình thường gặp qua lý minh lão ca trần vĩnh vừa cũng không dám thất lễ hoảng nói gấp lý minh nhẹ gật đầu vừa chắp tay cũng không nói nhiều về phần vương trung dương thì là nhìn về phía trần vĩnh vừa bên cạnh tiêu hàng một mặt kỳ quái hỏi trần lão ca vị tiểu huynh đệ này là ồ hắn là tiêu hàng đồng dạng là mời đến giúp bọn ta một chút sức lực giúp đỡ trần vĩnh vừa như nói thật nói dứt lời cùng tiêu hàng giới thiệu nói tiêu hàng tiên sinh vị này là chúng ta cổ vũ thế gia vương gia gia chủ người xưng cai kéo tay vương trung dương gặp qua vương lão ca tiêu hàng cung t í n h nói vương trung dương nghe trần vĩnh vừa thì làm mở to hai mắt nhìn cả kinh nói còn trẻ như vậy thế nào cổ vũ thế gia còn xin đến mặt khác giúp đỡ không phải là đối lý mộ ta không tin phải không lý minh đột nhiên mày nhăn lại đối với trần vĩnh vừa mời đến mặt khác giúp đỡ bất m a n hết sức đối phó những người nhật bản kia ta một người liền đủ rồi còn cần đến mời nó trợ thủ của hắn lý lao ca ngài. ngài tuyệt đối đừng sinh khí vương trung dương nhìn xem lý minh phát táo vội vàng lôi kéo trần vĩnh cương nhẹ nói trần lao ca ngươi mời giúp đỡ ta không ngại nhưng ngươi làm sao mời tới một cái trẻ tuổi như vậy hắn nhiều nhất có thể luyện mấy năm có thể đáng tin cậy a cái này lý lao ca hiện tại mặt mũi không nhịn được ngươi vẫn là dẫn hắn đi thôi cái này sao có thể được trần vĩnh vừa cho mày là hắn đem tiêu hàng tự mình mời tới hiện tại lại đem tiêu hàng đưa tiễn cái này lại còn thể thống gì cái này vương trung dương cũng là một mặt làm khó dưới mắt chỉ có hiền lành cười nói lý lao ca vị này tiêu hàng huynh đệ mặc dù trẻ hơn một chút nhưng cũng có một thân bản lĩnh là đến trợ trợ lý lao ca ngài làm tiền bối nhưng tuyệt đối không được cùng tiểu bối so đo hừ vương lão đệ ta là nhìn xem các ngươi cổ vũ thế ra mặt mũi mới tới nhưng các ngươi đây là cái gì thành ý cái này là đối phó người nhật bản là hồ nháo trò chơi sao mang một cái miệng còn hôi sữa tiểu h ả i tới đây ra sân bị người khác chê cười không thể lý minh cũng không sợ bị tiêu hàng nghe tới quát lên có chí không tại lớn tuổi lớn tuổi cũng không có nghĩa là bản lĩnh cao cường nếu như lý tiền bối coi là thật cảm thấy ta trẻ tuổi chúng ta đều có thể tỉ thí một chút tiêu hàng nhìn xem lý minh như vậy nhắm vào mình cũng không để ý nết miệng cười nói nghe được lời này lý minh nhất thời vui hán trương dương cười to nói ha ha ha có ý tứ thật đúng là nghẽ con mới để không sợ cọp ta lý minh luyện tập hình ý quyền tại hiến kinh đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy không nghĩ tới bây giờ hài tử lớn gan như vậy lại còn dám tới khiêu chiến ta tốt tốt tốt vậy ta liền thay nhà ngươi trưởng bồi giáo hấn ngươi một chút cũng để cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn trần vĩnh vừa mới nghĩ ngăn cản nhưng mà vương trung dương lại là cho hắn làm cái nháy mắt vương l ã o đệ ngươi làm sao không để ta cản lấy bọn hắn trần vĩnh vừa mới mặt lo lắng đều là chúng ta cổ vũ thế ra mời tới người bọn hắn đánh lên chúng ta cũng không tốt kết thúc đi dưới mắt là ngăn không được chẳng bằng để hai người bọn họ so c h i ê u một chút chúng ta cũng tốt rõ ràng hai người bọn họ thực lực nhìn xem có thể hay không đối phó những người nhật bản kia vương trung dương c h ậ m dai nói trần vĩnh vừa mặc dù cảm thấy cái này có chút không n h ư n g cũng biết dưới mắt để hai người so chiều nhìn xem lẫn nhau thực、lực. đây cũng là cần thiết trình tự hy vọng hai vị tuân theo so chiêu trình tự chúng ta hoa hạ quốc từ xưa truyền thống so tài lưu lực không nương tay hy vọng hai vị không muốn bởi vì so tài mà tổn thương hòa khí vương trung dương nhắc nhở cái này lưu lực không nương tay chính là hoa hạ quốc so tài truyền thống lưu lực chính là không xuất toàn lực so tài là đối chiêu thức kiến giải dạng này cho dù đánh tới trên người đối phương cũng sẽ không đả thương đến đối phương yên tâm tốt quy củ này ta vẫn là hiểu được huống hồ đối phó một cái cuồn vọng tiểu bối mà thôi còn không cần ta xử suất toàn lực lý minh đứng dậy đi tới chỗ kia lớn trên đất trống tiêu hàng thì là từ đầu đến cuối không nhúc đ í c h s ắ c mặt như lúc ban đầu nói ta còn trẻ tuổi liền từ lý tiền bối động thủ đi h ừ buồn cười lý minh mắt thấy tiêu hàng cùng vọng tự đại g i ậ n quát một tiếng chính là bước chân một bước hướng thẳng đến tiêu hàng đánh tới h ổ p h á t tiêu hàng lông mày nhớ lên hình ý h ổ quyền lấy cương mánh lấy xương hắn thật cũng không sợ sợ mặc dù hai tay của hắn độ linh hoạt không bằng trước kia thế nhưng là kia chỉ đại biểu hắn không có cách nào cầm kiếm không có nghĩa là hắn đã trở thành một tên phế nhân h u n g chi đây là lưu lực không nương tay so tài hắn liền càng không dùng để ý mắt thấy cái này lý minh một hơi nhào tới tiêu hàng chỉ là thân hình loại lên liền tránh thoát cái này lý minh một chiêu mà lý minh chiêu số hiển nhiên không chỉ chừng này cái này nhào tới s á t na hắn chính là nổi giận gầm lên một tiếng cái này vừa hô trung khí mười phần lại là đem người chấn lỗ thai đều rất khó chịu nhưng tiêu hàng nửa một ít chuyện đều không cũng không có bị lý minh khí thế bị dọa cho phát sợ chỉ là một trưởng đánh vào lý minh ra quyền quyền trong lòng đem đối phương lực q u y hóa giải không còn một mảnh hả lý minh lập tức giật mình cái này tiêu hàng có chút môn đạo hắn thu hồi nguyên bản thế công chiêu số lập tức biến hóa quỷ dị khó lường cái kêu hai tay ôm lấy p h ả n phất một con bọ ngựa hình ý quyền chiêu số thật đúng là rất nhiều đâu tiêu hàng lẩm bẩm lý minh vẫn chưa ra chiêu mà là vận sức trở phát động đột nhiên hắn ngắm đúng thời cơ đột nhiên hướng phía tiêu hàng đánh tới có chút môn đạo hai người lại nháy mắt giao thủ trần vĩnh vừa cùng vương trung dương ở bên cạnh nhìn nghiêm túc không chút nào chịu bỏ lỡ tùy ý một chi tiết lý minh lão ca quả thật không hổ là luyện tập hình ý quyền hơn ba mươi năm cao thủ cái này mấy loại quyền pháp hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh biến hoa khó lường ra chiêu lúc để người dự không ngờ được chiêu tiếp theo thực tế là chúng ta mẫu mực ga thế nhưng là vì cái gì cái này tiêu hàng tiểu huynh đệ vậy mà có thể h o à n m ỹ như vậy ngăn cản được vương trung dương nhìn trong lòng trấn kinh phải biết hắn từ hỏi mình như ra sân cùng lý minh so chiêu tuyệt đối ra không được mười chiêu tất nhiên sẽ tan tác xuống tới đây là cái gì đấu pháp xáo lộ vương trung dương âm thầm thầm thì đối với tiêu hàng đấu pháp xáo lộ chưa từng nghe thấy nghe vương trung dương t r á hỏi bên cạnh quan sát trần vĩnh vừa chắp tay nói ra tiêu hàng ra chiêu không có bất kỳ cái gì quyền pháp xáo lộ hắn đ ấ u pháp hoàn toàn là gặp chiêu pha chiêu vua luận lý minh ra cái gì chiêu số phía dưới năm chiêu tiêu hàng đều đã nghĩ kỹ phá giải chiêu số cho nên vua luận lý minh làm sao đổi chiêu tiêu hàng đều là đứng ở thế bất bại cái này sao có thể hắn còn quá trẻ sao có như thế kinh nghiệm phong phú cái này gặp chiêu pha chiêu nói như đơn giản thế nhưng là thật vận dụng kia có thể nói là khó như lên trời cái này ta cũng không biết tiêu hàng còn tại cùng lý minh trải qua chiêu lúc này lý minh đã theo không kịp tiêu hàng tiết tấu hắn thở hừng hộp đầu đầy mồ hôi ra chiêu động tác rõ ràng không có ngay từ đầu nhanh an ta một chiêu lý minh lúc này lại một tiếng giống to đợi đến cái này vừa hô rơi xuống lúc hắn chân quét qua lập tức đầu gối hung hang vọt tới tiêu hàng tiêu hàng nhìn cũng không nhìn một chút vô lý minh đầu gối đem đối phương chiêu thức hóa giải qua đi lập tức hư ra một q u y ề n bị hù lý minh toàn thân một cái giật mình sau đó liền một trưởng che chế trụ lý minh mặt lại hòa q u y ề n dừng lại tại lý minh c h ư ớ c mũi hắn không có đánh xuống bởi vì đây chỉ là so tài mà thôi lý tiền bối ngươi thua tiêu hàng bình tĩnh nói lý minh mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin làm sao có thể ta học tập ba mươi năm hình ý quyển vì cái gì vì sao lại thua hắn đặt mông ngồi trên mặt đất không thể tin được đây là sự thật không chỉ có là hắn liền ngay cả trần mĩnh vừa cùng vương trung dương đều không thể tin được những này cái này lý minh dù sao cũng là hơn bốn mươi tuổi luyện tập hơn ba mươi năm hình ý quyển hỏa h ầ u cực sâu vậy mà không phải là đối thủ của tiêu hàng nhìn xem lý minh kế hệ phải bộ dáng tiêu hàng chắp tay nói ra nội ra quyền giảng cứu chính là tâm bình khí hỏa chương ỉ có lòng yên luyện tĩnh thể mới có thể tu ba trăm linh sáu thái cực nhuyết kiếm xem ra lần này so t ả i là là tiêu hàng tiểu huynh đệ hơn một chút vương trung dương kiên trí nói hiển nhiên cũng không thể tin được đây là sự thật hắn vội vàng đi tới lý minh bên cạnh nói ra lý minh huynh người không sao chứ lý minh vô v ô trên thân cho bụi ngây ra như phóng đứng dậy lúc mới chắp tay nói ra đa tạ tiểu hữu chỉ điểm vừa rồi lần này chỉ điểm khiến cho ta hiểu ra ta lúc tuổi còn trẻ liền tranh cường hào thắng cho tới bây giờ một dạng như thế lại là quên trong luyện tập nhà quyền giảng cứu chính là lòng yên tĩnh không tranh danh lợi cũng trách không được ta nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối rậm chân tại chỗ l ý minh tiền bối nói đùa ta chỉ là may mắn đắc thắng mà thôi tiêu hàng mắt thấy lý minh đ ổ i giọng tự nhiên cũng sẽ không hùng hổ do a người khiêm tốn nói cái này lý minh hình ý quyền đích xác chỉ là sơ khuy môn kính mà thôi nếu như đối phương cái này hình ý quyền thật luyện được hòa hậu hắn thật đúng là khó đối phó dù sao sư phụ hắn từng nói qua nội gia quyền cao thủ tuyệt đối không thể khinh thị cái này hình ý quyền chính là nội gia quyền lý minh cười ác nói tiêu hàng tiên sinh trẻ tuổi như vậy liền có bản lĩnh kia thực tế là để ta khâm phục vô cùng cũng không biết tiêu hàng tiên sinh tôn sư thế nhưng là gia sư họ hướng tên tận gió tiêu h à n g nói cái gì lý minh mở to hai mắt nhìn lý minh lão ca làm sao rồi vương trung dương cùng trần v ĩ n h vừa đều là không biết lý minh vì cái gì kinh ngạc như thế bọn hắn nhưng chưa từng nghe qua hướng tận phong tri danh về phần lý minh kinh một hồi lâu mới ngơ ngác nói nguyên nguyên lai ngài là kiếm thánh hướng tẫn phong đồ đệ thực tế là thất kính thất kính vừa rồi ta thật sự là tự d ứ t lấy n ụ vậy mà nghĩ đến cùng kiếm thánh đồ đệ phân cao thấp lý minh lão ca kiếm thánh hướng tẫn phong lại là người phương nào vương trung dương nghi ngờ hỏi nhìn thấy lý minh đều như thế khâm phục lại thêm cái kia kiếm thánh danh sừng nếu như đem người này mời đến bọn hắn đối phó kia nhật b ả n người há không thì càng là mười phần chắc chín rồi kiếm thánh gì làm kiếm thánh từ xưa đến nay thánh nhân thưa thất vô cùng giống như là khổng tử loại này lưu danh bách thế người mới có thể xưng thành một cái thanh chữ thế nhưng là kia hướng tấn phong vậy mà được người xưng là kiếm thánh có thể thấy được thực lực đến cùng là đến cỡ nào đăng phong tạo cực xuất t h ầ n nhập hóa lý minh nhẹ hít một hơi nói ra kia là một vị nhân vật truyền kỳ hướng tấn phong là một vị kiếm đạo cao thủ ta sớm mấy năm gặp hắn lúc kiếm đạo của hắn liền đã xuất thần nhập hóa đăng phong tạo cực hiện tại nghĩ đến càng là đã siêu việt ta có thể mức tưởng tượng về phần hướng tấn phong đồ đệ ta chỉ nghe nghe hắn sớm mấy năm chỉ là mười mấy tuổi ngay tại đàn sói rắn độc nghỉ lại trong rẽ núi sinh hoạt mười phần khâm phục không thấy được đến một mặt không nghĩ tới bây giờ tại nơi này nhìn thấy lý minh cười nói vương l ã o đệ ta liền không ở thêm có hướng tấn phong đồ đệ ở đây việc này cũng tất nhiên là mười phần chất chín t ự u bất tất ta cái này gà mở hình ý quyền ra hỏa nhúng tay lý minh lão ca ngài đây là ta liền không ở thêm t á o tử lý minh chắp tay nói một câu chính là quay người rời đi mắt thấy lý minh rời đi vương trung dương một mặt lúng túng nói tiêu hàng tiền sinh trẻ tuổi như vậy liền có như vậy tài hoa năng lực thực tế là để chúng ta những này làm tiền bối từ đáy lòng khâm phục ca vương lão ca quá khen tiêu hàn g nói cái này vương trung dương cùng trần vĩnh vượt nhưng không chút nào cảm thấy mình là quá khen ngươi xem một chút tiêu hàng tuổi tác như vậy có thực lực gì lý minh dạng này lão tiền bối nội danh đã lâu cao thủ cũng không là đối thủ nhìn lại mình một chút cổ vũ thế ra người trẻ tuổi cái kia có thể so ra mà vượt tiêu hàng chỉ sợ mười người cộng lại đều không phải là đối thủ của tiêu hàng bọn hắn không biết tiêu hàng đây là bên trong độc rắn nếu như không chúng độc rắn lý minh sợ là tại nó trước mặt ngay cả ba chiêu đều c h ẳ n g qua thầm nghĩ trần vĩnh vừa cùng vương trung dương hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua ánh mắt này lẫn nhau một đôi bọn hắn liền hiểu rõ đối phương ý nghĩ trong lòng không biết tiêu hàng tiên sinh nhưng có hứng thú đi ta trần ra những bọn tiểu bối kia luyện võ c h i địa xem một chút cũng tốt chỉ giáo một chút chúng ta những cái kia bất tranh khí văn bối trần vĩnh vừa nói ta cũng nghĩ như vậy đợi đến tiêu hàng tiên sinh nhìn qua trần lao ca những van bối đó cũng đi vương ra chúng ta nhìn xem ta những cái kia bất tranh khí văn bối cho mấy phần chỉ giáo vương trung dương sợ ăn thiệt thỏi cũng cấp tốc nói Phải i b ế tiêu t hàng như vậy trẻ tuổi liền có thành tựu này cái này tất nhiên không chỉ là thiên phú thiên phú bọn hắn cổ vũ thế ra cũng có mấy cái có thiên phú thế nhưng là không thành tài a ở trong đó còn phải có phương thức giáo dục nếu như tiêu hàng cho bọn hắn chút giáo dục phương diện chỉ điểm bọn hắn còn sợ cổ vũ thế ra không ra nhân tài tiêu hàng sơ sơ cái cảm tự nhiên cũng biết hai người ý nghĩ nói ra chỉ giáo chưa nói tới hai vị như thế cất nhắc tiêu hàng tự nhiên không dám chối từ hắn hưu tâm trợ giúp cái này cổ vũ thế ra tự nhiên sẽ không cự tuyệt ba người vừa nói chuyện một bên tiến về trần gia thành viên luyện võ tri điệp rất nhanh ba người chính là đi tới trần gia luyện võ trang điệp những này trần gia thành viên có lớn có nhỏ bốn năm tuổi hài đồng phân một nhóm huấn luyện mười mấy tuổi thiếu niên phân một nhóm huấn luyện hai mươi mấy tuổi thanh niên đồng dạng là phân một nhóm huấn luyện v ề phân nữ tử thì cũng là chia một nhóm cái này nghĩ đến chính là trần gia thái cực quyền đi tiêu hàng nhìn xem những thiếu niên này đánh lấy nhu hòa quyền pháp lên tiếng nói đúng vậy à chúng ta trần gia lấy nhu hòa quyền chia rất nhiều dòng họ xáo lộ lao tổ tông sáng tác gia trần thị thái cực quyền cũng tuân theo thái cực quyền căn bản lấy nu thắng cương trần vĩnh vừa vừa cười vừa nói lấy nu thắng cương tốt một cái lấy nu thắng cương tiêu hàng nết miệng cười một tiếng xoay chuyển ánh mắt đột nhiên kinh dị nói à bên kia nữ tử cất kiếm lại là luyện tập cái gì trần vĩnh vừa mặt mũi tràn đầy phát sầu mà nói đó là chúng ta trần ra thái cực kiếm thái cực quyền chi nhánh rất nhiều thái cực kiếm chính là trong đó một loại bất quá bây giờ có thể đem thái cực kiếm luyện được hỏa hầu thực tế là quá ít quá ít thả đi ra bên ngoài cũng là bài trí mất mặt xấu hổ thái cực kiếm tiêu hàng không khỏi、nói. kiếm này tựa hồ cùng còn lại kiếm có chỗ khác biệt trần vĩnh vừa nói ra đây là luyện tập thái cực kiếm tự chế nhuyễn kiếm nhuyễn kiếm tiêu hàng nhịn không được nói ra trần lão ca có thể giúp ta mang tới một thanh cái này tự nhiên không có vấn đề trần vĩnh vừa mới trận chạy chậm khi trở về chính là cầm nhuyễn kiếm đưa cho tiêu hàng một thanh tiêu hàng cầm kiếm ra khỏi vỏ cầm cái này nhuyễn kiếm đột nhiên một cái v u n g vẩy nhẹ nhàng quả kiếm tiêu hàng một tràng thốt lên hắn lại một lần nữa v ư n g vẩy phát hiện nhuyễn kiếm tính dẻo dai cực mạnh hắn vậy mà không có cách nào trưởng không cái này nhuyễn kiếm quy luật nghĩ hắn luyện kiếm mười mấy năm đối với kiếm hiểu rõ tuyệt không thuộc cho người khác nhưng mà lúc này cầm kiếm vậy mà không có cách nào trường không kiếm quy luật đây là hắn lần thứ nhất đụng phải ha ha ha ha hào kiếm hào kiếm tiêu hàng lúc này thoải mái cười to ánh mắt bên trong lộ ra vui sướng cũng không phải là kiếm này chất liệu tốt mà là cái này nhuyễn kiếm mười phần thích hợp với hai tay độ linh hoạt giảm mạnh hắn a chương ba trăm linh bảy nhuyễn kiếm nhanh chóng hắn cũng không biết là cảm giác gì trước kia hắn dùng kiếm tất nhiên là cảm thấy kiếm nên là phong mang tất lộ chỉ có sắc bén kiếm mới có thể đảm nhiệm nhu cầu của hắn thế nhưng là khi hắn đem sắc bén luyện đến xuất thần nhập hóa lúc hắn mới phát hiện nguyên lai sắc bén cho dù đạt đến cực h ạ n cũng là không đủ tạ đá kiếm loại này vô phong kiếm vậy mà muốn so sắc bén kiếm còn muốn lợi hại hơn khi đó hắn đôi kiếm lý giải thêm gần một bước vô phong thắng có phong thế nhưng là kiếm đạo vô phong chính là hắn đôi kiếm lý giải cực h ạ n sao cũng không phải là vô phong mạnh tại vô phong yếu cũng tại vô phong hắn hiện tại hai tay độ linh hoạt lớn kém xa trước đây theo đạo lý đến nói loại này tính dẻo dai cực mạnh lại khó mà trường không kiếm hắn hẳn là rất khó vận dụng thế nhưng là khi hắn cầm thanh kiếm này lúc hắn phát hiện hắn vậy mà rất thích bởi vì chỉ là bởi vì hắn có thể cầm kiếm nhuyễn kiếm quý ở nhẹ nhẹ tất nhiên là nhanh thế nhưng là nhuyễn kiếm tính dẻo dai cực mạnh muốn đem nó nhanh thi triển đi ra khó như lên trời tựa như là người bình thường cầm roi đồng d ạ n g roi rất nhẹ thế nhưng là ai có thể đem roi vung vẩy nhanh như thiểm đ i ệ cái này tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng loại này kiếm cũng có thể giết địch sao tiêu hàng kinh ngạc hỏi có chút không quá tin tưởng loại này dường như đồ chơi kiếm cũng có thể dùng để giết địch tiêu hàng tiên sinh nhưng không nên coi thường nhuyễn kiếm nhuyễn kiếm chính là trăm kiếm c h i quân vương cũng là ta hoa hạ quốc thời kỳ cổ lưu truyền đến nay nhất có ý nghĩa tượng trưng kiếm vì cái gì nói như vậy ngươi giống như là hoa hạ quốc có kiếm châu âu châu mỹ châu á cũng đều có kiếm thế nhưng là hoa hạ quốc coi nhuyễn kiếm nó quốc gia của hắn có sao trần vĩnh vừa mỉm cười nói bởi vì chỉ có chúng ta thời kỳ cổ lão tổ tông mới có thể dùng nhuyễn kiếm nếu nói nhuyễn kiếm không thể giết địch vậy dĩ nhiên là không có khả năng tiêu hàng t i ề n sinh thanh kiếm cho ta ta cái này liền cho tiêu hàng t i ề n sinh diễn luyện một chút tiêu hàng nhẹ gật đầu đem nhuyễn kiếm cho trần vĩnh cương trần vĩnh vừa cầm nhuyễn kiếm nhìn chằm chằm phía trước một cây đại thụ tiêu hàng t i ề n sinh mời đánh một chút cây này đem trên cây lá khô đánh xuống trần vĩnh vừa phân phó không có vấn đề tiêu hàng một đấm đánh trên tàng cây rầm rầm cành khô lá vụn từ trên cây rứt xuống mà trần vĩnh vừa chỉ một thoáng xuất thủ nhuyễn kiếm vung v ẩ trong t r ớ c mắt những cái kia cành khô lá vụn chính là bị nhuyễn kiếm vung chém thành mảnh vỡ rơi xuống trên mặt đất thật l à sắp bén thật nhanh tiêu hàng m h o mắt lại chỉ là trong điện quan g hỏa thạch công phu nhuyễn kiếm rất nhanh so hắn thấy qua bất luận một loại nào kiếm đều nhanh đây cũng không phải là là trần vĩnh vừa công lao trần vĩnh vừa tốc độ không nhanh huy động nhuyễn kiếm lúc tốc độ cũng không như hắn huy động đoàn kiếm trường kiếm lúc tốc độ nhanh thế nhưng là đây chẳng qua là trần vĩnh vừa công lực không đủ nếu như trần vĩnh vừa thực lực đầy đủ cái này nhuyễn kiếm còn sẽ nhanh hơn nhanh đến một loại không hợp t o á t ư ờ n g g i ả làm cho người ta căn bản là không có cách kịp phản ứng tình trạng tuyệt đối tốc độ tuyệt đối quỷ dị tiêu hàng nắm chặt nằm đ ấ m p h ả n phất nhìn thấy một tia thử quang hắn nhìn thấy mình mặt khắc một con đường thế nào tiêu hàng tiên sinh trần vĩnh vừa n é t miệng cười nói cái này nhuyễn kiếm tính dẻo dai cực mạnh trần tiên sinh sao có thể đem cái này nhuyễn kiếm vùng vẩy nhanh như vậy tiêu hàng không khỏi hỏi trần vĩnh vừa n é t miệng cười nói đây cũng không phải là một năm hai năm liền có thể có hỏa h ậ u ta mới đầu cầm nhuyễn kiếm lúc thậm chí kém chút chặt tới chính mình cũng là về sau dùng thời gian lâu dài mới có thể khống chế lại cỗ này tính dẻo dai chỉ tiếc ta thiên phú có hạ từ đầu đến cuối không có cách nào lý giải nhuyễn kiếm tinh túy kiếm này lợi hại như thế vì cái gì ta cho tới bây giờ không gặp người dùng qua tiêu hàng bật cười nói trần vĩnh vừa mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ tiêu hàng tiên sinh có chỗ không biết luyện phổ thông kiếm một năm hai năm liền có thể thế nhưng là luyện nhuyễn kiếm cả một đời cũng khó có thành cựu người bình thường rất khó điều khiển nhuyễn kiếm ai lại sẽ dùng loại vũ khí này không nói đến những người khác vẹn vẹn ta thái cực thế ra trần ra cũng không ai thích dùng nhuyễn kiếm cũng là bởi vì quá khó rất khó điều khiển được tiêu hàng nhẹ gật đầu lập tức vớt cằm nói trần lao ca xin đem kiếm cho ta ta lại nhìn một chút không có vấn đề tiêu hàng lại một lần nữa cầm n h ứ n kiếm hồi tưởng đến vừa rồi trần vĩnh vừa huy kiếm lúc thủ đoạn chuyển động tư thế đích xác vung vẩy phổ thông kiếm mấu chốt là ở chỗ cánh tay thế nhưng là vung vẩy n h ứ n kiếm mấu chốt lại là ở chỗ thủ đoạn hắn nhẹ nhàng run run hai lần không đúng vẫn là không đúng tiêu hàng trong lòng tự nói cảm thấy mình trưởng không tiết tấu còn có chút không đúng hắn nhắm mắt lại lại một lần nữa run run thủ đoạn kiếm động hắn lại kịch liệt run run sau đó cánh tay vung vẩy c o n thân kiếm bình thẳng tựa hồ so ngay từ đầu nghe lời tiêu hàng tựa hồ trưởng không cái gì chỉ một thoáng mở to mắt sáng tỏ hai mắt quét mắt m ộ n phía lại là đột nhiên vung lên kiếm x o á t x o á t soát nhuyễn kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh cũng càng ngày càng nghe lời nương theo lấy tay hắn cổ tay run run tốc độ cái này nhuyễn kiếm phảng phất khiêu vũ đ n g dạng còn chưa đủ nhanh hẳn là còn có thể càng nhanh tiêu hàng lại đột nhiên một cái vung chạm hô tiếng xe gió lên gió tựa hồ cũng nương theo lấy nhuyễn kiếm t i tấu ngừng tiêu hàng đột nhiên dừng lại đem nhuyễn kiếm trừ trên mặt đất khôi phục nguyên bản bộ dáng đợi đến làm được những ngày lúc trần vĩnh vừa cùng bên cạnh vườn trung dương nhất thời mở to hai mắt nhìn tiêu tiêu hàng tiên sinh coi là thật là lần đầu tiên học tập nhuyễn kiếm trần vĩnh vừa mặt mũi tràn đầy khó có thể tin ân làm sao vậy ta vừa rồi dùng có cái gì chỗ không đúng sao tiêu hàng không cần nghĩ ngợi nói hắn càng hy vọng đạt được trần vĩnh vừa chỉ điểm bởi vì hắn là thật rất thích trong tay thanh này nhuyễn kiếm nhẹ nhàng linh hoạt linh hoạt so tạ đá kiếm càng thụ hắn thích hắn hy vọng dùng thanh kiếm này triển khai hắn con đường tương lai trần vĩnh vừa nói chuyện đều cả lăm tiêu hàng tiên sinh vận dụng không có nửa điểm chỗ không đúng chỉ là tiêu hàng tiên sinh vẹn vẹn dùng ba phút liền có thể đem n h u ễ n kiếm vận dụng đến tình trạng như thế tiêu hàng một mặt kỳ quái không có quá minh bạch trần mĩnh vừa ý tứ vương trung dương thì là ở bên cười khổ nói trần lao ca lúc trước đem n h u ễ n kiếm dùng đến loại cảnh giới này lúc đã luyện n h u ễ n kiếm mười năm có thừa mà tiêu hàng tiên sinh chỉ dùng ba phút trên lệ này nói tiêu hàng tiên sinh là thiên tài đó cũng là đánh giá thấp tiêu hàng tiên sinh thiên phú tiêu hàng ôn hòa nói thiên tài thế thì chưa hẳn hẳn là ta cùng thanh này n h u ễ n kiếm có duyên vật đi đúng trần lão ca ta có một chuyện nghị xin ngươi g i ú p một tay tiêu hàng tiên sinh mời nói trần vĩnh vừa nói thanh này nhuyễn kiếm trước ta mượn dùng một chút ta giúp các ngươi cổ vũ thế ra không cần bất luận cái gì thù lao đợi đến sau khi thành công ta chỉ cần thanh kiếm này cùng nhuyễn kiếm kiếm pháp một chút cách dùng ghi chép là được không biết như thế nào tiêu hàng hỏi hắn vẫn chưa muốn cái này thái cực kiếm pháp bí quyết bởi vì kia tất nhiên là chỉ truyền người trần ra cho hắn người ngoài này hiển nhiên là không quá thích hợp hắn cần thiết cũng chỉ là một chút cách dùng ghi chép có thể thuận tiện hắn tốt hơn vào tay nhuyết kiếm cái này đương nhiên không có vấn đề nếu như tiêu hàng tiên sinh có thể trợ giúp chúng ta cổ vũ thế g i a lấy được tỷ số thắng đừng nói là thanh này n h u y ế n kiếm chúng ta còn sẽ dành cho tiêu hàng tiên sinh mặt khác thủ lao trần vĩnh vừa nghe được nơi đây nơi nào sẽ do dự không cần nghĩ ngợi hồi đáp chương ba trăm lẻ tám lôi đ à i so t ả i tiêu hàng trong lòng là thích cực thanh này n h u y ế n kiếm bất quá hắn cũng biết hộ tống trần vĩnh vừa cùng vương trung dương ra mục đích là muốn chỉ điểm những bọn tiểu bối này cùng thảo luận một chút liên quan tới giáo dục phương diện sự tỉnh cái này chính sự hắn tự nhiên là sẽ không quên nghĩ thầm nơi đây hắn liền đem kiếm trang nhập trong vỏ kiếm trực tiếp đặt ở trong ba lô sau đó hắn một đôi mắt liền nhìn chằm chằm kia trong luyện võ trưởng trần gia con cháu nhìn lại tiêu hàng tiên sinh cảm giác cho chúng ta trần gia tộc người thái cực quyền đánh như thế nào trần vĩnh vừa nhịn không được hỏi tiêu hàng chắp hai tay sau lưng mở miệng nói ra quyền pháp xáo lộ không có vấn đề nhưng là quyền pháp này thiếu khuyết một cái địa phương trọng yếu Ồ, tiêu hàng tiên sinh có ý tứ là tiêu hàng chậm rãi nói ra đánh cái so sánh bọn hắn hiện tại quyền pháp chỉ có một cái thể xác nhưng không có linh hồn bọn hắn dạng này đánh xuống cho dù mười năm thậm chí trăm năm cũng là chỉ có một cái thể xác mà thiếu khuyết linh hồn không có linh hồn quyền pháp như thế đánh xuống lại có ý nghĩa gì ta vẫn là không biết rõ tiêu hàng tiên sinh ý tứ trần vĩnh vừa gãi gãi đầu đầu chỉ cảm thấy tiêu hàng t h â m ảo vô cùng ý là nửa điểm đều không có minh m ạ c h đơn giản đến nói những n à y trần gia thanh niên luyện tập thái cực quyền thái cực quyền tất nhiên là lấy lấy nhu thắng cương làm chủ thế nhưng là bọn hắn lẫn nhau dùng thái cực quyền đánh lẫn nhau đưa đến hiệu quả ở đâu tiêu hàng hỏi trần i ê u g t vĩnh vừa nói tiêu hàng lắc đầu trần lão ca còn không có lý giải ta ý tứ cái này so tài đưa đến tác dụng đơn giản chính là một chút thể diện gia tộc thôi rút mấy cái cảm thấy luyện tập tốt đi lên so tài so tài tới so tài quá khứ kỳ thật tranh chính là mặt mũi mà tuyệt đối không có chú trọng quyền pháp linh hồn như thế nào quyền pháp linh hồn trần lão ca ta hiện tại đột nhiên đối với mấy cái này tộc viên độc thủ ngươi cảm thấy quyền pháp của bọn hắn mười thành có thể dùng đến ba thành bản lĩnh cái này trần vĩnh vừa cười khổ nói cái này ta còn thực sự không có suy nghĩ qua đây không phải cân nhắc qua không có suy nghĩ qua vấn đề mà là cần thiết trình tự tiêu hàng chắp hai tay sau lưng quyền pháp của bọn hắn bên trong tiếu h khuyết linh hồn mà loại này linh hồn khởi nguyên là cái gì là bởi vì những hải từ này đối luyện tập quyền pháp lý giải, lý giải. Tiêu hàng ngưng trọng nói Hàng hắn ngưng bọn ra, cái ả m thấy luyện tập h luyện quyền p p là vì cho g a tộc làm vẻ này g m không không phải sinh tồn, mà không phải trợ giúp gia tộc, thủ hộ nhưng tồn, nói Trần n giúp gia gia sai, Cái trợ tộc, tộc. Ta mà à Ca. có Lão trần vĩnh vừa trầm mặc không nói hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì phân biệt lý do khác cổ vũ thế gia mặc dù có mấy cái gia tộc liên hợp mà dù sao quá nhỏ nhỏ đến luyện tập quyền pháp chỉ là vì cho gia tộc làm vẻ v a n g võ thuật linh hồn là cái gì là thủ hộ là sinh tồn mà không phải lợi ích tiêu hàng bình tĩnh nói thế nhưng là ta cảm thấy bọn hắn chỉ có, có năng lực tự nhiên sẽ thủ hộ gia tộc cũng có thể sinh tồn tiếp trần vĩnh vừa lung t u n g nói thật là như vậy sao tiêu hàng lạnh như băng nói phía dưới phát sinh hết thảy sẽ triệt để phá hủy trần vĩnh vừa tiên sinh hết thảy nhận biết dứt lời lời này hắn xoẹt kéo tay á o sau đó được ở trên mặt tiêu hàng tiên sinh là muốn làm gì vương trung dương cùng trần vĩnh vừa đều là mở to hai mắt nhìn tiêu hàng chậm d à i nói để trần tiên sinh biết trần gia con cháu quyền pháp sung mãn thể s ắ c hạ đến cùng đến cỡ nào trống rỗng đợi đến lời này rơi xuống lúc hắn đột nhiên rút ra nhữ kiếm vẹo một cái phóng tới những n à y trần gia tộc viên hắn không nói hai lời xuất hiện lúc một kiếm chính là đâm về những cái tia cổ vũ thế gia thanh niên bên trong một thanh niên này còn không có kịp phản ứng mở to hai mắt nhìn lập tức tê liệt trên mặt đất đừng có giết ta đột nhiên xuất hiện nguy cơ lúc những n à y tộc viên từng cái cứng đờ tại nguyên chỗ mà tiêu hàng thì là không chút kiên kỵ tại những n à y tộc nhân ở trong du động hắn không có giết người đưa đến tác dụng chỉ là hù dọa mà thôi thế nhưng là những n à y người trần ra không có nửa điểm đoàn kết bọn hắn tại người nào đó sắp bị giết chết lúc vậy mà đều ngây ra như phong đứng tại chỗ không nghĩ tới đi cứ vớt cũng Chỉ chốc không nghĩ tới hỗ trợ. Chỉ trong chốc lát, Trần g hỗ tới trợ. lát, i A con cháu chính là loạn là tiếng r ậ n vẹn vẹn cước, bị t ê u hàng thét trói thai e ngại âm thanh tiếng g à o liên tiếp không dạy nổi thấy cảnh này trần vĩnh vừa mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin tưởng cái này chính là mình trần gia tộc viên Quyền luyện đều tiêu ngày bày bọn hắn ngày bình thường chỗ luyện tập đồ vật, nửa điểm đều không có ra. Hoàn toàn là bị tiêu hàng một người, pháp, tập chỗ bị là vật, một có đồ điểm ra. ô hợp chi chúng nói là ô hợp chi chúng cũng tuyệt không vì quái rất nhanh tiêu hàng ngược lại mà trần gia tộc viên nhìn xem tiêu hàng trong ánh mắt cũng chỉ có e ngại cùng sợ hãi người đến cùng là ai mấy cái thanh niên run lẩy bẩy trốn ở góc tường nhìn chằm chằm tiêu hàng sợ hãi mà hỏi hắn là ta chuyên môn mời đến để các ngươi biết cái gì gọi là hại người sợ trần vĩnh vừa lúc này đứng ra p h ẫ n nội trợ q u á t lên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hắn hận mình phương thức giáo dục cũng hận những n à y trần gia con cháu bất tranh khí tiêu hàng bóc mạng che mặt mợ miệng nói ra trần lão ca hiện tại đã biết rõ rồi minh bạch chúng ta l á o tổ tông phương thức giáo dục nguyên lai、like、đã sớm theo không kịp thời đại trần vĩnh vừa than khổ nói chính như ta lời nói quyền pháp của bọn hắn cho dù luyện đến xuất thần nhập hóa kia cũng chỉ là một cái thể sát m à thôi t h ú n g chi bọn hắn còn không có luyện đến xuất thần nhập hóa bọn hắn thiếu khuyết bảo vệ tinh thần thiếu khuyết sinh tồn ý nghĩ trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy luyện quyền là vì vinh dự cũng hoặc là bị buộc đây là bọn hắn duy nhất ý nghĩ cho nên ta một khi đ ộ n g thủ bọn hắn không biết như thế nào phản kháng thậm chí không biết như thế nào đoàn kết ta muốn giết nó bên trong một cái người những người còn lại toàn bộ đều làm nhìn xem tiêu hàng trầm giọng nói ra phàm là có một người phản kháng phàm là có mấy người đoán kết nhất trí chống cự ta nghĩ đến bọn hắn cũng không sẽ chật vật như thế không chịu nổi đây chính là bọn họ từ nhỏ huấn luyện đau khổ huấn luyện kết quả không có chút ý nghĩa nào không dùng được trần vĩnh vừa mặc dù cảm thấy tiêu hàng có chút quá mức nhưng đây là sự thật hắn không cách nào cãi lại đích xác không có chút ý nghĩa nào không dùng được các người đều tiếp tục huấn luyện đi trần vĩnh vừa khoát tay á o để tộc nhân của mình tiếp tục huấn luyện những n à y tộc nhân đến bây giờ còn không có kịp phản ứng không biết vừa mới đến đ ấ y xảy ra chuyện gì mà càng nhiều người vẫn chưa tình hồn khó mà kịp phản ứng trần vĩnh vừa nhẹ hít một hơi cái này hiện trạng thực tế để ta khó mà tiếp nhận không nghĩ tới ta vẫn lấy làm tiêu ngạo tộc nhân vậy mà như thế không chịu nổi m ộ t k ích quyền pháp của bọn hắn trong thực chiến tại chính thức trong lúc đánh nhau vậy mà không được nửa điểm tác dụng tiêu hàng tiền sinh nhưng có cái gì giải quyết chi pháp để bọn hắn sợ hãi để bọn hắn sợ hãi cải biến tư tưởng của bọn hắn để bọn hắn biết luyện võ là vì sinh tồn cùng thù hộ mà không phải lợi ích cùng vinh dự dạng này mới có thể để bọn hắn trong thực chiến không sẽ như thế không chịu nổi một kích tiêu hàng nói trần vĩnh vừa trầm m ặ t xuống tinh tế suy nghĩ lấy tiêu hàng ta sẽ nghĩ biện pháp thi hành tiêu hàng nhẹ gật đầu mà vương trung dương ở bên do dự một lát nói ra không biết tiêu hàng tiền sinh có thể che mặt cũng giống vừa rồi đồng dạng đi kiểm tra một chút vương gia chúng ta tộc nhân hắn nhìn thấy trần gia tộc mặt người đối nhỏ hàng tập kích lúc bộ dáng đột nhiên đối tộc nhân của mình có chút không tự tin cái này hắn dám cam đoan tộc nhân của mình sẽ không giống trần gia tộc nhân một dạng chật vật sao không thể không có vấn đề tiêu hàng mất cười một tiếng trong n g a y mắt nửa giờ sau vương trung dương sắc mặt không tốt lắm thậm chí so trần vĩnh vừa mới còn khó nhìn ô hợp chi chúng quả thực là một đám người ô hợp phế vật chính là phế vật vương trung dương tức giận mắng tộc nhân của mình thậm chí trần vĩnh vừa ở bên cạnh lôi kéo hắn còn không chịu bỏ qua hắn mặt đỏ tới mang hai nhìn c h ầ m c h ầ m kia ngồi dưới đất thậm chí có mấy cái dọa nước tiểu tộc nhân nghiến r ă n g nghiến lợi thật không biết những người này đến cùng lạ như thế bất tranh khí vương lao đệ vương lao đệ ngươi tỉnh táo một chút tỉnh táo một chút trần vĩnh vừa lung tung nói ngươi để ta làm sao tỉnh táo xuống tới đám phế vật này ta thật hối hận dạy bọn họ luyện võ bọn hắn nhiều năm như vậy luyện tập đều mẹ nó là làm gì có thể cho ta đem nước tiểu đều dọa ra vương trung dương tức giận mắng không ngừng chỉ tới bị trần vĩnh vừa kéo xa xa mới dừng lại rất hiển nhiên vừa rồi tiêu hàng che mặt đối vương g i a này thành viên tập kích mà vương g i a tộc nhân phản ứng lại còn không bằng trần g i a trần g i a những cái kia tộc nhân mặc dù sợ hãi nhưng chí ít không có dọa nước tiểu mà vương g i a lại có hai cái tộc nhân trực tiếp sợ t ẻ ra quần nước tiểu cái này nhưng làm vương trung dương khí toàn thân phát r u n vương lão ca cũng biết vương g i a hiện trạng nhìn như sung mãn hiện trạng bên trong kỳ thật nội địa bên trong hoàn toàn là vắng vẻ nếu như lấy cái này hiện trạng xuống dưới nếu như lần tiếp theo người nhật bản lại lấy văn hóa s â m lấn các ngươi cổ vũ thế g i a vẫn là không có chút nào biện pháp tiêu hàng bình tĩnh nói trần vĩnh vừa cùng vương trung dương không nói gì nhưng trong lòng bọn họ đã hạ quyết tâm nhất định nhất định phải triệu tập cổ vũ thế g i a tất cả mọi người nghĩ biện pháp cải biến giáo dục sách lược trí tuyệt không thể để một đời mới tộc nhân giống bây giờ một dạng ước tộc trưởng Lúc những à y đột n i hai cái thanh niên chạy tới. mới người khỏi hỏi, rồi? ê n thanh Trần Vĩnh vừa mới nhìn là người trong nhà, không khỏi hỏi, Trần Vũ, Trần Cương, làm sao rồi? Tộc trường, n chạy vừa sao Tộc Vũ, làm là người nhật bản kia phát tới tin tức nói thời gian định ra tới một tuần lễ sau yến kinh thị khu ạ kỳ cụ mộ cao ốc cổng bày lôi tranh tài để yến kinh người cộng đồng chứng kiến tranh tài thậm chí những người nhật bản kia đã giải tin tức tin tức này đã cấp trên bản có người nói lại là nhuyễn kiếm cùng quyển sách trước đồng dạng nhưng thật ra là khác biệt quyển sách này kiếm có rất nhiều đem nhuyễn kiếm cũng chỉ là trong đó một thanh chương ũ n g k ô n cùng n g phải khí. h cuối Kiếm là vũ đạo, t h ba trăm linh chín dương tuyết cùng mỹ ảnh nhân đoán nghe đến nơi này trần vĩnh vừa cùng vương trung dương sắc mặt đột biến vậy mà tại thị khu trung tâm bày lôi cái này bọn hắn nào lớn như vậy là nghĩ nói cho chúng ta biết cái gì trần vĩnh vừa cắn răng một cái quắp xem ra những người nhật bản này rất có tự tin hoặc là nói bọn hắn trăm phần trăm cảm thấy có thể thắng chúng ta cổ vũ thế ra sao bọn hắn đã dám ở lôi đài bày lôi tự nhiên là có tuyệt đối tự tin có thể thắng các ngươi mà sự thực là các ngươi cũng không có tự tin có thể thắng bọn hắn bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản đơn giản chính là ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại các ngươi phá hủy hoa hạ quốc công phu truyền thuyết chứng minh v õ đạo của mình càng hơn hoa hạ quốc công phu dùng cái này đến dễ dàng hơn tiến hành văn hóa xâm lấn chỉ cần hoa hạ quốc ngày đầu tiên bắt đầu không còn tin tưởng công phu như vậy chính là quốc gia khác ngày đầu tiên bắt đầu tiến hành văn hóa xâm lấn thời khắc tiêu hàng vừa nói một bên cạnh nhìn về phía trước thân xác bình tĩnh những người nhật bản này rất thông minh nghĩ muốn ở trước mặt tất cả mọi người phá hủy chỉ còn lại bộ phận tôn trọng hoa hạ quốc công phu quần chúng tín ngưỡng tín ngưỡng một khi không còn tự nhiên thứ gì đều không còn nghe tới tiêu hàng trần vĩnh vừa cùng vương trung dương trên mặt đều lộ ra phẫn hận c h i sắc bọn hắn hận mình vô năng hận mình không có tự tin có thể thắng được như vậy người nhật bản lần này còn muốn dựa vào tiêu hàng tiên sinh ra tay trợ giúp trần vĩnh vừa mới mặt thỉnh cầu nói ta tự nhiên là không có vấn đề tiêu hàng chắp hai tay sau lưng chỉ còn lại có một tuần lễ các ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi khoảng thời gian này những người nhật bản kia chắc chắn sẽ trước tới thăm dò các ngươi đừng bại lộ ta tồn tại không phải lôi đài so tại nhưng liền có chút phiền phức tiêu hàng tiên sinh xin yên tâm chúng ta cũng sống mấy chục năm những chuyện này tự nhiên là minh bạch trần v ĩ n h vừa lời thề son sắt bảo đảm tiêu hàng nhẹ gật đầu thời gian không còn sớm ta cũng nên trở về nói chuyện hắn đem cái kia thanh thái cực n h u ễ n kiếm cất vào trong ba lô chính là n g h ê n ngang rời đi người nhật bản bày lôi so tại sự tỉnh tại chốc mắt thời gian bên trong chính là càn quét toàn bộ h i n kinh thậm chí là những thành thị khác khoảng thời gian này internet tin tức bên trên đều tại báo cáo những này mà lôi đài so tài đồng thời không phạm pháp lại bởi vì vì quốc gia mặt mũi sự tình cảnh sát cũng không tốt ngăn cản loại chuyện này cứ như vậy khoảng thời gian này mọi người đối với việc này nghị luận ở mỹ triệt để vượt trên tất cả minh tinh chuyện xấu chờ một chút náo nhiệt sự kiện thời gian ước định tại một tuần lễ sau ngày đó nên là vạn chúng chú mục một ngày mà cái này bảy ngày thì là sao động tâm linh của mỗi người đương nhiên tiêu hàng là ngoại lệ hắn mặc dù chú trọng một tuần lễ sau lôi đài so tài nhưng hắn chú trọng hơn trong tay n h u ấ kiếm hắn bây giờ nói là nghĩ đến như thế nào thắng lôi đài so tài chẳng bằng nói là như thế nào đạt được thanh này nhuyễn kiếm dù sao thắng lôi đài so tài cái này nhuyễn kiếm chính là hắn đương nhiên đối với hắn mà nói chuyện trọng yếu hơn vẫn là sử dụng như thế nào tốt thanh này nhuyễn kiếm vẫn là dùng có chút không đủ tùy tâm sử dụng tiêu hàng ngồi ở trên ghế salon thở hưng hục tự lẩm bẩm thể lực còn chưa đủ à, cũng được thua thiệt cái này nhuyễn kiếm mười phần nhẹ nhàng linh hoạt bằng không mà nói ta cái này thể lực chẳng phải là càng không có cách nào trèo trống rồi cái này đáng ghét đ ư c rắn hắn lắc đầu, có đôi khi hắn thật muốn đi căm hận lâm thanh loan thế nhưng là lại vẫn cứ vô luận hắn làm thế nào đều sinh không nổi căm hận tâm tư hắn đến cùng đang suy nghĩ gì rõ ràng không phải lâm thanh loan đem hắn hại thành dạng này à? rõ ràng không phải lâm thanh loan đem l à ứng sơn cho giết chết sao vì cái gì vì cái gì hắn chính là đố i nữ n h â n kia sinh không nổi nửa điểm căm hận tâm tư thầm nghĩ hắn thở phào một cái vừa định tái khởi thân luyện kiếm lại là tiếng điện thoại di động văng lên hắn mở ra điện thoại phát hiện là một cái tin nhắm ngắn hả Ta tại ta. ngươi cận, cư cứu xá phụ dù ư Dương ơ n cái này cái tin nhắn ngắn thời điểm, tiêu hàng Chuyện nguy Hắn nghĩ không thông. g gì gặp Tuyết. thấy thời tiêu Tuyết, chút mày. xảy Khi cho hiểm. cái cái điểm, có ra? d sao hắn thực tế nghĩ không do lắm là ai có thể đem dương tuyết bước đến loại này cùng đường m ạ t lộ muốn hắn đi cứu tình trạng đến cùng xảy ra chuyện gì sự t ì n h đến mười phần một m ộ không kịp suy nghĩ tiêu hàng cong lên kia chứa các loại vũ khí ba lô lập tức đẩy cửa ra đi ra ngoài nữ nhân kia thế nhưng là sẽ không tùy tiện hướng người khác phát ra tín hiệu cầu cứu hắn làm sao có thể thấy chết không cứu đã dương tuyết nói là tại hắn cư xá phụ cận như vậy dương tuyết nhất định tại người bình thường không có cách nào nhìn thấy địa phương chiến đấu mà hắn cư xá phụ cận người bình thường không có cách nào nhìn thấy địa phương chỉ có hai cái địa phương hắn đ ố i chung quanh đây địa lý mười phần hiểu rõ đây là thói quen của hắn đến chỗ nào nhìn qua một lần liền có thể đem cái chỗ kia địa lý ưu thế nhớ được nhất thanh nhị sở đây chính là hắn lâu dài sinh hoạt ở trên núi thói quen địa lý ưu thế mười phần trọng yếu rất nhanh hắn tiến về cái thứ nhất có khả năng xuất hiện địa phương không có d ư ơ n g t u y ế t tiêu hàng trong lòng đ ộ c lấy chính là nhanh chóng phóng tới mặt khác một tòa đại lâu mái nhà bởi vì nơi đó là cái thứ hai có khả năng địa phương hắn không do dự không cần nghĩ ngợi ước chừng năm phút hắn đẩy ra chín tầng lâu mái nhà đại môn đi tới lộ thiên mái nhà khi đi tới mái nhà thời điểm hắn dừng lại bởi vì mái nhà có hai phe đội ngũ dương t u y ế t vết thương chồng chất ngã trên mặt đất mà đối diện nàng một nhóm người thình lình chính là bóng đen thành viên trong đó cầm đầu chính là mỹ ảnh mỹ ảnh sau lưng có ba cái bóng đen thành viên chính đang bức bách lấy dương t u y ế t mà lúc này dương tuyết hiện nhưng đã đánh mất sức chiến đấu không có cách nào lại tiến hành chống cự dương tuyết n g ư ơ i đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ à? m ị ảnh n g h i ế n răng n g h i ế n lợi mặt mũi tràn đầy hận ý nói ngươi đem ảnh vương bị thương thành như thế lại đem bóng đen hại thành loại tình trạng này là thời điểm cầm tính mệnh của ngươi bồi thường thời điểm vì hôm nay ta cũng đã đợi rất lâu dương tuyết mất cười một tiếng tiếu rung sán lạn như lệ hoa đồng thời không sợ hãi tựa hồ đã sớm nghĩ thoáng đồng dạng dương nhưng mà ngay tại mỹ ảnh sắp động thủ lúc tiêu hàng đột nhiên xuất hiện đột nhiên đứng tại dương tuyết trước mặt Cái chốt chạy cùng cái khiến dương tuyết đông dưng khẽ giật mình, không nghĩ tới, tại thời điểm mấu chốt nhất, Tiêu hàng chạy đến. Tiêu Tiêu hiện, này Dương đông dưng mình, không nghĩ nhất, Hàng đến. Hàng. Nhìn thấy tiêu Hàng xuất hiện, Dương Tuyết thấy Tuyết mấy khẽ xuất mấu bởi ó n đen thành viên nảy mình. g giật đều là giật cả b vì bọn hắn cũng không nghĩ tới tiêu hàng sẽ xuất hiện vào lúc này hơn nữa là dùng thân thể bảo hộ ở dương tuyết trước người người không sao chứ tiêu hàng ngưng lông mày hỏi vẫn tốt chứ dương tuyết cười một tiếng tiêu hàng hít sâu một hơi hắn không nghĩ ra đến t ộ n cùng là ai sẽ đem dương tuyết b ư c đến loại này cùng đường mạt lộ tình trạng nhưng là hiện tại hắn nghĩ thông suốt nếu như là lời của bóng đen đích sắc có năng lực như thế cũng không phải là bóng đen chân chính trên ý nghĩa lấy năng lực này mà là dương tuyết căn bản liền sẽ không đối bóng đen thành viên tiến hành chân chính trên ý nghĩa động thủ a cho nên bóng đen mới có thể đem dương tuyết bị thương thành dạng này đến mức đem dương tuyết bước cho tới bây giờ loại tình trạng này tiêu hàng ngươi ngươi đang làm gì nàng là nhân vật rất nguy hiểm ngươi đừng đứng tại bên người nàng nàng sẽ thương tổn đến ngươi mỹ ảnh xinh đẹp khắp khuôn mặt là lo làm nói p h ả n phất sợ dương tuyết tổn thương tiêu hàng không có chuyện gì tiêu hàng nhìn xem mỹ ảnh c h ầ m d ạ i nói ra m ị ảnh sự tình hôm nay như vậy thôi qua đi chớ làm tổn thương nàng m ị ảnh thân thể mềm mại r u lên đồng tử co vào lập tức nói ra vì cái gì ngươi biết nàng là ai sao ngươi biết nàng làm bao nhiêu chuyện á c sao nàng giết bao nhiêu người bao nhiêu tính mạng vô tội thảm chết dưới tay nàng nếu như không phải nàng bóng đen liền tuyệt đối sẽ không biến thành hôm nay cái dạng này nếu như không phải nàng ảnh vương cũng sẽ không bản thân bị trọng thương bị ấn độ họ vợ dịn bị thương thành cái dạng kia ta biết nàng là ai nàng là dương tuyết nhưng là ngươi lầm tiêu hàng vừa định giải thích nhưng mà lúc này ngã trên mặt đất dương tuyết kéo hắn một cái tay h á o cái này khiến tiêu hàng đột nhiên dừng lại đừng nói dương tuyết ngữ khí hư nhược nói tiêu hàng giật mình tại nguyên chỗ không biết dương tuyết đến tột cùng là có ý gì vì cái gì không để hắn giải thích chẳng lẽ dương tuyết nghĩ muốn như vậy cả một đời sinh hoạt ta trong bóng tối sao chẳng lẽ dương tuyết muốn cứ như vậy sống hết đời không bị nhân lý giải thời gian sao thế nhưng là hắn không thể không tôn trọng dương tuyết nghe dương tuyết tiêu hàng hít sâu một hơi chỉ có sửa lời nói hắn là bằng hữu ta hôm nay bỏ qua nàng một cái mạng đ e m xem như n ệ tình ta mỹ ảnh tiêu hàng mỹ ảnh gần như gào thét lên tiếng ngươi nếu biết nàng là dương tuyết tự bất nên ngăn đón ta ta tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không có cách nào tha thứ tổn thương bóng đen người ngươi cũng biết ngươi cũng là hiểu rõ ta nàng nàng là bóng đen phản đồ nàng là kém chút đem bóng đen đẩy hướng thâm viên người ngươi để ta làm sao có thể bỏ qua nàng mỹ ảnh thần kinh kéo căng khàn dọ n quát nàng không nghĩ tới vì cái gì thời khắc mấu chốt sẽ có người đứng ra bảo hộ dương tuyết mà hết lần này tới lần khác bảo hộ dương tuyết người kia là tiêu hàng đây là lao thiên cho khảo nghiệm của nàng sao khảo nghiệm để bóng đen cùng tiêu hàng ở giữa lựa chọn một cái tiêu hàng m ặ t không biểu tình nói ta hiểu rõ n g ư ờ i cho nên ta biết ta c ả n không được ngươi giết nàng đối với ngươi mà nói là tình thế bắt buộc sự tình hôm nay thật đúng là xảo vì cái gì dương tuyết sẽ bị bước đến nơi đây m ị ảnh liền ở tại cái tiểu khu này bên trong dương tuyết bị buộc đến nơi đây m ị ảnh không bị phát hiện mới là quái sự phải biết chỉ là bóng đen thành viên còn rất dễ dàng thuyết phục thế nhưng là m ị ảnh liền không có cái kia dễ dàng thuyết phục m ị ảnh rất cố chấp hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như là m ị ảnh cố chấp như vậy nữ nhân nữ nhân này vì bóng đen có thể phấn đấu bên mình bởi vì nàng đem nơi đó xem như nhà của mình hắn có thể tại phương diện khác sự tình khuyên động m ị ảnh thậm chí bất cứ chuyện gì m ị ảnh đều có thể nghe mình nhưng là duy chỉ có liên lụy đến bóng đen sự tình không được kia là m ị ảnh n h ị c h lân cũng là m ị ảnh duy nhất phải bảo vệ đồ vật vậy ngươi vì cái gì còn muốn ngăn đó ta mỹ ảnh thấp giọng gấm thét ngươi hẳn là nghĩ một hồi lấy năng lực của nàng nếu như nàng nghĩ cùng các ngươi động thủ bốn người các ngươi có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này sao tiêu hàng chậm d ã i nói chương ba trăm m ư ơ i ngươi là tại nói cho ta ngươi thích nàng sao đó là bởi vì nàng nguyên bản đã thụ thương chúng ta mới đến cơ hội mỹ ảnh nói tiêu hàng không biết dương tuyết là thế nào thụ thương nghĩ đến cũng là bởi vì thụ thương dương tuyết mới không có cách nào từ mấy người này trong tay đ à o thoát thế nhưng là cho dù là thụ thương dương tuyết lấy nó thủ đoạn đối phó mỹ ảnh bốn người cố nhiên giết không được mỹ ảnh cũng có thể đem ba cái kia thành viên cho xử lý hắn có thể xác thực cam đoan thế nhưng là dương tuyết không có làm như thế ta biết ngươi ý nghĩ nếu như ngươi khăng khăng muốn giết nàng trước hết giết ta đi tiêu hàng nhìn chằm chằm mị ảnh không có chút nào mở ý đùa dỡn nghe đến đó mị ảnh đồng tử một cái kịch liệt co vào nàng không thể tin được đây là sự thật tiêu hàng tình nguyện bỏ qua tính mệnh cũng muốn bảo vệ cái kia tội ác t ẩ y trời nữ nhân sao vì cái gì mị ảnh không thể tin được trước mắt đây hết thảy vì cái gì muốn như thế đi bảo hộ một cái tội phạm truy nã nói đến đây mị ảnh đã khống chế không nổi cảm xúc tiêu hàng nhẹ nói không có vì cái gì ta chỉ biết đây là ta nên làm tiêu hàng ngươi đây là đang nói cho ta cái gì nói cho ta ngươi thích nàng sao m ị ảnh nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng dần dần ủy khuất nước mắt chảy rơi mà xuống nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ r a thương tâm n ứ c ruột nàng căn bản không có cách nào tiếp nhận trước mắt một mặt này tiêu hàng trầm mặc lại hắn không biết nên giải thích thế nào nếu như ngươi trầm mặc như vậy ta coi như ngươi ngầm thừa nhận m ị ảnh nghẹn nào nói tiêu hàng vẫn là không có nói chuyện mỹ ảnh thê thảm cười ra tiếng vì cái gì vì cái gì mình cố gắng làm ra nhiều như vậy tiêu hàng đối với mình không nhúc nhích chút nào tỉnh mà dương tuyết cái này tội ác t ẩ y trời nữ nhân lại có thể để tiêu hàng vì đó đi chết chẳng lẽ lao thiên cứ như vậy không công bằng không công bằng đến mình đáng đ ờ i đạt được đãi ngộ như vậy từ nhỏ tiến vào bóng đen lúc liền không có dương tuyết ưu tú bất cứ chuyện gì nàng cũng không bằng dương tuyết biện pháp duy nhất chính là đau khổ tôi luyện thương pháp chỉ cầu tại thương pháp bên trên siêu việt dương tuyết thế nhưng là thật siêu việt sao nàng thật đúng là thấp hèn đau khổ dùng thực tình truy cầu lâu như vậy nam nhân lại bị một cái mình cảm thấy tội ác tại trời ngả lớn s ố c nổi nữ nhân cho chinh phục vung tay đi mỹ ảnh tiêu hàng thở dài mỹ ảnh lau nước mắt dị t h ư ờ n g bình tĩnh nói ngươi biết nàng làm bao nhiêu chuyện xấu sao ta biết nàng làm chuyện xấu xa so với chúng ta biết đến còn nhiều hơn nhưng là thì tính sao tiêu hàng hít sâu một hơi ngươi đây là đang bước ta mỹ ảnh nghiến răng nghiến lợi nói nàng nhanh chóng cầm lấy súng chỉ vào tiêu hàng tay của nàng đang run dậy con mắt thì là gắt gao nhìn xem tiêu hàng mà tiêu hàng thì là không nhúc ních tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng có bất kỳ ý niệm gì giao động cứ như vậy giang có hai phút đồng hồ mỹ ảnh thân thể run lên nước mắt lưu lạc mà hạ nàng làm không được đối tiêu hàng nổ súng dù là cái này cái nam nhân tổn thương thấu nàng tâm chúng ta đi mỹ ảnh thấp giọng nói đại tỷ chúng ta cứ như vậy từ bỏ sao đại tỷ mắt thấy liền có thể rết tên phản đồ này chúng ta cứ như vậy từ bỏ sao đi mỹ ảnh dùng mệnh khiến ngữ khí nói lời này rơi xuống lúc nàng túi lâu xuống không còn nhìn tiêu hàng một chút quay người rời đi nhìn xem bị ảnh rời đi phương hướng tiêu hàng chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng như là cái gì cách mình mà đi hắn hít một hơi dài không biết qua bao lâu mới ngồi sổn người xuống đem thụ thương dương tuyết ôm nói ra đi thôi ngươi trạng thái này cần muốn được trị liệu ngươi hẳn là đuổi theo nàng dương tuyết nằm tại tiêu hàng trong ngực bình tĩnh nói nếu không v ề sau nhưng là không còn cơ hội nếu như không phải ngươi ta cùng nàng quan hệ cũng sẽ không làm như thế c ư ờ n g ngươi làm sự tỉnh kẻ đầu tiên hẳn là không tư cách nói những này ngồi trâm trọng đi tiêu hàng cười khổ nói thật sự là hắn muốn đi qua truy thế nhưng là nếu như đi truy lấy dương tuyết hiện tại thương thế sợ rằng sẽ chết đi một cái mạng so ra mà nói tóm lại là trọng yếu một chút nói đến đích sắc là lỗi của ta dương tuyết niết miệng lên ta không có đ ố i ngươi ôm lấy qua hy vọng chỉ là nghĩ ngươi ra mặt nếu như có thể hóa giải liền hóa giải không thể hóa giải thì thôi nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ đứng trước mặt ta giúp ta đỡ đạn ngươi là liệu định mỹ ảnh sẽ không mở thương a tiêu hàng không nói gì dương tuyết bật cười nói ngươi người này thật đúng là sẽ không cô gái nếu như ngươi lúc này nói ngươi là cam tâm tình nguyện vì ta đỡ đạn không nghĩ tới mỹ ảnh có thể hay không nổ súng lời nói ta khả năng liền thích ngươi dù sao nàng đã đi sự tình cũng quá khứ ngươi nói cái gì không chính là cái gì rồi ta chẳng qua là cảm thấy nếu như ngươi bị giết rất oan uổng mà thôi ngươi như thế vì mỹ ảnh làm những này như thế chết rồi thật sự là so đậu nga c ò n đoan tiêu hàng nói ra nói đến ngươi là thế nào thụ thương bị một chút lao k i ể u ra để mắt tới mà thôi chủ quan một chút cho nên mới thụ thương bất quá bọn hắn cũng cảm thụ không được tốt cho lắm ta một người thụ thường bọn hắn chết mười mấy người dương tuyết hưu khí vô lực nói tiêu hàng bất đắc d ì nói cái này rất phù hợp tính cách của ngươi tính cách gì có t h ù tất báo dương tuyết miết miệng lên ta cũng là cái có ân tất báo người ta không cảm thấy như vậy tiêu h à n g nói thật sao tiêu lợi chút nữa ta đã hôn mê ta cho phép ngươi tùy tiện chơi trên người ta bất kỳ một cái nào bộ vị có tính không báo đáp dương tuyết ôn hòa nói tiêu h à n g cảm thấy mình hẳn là đổi đề tài hắn suy nghĩ một lát hỏi vì cái gì vì cái gì không để ta giải thích nếu như ta đem chân tướng sự thật giải thích cho bọn hắn tin tưởng bọn họ sẽ biết ngươi đã từng lựa chọn đi xem ra ngươi quả nhiên từ đi e m tiến minh trong miệng hiểu rõ đến dương tuyết môi đỏ khé mở ân hiểu rõ đến một chút tiêu hàng ôm dương tuyết từng bước xuống lầu dương tuyết nhẹ hít một hơi ngươi thật coi là giải thích bọn hắn sẽ nghe sao mà lại ta là thế giới tội phạm truy nã đã thành danh đã lâu thế giới tội phạm truy nã ngươi đem lời giải thích này cho bọn hắn nghe kết quả như thế nào ta thế giới này tội phạm truy nã trở lại bóng đen a kia đối với bóng đen mà nói Có cái cự phải là một đích ạ phạm lại lại lại. i giới tội liền tới giờ tới Tiêu châm trọc, có thể trở lại bóng đen. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không có cụ được vương trọn, ta đã làm những chuyện thế thể pháp, không thành những cho tới bây giờ không nghĩ tới lại trở về. Tiêu hàng nhẹ nhàng truy trở trọn, ta trở ra ra bóng vương dừng đều quy, quy này, bây nã, đen? đã đ về. làm sao xác một cái thế giới tội phạm truy nã trở lại bóng đen đối với bóng đen quả thực chính là trâm trọng dù sao bóng đen là quốc gia tổ chức thu lưu thế giới tội phạm truy nã danh dự phương diện ảnh hưởng rất lớn mà dương tuyết vậy mà thời thời khắc khắc cũng đang lo lắng lấy những thứ này cái này chính là bóng trắng hủy dương tuyết cũng không chịu trở lại bóng đen nguyên nhân a dù là chết cũng giống vậy a tiêu hàn g nói ân không kém bao nhiêu đâu dương tuyết yếu đớt nói tiêu hàng s ờ s ờ cái mũi vậy ngươi thật đúng là đủ nước sao dương tuyết không có trả lời dương tuyết tiêu hàng hô một tiếng túi đầu nhìn xem lúc phát hiện đã đã hôn mê hắn không dám chỉ hoán thời gian vội vàng thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ chương ba trăm mười một tiêu hàng mất tích bảy ngày thoáng qua liền mất ạ kỳ g mổ cao ốc cổng tụ tập rất nhiều người có thể nói là kín người hết chỗ con đường này đã bị hôm nay lôi đài so t ả i người vây xem hoàn toàn chiếm lĩnh cảnh sát cưỡng ép sơ tán đám người chưa thể thành công chỉ có thể đem đường đi phong tỏa để cỗ xe đường vòng mà đi giờ phút này nhìn một cái đen nghịt một mảnh tất cả đều là người xa xa một con đường đều bị trận gắt gao mà vì phối hợp lôi đài so t ả i chúc mừng đại biểu hoa hạ quốc cổ vũ thế g i a có thể kỳ khai đắc thắng xung quanh cửa hàng càng là lâm thời đánh gãy khiến cho bên trong thương phẩm nháy mắt bị càn quét không còn một mảnh gặp phải có cửa hàng vô hàng tình huống trong đám người có vô tận tiếng hò hét hiển nhiên đều là đến cho cổ vũ thế gia cố lên đương nhiên cũng có chế g i u những người nhật bản kia trừ cái đó ra còn có một chút đài truyền hình tiếp sóng vì tốt hơn trực tiếp hiệu quả thậm chí một chút đài truyền hình ngay cả máy bay trực thăng đều vận dụng bởi vậy liền có thể thấy được lần này lôi đài so tài tầm quan trọng đánh bại những người nhật bản kia để bọn hắn biết đạo sự lợi hại của chúng ta đánh bọn hắn tìm không thấy nam bắc đánh tới bọn hắn khóc người nước hoa cũng không thích người nhật bản khi người nhật bản đi tới hoa hạ quốc đánh lôi đài lúc bọn hắn tự nhiên mà vậy ý nghĩ là đem bọn hắn đánh ra hoa hạ quốc hôm nay hy vọng tự nhiên cũng liền ký thác tại cổ vũ thế g i a trên thân nghe nói lấy trong đám người ồn ào âm thanh cổ vũ thế g i a ngồi xuống chi đ i ệ n vương trung dương cùng trần vĩnh vừa cầm đầu còn lại cổ võ con em thế g i a tất cả đều ngồi ở hậu phương hôm nay cố định ra sân danh lệch chính là vương trung dương trần vĩnh cương cùng tiêu hàng chỉ bất quá nguyên vốn thuộc về tiêu hàng vị trí lại là d n g tuyết trần vĩnh vừa nhìn xem k i a vắng vẻ vị trí lại nghe lấy đến từ ở trong đám người t i ế m tê ư những mày mà nói vương lao đệ liên hệ với tiêu hàng tiên sinh sao không có từ hôm qua bắt đầu Tiêu phất liền hàng phán b ư ớ cho dù coi là thật phát hiện lý minh đối tiêu hàng tiên sinh đánh giá cao như thế ta cảm thấy những người nhật bản này cũng sẽ không như vậy mà đơn giản làm sao tiêu hàng tiên sinh hẳn là trên đường gặp một chút phiền toái nhỏ rất nhanh liền đến trần lao ca không cần sốt ruột nhẫn lại tính tình chờ một lát có thể hiểu hàng t i ề n sinh liền sẽ đến hy vọng như thế đi trần vĩnh vừa nhìn chằm chằm những người nhật bản này luôn cảm thấy có loại dự cảm không ổn một trận chiến này chúng ta không thể thua tuyệt đối không thể thua đài truyền hình trực tiếp tiếp sóng điên c ù n g như vậy lại có nhiều người nhìn như vậy nói cái gì cũng không thể thua a một khi thua bọn hắn lao tổ tông mất và ngàn năm võ công văn hóa liền t r ô n v ù i tại bọn hắn tri thủ lúc đầu hoa hạ quốc đối với công phu sùng bái trình độ liền lớn kém xa trước đây nếu như lại thua chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng g õ công mà kia ngồi xuống tại khu vực khác người nhật bản tự nhiên cũng đang nhìn trần vĩnh cương những người nhật bản này cũng là một mặt kinh ngạc đối với kia xuất chiến trên ghế một cái không b ị hết sức kỳ quái dựa theo đạo lý đến nói cổ vũ thế gia xuất chiến trên ghế ba người hẳn là từ trần vĩnh cương vương trung dương còn có lưu bạch thạch ba người này thế nhưng là vì cái gì lưu bạch thạch ngồi tại phía sau mà xuất chiến trên ghế cái thứ ba vị trí là t r ố n g không một mặc hoa văn bảo người nhật bản trầm giọng nói bên cạnh một cái khác người nhật bản dùng tiếng nhật cười l ị n h nói thạch điền tiên sinh nghĩ đến cổ vũ thế gia bao nhiêu cũng có chút á t chủ bài bất quá cái này lại có ý nghĩa gì chỉ cần có thạch điền tiên sinh tại chúng ta đồng thời không e ngại cổ vũ thế gia có bài tời gì ngược lại là nghe phiên dịch nói cái này hoa hạ quốc đ á m người tựa hồ cũng không phải là đặc biệt yêu thích chúng ta à. y sĩ、sì、đạ hư lạnh nói cái này tự nhiên là cùng lịch sử có chút quan hệ người nước hoa không yêu thích chúng ta cũng rất bình thường nhưng là khi chúng ta đem võ sĩ đạo truyền bá đến hoa hạ quốc lúc bọn hắn cũng liền dần dần sẽ thích võ sĩ đạo chỗ tốt mà dễ quên võ sĩ đạo nơi phát ra phải biết mọi người là nhất dễ quên t ộ c đàn tê c u n Đô đến từ triều tiên nhưng lại từ chúng ta người nhật bản truyền bá đến hoa hạ quốc lúc trước hoa hạ quốc giống nhau là bài xích nhưng là bây giờ tê c u n Đô lại càng ngày càng lưu hành không đang cùng ta nói tới một dạng sao bọn hắn nếm đến tê c u n Đô chỗ tốt ai còn sẽ để ý tộc đàn vấn đề kia nhật bản người bừng tỉnh đại ngộ cái này liền giống như là bọn hắn nhật bản động tác phim đồng dạng tại toàn cầu được hắng n g h hàn quốc triều tiên nước mỹ hoa hạ quốc nếu đến bọn hắn động tác phim chỗ tốt lúc ai sẽ nhớ được tộc đ à n vấn đề ai còn sẽ nghĩ lên lúc trước bị bọn hắn xâm lược thống khổ cái này người nhật bản vội vàng nói thạch điền tiên sinh thật sự là có thấy xa nếu như võ sĩ đạo truyền bá đến hoa hạ quốc tia trở về chúng ta nhất định sẽ đạt được đại đại ban thưởng ha ha đối với lần này lôi đài so tài ta có niềm tin tuyệt đối những n à y cổ vũ thế ra tiêu chuẩn quá khiến ta thất vọng bọn hắn không có khả năng thắng được ta thậm chí ngay cả chúng ta yếu nhất võ sĩ đều chưa hẳn có thể đánh bại ì xì、si、đã tràn đầy tự tin không có chút nào lo lắng nhìn thấy ỵ sĩ đạ như vậy tự tin ngồi xuống người nhật bản hiển nhiên đều lực lượng mười phần ngược lại là tới đối mặt cổ vũ thế gia vô hình ở giữa lực lượng liền đã bị những người nhật bản này ép một bậc bọn hắn lúc đầu cũng không có cái gì tự tin có thể đánh bại những người nhật bản này hiện tại lại thêm tiêu hàng còn chưa tới bọn hắn làm sao có thể không lo lắng giờ phút này trần vĩnh vừa cái chán mồ hôi nhỏ xuống nói vương lao đệ còn bao lâu bắt đầu chỉ có nửa giờ cái này tiêu hàng tiên sinh làm sao còn chưa tới thời gian c h ậ m chậm trôi qua nửa giờ mười lăm phút mười phút đồng hồ năm phút đồng hồ người ở dưới đài cuồng hô âm thanh càng ngày càng vang dội nhưng mà tiêu hàng vẫn là chậm chạp tương lai tiêu hàng không phải không đến mà là hắn bị ngăn chặn ngay tại hôm qua hắn đem dương tuyết đưa đến trong bệnh viện bởi vì dương tuyết trên thân có súng tổn thương lúc này bắt đầu tiến hành giải phẫu thế nhưng là tốc độ tay tiến hành đến hiện tại còn chưa kết thúc hắn không dám rời đi bởi vì hắn sợ hãi một khi mình rời đi dương tuyết liền sẽ xảy ra vấn đề gì chí ít chí ít hắn phải đợi dương tuyết giải phẫu kết thúc về sau hắn mới có thể rời đi chân chính trên ý nghĩa hắn ở chỗ này chờ đợi cũng không trọng yếu thế nhưng là thật không trọng yếu sao dương tuyết có người nhà sao không có dương tuyết có thân nhân sao không có có bằng hữu sao vẫn là không có nàng đã từng người nhà đã từng thân nhân đã từng bằng hữu cho tới bây giờ cũng chỉ là đã từng không ai có thể lý giải dương tuyết cũng không có người sẽ tin tưởng dương tuyết khi dương tuyết nằm tại bệnh viện tiến hành giải phẫu lúc bên ngoài trống g i ố n g không có ai sẽ đi lo lắng dương tuyết sinh tử chỉ có hắn chỉ có hắn có thể cho dương tuyết mang đến ấm áp nếu như hắn đều không lưu tại nơi này dương tuyết chẳng phải là nữ nhân này bị chịu quá nhiều đãi nộ g không công bằng hắn không nghĩ làm cho đối phương trên người mình lại đụng phải đãi nộ g không công bằng dù là hắn thời gian chỉ hoãn là hắn đi cùng người nhật bản so tài thời gian còn thừa lại năm phút đồng hồ tiêu hàng hít sâu một hơi năm phút đồng hồ chạy tới địa phương hiện nhưng đã không đủ hắn ảo não t ú i đầu xuống chỉ có thể ổn định lại tâm thần chờ đợi cách lúc này cửa đẩy ra bác sĩ thế nào rồi tiêu hàng nghi ngờ hỏi đã thoát ly nguy hiểm bất quá chúng ta cho bệnh nhân đánh thuốc mê thời điểm bệnh nhân thủy chung là cự tuyệt nàng nàng vậy mà tại không có đánh thuốc mê tình hôn g dưới để chúng ta cưỡng ép hoàn thành tốc độ tay lấy ra đạn mà lại nàng bây giờ lại hoàn toàn thanh tỉnh chúng ta thật rất khó tin tưởng ý chí của n à n g lực bác sĩ này đại hãn chạy r ò n g rung động nói từ xưa tới nay chưa từng có ai mà lại là một nữ nhân có thể tại không sử dụng thuốc mê tình hôn g dưới kiên trì làm xong tốc độ tay lại còn bảo trì thanh tỉnh phải biết làm giải phẫu loại kia đau khổ kịch liệt người tại thanh tỉnh trạng thái dưới là căn bản khó mà chịu được thuốc mê có thể gây tê một người thống khổ cái này mới có thể khiến cho bình thường tiến hành tốc độ tay thế nhưng là nữ nhân kia tại không tiến hành thuốc mê tình hồ dưới lấy thanh tỉnh đầu nhận thụ lấy giải phâu thống khổ nàng không có la lên tiếng chỉ là tao mày một cái mà thôi khó mà tin được đây quả thực giống như là nằm mơ nữ nhân này tiêu hàng một trận nghiến răng nghiến lợi nàng biết dương tuyết là không nghĩ để thuốc mê cho thân thể của nàng mang đến tác dụng v ụ lúc này mới cự tuyệt thế nhưng là nàng dạng này không phải tàn phá mình sao Bác sĩ nhìn xem tiêu hàng mặt mũi t r à nói đầy lo lắng bộ dáng, n bộ cười khổ nói, bệnh nhân hiện nhân đến tại từ đầu chuyện u ố i k ô n n g g ý nghỉ ngơi.、Ta、nghĩ, tiên sinh ngươi làm thân nhân bệnh nhân, hiện tại nhất cần cần phải làm là khuyên nàng sớm đi nghỉ ngơi. Ơn, Hàng nói chuyện, phải hiểu tại đi rồi. Tiêu Ta ta sớm làm làm là vội vàng xông vào trong phòng bệnh phòng bệnh này lộ ra nhưng đã bị xử lý thu thập qua dương t u y ế t thì là lẳng lặng nằm ở trên giường chất p h á t nhìn lên trần nhà s ắ c mặt trắng bệnh tiểu yêu mê người nàng nghe tới đ ộ n g tĩnh xoay đầu lại nhìn xem tiêu hàng ngươi làm sao không để bác sĩ cho ngươi đánh thuốc mê tiêu hàng ngưng lông mày hỏi ta là sát thủ sát thủ làm sao lại cho phép thân thể của mình độ linh hoạt giảm xuống rất nhiều thuốc mê sẽ để cho sát thủ tố chất thân thể giảm xuống rất nhiều dương tuyết ôn hòa nói tiêu hàng thở dài thế nhưng là ngươi bây giờ phải làm nhất chính là nghỉ ngơi ta chỉ là tại xác nhận một việc dương tuyết thanh n g h ĩ bất lực sắc mặt trắng b ệ t k ệ tiêu hàng tò mò hỏi sự tình gì ngươi đến cùng là thủ ở bên cạnh ta vẫn là rời đi dương tuyết cười một tiếng ngươi xác nhận những này lại có ý nghĩa gì tiêu hàng tràn đầy bất đắc dĩ dương tuyết đôi mắt sáng như nước nhìn cái này tiêu hàng ôn nhu nói ngươi vẫn là sẽ không cô gái nếu như ngươi thủ tại chỗ này không phải lại càng dễ cua ta sao miễn phí ngâm một đại mỹ nữ ngươi không vui sao tiêu hàng vừa muốn nói chuyện lúc ngẩng đầu lên phát hiện dương tuyết đã nhắm mắt lại ngủ nàng ngủ rất an tâm đối với nàng mà nói nhìn thấy tiêu hàng còn trông coi mình vậy liền đầy đủ nàng có thể an ổn thiết đi ngươi rất cố chấp tiêu hàng nhẹ thở ra một hơi cầm dương tuyết tay túi đầu xuống một phút đồng hồ năm phút đồng hồ m ư ơ i phút đồng hồ cho tới bây giờ hắn mới ngẩng đầu nói ra mặc dù ta biết ta bây giờ rời đi có chút không quá phù hợp nhưng là chuyện này ta nhất định phải đi làm ta đi một lát sẽ trở lại sẽ không quá lâu nói chuyện hắn rốt c ụ c đứng dậy chuẩn bị chạy tới ạ kỳ g ù m ô cao úc cũng không biết hiện tại có thể còn kịp bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra tranh tài đã bắt đầu chương ba trăm m t ư ơ i hai tranh tài thất bại thời gian không đợi người tiêu hàng không đến thế nhưng là không có nghĩa là tranh tài sẽ không mở bắt đầu khi chính thức tranh tài thời gian đi tới lúc tranh tài vẫn là phải như thường lệ tiến hành giờ phút này vạn chúng chú mục mực khắc đi tới bởi vì thời gian đã đến a a a hống hống hống toàn trường sôi trào tiếng hò hét cuốn hô âm thanh đang tiến hành thậm chí đ ệ xuống phán định chủ trì thanh âm hiện tại cho mời song phương người dự thi ra sân kia tử ạ kỷ gũ mổ cao ốc phái r a chủ trì đứng tại trước lôi đại phương cầm ống nói lớn tiếng hô người nhật bản cầm đầu ý xi、si、đã khoát tay chặn lại nói giang khẩu người đi tên này vì giang khẩu chính là một cái hai mươi ba hai mươi bốn thanh niên nam tử hãn gạo lấy đầu chọc rất là trẻ tuổi mặc màu trắng tê cun đô phục chân trần xem ra am hiểu hơn tay không hiểu hắn người đ ề u biết giang khẩu là nhật bản cách đ ấ u quán quân võ sĩ bên trong tinh nhuệ n hắn đồng dạng là một thiên tài năm gần hai mươi ba tuổi liền đã trở thành một cái để người e ngại cao thủ h ắ n càng là ý s i đã tự mình bồi dưỡng ra đến giang khẩu người biết nên làm như thế nào mau sớm giải quyết đối thủ không muốn kéo dài thời gian tại giang khẩu lâm thượng trận trước ý s i đã phân phó nói đúng vậy sư phó giang khẩu nói chuyện chân trần đi lên đài mà cổ vũ thế ra còn không có phái g a người tạm thời thương lượng trần ạ i tiêu hàng tiên sinh t hàng không có ư trước người ớ c có khi phó h liền từ ta trước ra sân đi. Đối phó người trẻ tuổi đến, sân này, ta vẫn là từ ta trẻ ta ra p mấy phần tự tin. vĩnh ư vừa chậm rãi nói ra vương l ã o đệ thắng bại không trọng yếu mấu chốt là kìm chân thời gian cho dù vương l ã o đệ ngươi thủ thắng phía sau hai người chúng ta vẫn không có tự tin có thể đã thắng cho nên tận lực kéo dài đến tiêu hàng tiên sinh đi tới đi ta tin tưởng tiêu hàng tiên sinh sẽ không thất t ứ c yên tâm tốt ta minh bạch trần lao ca vương trung dương nói chuyện chính là thân hình nhảy lên một cái nhảy lên đài cái này lên đài tư thế đại biểu cho một cái công lực của người ta giang k h ẩ u là chân trần từ chỗ cao nhảy xuống mà vương trung dương thì là không dùng bất luận cái gì mượn lực trực tiếp nhảy lên đài có thể thấy được hai người đều có không tầm thường thực lực ngay tại vương trung dương lên đài lúc dưới đây có không ít nữ sinh hét dầm lên vương trung dương tuổi tác tại chừng bốn mươi tuổi thế nhưng là bộ dáng dài rất đẹp lại thêm hắn mặc một thân thuần siêm y màu đen càng có mấy phần bà khí phối hợp vừa rồi ra sân tư thế quả thực là xuất tận danh tiếng dưới mắt vương trung dương cùng giang khẩu g i ằ n g co chờ đợi phán định tuyên bố bắt đầu phán định thì là nhìn xem thời gian chờ đợi hai người ra trận đại khái ba mươi giây tả hữu hắn mới một tiếng vang r ộ i tiếng giống tranh tài bắt đầu lời này rơi xuống lúc giang khẩu cùng vương trung dương đồng thời chưa động thủ bọn hắn tại lẫn nhau nhìn đối phương vương trung dương chắp hai tay sau lưng hết sức vui vẻ cùng đối phương dạng này g i ằ n g co bất kể thế nào g i ả n g kéo dài thời gian đối với với hắn mà nói đều là có lợi thế nhưng là giang khẩu hiển nhiên không có ý định kéo dài như vậy nữa hô đột nhiên sông miệng phun thở một hơi ngay sau đó chính là chân trần một cước đ ặ t tới một cước này nhanh như tiềm điện bất quá vương trung dương cũng không phải ăn chay tại đối phương đá đi lên s á t na bàn tay hắn nắm chặt đối phương mắt cá chân chính là dự định dựa vào một cái điểm tựa chế trụ đối phương trong lòng của hắn phảng phất đã thấy thắng lợi mạng hội dùng chân xuất kích cũng không phải tốt thói quen thế nhưng là sau một khắc giang khẩu cử động liền để vương trung dương giật n ả y cả mình bởi vì giang khẩu một cước bị chế trụ lúc vậy mà thân thể khẽ quong mặt khác một cước đột nhiên đạt tới vương trung dương vạn vạn không nghĩ tới giang khẩu có thể dạng này độ khó cao động tác hắn không kịp trở về thủ chính là bị giang khẩu một cước đá vào trên bụng liên tục lui ra phía sau ba bốn bước ngay tại kém chút rời khỏi lôi đài lúc chân hắn nhét câu miễn cưỡng ổn định tình thế mà giang khẩu thì là tại sắp ngã xuống đất lúc vỗ lôi đài nhẹ nhàng đứng dậy có thể thấy được nội tình mười phần an tâm cái này khiến vương trung dương mở to hai mắt nhìn không khỏi tiến lên hai bước để miễn cho bị buộc xuống lôi đài rất hiển nhiên vừa rồi hắn ăn thiệt thòi bị hung hăng đạp cho một cước cũng được thua thiệt thân thể của hắn cùng người bình thường khác biệt nếu không một cước kia đủ để cho hắn không đứng dậy được vương trung dương không còn dám khinh thường cái này g i a g khẩu mà la ẩ n ẩn đi l ò n g vòng chuẩn bị đánh đòn phủ đầu đánh bại hắn đem hắn đánh gục sao có thể để cái này người nhật bản kiếm được t i ệ n nghi đáng ghét hắn làng ớ n g ầ n sao xử lý hắn thua liền đường sống nhìn thấy vương trung dương ăn t h ị t t h i dưới đây rất nhiều người bất mắn lên cái này rất bình thường q u â n chúng rất để ý kết quả bọn hắn hoàn toàn sẽ không cân nhắc trên trận tranh tài người cảm thụ bọn hắn càng để ý thắng thua mà nếu như thua chính là vương trung dương như vậy về sau hắn liền thân bại danh liệt bởi vì hắn sẽ bị nước miếng thủy yêm chết vương trung dương nghe phía dưới tiếng nghị luận trong lúc nhất thời trong lòng lo lắng hắn biết mình không thể thua thua cổ vũ thế ra mặt mũi liền phải mất hết sau một khắc hắn đột nhiên liền xông ra ngoài phản phất cung tiễn rời dây c u n g đồng dạng a nương theo lấy gầm thét động viên vương trung dương một quyền đánh phía giang khẩu giang khẩu nhìn cũng không nhìn một chút nắm đ ấ m ngăn cản được vương trung dương mà vương trung dương thì là gầm thét điên cùng g a chiêu hiển nhiên muốn cho mình cưỡng ép lấy lại danh dự trong trước mắt hai người giao thủ khó khăn chia lịa tựa hồ rất khó phân rõ ràng ai chiếm cứ chủ động cái này cái này chỉ sợ không tốt l ắ m a trần vĩnh vừa mới răng nói trần đại bá cha ta hẳn là cũng không rơi hạ phòng vì cái gì không ổn n h a con trai của vương trung dương một thiếu niên một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi nháy mắt hỏi hắn cũng là người tập võ tự nhiên nhìn ra được cha mình đồng thời không có rơi xuống gió chí ít bọn hắn vương ra là lấy quyền pháp nổi danh làm sao lại bại bởi cái này người nhật bản trần vĩnh vừa thở dài cái này người nhật bản vừa rồi kia một chân quả thực tê sắc vô cùng bởi vậy có thể thấy được hắn tối pháp đã luyện đến nhà hạ b à n rất ổn căn bản không có cách nào từ dưới bàn tiến hành bật phá vương lão đệ có thể hy vọng thắng lợi chỉ có quyền pháp bên trên cùng nó phân cao thấp thế nhưng là vương lão đệ quyền pháp căn bản áp chế không nổi hắn thậm chí còn điên cuồng như vậy tiến công h i ệ n nhiên là quên vừa rồi cái này người nhật bản tối pháp là bao nhiêu lợi hại nếu như vương lão đệ phòng thủ trong thời gian ngắn sẽ không thua rơi nhưng hắn điên cuồng như vậy tiến công rất dễ dàng bị trong lòng của hắn vội vàng nhịn không được mở miệng nhắc nhở thế nhưng là cái này quy tắc ở đây hắn mở miệm nhắc nhở chính là phạm quy đúng lúc này giang khẩu đột nhiên cúi đầu tranh thoát vương trung dương toàn lực một quyền lập tức chân hung hăng quét qua chính là trực tiếp đem hạ bàn bất ổn vương trung dương quét ngang trên mặt đất sau đó một quyền đánh vào vương trung dương trên mặt lại một đầu gối đâm vào đối phương phần bụng trong trước mắt vương trung dương lăn xuống trên lôi đài l ệ c h cạch l ệ c h cạch rơi xuống tại lôi đài bên ngoài giờ khác này toàn trường yên lặng lại bởi vì cổ vũ thế gia phái r a đệ nhất nhân trận đầu cuối cùng đều là thất bại chương ba trăm mười ba thua liền hai trận cái này đánh chính là cái thứ gì hắn là tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao thua ta đi ngươi tê dại phế vật muốn ngươi làm gì ăn đánh không lại liền đừng lên trận mất mặt xấu hổ ngươi cho rằng đây là nhà ngươi hậu hoa viên khiêu vũ nghĩ lên đến nhảy liền lên đến nhảy nhìn thấy vương trung dương thủ đứng cuối cùng đều là thất、bại. Còn、chúng ò n c vây xem tức hồn h ệ n cũng nhịn không được chửi ầm lên trận chiến đầu tiên thua trận hiển nhiên rất đau đớn sĩ khí mà lại người ta nước ngoài người đều đến quốc gia mình cổng bảy lôi là chủ trận vậy mà trận đầu liền thua trận mất mặt không mất mặt quả thực mất mặt ném về tận nhà còn chúng vây xem nhưng sẽ không cân nhắc vương trung dương trong lòng là nghĩ như thế nào nhìn thấy vương trung dương thua trận từng cái nhục mắng lên mau đem hắn đổi lại đổi thành một cái đáng tin cậy đừng ở phía trên mất mặt xấu hổ đúng vậy a đánh không lại đi lên làm gì sống lớn như vậy số tuổi thậm chí ngay cả một cái nhật bản người trẻ tuổi đều đánh không lại thật sự là mất mặt n g h e bên thai nhục mạ âm thanh vương trung dương hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào cuối cùng hắn thở dài một hơi chỉ có thể phủi bủi trên người một cái xám xịt đi đến cổ vũ thế g i a ngồi xuống chi điện được làm v u a thua làm giặc hắn lần thứ nhất có loại cảm giác này chua sót cảm giác nhìn thấy vương trung dương như vậy nản lòng thoái trí bộ g á n g trần vĩnh vừa chỉ có thể đứng dậy an ủi vương lao đệ đừng quá ủ rũ chỉ là thua một trận mạ thôi vương trung dương nhìn thấy cổ vũ thế ra ngồi xuống người còn có đám kia chúng thất vọng nhục mạ bộ g á n g không khỏi cúi đầu trong lòng thương tâm vô cùng hắn biết mình là thật mất mặt ném đến mộ tổ đi lên làm cổ vũ thế gia đại biểu xuất chiến nhân vật hắn vậy mà thua chật vật như vậy không chịu nổi trần lão ca ta ta có lỗi với người a vương trung dương cắn răng nói trần vĩnh vừa vỗ vô, vô vương trung dương bả vai nói ra không có gì ta tới đi hy vọng có thể kéo dài đến tiêu hàng tiên sinh đến nói chuyện hắn đứng dậy làm cổ vũ thế gia cái thứ hai ra sân người đến đối địch người nhật bản giang khẩu giang khẩu chân trần, trần đứng trên lôi đài lạnh lùng nhìn xem trần v ĩ cương hít mắt lại tựa hồ là từ trần vĩnh vừa trên thân phát giác được mùi nguy hiểm trần vĩnh vừa thực lực muốn so vương trung dương thoáng lợi hại một chút bất quá so sánh giang khẩu còn hơi kém hơn chút phải biết trước đó vài ngày trần vĩnh vừa từng thăm dò giang khẩu nhưng vẫn là thua một chiêu đương nhiên cái này cũng không thể phớt lờ trần vĩnh vừa làm cổ vũ thế gia đệ nhất cao thủ không thể coi thường ngồi trên ghế ý s i đã bình tĩnh nói nói chuyện ý s i đã cho giang khẩu nháy mắt giang khẩu lập tức minh bạch ý xi、si、đã ý tứ hai cánh tay hăn chấn động cảnh giác nhìn chằm chằm trần vĩnh cương mà toàn thân áo trắng trần vĩnh cương chậm rãi đi đến n ả y hắn chắp hai tay sau lưng đi đến giang khẩu trước mặt hai người chỉ cách xa nhau khoảng ba mét khoảng cách đánh bại hắn đem hắn đánh ngã quân chúng ở phía dưới la lên trấn v ĩ n h vừa thì là tỉnh táo vô cùng hắn biết trận chiến đấu này hắn nhất định phải dứt bỏ cá nhân cảm tình nếu không rất khó t ĩ n h tâm nếu không t ĩ n h tâm giao thủ tự nhiên là không thể thủ thắng hắn phải đem khuyết điểm của mình bài trừ phải biết những người nhật bản này nghe không hiểu hắn ngữ cho nên bọn hắn có thể không chút kiên kỵ giao thủ không cần đối mặt tâm a cũng không cần đối mặt q u â chúng nhưng mà bọn bài Bản bắt bọn hắn phải đối mặt tâm ma. Nếu như không bài trừ tâm ma, tại cùng những người Nhật、Bản、này hắn phải thủ thứ bắt đầu từ thời khắp đối tại giao đầu đó, mặt tâm ma. tâm ma, trừ từ lúc i ề n thua. Hô! l này trần vĩnh vừa hít một hơi dài hai mắt sáng tỏ hiện nhưng đã tâm vô tha n i ệ m đem bên trong tạp n i ệ m trong lòng toàn bộ bài trừ rơi nhìn thấy trần vĩnh vừa biến hóa giang khẩu đ ô n g dưng khẽ giật mình lập tức liền minh bạch thời gian không thể kéo dài đ ỗ n g nhiên một cái trước đột chân đá đi lên cùng vừa rồi một dạng phương thức tấn công bất quá trần vĩnh vừa đồng thời không có cùng vương trung dương có lựa chọn giống vậy thái cực quyền lấy nu thắng cương là giảng cứu tá lực đả lực giang khẩu lực lượng rất lớn như vậy hắn liền mượn dùng lực lượng của đối phương mắt nhìn đối phương một cước đột nhiên tới hắn chính là nắm chặt đối phương mắt cá chân thuận thế một cái nhanh chân lui ra phía sau trực tiếp mượn dùng đối phương hai chân kéo ra trực tiếp đem đối phương kéo thành chữ nhất dạng thẳng chân bộ dáng cái này khiến giang khẩu biến sắc h i ệ n nhiên không có dự liệu được giang khẩu làm ra lựa chọn vội vàng chân khẽ động rút ra lập tức hai tay mượn lực lần nữa dùng trên đùi công phu lựa chọn tiến công hắn biết trần l ĩ vừa rất lợi hại cho nên vừa ra tay chính là lựa chọn trên đùi công phu Chỉ bất t quá, ý xì đã i hiển nhiên không quá có hiệu quả. điên tiên sinh, giang khẩu thối hắn phu, không Thạch công có quá khẩu khó quả. tựa rất Trần vĩnh vừa thức s hóa vừa hồ này y Vĩnh bên cạnh người nhật bản c a o mày nói kia ngồi trên ghế y s ì đã mắt lạnh nhìn giao thủ lập tức cứng rắn giảng đạo cái này rất bình thường trần vĩnh vừa thái cực quyền năng khiếu chính là lấy n u thắng cương tá lực đả lực mà giang khẩu thối công chính là lấy xét đánh cường lực công sát làm chủ chính là trần vĩnh vừa thích giao thủ đối tượng chỉ cần giang khẩu phát lực tiến công trần vĩnh vừa liền có thể từng cái hóa giải thậm chí tiến hành phản kích kiên nhưng như thế nào cho phải cái này bên cạnh người nhật bản lo l ắ n g nói y sĩ đã sờ sờ cái cảm chậm rãi nói ra nghị hóa giải rất đơn giản thái cực quyền làm ộ t cái rất khó tìm đến sơ hở quyền pháp nhưng rất đáng tiếc trần vĩnh vừa vẫn chưa luyện đến hòa h ậ u giang khẩu nếu như vẫn là ưu tú giang khẩu như vậy hắn nhất định sẽ tại chiến đấu kế tiếp bên trong tìm tới đối ứng sơ hở nói chuyện y sĩ đã tiếp tục quan sát chiến đấu không phải nói là thưởng t h ớ c bởi vì hắn biết vốn cuộc chiến đấu đối với hắn mà nói vẫn là cực kỳ có lợi hắn đồng thời không nắm nảy đem hắm đánh ngã đúng chính là như vậy có thể nhìn ra được trần tiên sinh đã chiếm cứ thượng phong hắn tại lần này trong lúc giao thủ đã hoàn mỹ trưởng khống giang khẩu đường tấn công chỉ cần giang khẩu tiến công trần tiên sinh liền có thể dùng nó hoàn mỹ mượn lực trả về cho đối phương trên đài chủ trì rốt cục mở mày mở mặt nói ra lời nói lần trước trong trận đấu hắn cảm thấy mình làm chủ trì hoàn toàn là đánh xì dầu bởi vì toàn trường vương trung dương không có chút nào hành động chỉ tới bị đánh xuống đài một khắc này hắn ngốc ngốc quả thực là không biết như thế nào chủ trì hiện tại nhìn thấy trần vĩnh vừa chiếm thượng phong hắn rốt cục dám mở miệng nói chuyện để ép người khác đánh cảm giác thật mẹ nó thoải mái đích xác hiện tại trần vĩnh vừa là tại đ ể ép giang khẩu đánh theo thời gian cải biến trần vĩnh vừa đã giảm bớt thật nhiều giang khẩu tiến công phạm vi chân tiến công phạm vi một khi giảm bớt như vậy lại tinh diệu thối pháp cũng sẽ trở nên vô dụng giang khẩu chính là như vậy hắn đã bị bức phải không thể lại sử dụng thối pháp mà là chỉ có thể hung hăng vung vẩy n ắ m đấm hướng phía trần vĩnh vừa khởi xướng tiến công thế nhưng là trần vĩnh vừa sẽ biết sợ quyền pháp sao đương nhiên sẽ không thái cực quyền không sợ cường lực t ố i pháp càng không sợ cường lực quyền pháp tá lực đả lực hoàn toàn là vì cường lực quyền pháp cùng tối h pháp chuẩn bị dáng ở thái cực quyền cao thủ trước mặt sử lực khí đó chính là múa dịu quá m ắ t tợ bởi vì thái cực quyền mới là lực lượng lao tổ tông khi giang khẩu dùng kia phản g phất m a n h hổ nắm đấm đánh tới hướng hắn lúc hắn thuận thế nắm chặt cánh tay của đối phương hung hăng một cái lôi kéo cuối cùng lại một cái mánh đẩy chỉ một thoáng liền đem giang khẩu đẩy về sau ra bốn năm bước hoàn mỹ mượn dùng lực lượng của địch nhân đánh lui địch nhân rất chương khí thế chỉ bất quá ngay tại trần vĩnh vừa cho rằng đem giang khẩu bước lui hắn đã có thể trưởng khống toàn trường t i ế t tấu lúc hắn phát hiện hắn sai mười phân sai bởi vì ngay tại giang khẩu lui ra phía sau một s á t na hắn đột nhiên chân khẽ quang vậy mà quấn lấy trần vĩnh vừa chân không tốt trần vĩnh vừa s ắ p mặt đột biến chủ trì trên đài cũng gào thét lên tiếng giang khẩu đột nhiên dùng chân quấn lấy trần tiên sinh hắn đến cùng muốn làm cái gì loại này hại người không lợi mình đấu pháp đối với hắn có chỗ tốt gì không có người biết giang khẩu muốn làm cái gì mà giang khẩu thì là lộ ra c ư i lạnh thắng bại đã phân khi thấy trước mặt một màn này lúc y xì đã trên ghế m ộ ư ơ i phần xác nhận nói đích xác giang khẩu thắng định trần vĩnh vừa không có bất kỳ cái gì hy vọng khi giang khẩu c u ố n lấy trần vĩnh vừa thời điểm đột nhiên tiếp cận hắn cũng không tiến công tại chân c u ố n lấy đối phương thời điểm hắn lại dùng quyền đầu c u ố n lấy đối phương cả người phảng phất một con rắn đồng dạng tại trần vĩnh vừa quanh thân du đậu đây là cái gì đấu pháp trần vĩnh vừa há lại không biết quấn thân đánh đúng cái này giang khẩu dùng chính là quấn thân đấu pháp hắn tìm được nhược điểm của ta trần v ĩ vừa trong lòng kinh hãi quấn thân đánh là thái cực quyền phi thường sợ hai đồ vật đích、xác. thái cực quyền là có thể tá lực đả lực lấy nu thắng cương nhưng là đối thủ không xuất lực đối thủ không dùng cương manh chiêu số làm sao bây giờ tựa như là giang khẩu hiện tại dùng quấn thân chiêu số quấn lấy hắn hắn cho dù không có sức lực lại không có bất kỳ cái gì biện pháp hắn chỉ có thể vô ý thức phản kháng cùng giang khẩu dây dưa thái cực quyền thì là không dùng được nửa phần hắn chỉ là tại dựa vào kinh nghiệm của mình mình kinh nghiệm phong phú đang chiến đấu giang khẩu quấn thân kỹ xảo càng ngày càng thuần thục cũng càng ngày càng trưởng khống chủ động đột nhiên trên đùi hắn một lần phát lực trấn lĩnh vừa mới cái cái b ậ bất ổn c h í người h là n ã chủ trì cầm ống nói tay đều đang run rẩy giờ khác này cho dù hiện trường còn trúng số lượng rất nhiều nhưng không khỏi là yên lặng lại tính khiến người ta cảm thấy run rẩy liền lên hai người vậy mà đều bị một người cho đánh bại thứ trận thứ hai giang khẩu tiên sinh đ ắ thắng thái cực võ quán đại biểu phương trần vĩnh vừa tiên sinh thất bại người chủ trì mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là chật vật hô lên bởi vì cổ võ tên thế gia đại biểu ý nghĩa quá lớn cho nên cổ vũ thế gia ra sân đại biểu cho chính là trần gia tại hiến kinh võ quán thái cực võ quán đương nhiên thái cực võ quán bên ngoài chỉ là đại biểu thái cực võ quán nhưng trên thực tế là đại biểu cho cổ vũ thế gia cùng toàn bộ hoa hạ quốc xuất chiến mà bây giờ thủ vòng xuất chiến xuất liên tục hai người đã toàn bộ thất bại vương trung dương đầu tiên thua trận Trần Vĩnh vừa chương ũ n g t e o sát thua trận.、Về、phần n Về g ờ ba trăm mười bốn ai nói cổ vũ thế ra không có người thái cực võ quán người đều là phế vật sao làm cái gì ô long hai người xa luân chiến đều đánh không lại một người đây là lên đài nói đùa chúng ta sao đánh không lại người nhật bản ngươi liền về nhà bốn ngươi ở dưới đài mắng càng ngày càng lửa nóng hiện nhiên là đang giận phẫn cổ vũ thế ra xuất liên tục hai người đều không có đánh bại nhật bản một phương kết quả bọn hắn thống hận cũng rất bình thường dù sao đây là một kiện để người cảm thấy x ỉ nhục sự tình thậm chí ngay cả trần vĩnh vừa cùng vương trung dương đều không cách nào ngẩng đầu lên bọn hắn đem mình l a o tổ tông mặt mũi đều cho ném tinh quang bất quá cho dù giới đ à i nhục mạ thế nhưng là chiến đấu còn phải tiếp t ụ cổ c vũ thế ra còn có một người cũng chưa xuất chiến cố nhiên không ai sẽ coi người này là thành chúa cứu thế thế nhưng là bỏ q u y n nhà vua càng khiến người ta cảm thấy mất mặt người chủ trì dừng lại một hồi lâu mới nói thái cực võ quán còn có một người hiện tại cho mời thái cực võ quán thứ ba xuất chiến người đăng tràng yên tĩnh dị thương yên tĩnh đây là hy vọng cuối cùng thái cực võ quán người thứ ba hẳn là người mạnh nhất chỉ bất quá không biết qua bao lâu trên đài đều chưa từng xuất hiện cổ vũ thế gia vị thứ ba xuất chiến người thái cực võ quán các ngươi vị thứ ba xuất chiến người đâu người chủ trì xấu hổ mà hỏi trần v ĩ n h vừa chịu đựng thân thể thụ thương đau đớn kiên trì nói ra là như vậy chúng ta vị thứ ba xuất chiến người trên đường gặp chút phiền p h ư c mời phán định lại cho một chút thời gian hắn rất nhanh liền sẽ đến người chủ trì nghe đến nơi này chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía phán định cái này phán định làm hoa hạ quốc một phương tự nhiên là phải hướng về người trong nhà thế nhưng là bọn hắn cho dù lại hướng lấy quốc gia mình một phương vậy cũng phải có điểm mấu chốt dưới mắt nghe ở đây chỗ ngồi này bên trên phán định thương lượng một phen lập tức một cái người đại biểu đứng lên trải qua vừa rồi thương nghị chúng ta cho vị thứ ba thái cực võ quán xuất chiến người hai phút nếu như hắn hai phút đồng hồ không có đứng trên đài như vậy coi như cái này vị thứ ba xuất chiến người tự động bỏ quyền thái cực võ quán thua trận tranh tài phán định bất đắc dĩ nói hai phút đồng hồ cái này đã là cực h ạ n nếu như bọn hắn cho ra nhiều thời gian hơn kia đây chính là rõ ràng khuynh ê ư ớ n g nghe nói như thế cổ vũ thế ra biết cái này đã là cuối cùng đạt được thời gian hai phút đồng hồ hai phút đồng hồ tiêu hàng có thể đi tới a tranh tài lúc lại còn không đi tới cái này thái cực võ quán người đến cùng là đến cỡ nào không đáng tin cậy ta đối công phu đã bỏ đi hy vọng quả nhiên nước ngoài người nói chúng ta hoa hạ quốc công phu là khoa chân múa tay đều là thật sao thậm chí ngay cả người nhật bản đều đánh không lại xì n ụ tuyệt đối xì n ụ người ở dưới đ à i nghị luận ở mỹ mà thời gian còn tại xói m ọ n mười giây hai mươi giây ba mươi giây một phút đồng hồ mỗi một giây đối với cổ vũ thế g i a người mà nói đều là giày v ò bởi vì hai phút đồng hồ sau tiêu hàng không có đứng trên đài như vậy chẳng khác nào bọn hắn cổ vũ thế g i a bỏ quyền rất nhanh một điểm năm mươi giây lúc này tất cả mọi người cảm thấy đã không có bất cứ hy vọng nào thái cực võ quán cũng thua định y sĩ đạ cũng không để ý dùng cứng rắn hán ngự a nói ra ha ha thái cực võ quán to lớn hoa hạ quốc không có người sao người ở dưới đ à i nghe nói như thế hận không thể cùng y sĩ đạ liều mạng thế nhưng là bọn hắn biết liều mạng là vô dụng bọn hắn thật hy vọng lúc này có người có thể đứng ra nói cho y sĩ đạ thái cực võ quán hay là có người hoa hạ quốc hay là có người thế nhưng là thái cực võ quán còn có người có thể đứng ra sao người nào bên kia ai nói không có người rồi ngay lúc này đột nhiên trên đại không biết vào giờ nào thêm ra một người người này chậm rãi nói ra một câu nhìn qua bộ dáng nhưng chẳng phải là tiêu hàng tiêu hàng là tiêu hàng khi thấy tiêu hàng lúc trần vĩnh vừa cùng vương trung dương rốt cục nhìn thấy hy vọng kích động hô ra tiếng Y s i đã cùng giang khẩu cũng mở to hai mắt nhìn bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện tiêu hàng là cái gì thời gian xuất hiện vô thanh vô t ứ c căn bản không ai phát hiện nhiều người như vậy không ai chú ý tới tiêu hàng là cái gì thời gian lên n à i ta là thái cực võ quán vị thứ ba xuất chiến người tiêu hàng nhìn xem phán định tiêu hàng chắp tay nói phán định hai phút cũng đã đến đi Y s ì đ ã nho mắt lại dùng cứng rắn hán ngữ giằng đạo phán định cũng không rõ lắm tiêu hàng là cái gì thời gian đi tới hắn chỉ có điều một chút thu hình lại khi thấy thu hình lại lúc phán định mở to hai mắt nhìn lập tức nhẹ nhổ một ngụm mỉm cười nói không có ý tứ thạch điền tiên sinh tiêu hàng bây giờ tại một điểm năm mươi tám giây thời điểm đi tới trên đài mặc dù chỉ kém hai giây nhưng hắn đồng thời không có bỏ qua thời gian đáng ghét Y s ì đã cắn chặt h à m răng lúc đầu đã năm chắc thắng lợi trong tay thế nhưng là đột nhiên lại xuất hiện một cái tiêu hàng không phải hắn e ngại tiêu hàng mà là bởi vì hắn lại có chút nhìn không thấu đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi này đối phương một mặt bình tĩnh so với trần vĩnh vừa cùng vương trung dương tựa hồ còn muốn trầm ổ n còn có có được đối với thực lực mình tự tin không đây chẳng qua là hắn n g ẽ con mới để không sợ cậu thôi còn trẻ như vậy không biết trời cao đất rộng lộ ra ánh mắt tự tin cũng rất bình thường về phần thực lực ha ha phải cùng ị s i đã kém rất xa đi cái này thái cực võ quán cũng thật là lại đem hy vọng ký thác vào một người trẻ tuổi trên thân ngay tại ủy sĩ đã nghĩ thầm thời điểm tiêu hàng chậm rãi nói ra chủ trì xin hỏi phải chăng có thể bắt đầu rồi đương nhiên có thể người chủ trì lúc này mới xứng sở qua thần đến lập tức nói ra hiện tại bắt đầu trận thứ ba so tài tiêu hàng tiền sinh cùng g i a n g khẩu giao thủ đối với tiêu hàng đột nhiên xuất hiện rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc nhưng mà lại không có đáp lại cái gì hy vọng cái này thái cực võ quán lao ra hỏa xuất thủ đều vô dụng phái một người trẻ tuổi có cái dám dùng ta nhìn cũng là thua định không có cơ hội ngay tại dưới đáy nghị luận ẩm ý lúc tiêu hàng thì là mỉm cười nhìn giang khẩu giang khẩu cũng một mặt cảnh giác hắn coi là tiêu hàng đang thử t h ă m dò hắn thế nhưng là trong chốc lát tiêu hàng chính là một cái cất bước đi thẳng tới trước người hắn thật nhanh giang khẩu đồng tử một cái co vào tiêu hàng tốc độ rất nhanh nhanh để hắn cảm thấy có chút mộng ảo ẩm tiêu hàng nắm đấm vung v ậ y đ ố n g nhiên đánh vào giang khẩu trên thân cái này ra chiêu tấn manh như hổ hoàn toàn không để lối thoát giang khẩu chỉ có thể cấp tốc trở về thủ dùng hai cánh tay cánh tay vội vàng ngăn cản thế nhưng là tại hắn ngăn c ả lúc tiêu hàng nắm đấm vừa thu lại lập tức vô đối phương phía sau lưng ba một cái giang khẩu hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì chính là thuận thế ngã xuống đất phanh một quyền tiêu hàng nắm đấm nện ở trên ngực của hắn h a giang khẩu cảm giác yết hầu ngọt ngọt một ngụm máu tươi đều kém chút phun ra ngay sau đó hắn còn không có kịp phản ứng chính là cảm thấy mình thân thể không bị k h ô n g chế ba một cái rơi tại d ư ớ i đài y ê n tĩnh hoàn toàn y ê n tĩnh hai chiêu vẹn vẹn hai chiêu nhanh như thiểm điện a、ah、a、ah、a、ah. giờ khác này toàn trường sôi trào lên thậm chí một số người kích động chạy ra nước mắt Bởi vì, cái vì, c này chỉ dùng 2 minh, quán, quốc, 315, động, hai ỉ dùng chiêu chiêu điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho đây không phải ngẫu nhiên cũng không phải vật khí cho dù giang khẩu tại cùng tiêu hàng đánh m ộ ư ơ i lần kết quả vẫn là đồng dạng tâm thái của người ta là rất kỳ quái giang khẩu lấy lực lượng một người đánh bại thái cực võ quán hai người cái này khiến rất nhiều người cảm thấy cho dù kia là tiêu hàng thắng cũng sẽ không quá t h ư n g k h á i vì cái gì bởi vì giang khẩu thể lực đã chống đỡ hết nổi thái cực võ quán thay nhau xa luân chiến đi lên cùng người đánh cho dù đánh nửa ngày thắng một cá thể lực không thắng người lại có thể thế nào đó cũng là thắng mà không võ thế nhưng là tiêu hàng không phải đánh nửa ngày mà là chỉ có hai chiêu cái này liền đại biểu cho dù là giang khẩu có thể lực cũng không phải tiêu hàng đối thủ cái này khiến người quan sát rốt cục thở phào một cái mọi người cần chính là loại này toàn thắng hoa hoa hoa người chủ trì thậm chí kích động c h ả y ra nước mắt hắn cầm ống nói hét to nhưng lại không biết nên nói cái gì chỉ là bởi vì hắn chuyên nghiệp kinh nghiệm mới khiến cho hắn trong thời gian ngắn tỉnh táo lại không kiềm chế được nỗi lòng nói hai chiêu vị này đến từ thái cực võ q u á n người trẻ tuổi chỉ dùng hai chiêu liền đánh bại đến từ nhật bản giang khẩu toàn thắng để chúng ta tới chúc mừng tiêu hàng tiên sinh lấy được vốn cuộc tỷ thí thắng lợi vừa rồi hắn từ phán định nơi đó biết được đến thân phận của tiêu hàng biết người trẻ tuổi này tên là tiêu hàng gieo họ dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm vừa rồi một mực tâm tình bị đệ nén nhất thời phóng thích ra bọn hắn cần một phen thắng lợi tiêu hàng cho bọn hắn không chỉ có là bọn hắn khi đang nhìn trực tiếp trên mạng khán giả cũng cần một phen thắng lợi lúc đầu tiếp sóng đài truyền hình thậm chí đã không nghĩ tại trực tiếp xuống dưới bởi vì hai trận thất bại quá ảnh hưởng tỷ lệ người xem ai sẽ trực tiếp nhìn xem quốc gia mình người bị n g ư ợ c thành dạng này thế nhưng là tiêu hàng thắng lợi để những m à n g lưới này trực tiếp phương nhìn thấy hy vọng thắng lợi mọi người muốn nhìn chính là thắng không phải thua tiêu hàng thắng quan sát s u ấ t tự nhiên mà vậy liền đề lên t r ư ớ c máy vi tính chính tại quan sát trực tiếp khán giả có đã không nhịn được hô to lên tiếng、Tốt. quá tuyệt sớm nên để hắn ra sân vừa rồi ra sân kia hai đến tột cùng là cái gì phế vật vẫn là người trẻ tuổi tốt trẻ tuổi có sức lực bọn hắn lúc này cũng không còn ghét bỏ tiêu hàng trẻ tuổi ngược lại cảm thấy tiêu hàng năm thân càng là tiền vốn dưới đài một trận gieo họ cũng khiến cho cổ vũ thế g i a vãn hồi một chút mặt mũi v ề phần kia ngồi trên ghế ủy xì đạ thì là một mặt vẻ lo lắng trầm giọng nói ra người trẻ tuổi này đến cùng là nơi nào xuất hiện lúc đầu hắn đã năm chắc thắng lợi trong tay đột nhiên giết ra đến cái trình rào kim khiến cho kế hoạch của hắn hoàn toàn bị xáo trộn hắn tử trên người của đối phương cảm thấy đáng sợ uy hiếp hai chiêu vẹn vẹn hai chiêu mà thôi phải biết cho dù hắn tự mình động thủ đối phó giang khẩu cũng mới có hy vọng hai chiêu đắc thắng đó cũng là hắn biết rõ giang khẩu nhược điểm tình vùng dưới thế nhưng là người trẻ tuổi này liền chỉ bằng vào ngạnh thực lực căn bản cũng mặc kệ đối phương sơ hở xinh xinh đánh ra một chiêu sơ hở ngay sau đó chiêu thứ hai liền đem giang khẩu cho đánh bại người này quá mạnh phản phất từ nhỏ đã sinh hoạt trên chiến trường đối với chiến đấu có cực kỳ đáng sợ lý giải lại thêm cặp mắt kia thần để người lệnh mình á n h mắt để giang khẩu trở về đi ị xị đã lệnh giọng nói giờ phút này r ấ t xuống đài giang khẩu còn chưa kịp phản ứng n g ừ n g đầu chính nhìn cho kỹ nhìn xuống hắn tiêu hàng chỉ cảm thấy toàn thân run lên trong ánh mắt tẩn ẩn lộ ra e ngại hắn có chút không cam tâm lại cũng chỉ có thể lùi về mình một phương sư phó là ta không dùng giang khẩu túi đầu xuống ngươi hết sức phía dưới liền giao cho ngươi sư thúc đi ỵ sĩ đã khoát tay áo giang khẩu cắn răng một cái đứng tạo ỵ sĩ đa sau lưng lòng núi ỵ sĩ đa mở miệng hô ngôi tạo ỵ sĩ đa bên cạnh một người trung niên người nhật bản nói ra sư h u n h ngươi đi, đi. Giao thủ v ớ i hắn. Y sĩ đã nói sư huynh yên tâm ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó đánh bại hắn lòng núi tràn đầy tự tin giảng đạo nhưng mà Y sĩ đã lại là lắc đầu ngươi không phải là đối thủ của hắn ngươi cần thiết cần phải làm là bước ra sơ hở của hắn để ta biết nhược điểm của hắn đến tột cùng ở nơi nào hết thể liền đầy đủ Y sĩ đã trầm trầm đạo cái này khiến lòng núi mở to hai mắt nhìn thực lực của hắn hắn biết rõ nhưng mà hắn sư huynh lại nói hắn không phải người trẻ tuổi này đối thủ cái này khiến lòng núi cảm thấy mặt mũi bị hao tổn thế nhưng không có cách nào chỉ có thể thuận theo mình sư huynh ăn bài thầm nghĩ hắn bước ra một bước nhảy đến trên đ à i tư thế chưa nói tới ưu nhã bất quá có thể nhìn ra được hắn kiến thức cơ bản m ư i phần vững chắc giang khẩu bại vào tiêu hàng tiên sinh thủ hạng hiện tại nhật bản phương phái ra thứ hai so tài người lòng núi người chủ trì nhìn lòng núi đến đến trên đ à i khẽ cười nói phía dưới tranh tài bắt đầu đợi đến cái này âm thanh tranh tài bắt đầu rơi xuống s á t na chỉ thấy trên đài tiêu hàng thân ảnh l o ạ lên hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì thử quan sát trực tiếp một quyền liền hướng phía lòng núi lập xuống nhanh như thiểm điện đánh đòn phủ đầu lòng núi vạn vạn không nghĩ tới tiêu hàng ra chiêu nhanh như vậy hắn chẳng lẽ không biết t r ư ớ c quan sát địch nhân sơ hở lại lựa chọn xuất thủ sao một cái xử trí không kịp đề phòng lòng chân núi vốn không có kịp phản ứng chỉ có vô ý thức một cái đá chân trực tiếp công hướng tiêu hàng hạ bản thế nhưng là tiêu hàng nhìn cũng chưa từng nhìn cùng là một cái đá chân đem cái này lòng núi ám lưu đánh lén cho đánh trở về tốt phản ứng nhanh lực lòng núi quá sợ hãi vốn cho là tiêu hàng nhanh chóng ra chiêu đầy người sơ hở tất nhiên sẽ không đi quản thế nhưng là ai nghĩ đến tiêu hàng xem ra lỗ mãng nhưng tâm tư cẩn thận vô cùng Lúc này, t i ê nhanh g nắm đấm cho lòng núi cảm n giác chỉ có nhanh một chữ hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa bị tiêu hàng cái này một chân quét liên tục lui ra phía sau ba bước kém chút thân hình bất ổn ngã trên mặt đất cũng được thua thiệt hắn sức chịu đòn cực mạnh mặt bị đá bên trong cũng có thể ổn định thân hình chính là thời gian này tiêu hàng lại tới hắn đồng dạng là cực kỳ đơn giản m ộ t quyền lòng núi trong lòng giật mình túi đầu xuống cùng tiêu hàng cùng nhau thế nhưng là chỉ cần người sáng suốt cũng nhìn ra được lòng núi đã rơi vào hạ phong m à quên chủ động hoàn toàn trưởng không tại tiêu hàng trong tay Hoa hoa hoa, tiêu hàng tiên sinh chỉ ở ba cái hiệp bên trong liền đã cho lòng núi một k í c h trí mạng lòng núi hiện tại ra chiêu đã lực bất tòng tâm khó mà chống đỡ hoàn toàn bị tiêu hàng tiên sinh nắm mũi dẫn đi hắn lúc này cảm giác giải thích lúc đều tràn đầy lực lượng phải biết nhìn xem tiêu hàng để ép người nhật bản đánh dù sao cũng so nhìn xem người nhật bản để ép người một nhà dễ dàng giải thích gấp mười gấp trăm lần hắn lúc này từ ngữ phảng phất một mạch đều trôi ra giải thích trôi chạy vô cùng khiến cho người ở dưới đài cũng theo sát lấy hoan hô tiêu gạo tựa hồ tiêu hàng đã đắc thắng đ ồ n g dạng cố lên xử lý hắn cho hắn biết chúng ta người nước hoa lợi hại theo sát lấy dưới đài hò hét chiến đấu đã tiến vào gây cấn giai đoạn Y s i đã nhìn mình c h ầ m c h ầ m sư đệ cùng tiêu hàng chiến đấu n h a o mắt lại thạch điên tiên sinh người trẻ tuổi này hắn ra chiêu thật cổ quái ý xi đã bình tĩnh nói hắn không biết bất kỳ quyền pháp không biết bất kỳ quyền pháp cái này người nhật bản một mặt kinh ngạc YC đã nhẹ gật đầu đích xác hắn không biết bất kỳ quyền pháp nhưng không biết bất kỳ quyền pháp mới là hắn mạnh nhất vũ khí hắn thủ xuất chiêu trước chỉ là một quyền tùy ý một quyền nhưng là tiếp xuống tiếp qua chiêu cũng không phải là hắn chiêu thứ nhất chỉ là nhấc lên chiến đấu kiếp nổ tiếp xuống chính là pha chiêu đ ị c h nhân phòng thủ hoặc là tiến công hắn đều sẽ căn cứ hành động của đối phương nháy mắt làm ra phán đoán từ đó dần dần thu hoạch được ưu thế mà thủ thắng như vậy thạch điền tiên sinh có thể từ động tác của hắn bên trong tìm được sơ hở gì sơ hở những loại người này không sẽ tự mình lộ ra cho người sơ hở Y sĩ đã hít sâu một hơi gặp chiêu p h á chiêu bản chất trên ý nghĩa là rất khó làm được mà nếu như làm được như vậy hắn liền thoát ly quyền pháp trói buộc tự thân là không có chút nào sơ hở có thể nói trừ phi địch nhân cũng có thể làm đến gặp chiêu p h á chiêu bức bách nó lộ ra sơ hở ra nhưng mà vô l u ậ n là cái trước cái sau kỳ thật đều đã là cao thủ trong cao thủ người trẻ tuổi này mới tuổi tác như vậy làm sao lợi hại như thế hắn mặt ngoài nhìn như bình tĩnh trong lòng thì là cực kỳ chấn động phải biết hắn tập võ bao nhiêu năm hơn bốn mươi năm cũng mới miễn cưỡng làm được gặp chiêu phá chiêu cái này gặp chiêu phá chiêu nói như dễ dàng cần phải trước thoát ly quyền pháp trói buộc ngay sau đó muốn khảo nghiệm phản ứng thần kinh năng lực cùng đầu góc vận chuyển tốc độ cùng đối thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị lý giải chỉ cần cái này mấy điểm toàn bộ đều làm được hà o n mỹ phương mới có thể vận dụng gặp chiêu phá chiêu kia chúng ta nên làm cái gì thạch điên tiên sinh ỵ sĩ đã chắp tay nói ra rất đơn giản hắn đã quyền pháp lợi hại như thế cũng k h ô ẩm cùng lúc đó tiêu hàng thân trên n à i đột nhiên tăng tốc độ trực tiếp chính là nắm đấm đánh vào lòng núi trên lồng ngực lòng núi bị hù liền vội vàng xoay người m u ố n né tránh tiêu hàng quyền thứ hai thế nhưng là tiêu hàng cái này quyền thứ hai chỉ là hù do hắn đợi đến lòng núi hệ thần kinh né tránh lúc hắn vội vàng vừa thu lại hóa thành quyền thứ ba phanh một cái lại một lần nữa đánh vào lòng núi trên thân lòng núi rốt cục đứng không vững rút lui mấy bước mà tiêu hàng chỉ là bổ sung một cước lòng núi cũng chỉ có thể không cam tâm đổ vào giới đài ngao ngao ngao quá tuyệt tiêu hàng tiên sinh chiêu số mười phần ă n g cướp hắn không có cho lòng núi bất cứ cơ hội nào một chân đem lòng núi đánh bại tại giới đài từ đầu tới đôi liên tục qua mười mấy hiệp l ò n g núi đều là bị tiêu hàng tiên sinh đệ lên đánh không có sức đánh trả chút nào x ô i chảo toàn trường lần nữa x ô i chảo nếu như nói trận đầu đắc thắng chỉ là để người hạ giận như vậy trận thứ hai đắc thắng liền để người ở dưới đài hoàn toàn t i n tưởng tín nhiệm người này chương ba trăm mười sáu thật là sảng khoái tiếng vô tay tiếng hô hoán càng nhiều vẫn là tiếng thét trói thai nữ sinh thét lên âm lượng vẫn còn rất cao nhất là hôm nay đến xem cuộc tỷ thí này nữ sinh đồng thời không phải sỗi khiến cho trong lúc nhất thời cái này tiếng thét trói thai đẻ xuống tiếng vô tay tiếng hô hoán khiến cho toàn trường đều ở vào xôi trào trạng thái so với vừa rồi thua trận tranh tài lúc mạnh không biết bao nhiêu tiêu hàng ta thích ngươi à đúng tiêu hàng cái tên này làm sao nghe có chút q u e n h a y các ngươi có hay không cảm thấy cái tên này giống như ở nơi nào đã nghe qua rốt cục có một số người bắt đầu cảm thấy kỳ quái ta nhớ tới tiêu hàng không phải đánh vo nữ minh tính tiêu s o n g ca ca sao đoạn thời gian trước tin tức tiêu s o n g từng tại bị phóng viên phỏng vấn thời điểm nói qua tiêu s o n g biểu diễn qua rất nhiều bộ đánh v õ phim vai nữ chính được vinh dự đánh vo nữ thiên vương tuổi còn trẻ liền có phong phú động tác kinh nghiệm ca ca của nàng tiêu hàng là tiêu s o n g ca ca trách không được trách không được lợi hại như vậy ngươi xác định hắn là tiêu s o n g ca ca sao nói nhảm ngươi nhìn kỹ bộ dáng d à i rất giống danh từ cũng giống vậy nếu như không phải đó mới là chuyện lạ tiêu s o n g đều lợi hại như vậy hắn ca ca há lại ăn chay a a tiêu hàng là tiêu s o n g ca ca tiêu hàng ta thích ngươi ta muốn cho ngươi sinh hầu tử trong lúc nhất thời một t r u y ề n mười mười t r u y ề n trăm thân phận của tiêu hàng tựa hồ bị tất cả mọi người biết được đứng trên đài xuất chiến người vậy mà là minh tinh điện ảnh tiêu xong ca ca cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác phải chuyện đương nhiên mỗi mỗi đều lợi hại như vậy làm ca ca chẳng phải là muốn so mỗi mỗi lợi hại hơn mắt thấy người ở dưới đài cuồng hô cái này trên đài vương trung dương cùng trần vĩnh vừa đều là lộ ra cười khổ quả nhiên vẫn là thắng tranh tài càng khiến người ta cảm thấy sảng khoái a trần vĩnh vừa cười khổ nói cũng trách ta nhóm không đủ cố gắng bằng không những người này cũng sẽ cho chúng ta vỗ tay cũng may tiêu hàng tiên sinh giúp chúng ta vãn hồi mặt mũi chúng ta giáo dục đời sau tuyệt đối không thể lại lưu tình nếu không đời sau khả năng gặp phải chính là chúng ta loại này tình cảnh vương trung dương ngưng trọng nói hắn biết rõ thua trận cảm giác hắn biết rõ bị người phi nhổ bị người nhục mạ cảm giác cái loại cảm giác này để người tuyệt vọng để người hận không thể tại chỗ cầm đi kiếm đem mình giết hắn chính là biết loại cảm giác này mới không nghĩ để cho mình đời sau cũng gặp thống khổ như vậy dưới mắt tranh tài kết thúc có một đoạn thời gian ý sĩ đạ cũng dần dần từ trên ghế đứng lên mở miệng nói ra phán định tại trận thứ ba trong tỉ thí ta nghĩ khởi động vũ khí quy tắc tỉ thí vũ khí so tài phán định n g n g người vũ khí so tài cái này không công bằng tiêu hàng hảo hảo cùng ngươi so công phu quyền cước ngươi mắt thấy đánh không lại liền dùng vũ khí sao hèn nhát công phu quyền cước so không đấu lại liền dùng vũ khí cái này người nhật bản quá giảo hoạt nói nhảm không giảo hoạt cũng gọi người nhật bản sao tiêu hàng tại vũ khí so đấu bên trên cũng đánh bại hắn cho hắn biết chúng ta người nước hoa không phải dễ chê ực n g ư ơ i ở dưới đài nghe tới ý s i đạ thanh âm từng cái lớn giống lên ý s i đạ cũng không để ý nhìn chăm chăm phán định phán định trên mặt lộ ra cơ khổ hắn trừ phi là đồ đần nếu không sao lại không do ỵ sĩ đạo ý nghĩ cái này ỵ sĩ đạo hơn phân nửa là e ngại tiêu hàng công phu quyền cước lúc này mới muốn động dùng vũ khí so tài vạn nhất tiêu hàng không biết võ khí ỵ sĩ đã chiến thắng chẳng phải là thật đơn giản trong lòng của hắn muốn cự t u y ệ t nhưng mà uy củ này ở đây đặt vào đâu so tài đích s á c cho phép vũ khí so tài bởi vì những người nhật bản này áp dụng chính là hoa hạ quốc từ xưa đến nay lôi đài so tài đích sắc vẫn có quyền cước so tài vũ khí so tài các hạng so tài y sĩ đã chính là chui cái này c h ỗ trống đặc biệt nhằm vào tiêu hàng nhược điểm mà tới tiêu hàng tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào phán định nhìn về phía tiêu hàng trưng cầu tiêu hàng ý kiến nếu như tiêu hàng tự tuyệt như vậy vũ khí này tranh tài tự nhiên không có hiệu lực tiêu hàng vừa muốn nói chuyện y sĩ đã liền tiếp lời nói ra ta nghĩ tiêu hàng t i ê n sinh ứng sẽ không phải n u ô i nhược đến không dám cùng ta tiến hành vũ khí so tài đi ngươi cũng là thắng mà không võ ý xì đã rất thông minh hắn đem tiêu hàng bước đến một đầu rất khó lựa chọn trên đường lựa chọn vũ khí so tài chính nhập ý xì đa cái bấy không tuyển chọn vũ khí so tài cũng nhập ý xì đa cái bấy tiêu hàng nết miệng lên nói ra t ố t ta và ngươi tiến hành vũ khí so tài nhìn thấy tiêu hàng dễ dàng như vậy liền bị khích t ư ớ n g ở ý xì đã cười lạnh một tiếng quả nhiên vẫn là người trẻ t u ổ i a đơn giản như vậy liền bị khích t ư ớ n g ở ý xì đã lắc đầu dù sao người tôn nghiêm và văn hóa xâm lấn hai cái cái kia càng quan trọng tiêu hàng lại há lại không biết đã đáp ứng l i ê n đại biểu cho đối phương bị mình khích tử ở trẻ tuổi đây chính là trẻ tuổi Y s i đa c ư ờ i nạo lập tức nói ra đem đao của ta lấy tới giang khẩu đem sư phụ mình võ sĩ đao gỡ xuống lập tức ném về y s i đa Y s i đa cầm thanh này sáng l o á n g võ sĩ đao tùy thời chuẩn bị động thủ có thể nhìn ra được cây đao này rất sắc bén cũng rất am hiểu công sát tiêu hàng tiên sinh cũng mời ngài cầm ra vũ khí của mình đi phán định nói tiêu hàng không do dự kéo một phát phía sau ba lô đem hắn trang tại ba lô bên trong nhuyễn kiếm lấy ra nhẫn kiếm còn chứa ở trong vỏ kiếm hắn cũng không nóng n ả y rút ra chỉ là cầm kiếm bình tĩnh nhìn y s ì đa y s ì đa không khỏi giật mình chuyện gì xảy ra tiêu hàng phía sau trong ba lô vậy mà là đem nhẫn kiếm chẳng lẽ nói đối phương tùy thân mang theo vũ khí một cái tùy thân mang theo vũ khí người chỉ có một khả năng công phu quyền cước chỉ là nó bản lĩnh một bộ phận hắn vũ khí chơi cũng rất trượt hiện tại ta tuyên bố tranh tài bắt đầu người chủ t r ì cầm bóng nói hét lớn một tiếng tiêu hàng không có đậu thủ hắn nết miệng cười cầm nhẫn kiếm nhìn chằm chằm y xì đa vẫn chưa suốt ruột đ ộ n g thủ cùng vừa rồi hai cuộc tỉ thí không giống tiêu hàng không có lựa chọn đầu tiên khởi s ư ớ n g tiến công hắn không khởi s ư ớ n g tiến công y s i đã ngược lại là có chút kỳ quái hắn một mặt cảnh giác không biết tiêu hàng đang suy nghĩ gì ngược lại là chậm chạp không dám đ ộ n g thủ h o à n g bét y s i đã nhìn xem tiêu hàng kia mỉm cười khuôn mặt trong lòng một cái lục buộc bởi vì tâm lý so tài bên trên hắn đã thua như thế nào tâm lý so tài hắn vừa rồi chậm chạp không độc thủ phỏng đoán lấy tiêu hàng vì cái gì cùng vừa rồi không giống đầu tiên khởi xướng tiến công từ khi đó bắt đầu tâm lý so tài bên trên hắn liền đã thua đáng ghét y sĩ đã g i ậ n tí mặt đột nhiên cầm võ sĩ đao một thanh hướng phía tiêu hàng bổ xuống tiêu hàng nhìn cũng không nhìn một chút nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ tranh một tiếng ngăn cản được lập tức quỷ dị ngoặt vào một cái hướng phía đối phương thủ cấp mà đi đây là hắn lần thứ nhất dùng nhuyễn kiếm cùng người giao thủ cảm giác thật là sàng khoái chương ba trăm mười bảy ngươi xác định ngươi thật thắng sao không được y sĩ đ ã đồng tử một cái c o vào mắt thấy tiêu hàng kia nhuyễn kiếm thẳng đến mình thủ cấp hắn bị hù toàn thân run lên vội vàng cúi đầu miễn cưỡng tránh thoát tiêu hàng chiều số liên tục lui lại mấy bước mới ổn hạ thân vô cùng hoảng sợ nhìn xem tiêu hàng phải biết đây chính là đau thật thương thật làm cũng không phải chơi nhà tròi trong tỷ thí đau thương không có mắt mình thật bị làm bị thương nhưng tuyệt đối không phải phạm pháp cũng không ai cho mình nói rõ lý lẽ sớm đều ký xong hiệp ước mấu chốt nhất vẫn là hắn không nghĩ tới tiêu hàng kiếm thuật vậy mà như thế lăng lệ a g a c dưới đài sôi trào lên người chủ trì cũng lớn tiếng gào thét tiêu hàng dùng l à một thanh nhuyễn kiếm xem ra hắn đôi nhuyễn kiếm lý giải rất đúng chỗ ngay tại vừa rồi Ủy sĩ、sì、đạ dùng võ sĩ đao tiến công tiêu hàng tiên sinh thời điểm tiêu hàng tiên sinh chỉ là rất nhỏ lắc một cái chính là né qua Ủy sĩ、sì、đạ lập tức chuyển tay một kiếm liền đem Ủy sĩ、sì、đạ bước lui mấy bước hắn giải thích rất hoàn mỹ đem giới đài bầu không khí hoàn toàn n h ứ c lên đánh bại hắn tiêu hàng cố lên cố lên cố lên cố lên dưới đài đinh thai nhức góc t i ế u giống hoàn toàn là hướng phía tiêu hàng mà đi mà tiêu hàng cầm nhẫn kiếm nhìn không chuyển mắt nhìn xem ỵ sĩ、sì、đạ tiếu dung tại mặt tựa hồ rất nhẹ nhàng cũng chính là nhìn xem tiêu hàng tiếu dung Nghiến nghiến y sĩ đã bắt đầu phản kích của hắn nhưng là không biết phản kích của hắn tại tiêu hàng tiên sinh trước mặt có thể hay không có hiệu quả bởi vì tiêu hàng tiên sinh không chỉ có am hiểu tiến công cũng phi thường am hiểu phòng thủ tiêu hàng tiên sinh tránh né cùng tiến công đều rất hoà mỹ tựa hồ toàn thân liền không có cái gì sơ hở người chủ trì trên đài giải thích hắn lúc này nâng lên tiêu hàng cũng không phải là chuyện không có ý nghĩa bởi vì tiêu hàng đích sắc không chỉ có am hiểu tiến công cũng rất am hiểu phòng thủ đã từng hắn cùng đàn sói vật lộn lúc đầu tiên học tập liền là như thế nào sinh tồn như thế nào phòng thủ cùng như thế nào tránh né cùng chạy trốn về sau hắn mới bắt đầu học tập như thế nào tiến công tại đối mặt ỵ sĩ đã kêu đao pháp điên công h ạ hắn biểu hiện không chút phí sức rất là thong dong chấn định Ủy sĩ đã đao pháp cũng không phải là thái điệu đao pháp tương phản đao pháp của hắn rất lợi hại chuẩn sắc mà nói là rất xảo trá cái này rất phù hợp tiêu hàng đối với nhật bản võ sĩ đao lý giải võ sĩ đao nguồn gốc từ hoa hạ quốc đường triều thời kỳ đường đao tiến hành cải biến trở nên nhẹ nhàng lại càng thêm am hiểu tiến công trải qua nhật bản hứa nhiều năm cải tạo võ sĩ đao đích đích x á t s á t siêu việt đường đao đây cũng là tất nhiên bởi vì người nhật bản rất nghiên cứu phương diện này mà đường đao tại đường triều thời đại kết thúc về sau liền không lại bị người nghiên cứu tiến công mười phần lăng lệ võ sĩ đao sử dụng người đao pháp cũng tất nhiên rất xảo trá như thế nào xảo trá cũng tỉ như nói cái này ị xì đã tiến công hoặc là điểm chân hoặc là đ ô n g ngón tay hắn không truy cầu tiến công trái tim cùng trí mạng bộ vị nhưng hắn chỗ tiến công bộ vị một khi để nó đắc thủ đều sẽ khoảng cách mất mạng không xa đổi lại những người khác luyện tập không đủ đối với chân năm ngón tay phòng thủ căn bản không có như vậy h ả khác đối mặt ỵ xì、si、đ ã xảo trá đao pháp rất dễ dàng phòng thủ không kịp thế nhưng là tiêu hàng sẽ không có dễ dàng như vậy bị đắc thủ tại cùng ỵ xì、si、đã giao thủ mười mấy hiệp bên trong hắn đối với mình phòng thủ mười phần h o à mỹ ha ha ha thương k h á i thương k h á i tiêu hàng trong lòng hô to đ ư ơ ngay từ đầu y sĩ đã còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tiêu hàng đây là đang lấy chính mình luyện tập làm sao có thể ỵ sĩ đa mở to hai mắt nhìn hắn rất rõ ràng cảm thấy tiêu hàng đối với n h u ễ n kiếm trưởng khống đồng thời không thành t h ủ đây cũng không phải là, là mấu chốt mấu chốt là ở chỗ tiêu hàng rõ ràng mấy lần có cơ hội trực tiếp một chiêu đánh bại hắn nhưng là đối phương nhưng không có như thế lựa chọn cùng đối phương giao thủ hắn mười phân cảm giác được rõ ràng mình toàn thân đều là sơ hở tiêu hàng tùy thời đều có thể một chiêu đánh bại hắn nhưng mà cái này cái nam nhân nhưng không có như thế lựa chọn chẳng lẽ hắn thật sự có tự tin tùy thời đều có thể đánh bại mình sao không ỵ s ỉ đạ trong lòng phòng tuyến đã sụp đổ hắn giống giận xúc động nhảy nhảy dựng lên tay cầm lợi đao đối diện chính là hướng phía tiêu hàng bổ xuống tiêu hàng mắt thấy nơi đây neo h mắt lại